ba trăm sáu mươi ba ma chủ thiên hạ tể thiên nhân quả một chương ba trăm sáu mươi ba ma chủ thiên hạ tể thiên nhân quả một chương ba trăm sáu mươi ba ma chủ thiên hạ tể thiên nhân quả đều là chuẩn thánh hậu kỳ cảm thụ được ba người khí tức trên thân như lai tâm lập tức chìm xuống dưới ha ha ha nhìn xem như lai sắc mặt khó coi vô thiên lần nữa phách lối cười to như lai mặc cho ngươi có thủ đoạn gì hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết ngoan ngoãn cùng bản tọa hòa làm một thể còn có thể thiếu chịu đ i ể m tội về sau bản tọa cũng biết thay ngươi ngồi cái này tây thiên phật tổ chi vị tốt đừng nói nhảm lúc này tứ đại thiên ma vương đứng đầu tự tại thiên ba tuần mở miệng thanh âm âm lánh xứng xứng mau chóng đem hắn giải quyết chúng ta s o n g trở về hồi bẩm ma tổ ma tổ như lai biến sắc các người là la hầu phải tới hắn muốn làm cái gì nhưng mà thiên ba tuần bọn người không có trả lời ý tứ dục s ắ c thiên trầm giọng nói hắn ngũ hành pháp tắc lĩnh nộ g quá sâu đồng thời còn tu thành pháp tắc hóa thế giới đại thần t h ô n g thánh nhân phía d ư ớ i gần như vô địch chúng ta chỉ có hợp thể mới có thể giải quyết hắn vậy thì hợp thể a tốc chiến tốc thắng lời này vừa nói ra như lai trong lòng tỏa ra bất an không dám thất lễ、Chấn. theo như lai hét lớn kinh khủng vô song thế giới chấn áp chi lực đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đặt ở tứ đại thiên ma vương cùng vô thiên trên thân、Phúc. vô thiên trong miệng ma huyết quần vốn trực tiếp bị khổng lồ thế giới chi lực ép nằm trên đất không thể động đậy hắn chỉ là chuẩn thánh trung kỳ căn bản ngăn cản không nổi cái này kinh khủng thế giới chấn áp chi lực mà tứ đại thiên ma vương cũng là thân thể c h ầ m xuống giống như lâm vào vũng ủn di động một bước đều vô cùng khó khăn nhưng mà tứ đại thiên ma vương chỉ là sắc mặt ngưng lại cũng không lộ ra sợ hãi cùng kêu lên hét lớn thiên ma vô hình h ư vô độ ảnh vô thượng tiên ma hợp bá theo chết ma dứt lời chỉ thấy tứ đại thiên ma vương thân thể bỗng nhiên h ư hóa biến hình bốn đám h ắ c khí không nhìn thế giới chân áp chi lực t ạ như lai ánh mắt khiếp sợ bên trong trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau sau một khắc hắc mang phóng đại sau đó hóa thành một cái cao lớn tứ phía tám tay thiên ma tám tay thiên ma vừa ra tứ phía ngựa mặt lên trời thét dài ma ma ma ma ma lập tức kinh khủng thủy ma chi khí theo thể nội mãnh liệt mà ra thoáng qua liền đem đại hùng bảo điện bao phủ lâm vào bóng đêm vô tận sau một khắc chiến đấu kịch liệt trong bóng đêm bộc phát Kinh khủng ngũ hành cùng pháp tắc một a chi h p á khắc đồng hồ một cách giờ qua n ư ờ ngày n tụ tại đại hùng bảo điện ngoài điện rất nhiều bồ tát la hán không khỏi có chút nóng lòng lên đã lâu như vậy phật tổ thế nào còn chưa xuất hiện chẳng lẽ là kia tâm ma quá mạnh phật tổ không cách nào chấn áp ta trong lòng có chút bất an chúng ta có nên đi vào hay không hỗ trợ ta cũng là nếu không nhưng mà ngay tại một đám bồ tát la hán lo lắng chuẩn bị trở về đại hùng bảo điện thời điểm và đạo kim sắc phật quang đ ỗ n g nhiên theo trong điện tàn ra cùng lúc đó cửa điện mở rộng như lai thanh âm cũng theo trong điện c h u y ể n ra vào đi ma đã trấn áp lời này vừa nói ra chúng phật tâm bên trong lập tức bung lỏng nối đuôi nhau đi vào đại điện nhìn qua phía trên ngồi ngay ngắn toàn thân phật ý giạt rào như lai nao nhau chắp tay trước ngực không người a di đả phật chúc mừng phật tổ trấn áp tâm ma đại đạo khả kỳ đại đạo khả kỳ s á c thực hẳn là chúc mừng như lai mặt lộ vẻ ý cười nhẹ g đầu chật lời nói xoay chuyển bất quá đại đạo con đường quá mức cô đơn bản phật tổ lòng có đại từ bi cho nên quyết định mang các ngươi cùng một chỗ truy tìm đại đạo ân chúng phật thần sắc đọc lại hoảng sợ ngây ngốc lần đầu phật tổ ngài nhưng mà chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng một tiếng âm c h ầ m hét lớn đ ỗ n g nhiên vang lên thiên ma hòa tâm theo thanh âm rơi xuống chúng phật chỉ cảm thấy hoa mắt phản phất lâm vào vô tận vòng xoáy thần chí biến mơ mơ màng màng lần nữa hoàn hồn liền phát phát hiện mình thế mà bị cầm chế cầm tù tại ý sâu trong thức hải nhưng mà cái này còn không phải để bọn hắn khiếp sợ chân chính để bọn hắn khiếp sợ là cầm chế bên ngoài thế mà còn có một cái chính mình một cái tràn đầy vô tận mà khí chính mình thâm tâm ma chúng phật lập tức hai nhiên bọn hắn không nghĩ tới chính mình ra đời tâm ma ngay sau đó liền liền nghĩ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra trong n g á y mắt liền đoán được xảy ra chuyện gì hiển nhiên vừa rồi đại hùng bảo điện phía trên như lai cũng không phải là thật như lai mà l à như lai cái kia tâm ma như lai bại không thành công chấn áp tâm ma mà bọn hắn cũng chống đối phương chiêu dẫn đến đám người ra đời tâm ma hơn nữa còn bị tâm ma cầm thủ tại ý thức biển kiệt kiệt kiệt đúng lúc này cấm chế bên ngoài tâm ma lộ ra đắc ý sừng sững cười q á i dị n ắ m trong tay nục thân lâu như vậy hiện tại nên bản ma tiêu giao thiên hạ thời điểm ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây à kiệt kiệt kiệt, bản ma đi đây dứt lời t h â m ma trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó đại hùng bảo điện phía trên đã hoàn toàn thay đổi cũng không tiếp tục phục bình tĩnh như trước cùng bình thản nguyên bản từ bi hiền lành chúng phật giờ phút này cũng là toàn thân tràn đầy ma khí trong mắt tràn đầy hung lệ cùng ác ý. trở thành ma tăng về phần như lai giờ phút này cũng lộ ra chân diện m ụ ma khí ngập trời mắt lộ ra kiển đ o bãi kiến vô thiên phật tổ đúng lúc này chúng ma tăng cùng nhau k h ô n người vô thiên nhìn qua phía dưới một đám đa đá ma hóa bồ tát cùng l à h á n lập tức lộ ra cản rỡ cười to ha ha sau này tây phương chính là ta ma tộc không không ngừng tây phương rất nhanh toàn bộ hồng hoàng đều muốn thần phục tại ma huy phía dưới vạn ma hoành hành ma chủ thiên hạ kiệt kiệt kiệt ma chủ thiên hạ ma ma ma một lát sau vô thiên đưa tay đẻ xuống chúng ma gào thét âm hiểm cười nói bất quá ma tổ còn chưa chân chính gián g lâm tạm thời chúng ta không thể cao điệu ma tể tử nhóm trước đem các ngươi ma khí thu vừa thu lại hưởng thụ một đoạn thời gian phật sinh hoạt hiện tại ra ngoài trước đem người bên ngoài tất cả đều ma hóa về sau như thế nào làm chờ bản tọa phân phó là chúng mang h e lệnh sau đó ma khí thu liễm phật khí lại xuất hiện sau đó đẩy mặt từ bi đi ra đại điện ông mọi người ở đây vừa vừa rời đi bên trong đại điện không gian có chút chấn động tự tại thiên ba tuần đại phạm thiên dục sát thiên t h ấ p bà bốn người hiện đi ra vô thiên cái này linh sơn liền giao cho ngươi làm việc nhớ kỹ t h ậ t trọng không cần thiết hỏng ma tổ đại sự vô thiên sắc mặt nghiêm một chút cung kính nói ma vương yên tâm tự tại thiên ba tuần nhẹ gật đầu sau đó đối với đại phạm thiên ba nhân đạo đi thôi đi tu di sơn đem nhiên đăng cũng giải quyết đem ma tổ giao cho nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành lặng chờ phật tổ giáng lâm nói xong thân hình lõe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đại phạm thiên ba người cũng đi theo mà đi nhìn qua bốn người biến mất chi địa vô thiên cung kính vẻ mặt giảm thu trong mắt tàn khốc lõe lên một cái rồi biến mất theo sau đó xoay người ngồi về phật tổ đ ạ i sen quang mang thời gian lập lõe như lai lại xuất hiện a di đảo phật tu di sơn bên trên một cỗ khổng lồ tịch diện pháp tắc bỗng nhiên b ộ c phát ra nhưng thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa sau ba ngày chương ba trăm sáu mươi ba ma chủ thiên hạ tể thiên nhân quả hai chương ba trăm sáu mươi ba ma chủ thiên hạ tể thiên nhân quả hai đại lượng phật môn đệ tử theo linh sơn cùng tu di sơn bên trên đi xuống thân hóa lưu quang hướng về tây mưu hạ châu tây phương tri địa bốn phương tám hướng mà đi thời gian trôi qua như nước trăm năm thoáng qua liền mất tại trong lúc này bởi vì đỉnh đầu có ma tổ mang theo thiên ma giới tức sắp giáng lâm địa tiên giới tất cả thế lực không phải phong sơn chính là đóng cửa hoặc là co vào thế lực cho nên sáng tạo ra hiện tại một mảnh yên tĩnh tường hòa địa tiên giới ngoại trừ tây mưu hạ châu linh sơn cùng tu di sơn không ngừng có môn hạ phật đồ mang theo phật chỉ xuống núi đi hướng các phương cao chi tây mưu hạ châu tất cả thế lực cùng tán tu linh sơn cùng tu di sơn sắp cử hành vạn phật hướng tông đại hội tất cả mọi người nhất định phải tiến về chiều b á i nếu không tự gánh lấy hậu quả thái độ cường ngạnh thay đổi trước đó điệu thấp cùng ôn hòa cái này khiến tây mưu hạ châu sở thuộc tu sĩ một hồi bất mãn nhưng trở ngại phật môn thế lớn cũng chỉ dám trong lòng bực tức không có người nào dám cự tuyệt phật môn một cử động kia tự nhiên không gạt được điệu tiên giới thế lực khác mặc dù hiếu kỳ phật môn biến hóa nhưng bởi vì phật môn chỉ là nhằm vào tây là cho nên cũng không có người đi tự tìm phiền thái minh giới phía dưới hư vô c h i đ ị a lúc này đã trở thành chân chính trên danh nghĩa hư vô trước đó kiếp như là đầy trời sao trời tiểu tiên h thế giới tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một quả đen như mực mặt ngoài che kín vô số vết dạn hạt châu lẳng lặng lơ lửng ở trong hư vô chủ nhân những cái tiêu tiểu tiên h thế giới đã hoàn toàn du nhập g n hỗn độn châu bên trong khai thiên tích đ i ệ mặc dù không cách nào mở ra cùng hồng hoang ngang hàng hỗn độn thế giới nhưng cũng có thể đạt tới đại thiên thế giới đình phong nghe hỗn độn châu khí linh lời nói thế thiên cũng không mở miệng. mà là trước nhắm mắt cảm ứng một phen hỗn độn châu bên trong biến hóa chấm tư sau dò hỏi nếu là bây giờ tại hỗn độn châu bên trong mở đại thiên thế giới về sau lại thôn phệ thế giới khác sẽ ảnh hưởng tấn cấp hỗn độn thế giới sao sẽ không khí linh lắc đầu vậy thì chờ một chút đi tề thiên trong mắt tinh quang lấp lóe trên thân lộ ra vô song chiến ý ta trước đi chiếu c ô kia la hầu nhìn xem có thể hay không đem thiên ma giới cấp tới còn có hỗn độn bên trong một cái khác đại thiên thế giới đến lúc đó cũng dẫn ngươi đi, đi một chuyến tốt nhất là có thể duy nhất một lần trực tiếp tấn cấp hỗn độn thế giới là chủ nhân tề thiên nhẹ gật đầu Lách một hồi ra h dồn dập tiếng xe gió lên chỉ thấy tề thiên oanh kích chỗ trong hư không bỗng nhiên bắn ra lít nha lít nhít trong suốt sợi tơ những sợi tơ này như là tơ nhện đồng dạng tinh tế nhưng lại cứng cỏi vô cùng trong chớp mắt liền trên không t r u n g sen lẫn thành một t r ư ơ n g to lớn mạng đem cự t r ư ờ n g cản lại nhưng mà vẹn vẹn hai cái hô hấp không đến thời gian băng băng băng liên tiếp đức gây âm thanh bỗng nhiên văng lên chỉ thấy kêu nguyên bản không thể phá vỡ sợi tơ vậy mà bắt đầu từng khúc băng liệt cuối cùng theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh cả t r ư ơ n g mạng ầm vang vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung Vâng anh. theo một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang thư không bị cự trưởng mạnh mẽ vỡ ra đến tạo thành một cái lỗ đen thật lớn ngay sau đó một vị thân hình cô gầy láo giảo đào theo trong lỗ đen rơi xuống mà ra lúc này tề thiên cũng thấy rõ bị chính mình a n h ra người khuôn mặt ánh mắt đột nhiên nhữ lại là ngươi nhân quả ma thần lúc này tề thiên trong lòng rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới nhân quả ma thần thế mà lại xuất hiện ở chỗ này không đúng đây không phải nhân quả ma thần bà thể mà là một cỗ hóa thân bất quá cái này cỗ hóa thân thực lực lại là không kém có thánh nhân hậu kỳ chiến lược nếu không lấy hắn vừa rồi kia không có nương tay một quyền lực chi pháp tắc tuyệt sẽ không là vẹn vẹn thổ hết u y đơn giản như vậy khô gầy lão giả xóa đi máu trên khoe miệng nước động đối với tề thiên cười nói đ ộ nhi lâu như vậy không thấy ngươi chính là như thế đối đại vi sư sao lời này vừa nói ra tề thiên con ngươi co r ụ t lại đối phương lời này ý tứ h i ệ n nhiên là nhận ra hắn chính là tôn ngộ không nếu không sẽ không nói ra như thế lời nói ngươi khi nào phát hiện vừa mới thấy tề thiên giật mình kinh ngạc nhân quả ma thần lập tức mặt lộ vẻ tự mãn ngươi ẩn nấp xác thực lợi hại lúc trước ta phân hồn giấu kín đường tăng thần hồn bên trong mặc dù có thể nhìn thấy ngươi trên phân thân lớn nhất cây kia chuỗi nhân quả lại không nhìn thấy bên kia nhưng là hiện tại ở trên thân thể ngươi ta thấy được đồng nguyên chuỗi nhân quả nghe nói như thế thế thiên trong lòng thầm mắng một câu chủ quan a tây du thời điểm hắn chỉ là vận dụng hỗn độn châu che lậy tự thân cùng phân thân tiên h cơ nhưng lại không để ý đến nhân quả m à thần am hiểu nhất là nhân quả mà phân thân của hắn lớn nhất chuỗi nhân quả chính là cùng bản thể của hắn bất quá nhìn thấu liền nhìn thấu a tây du chi hành đã kết thúc mỹ mãn hắn mưu tính tất cả cũng đều thuận lợi đã thành thân phận bại lộ cũng không quan trọng chỉ là đối với nhân quả ma thần xuất hiện ở đây mục đích t h thiên lại là có chút hiếu kỳ ngươi không đi tìm ngươi kia hai cái nghịch đồ báo thù tìm ta tới làm cái gì nghe vậy nhân quả ma thần đấy mắt hiện lên một vệ s ừ n g s ứ n g sau đó lắc đầu nói đỗ nhi à vừa mới ngươi không chỉ có đối vi sư ra tay hiện tại còn mỉa mai vi sư cái này tại hồng hoang thật là khi sư diệt tổ tối kỵ a ân tề thiên nghe vậy sắc mặt đột nhiên chấm xuống khuôn mặt như là lồng lên một tầng xương lạnh hai con ngươi nhìn chằm chặp nhân quả ma thần trong mắt hung quăng không che giấu chút nào nhân quả ngươi nếu là còn dám nói sư đồ hai chữ ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường diện ngươi cái này phân thân lời này vừa nói ra nhân quả ma thần thần s ắ c trong nháy mắt âm trầm xuống hắn thế nào cũng không nghĩ tới tề thiên vậy mà như thế cổn g vọng một cái nho nhỏ h ô n nguyên đại la kim tiên dám đối với hắn cái này đường đường ma thần như thế bất kính thậm chí còn mở miệng uy hiếp quả thực là m u ố n chết bất quá hắn lần này tới tìm tề thiên là có chuyện quan trọng hơn nữa phân thân của hắn cũng không phải tề thiên đối thủ việc này tạm thời đi lại chờ sau đó lại thu thập cái này cổn vọng tri đồ nhân quả ma thần cưỡng chế tức giận trong lòng trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười thế thiên vừa mới bàn tọa chỉ là chỉ đùa với ngươi lần này tới tìm ngươi nhưng thật ra là vì cứu ngươi cứu ta thế thiên suy cười một tiếng trong ánh mắt lộ ra chẳng thèm nó g tới không tệ nhân quả ma thần không để ý đến tề thiên ánh mắt vẻ mặt trịnh trọng nói ngươi bây giờ đã lâm vào nguy cơ rất lớn bên trong nếu là ứng đôi không làm kết quả chỉ có vẫn lạc một đường tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn nói nhân quả chiến la hầu một chương ba trăm sáu mươi bốn nói nhân quả chiến la hầu. Hầu. hầu vậy sao ngươi trước nói nghe một chút tề thiên mặc dù cảm thấy nhân quả ma thần lời nói nói chuyện giật g ầ n cũng không tin còn có hảo tâm như vậy nhưng đối phương xuất hiện ở đây tất nhiên không phải bắn tên không đích hắn cũng nghĩ theo nhân quả ma thần trong lời nói phỏng đoán hạ mục đích của đối phương là đánh hắn chủ ý hoặc là cái khác bất quá nếu là nói chút có không có t i ê u ta muốn phải cùng ngươi thật tốt tính toán chậm trễ thời gian của ta một cái giá lớn nghe tề thiên uy hiếp nhân quả ma thần trong mắt hàn quang lóe lên m ạ qua chật la ép xuống phất tay một đạo nhân quả pháp tắc đánh ra che giấu thiên cơ sau đó nghiêm nghị nhìn xem tề thiên luân hồi đi tìm ngươi đi thế thiên hai mắt nhắm lại luân hồi chính là bình tâm nhân quả ma thần ý vị thâm trưởng nói nàng có phải hay không tìm ngươi muốn ngươi cùng nàng liên thủ đối phó h ư n g quân thế thiên trong lòng nhảy một cái lập tức lên hứng thú đối phương thế mà biết việc này xem ra bình tâm tất nhiên cũng tìm cái này nhân quả ma thần đoán chừng cũng là vì lập bang tay đối phó h ư n g quân nàng có phải hay không còn muốn nói với ngươi nàng cùng bản cổ liên quan tới hồng hoang thiên đạo đại ngôn nhân giao dịch không tệ như là đã đoán được bình tâm tìm nhân quả ma thần thế thiên tự nhiên không có lại không thừa nhận người tin ân thế thiên lông mày nhữ lại ý niệm trong lòng p h u n g trào này làm sao nghe có chuyện ẩn ở bên trong a bất quá cái này nhân quả ma thần lời cũng không thể tin hoàn toàn tạm thời nghe một chút đối phương nói thế nào mới quyết định ngược lại đối với trước đó bình tâm cùng hắn nói hắn cũng không phải tin hoàn toàn đều là duy trì b á n tín bán nghi cảnh giác nhân quả ma thần không có chờ tề thiên trả lời liền tiếp tục nói bàn cổ cùng luân hồi cụ thể giao dịch bản tọa cũng không thái thanh sở bất quá có chuyện ngươi khả năng có hứng thú hỗn độn mới bắt đầu nay phương hỗn độn diễn sinh ba n g h n ma thần mới đầu đại gia các tu các pháp không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng là l u â nói h đến đây nhân quả ma thần ngừng tạm nhìn xem tề thiên nói đây chính là luân hồi quá khứ nghe được cái này thế thiên lập tức ánh mắt lấp lóe nếu là nhân quả ma thần nói tới làm thật vậy cái này bình tâm tiền thân luân hồi hỗn độn ma thần g i ã tâm s á t thực quá lớn lại muốn đứng tại ba ngàn ma thần c h i đ ỉ n h trở thành phương này hỗn độn c h i chủ hơn nữa con thay đổi hành động rút lấy cái khác ma thần chân linh c h i nguyên chỉ là hắn thực lực lại là cùng g i ã tâm không xứng cuối cùng t r e o chọc phải không nên t r e o chọc tồn tại vận mệnh ma thần từ đó bị chấn áp nhưng là đối với nhân quả ma thần nói tới c h i ngôn tề thiên cũng không tin hoàn toàn bởi vì hắn đối hỗn độn thời đại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả hắn có hỗn độn ma viên truyền thừa ký ức còn có hỗn độn trầu khí linh mặc dù khí linh bởi vì bị bàn cổ phủ bổ tổn thương bị mất rất nhiều ký ức nhưng cũng giữ lại có một ít cũng biết một chút hỗn độn thời điểm c h u y ệ n bất quá đều không có liên quan tới luân hồi ma thần muốn trở thành chúng thần c h i chủ ký ức đương nhiên cái này cũng có thể là là bởi vì hỗn độn ma viên là cuối cùng xuất thế nguyên nhân khả năng luân hồi sự t ì n h là phát sinh ở xuất thế trước đó mà hỗn độn châu khí linh cũng có thể là là vừa lúc quên l ã n g những ký ức này những này không xác định cũng làm cho tể thiên không cách nào xác định thật giả nhưng là nhân quả ma thần nói một người lại là đưa tới tể thiên hứng thú vận mệnh ma thần cái này khiến tề thiên nghĩ đến bây giờ ngay tại hỗn độn châu bên trong bế quan tĩnh tú vọng thư căn cứ trước đó đủ loại dấu hiệu cùng phỏng đoán vọng thư rất có thể chính là vận mệnh ma thần c h u y ể n thế c h i thân chỉ có điều từ lần trước xuất hiện một chút không có mấu chốt tin tức lộn xộn mạnh vỡ ký ức vọng thư đến bây giờ đều không còn có những ký ức khác xuất hiện nếu không hiện tại nhân quả ma thần nói tới những này là thật là giả hắn liền có thể trực tiếp tìm vọng thư xác nhận nhìn lên trước mặt nhân quả ma thần tề thiên chậm rãi mở miệng nói chiếu như lời ngươi nói bình tâm cũng không chỉ là đơn thuần muốn làm thiên đạo tri chủ mà là muốn làm h ư n g hoàng tri chủ khả năng g i tâm càng lớn nhân quả ma thần sắc mặt nghiêm nghị thế thiên ánh mắt chấp lên sau đó hỏi đây chính là ngươi nói ta có nguy cơ vẫn lạc là... bất quá mặc kệ bình tâm thật chỉ là muốn làm hồng hoang c h i chủ vẫn là cái khác nàng không phải phải gì thế cùng lắm thì ta lựa chọn thần phục chính là thần phục nghe tề thiên khinh thị ngữ đ i ệ u nhân quả ma thần lại cũng không tức giận mà là nhìn chằm chằm vào tề thiên ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tâm tề thiên mặc dù ta cùng ngươi tiếp xúc không nhiều nhưng là ngươi căn bản cũng không phải là một cái sẽ thần phục người khác người hơn nữa còn là chân linh chi nguyên bị cáo sinh tử không khỏi chính mình loại này nghe nhân quả ma thần kia chắc chắn n g ứ a khí tề thiên lông mày hơi nhảy hắn không nghĩ tới cái này nhân quả ma thần cư nhiên như thế nhìn chính mình hơn nữa lời nói cũng không sai hắn xác thực sẽ không thần phục người khác nếu không hắn lúc trước thành thánh thời điểm cũng sẽ không lập quân lâm thiên hạ c h i nôn càng sẽ không lựa chọn đi đắc t ộ i hồng quân coi như ngươi nói đúng a tề thiên núi b a i cũng không phản bác bất quá ta có thể không tin ngươi có thể cứu ta không nói trước ngươi có hay không kia hảo tâm liền lấy ngươi bây giờ bản tôn thực lực đoan chừng cũng không phải bình tâm đối thủ nói đi ngươi lần này tìm ta là vì cái gì hợp tác không tệ chính là hợp tác nhân quả ma thần cũng không phản bác mà là trực tiếp điểm đầu thừa nhận theo bản tọa suy đoán luân hồi hiện đang tìm chúng ta liên thủ nguyên nhân chính là cũng không có đánh bại hồng quân n ắ m chắc bất quá đợi đến đánh bại hồng quân đoạt được thiên đạo đại nôn g nhân chi vị đoán c h ừ n g lập tức liền sẽ quay đầu đối trả cho chúng ta nếu ngươi không muốn chân linh bị khống chế sinh tử không khỏi chính mình n g ư ơ i ta hợp tác chính là lựa chọn tốt nhất chỉ cần đối chiến hồng quân thời điểm n g ư ơ i ta đồng tâm hợp tác bản tọa có năm chắc nhường luân hồi cùng hồng quân đấu lưỡng bại câu thường đến lúc đó chúng ta liền có thể bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau đem hai người bọn họ tất cả đều chấn áp thậm chí chém giết nghe nói như thế tề thiên lập tức trầm mặc không nói mắt lộ ra trầm tư thấy thế nhân quả ma thần đ ấ y mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất tiếp tục giọng mang mê hoặc nói thế thiên chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bản tọa liên thủ đến lúc đó bản tọa chỉ cần thiên đạo đại nôn nhân c h i vị địa đạo cùng nhân đạo đại nôn nhân có thể tất cả đều cho ngươi kể từ đó hai người chúng ta chính là này phương hỗn độn c h ú a t ể thế nào hỗn độn chố tề tề thiên trong miệng tự lẩm bẩm không ngừng lặp lại lấy chố tề hai chữ mấy hơi sau ánh mắt đột nhiên nhất định đối với nhân quả ma thần gật đầu nói tốt ta đáp ứng ngay vậy nhân quả ma thần lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cười to nói ha ha tốt tốt tốt bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người đã như vậy vậy bản tọa liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức hồng hoang chư thánh phân thân ngay tại tử tiêu cung bên ngoài chuẩn bị phá vỡ hồng quân thiên đạo phong cấm phóng xuất ra bọn hắn bản thể ngươi nếu là có ý nghĩ có thể đi nhìn xem chương ba t r ư ơ n ó i nhân quả chiến la hầu hai chương 364, n ó i nhân quả chiến la hầu hai nói xong nhân quả ma thần thân hình nói lên trực tiếp i ế b nói thầm câu tề thiên liền không tiếp tục chú ý cái này hắn không có đi ngăn cản chư thánh phá phong ý nghĩ bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua tam thanh t h ư thánh liền coi như bọn họ bản thể thoát khốn tái hiện hồng hoàng đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng hắn hiện tại đối thủ là hồng quân là dương mi là bình tâm còn có nhân quả ma thần nhìn qua nhân quả ma thần biến mất địa phương tề thiên khỏe miệng đ ố n g nhiên nổi lên một tia cười lạnh thiên đạo về ngươi địa đạo nhân đạo về ta a thật là hào phóng a bất quá ta muốn cũng không chỉ là những này kỳ thật đối với nhân quả ma thần nói tới sự tình tề thiên chỉ lựa chọn mười cầu tin thứ nhất chân tướng như thế nào hắn chỉ tin chính mình nhìn thấy về phần hợp tác liên thủ c h i ngôn lại không lập đại đạo thế nguyện đến lúc đó liên không liên thủ liền nhìn tâm tình của hắn hiện tại hắn chỉ cần mau chóng tăng lên thực lực của mình liền có thể chỉ cần đủ c ư ờ n g đại mặc kệ là n h â n quả vẫn là bình tâm bất luận bọn hắn có âm hưu quỷ cái gì chỉ cần chọc hắn khó chịu trực tiếp một gậy đánh nổ nghĩ đến cái này tề thiên trực tiếp triệt hồi hỗn độn c h â u phong cấm thân hình loại lên cũng biến mất tại hư vô chi điệp hồng hoang bên ngoài vô tận trồng chất không gian bên trong thiên ma giới ngay tại vượt qua nguyên một đám không gian chậm dại hướng về hồng hoang tới gần mà tại thiên ma giới bên trong la hầu đang đại mã kim đao ngồi ma tổ bảo tọa bên trên toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng trí thanh khí tức phía dưới tự tại thiên ba tuần cung kính đứng thẳng hồi bẩm ma tổ ngài lời nhắn n ủ nhiệm vụ chúng thuộc hạ đã hoàn thành bây giờ phật môn đã toàn bộ bị thuộc hạ ma hóa trở thành ma tăng trở thành ta ma t ộ c người bất quá thuộc hạ cũng căn cứ phân phó của ngài nhường vô thiên trở thành phật môn phật tổ đồng thời nhường tất cả ma tăng đều tạm thời không đi t r e o chọc hồng hoàng thế lực khác còn có đại phạm thiên bọn hắn cũng đang ở sau l ư n g âm thầm toa c h ấ n chờ ngài giáng lâm hồng hoàng ta ma t ộ c liền có thể là ngài cầm xuống toàn bộ hồng hoàng rất tốt la hầu nghe vậy mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hài lòng người đi về trước đi bản tọa chẳng mấy chốc sẽ mang theo thiên ma g i i giáng lâm là thuộc hạ cáo lùi tự tại thiên ba tuần không người lui ra thân hóa m a quang hướng về hồng hoang mà đi mà la hầu ánh mắt cũng là nhìn về phía hồng hoang hàn quang lạnh t h ấ u xương hồng quân lúc trước nếu không phải ngươi vô sỉ tìm âm dương cùng càn khôn kia hai cái lao ra hỏa tương trợ cái này thiên đạo đại nôn g nhân chi vị căn bản cũng không có chuyện của ngươi bất quá ngươi không thể lưu lại bản tọa chính là ngươi sai lầm lớn nhất lần này bản tọa một lần nữa trở về nhất định phải để ngươi trả giá đắt chờ bản tọa cái này thiên ma giới nhục thân bản nguyên cùng hồng hoang bản nguyên dung hợp đến lúc đó bản tọa nhìn ngươi còn có thể điều động nhiều ít thiên đạo chi lực cái này hồng hoang là bản tọa b ả n tọa mới là hồng hoang c h i chủ kiệt kiệt kiệt nhưng mà ngay tại la hầu tùy tiện cười to thời điểm một cỗ khổng lồ thế giới chi lực đống nhiên xuất hiện ở thiên ma giới trước đó nhường thiên ma giới xuyên toa không gian trực tiếp ngưng lại la hầu tiếng cười dừng lại trong mắt lộ ra vô tận sắc khí là ai dám ngăn trở b ả n tọa muốn chết sao ông ngay tại la hầu vừa dứt lời một thân ảnh theo thiên ma giới bên ngoài hư giữa không trung nổi lên vài khiêng kim c ộ đồng toàn thân lực chi pháp tắc vật q u n h ba khí ầm ầm chính là tề thiên la hầu lúc này mới mấy năm không thấy liền không biết ta là ngươi la hầu ánh mắt ngưng tụ chật lại mắt lộ ra h ư n g quang gàn giọng nói t ế thiên bản tọa không có đi tìm ngươi ngươi cũng là đưa mình tới cửa đã như vậy vậy ngươi liền lưu lại đi bản tọa vừa vặn còn thiếu một cái người hầu dứt lời trên thân ma quang loại lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sau một khắc thiên ma giới đột nhiên chấn động kịch liệt lên vô tận ma khi còn có ma chi pháp tắc xuất hiện đem toàn bộ thiên ma giới bao phủ ngay sau đó thiên ma giới không ngừng vặn vẹo biến hình kéo dài chỉ một lát sau thiên ma giới liền biến thành một cái to lớn vô cùng kinh thiên hám địa kinh khủng yêu ma khuôn mặt chính là la hầu bộ g á n g hơn nữa khí tức trên thân so vừa rồi còn phải cường hoành hơn rất nhiều tại tề thiên cảm ứng bên trong cùng bình tâm cái này trí thánh trung kỳ đều không sai chút nào đương nhiên là không có mượn nhờ địa đạo c h i lực cũng không cùng minh giới tương hợp bình tâm nhưng coi như như thế cũng làm cho tề thiên con người thích chặt lấy giới là thân hắn không nghĩ tới la hầu có như thế đại phách lực đại nghị lực thế mà đem toàn bộ thiên ma giới luyện hóa thành đục thân của mình kể từ đó thân hồn tương dung thực lực bạo tăng không nói thân thể này cũng là cường hoành vô cùng cùng hắn hiện tại đại đạo công đức kim thân muốn so đều không kém bao nhiêu ha ha, ha. nhìn thấy tề thiên mặt lộ vẻ trấn kinh la hầu lập tức cười ha hả t r ợ ánh mắt phát lạnh lớn tiếng nói thế thiên ngươi rất may mắn đây là bản tọa lần thứ nhất thi triển thiên ma chân thân mà ngươi cũng sẽ trở thành cái thứ nhất tế phẩm dứt lời đen nhánh t h í thần thương xuất hiện hóa thành vô cùng lớn bị la hầu n ắ m ở trong tay bất quá giờ phút này t h í thần thương đã không còn là tiên thiên trí bảo mà là chẳng biết lúc nào biến thành hỗn độn linh bảo la hầu trong mắt hung quang bùng lên trực tiếp đối với tề thiên đâm ra một thương chết đi ẩm ẩm lập tức vô tận hung mang sát ý xuyên suốt đâm xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện tại thể thiên trước người thể thiên con người đột nhiên co lại giờ phút này hắn đã bị một cỗ kinh khủng chấn áp chi lực phong tỏa bốn phía không gian căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể ngạnh kháng một thương này đại đạo kim thân theo một tiếng bạo hống thể thiên thân bên trên lập tức b ộ c phát ra lóa mắt kim quang hôn độn trí bảo kim cô đ ồ n g xuất hiện trong tay toàn thân lực chi pháp tắc toàn bộ ngưng tụ trên đó một gậy mạnh mẽ đánh tới hướng thí thân t ư ơ n g cúc cho ta làm lớn nhỏ t r a n lệch to lớn thương bồng chạm vào nhau tiếng nổ lớn chấn động tiên đ i ệ đồng thời c hỗn g độn i trí ù n g k c h bảo la hầu song đồng đột nhiên mở to mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trận lại hóa thành nổi giận hô trướng thủy ta hỗn độn linh bảo bản tọa muốn người chết trong tiếng gầm giống tức giận la hầu quanh thân ma khí điên cuồng phun trào trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm màu đen kiếm này đồng dạng là một cái hỗn độn linh bảo tản ra làm cho người sợ hãi ma khí bất quá la hầu cũng không lập tức thẳng hướng tề thiên mà là đem thể nội một đạo hung lệ thiên ma giới bản nguyên ra chỉ ở trường kiếm trong tay phía trên trong chốc lát trường kiếm màu đen ma khí điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt liền bạo phát ra không kém hơn tề thiên trong tay kim cô đồng khí tức đại tự tại thiên ma kiếm tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi lăm chém giết bị bắt một chương ba trăm sáu mươi lăm chém giết bị bắt một, chương ba trăm sáu mươi năm chém giết bị bắt đại tự tại thiên ma kiếm là la hầu luyện hóa thiên ma giới tại vùng đất bản nguyên bên trong thu hoạch được là một cái hỗn độn linh bảo nhưng nếu là có thiên ma giới bản nguyên gia trì thì có thể so với hỗn độn trí bảo liền giống bây giờ kỳ thật la hầu trước đó cũng không đem tề thiên để ở trong mắt cũng không có tính toán vận dụng một chiêu này dù sao hắn đã tấn thăng làm trí thánh mà tề thiên còn tại thánh nhân cảnh giới bất quá bởi vì hắn biết tề thiên có lực chi phát tắc cho nên hắn vận dụng khôi phục thành hỗn độn linh bảo thí thần h ư ơ n g vốn cho rằng một thương liền có thể đánh bại tề thiên sau đó chấn áp thu phục thành vì mình người hầu ai thành nghĩ đối phương linh bảo thế mà cũng khôi phục hơn nữa còn là khôi phục được hỗn độn thời điểm hỗn độn trí bảo trực tiếp tại hắn không phòng bị phía dưới đánh nát hàn tí thần thương cái này khiến la hầu đã phẫn nộ lại khiếp sợ hắn xác thực coi thường tề thiên không nói trước đối phương nắm giữ hỗn độn trí bảo vừa mới đ ố i vanh một cách kia hắn cũng cảm thấy đối phương cường hành lực chi pháp tắc mặc dù không có đột phá tới nam thành nhưng có hỗn độn trí bảo ra trì lực lượng kinh khủng t i ê lại là căn bản không kém chi thánh sơ kỳ mặc dù hắn hiện tại thân tan thiên ma giới thực lực đạt đến trí thánh trung kỳ nhưng đánh bại tề thiên dễ dàng có thể nếu là muốn c h â n áp tề thiên hắn cũng nhất định phải phát huy ra toàn lực nếu không đối phương không địch lại lại có thể chạy trốn đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến hơn nữa tề thiên thực lực tấn thăng tốc độ quá nhanh theo lần trước gặp mặt hắn thực lực mới thánh nhân trung kỳ tả h ư u hiện tại cứ nhưng đã có thể so với trí thánh cái này vẫn là đối phương cảnh giới không có tăng lên chỉ dựa vào pháp tắc l ĩ n h ngộ nếu là bỏ mặc không quan tâm tương lai tuyệt đối là lại một kình địch dù sao hắn nhưng là mong muốn nhất thống hồng hoang hỗn độn mặt khác vứt đi ân oán không nói la hầu cũng là thật mong muốn đem tề thiên thu phục đây là một cái cường đại thủ hạ đắc lực tề thiên la hầu nhìn về phía tề thiên trong mắt ma chi pháp tắc mãnh liệt thân phục với bản tọa trước đó tất cả bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thân phục chỉ bằng ngươi la hầu cũng xứng tề thiên k i n h thường trong mắt hàn mang t h o á n g h i ệ n trên đ ờ i này có thể khiến cho ta thần phục người còn chưa ra đời lời này vừa nói ra la hầu lập tức mắt lộ ra sắc ý gàn giọng nói đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi ba ngàn ma đạo đại thế giới dứt lời vô lượng ma quang m ã n liệt mà ra diễn hóa xuất trùng điệp ma đạo thế giới h u y n tượng hướng về tề thiên chân sát mà đến mỗi một trọng thế giới h u y n tưởng đều dường như thế giới chân thật mang theo kinh khủng vô song lực lượng tới tốt lắm tề thiên hét lớn một tiếng không sợ chút nào chiến ý ầm vang bộc phát nhục thân trong nháy mắt tăng vọt hóa thành cùng la hầu giống nhau lớn nhỏ quanh thân lực chi pháp tắc khí tức phun trào nhục thân cũng toát ra đại đạo công đức thần quang bất hủ khí tức đang tràn ngập tề thiên cũng không vận dụng hỗn độn châu phòng ngự lần này hắn đến đây ngăn chặn la hầu không đơn thuận là vì thiên ma giới, hắn còn muốn thuận tiện thử một chút thực lực mình còn có nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào mà la hầu thực lực vừa vặn đương nhiên la hầu đem thiên ma giới luyện hóa thành đục thân có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng cũng chỉ là có chút kiếm kỵ cũng không có khiếp ý ngược lại la hầu cái này một cách làm mường tề thiên trong lòng càng là hạ quyết tâm mau chóng giải quyết la hầu không thể để cho giáng lâm hồng hoang cũng không phải tề thiên trách trời thương dân mong muốn cứu vớt hồng hoang chúng sinh mà là hắn sợ xuất hiện b i ế n cố thiên ma giới hắn là tình thế bắt buộc vạn nhất la hầu giáng lâm hồng hoang thiên đạo phản vệ hoặc là không còn g i m cầm hồng quân ra tay kia lấy la hầu thực lực bây giờ căn bản không có phần thắng nếu là bị hồng quân chấ thiên ma giới cũng theo đó hủy diện vậy thì phiền thoái hơn nữa coi như thiên ma giới còn chưa bị hủy cũng tất nhiên sẽ rơi xuống hồng quân trong tay lại muốn lấy được đem khó càng thêm khó cho nên lần này tề thiên chuẩn bị toàn lực lượng đem hết sạch ra oanh b ả n h dựa vào nhục thân ngăn cản mấy cái ma đạo thế giới chấn sát tề thiên cảm thụ được nhục thân chuyển đến đ â m n h ó i cảm giác biết không sai biệt lắm đến cực hạn trong lòng đối tự thân nhục thân cường độ cũng đã nắm chắc không làm bất kỳ phòng ngự có thể chống đỡ cản trí thánh sơ kỷ một cách toàn lực trí thánh trung kỷ thì lại không được về phần linh bảo tiên thiên trí bảo đều không phá nổi đục thể của hắn phòng ngự chỉ có hỗn độn linh bảo mới có thể tổn thương hắn cái này đã đủ rồi dù sao hắn cũng không phải đơn thuần luyện thể giả phá theo tề thiên cầm thét giống nhau biến lớn kim cô đ ồ n g v u n g vẩy như hỗn độn cự thú bay lên không đem la hầu còn lại trùng điệp ma đạo thế giới như bẹ cành khô từng cái nệ bạo ngay sau đó bước ra một bước vượt qua vô tận không gian trong nháy mắt xuất hiện tại la hầu trước mặt kim cô đ ồ n g mang theo kinh khủng lực chi phát tắc ẩm vang rơi đập người cũng ăn ta một vậy hừ thấy tề thiên còn dám chủ động công kích la hầu lạnh hừ một tiếng ánh mắt xứng, xứng. ma ha vô lượng đại trận b á trong chốc lát đại tự tại thiên ma kiếm b ộ c phát ra vô tận ma quang sau đó ma quang ngưng tụ ra ước vạn đạo ma kiếm hợp thành một cái vô cùng to lớn trận pháp đem t ề thiên bao phủ ở bên trong sau một khắc vô số đạo từ kinh khủng đến cực điểm sát phạt hung lệ ma khí ngưng tụ ma kiếm hướng về t ề thiên mãnh liệt đâm xuống vô thượng hung lệ sát phạt sắc bén bay thẳng t ề thiên nhục thân nhường t ề thiên trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt nguy cơ sinh tử nhục thân ngăn không được cái này ma ha vô lượng đại trận so với lúc chức vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận phát huy bí lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đương nhiên đó cũng không phải nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận không bằng la hầu trận pháp này dù sao lúc trước thập nhị tổ vu a thực lực chỉ là c h u ẩ n thánh so với la hầu có thể nói là cách biệt một trời đơn thuần uy lực không cách nào so sánh nhưng nếu bàn luận trận pháp huyền ảo trình độ cả hai không sai b ư ợ c nhiều ý thức được điểm này tề tiên không do dự tâm niệm vừa động dưới chân một đoá tản ra vô tận tử mang đài sen hiện hiện t ử sát huyền quang đem nó bảo hộ ở trong đó cùng lúc đó vô số ma kiếm cũng rơi xuống đâm vào tử liên phía trên làm làm làm khanh bang mặc dù tử liên không ngừng rung động nhưng bề ngoài từ sắc huyền quang lại cực kỳ cứng cỏi đỡ được tất cả ma kiếm phát ra liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm hỗn độn phòng ngự linh bảo trận pháp bên ngoài la hầu thần sắc xứng sở sau một khắc trong mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam hắn không nghĩ tới tề thiên trừ ở trong tay món kia hỗn độn trí bảo đồng thế mà còn chiếm được một cái hỗn độn linh bảo hơn nữa còn là chủ phòng ngự vận khí này cũng quá tốt rồi phải biết lúc trước khai thiên lược k i ế p tất cả hỗn độn trí bảo cùng hỗn độn linh bảo không phải bị bản cổ đánh rất đẳng cấp chính là trực tiếp tồn hại mà hồng hoang mở về sau hỗn độn bản nguyên đại giảm căn bản là không có cách lại dựng dục ra mới hỗn độ v ề p h ầ n hỗn độn linh bảo không có đại cơ duyên đại khí vận cũng là rất khó lại thai nghén ít ra nhiều năm như vậy la hầu cũng chỉ tìm được trong tay hắn một thanh này đại tự tại thiên ma kiếm hơn nữa còn là tập thiên ma giới một phương này đại thiên thế giới chỗ có khí vận mới thai nghén mà ra cái này tề thiên có tài đ ứ t gì hỗn độn chi bảo thế mà một bộ tiếp một bộ n h ư n g hắn cái này ma tổ đều đỏ mắt không thôi kỳ thật la hầu đón sai kia tử liên cũng không phải là mới đạn sinh mà là tề thiên dùng ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đài sen dung hợp mà thành chém g i ế t bị bắt hai chương ba trăm sáu mươi lăm chém g i ế t bị bắt hai thập nhị phẩm nghiệp hòa hường liên thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên cùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tịnh thế bạch liên là trước đó không lâu tề thiên theo đông hải bồng lai tiên đ ả o tìm được một mực chưa hiện lộ tại người cái này ba tòa đài sen vốn là hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh l i ê n năm a i hạt sen biến thành là đồng nguyên trí bảo tự nhiên có thể dung hợp là một chỉ có điều tề thiên chỉ lấy được ba kiện dung hợp sau chỉ có hỗn độn linh bảo cấp bậc v ậ phần tập hợp đủ ngũ đại kim liên có thể hay không tấn thăng hỗn độn trí bảo tề thiên cũng không có năm chắc dù sao hỗn độn t r í bảo thanh l i ê n lúc trước không chỉ có riêng là chia ra làm nằm tòa kim liên còn có cái khác rất nhiều c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bất quá căn cứ tề thiên phỏng đoán coi như có thể dung hợp là hỗn độn t r í bảo nhưng phẩm chất cũng tuyệt đối không cách nào cùng nó nguyên bản mẫu thể hỗn độn thanh l i ê n so sánh đương nhiên muốn biết cụ thể như thế nào còn phải muốn c ư ớ p đến công đức kim liên còn có tạo hóa thanh l i ê n một hóa thành ba thái ớt phát t r i n t a m bảo ngọc như ý cùng thanh bình kiếm như thế khả năng gom góp ngũ đại thập nhị phẩm liên đài chỉ là bởi vì chư thánh bị hồng quân vây ở tử tiêu cung bên trong tề thiên tạm thời còn không có kia ý nghĩ ngược lại hắn hiện tại không thiếu hỗn độn trí bảo công kích có kim c u ố c bồng phòng ngự có hỗn độn châu đương nhiên những này la hầu cũng không rõ ràng nếu không tuyệt đối sẽ càng thêm phẫn nộ bởi vì diệt thế hắc liên là tề thiên theo hắn cái này c ấ p đi giờ phút này nhìn thấy cái này hỗn độn linh bảo cấp b ậ t phòng ngự tử l i ề n la hầu cũng biết cái này ma ha vô lượng đại trận không làm gì được tề thiên còn không bằng trực tiếp dùng đại tự tại thiên ma kiếm bản thể công kích hiệu quả tốt nhưng mà ngay tại la hầu chuẩn bị tán đi ma ha vô lượng đại trận thời điểm đại trận bên trong tề thiên bỗng nhiên chậm rãi g i lên trong tay kim quốc bồng sau một khắc giống như khổng tức k hai bình tề thiên phía sau hiện ra vô số đạo tràn đầy vô tận lực lượng cảm giác côn ảnh lít nha lít nhít tràn ngập hư không lực phảng phất vượt qua thời không tựa như muốn khai thiên tích địa hét to theo tề thiên trong miệng vang lên trong tay kim cô b n g ẩm vang rơi đập cùng lúc đó sau người đầy trời côn ảnh cũng theo rơi xuống đập vào ma ha vô lượng trong đại trận kia lít nha lít nhít mà trên thân kiếm và anh phanh làm nương theo lấy kinh khủng va chạm tiếng vang đại trận trực tiếp bị xé nứt năng lượng kinh khủng sóng đào qua thời không vì đó ngưng kết vô tận không gian tại lúc này phảng phất đều dừng lại ngay sau đó vô ngẩn vĩ lực bộc phát hư không sụp đổ vô số không gian tịch diện cái gì la hầu con người đột nhiên co lại hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế liền hắn dùng hôn độn chi bảo b ả y g i a m a ha vô lượng đại trận đều trực tiếp phá vỡ lực lượng này đã mơ hồ chạm tới chi thánh t r u n g kỳ la hầu toàn lực một trận chiến đúng lúc này tề thiên g i ậ n quát một tiếng kim v ô đồng bị hắn trực tiếp ném ra ngoài mang theo người vô song lực lượng tự động hướng về la hầu hành kích mà xuống mà tề thiên chính mình thì là thân hình lần nữa điên cuồng phát ra sau đó bước ra một bước xuyên thẳng qua vô tận không gian trong nháy mắt xuất hiện tại la hầu trước mặt song quyền như truy hướng về la hầu a n h ra vạn cổ chư thiên trong chốc lát vô số đạo to lớn như chư thiên tinh thần nắm đấm chút xuống thấy thế la hầu trong mắt hàn quang bùng lên trong tay đại tự tại thiên ma kiếm bay ra hướng về kim cô bổng điện bắn đi chính hắn thì là nổi giận gầm lên một tiếng ma là không giống lập tức một tôn cao đến ước vạn trượng ma tượng theo sau người h i ể n hiện ma tượng vô diện không ngũ quan sau lưng mọc lên tắm tay trên đầu to lớn xử thú nương theo lấy vô tận ma quang tám con ma trưởng cắt mang theo x â m la vạn tượng hướng về tề thiên đánh tới ầm ầm bên trong hai kiện hỗn độn trí bảo tại khí linh điều khiển hạ va chạm chém g i ế t mà tề thiên cùng la hầu cũng là giống như hai cái thái cổ hứng thú chiến ở cùng nhau hai người bỏ tất cả l o ạ loẹn một chiêu một thức nhất quyền nhất cước đều là phản phát quy chân ẩn chứa đại đạo chi ý một hồi g i ế t tiến thời không l o ạ n lưu sau đó lại phá hủy mà ra một hồi lại xông vào rối loạn không gian cuối cùng nát rơi rết ra kinh khủng tự lực bộc phát bắn ra vạn trượng thần quang vô tận hư không sụp đổ vô tận pháp tắc sen lẫn tiêu tan vạn vật câu diện tựa như lượng kiếp tật thế ầm ầ Lại là m ộ tề tiếng trời, t nổ rung trời, thiên cùng tức cũng đồng thời đẩy lui, khổng lồ thần khu đánh không gian. trên thân nhiều, hứng giảm la lui, lồ là hầu thời khu Khí thở h đầy vỡ vô số phun i nhiên n chém giết t ra một n g ụ m kim sắc huyết dịch xuyên thấu mấy cái không gian thật tơ mờ con mụ nó đủ cứng nhìn qua kim huyết chạy xuôi lộ ra kim sắc xương ngón tay s o n g quyền tề thiên trong lòng hơi động lực lượng pháp tắc phun trào song quyền cấp tốc phục hồi như cũ đồng thời thể nội bị chấn thương nội phủ cũng khôi phục như lúc ban đầu trái lại một bên khác la hầu mặc dù thiên ma giới thân không có bị tổn thương nhưng sau người to lớn ma tượng tám tay g ã y mất hai cánh tay nhưng theo ma khí co rụt lại vừa tăng vỡ vụn hai cánh tay lần nữa mọc ra sau đó hai người đem riêng phần mình hỗn độn trí bảo thu hồi lần nữa nhìn về phía đối phương trong mắt chiến ý xôi t r à o không giảm chút nào lại đến chiến hét lớn một tiếng hai người lần nữa xông về đối phương nhưng mà đúng lúc này một đạo bàng bạc lại vô hình không gian trí lực đ ỗ n g nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị tề thiên giam cầm tại trong đó đối diện la hầu thấy thế sắc mặt biến hóa thân hình dừng lại liễu lo mà đình chỉ cảnh giác nhìn về phía xa xa hư không chỉ thấy một cái sắc mặt hiền lành lông mày kỳ dáng dấp lao giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó dương mi la hầu đã lâu không gặp dương mi cùng la hầu lên tiếng chào hỏi cười tủm tìm nói bần đạo tới đây là vì cái này tề thiên hy vọng ngươi chớ có ngăn cản ngươi tự tiện chỉ cần chớ cho ta la hầu sắc mặt lạnh lùng hắn không biết rõ dương mi tại sao phải đối tề thiên ra tay cũng không m u ố n biết đối với dương mi hắn không có chiến thắng nắm chắc nhưng lại cũng không có ý sợ hãi hắn hiện tại xác thực không phải dương mi đối thủ nhưng nếu là liều mạng lấy thiên ma giới bản nguyên hiến t ế đủ lần nữa đem tu vi của mình tăng lên trên diện rộng đến lúc đó coi như vẫn không phải dương mi đối thủ nhưng cũng có thể làm cho đối phương phải trả cái giá nặng nề chỉ là loại này l i ề u mạng thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ hắn đương nhiên sẽ không dùng nghe la hầu kia không khách khí dương mi nhịu nhữ mày bất quá thật cũng không tức giận mà là ngược lại nhìn về phía bị nhốt cấm thể thiên rốt cuộc gặp mặt lần trước bần đạo chuẩn bị x i n ngươi tới hỗn độn đạo, đạo, đạo một phen a không cần thực lực của ta không đủ cùng đại tiên bản luận không được nói tề thiên một bên lắc đầu cự tuyệt một bên âm thầm điều động lực chi phát tắc xung kích quanh thân vây khốn không gian của mình phát tắc hắn mới sẽ không cùng dương mi đi đối phương liên tiếp ra tay với hắn khẳng định là biết hắn đánh cắp hoàng trung lý sự tình cái này nếu như bị bắt đi kết quả khẳng định chẳng tốt đẹp gì hắn bây giờ căn bản không không phải hồng quân đối thủ dương mi tự nhiên cũng đã nhận ra tề thiên âm thầm động tác bất quá cũng không để ý lực chi phát tắc là rất mạnh nhưng lĩnh nộ trình độ quá thấp bây giờ căn bản không có khả năng đánh vỡ không gian của hắn phát tắc không sao cả ta có thể nói nói cho ngươi nghe dương mi mặt mũi tràn đầy cười tủm thiện tay sẽ mở một đạo không gian chi môn liền đi vào mà tề thiên cũng bị không gian chi lực giam cấm không bị khống chế đi theo tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi sáu giá họa n g ư ông một chương ba trăm sáu mươi sáu giá họa n g ư ông một chương ba trăm sáu mươi sáu giá họa n g ư ông chờ một chút mắt thấy liền bị dương mi mang đi lực chi pháp tắc lại không phá nổi giam cầm không gian của mình chi lực tề thiên lập tức ấp hoàng trung lý bị trộm lúc ta cũng trong bóng tối ta biết là ai trộm ông lời này vừa nói ra dương mi thân hình dừng lại phất tay tán đi không gian chi môn ánh mắt sắc bén nhìn qua tề thiên là ai việc này là dương my một cái chấp h nhiệm t h ứ khi hoàng trung lý bị trộm hắn liền một mực tại truy tra bởi vì hắn tại hoàng trung lý thể nội còn lại ân ký chỉ cần hoàng trung lý xuất hiện lần nữa trên thế gian hoặc là có người phục d ụ n g hoàng trung lý trái cây vậy liền trốn không thoát hắn suy tính cùng cảm ứng nhưng là k i a đánh cắp hoàng trung lý người quá mức cẩn thận đã lâu như vậy cũng không có lộ ra mảy may chân ngựa cái này khiến dương my rất là p h ẫ n lất cùng nóng lòng bất quá hắn không hề từ bỏ s i ê u tầm ý nghĩ một ngày không bắt được tia trộm các người trong lòng của hắn kết liền không cách nào giải khai thời gian lâu dài t r á c n i ệ m rất có thể diễn biến thành tâm ma hiện lai tại u tề n thiên nói hắn biết dương mi ha có thể không kích động thấy dương mi thần sắc như vậy tề thiên trong lòng lập tức khé động trước đó hắn một mực hoài nghi dương mi mấy lần bắt hắn là bởi vì không biết từ chỗ nào biết được là hắn đánh cắp hoàng trung lý đương nhiên chỉ là hoài nghi vừa mới hắn như vậy nói một là kéo dài thời gian hai cũng là thuận tiện xác định ra trong lòng suy đoán hiện tại xem ra hắn đánh cắp hoàng trung lý sự tình cũng không sự việc đã bại lộ kia dương mi ra tay với hắn động cơ có thể đã làm cho suy nghĩ trên người hắn bảo vật thật là không ít bất quá có thể khiến cho trí thánh đ ỉ n h phong dương mi thấy vừa mắt cũng rất ít đến tại cái gì luận đạo giảng đạo nếu là hắn tin tưởng cái kia chính là cái tên ốc chẳng lẽ coi trọng ta hỗn độn chi bảo lại hoặc là lực chi phát tắc thể thiên không xác định nhưng mặc kệ là coi trọng cái gì hắn cũng không thể rơi vào dương mi trong tay nếu không kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm bất quá t h ế thiên đối với chạy trốn vẫn có một ít năm chắc vừa rồi hắn đã hỏi hỗn độn châu khí linh trong cơ thể nó có không gian pháp tắc bản nguyên có thể không nhìn dương mi không gian phong cấm chi lực bất quá t h ế thiên cũng không có lập tức trốn mà là trong lòng hơi động nhường hỗn độn châu khí linh đem một sợi khí tức tỉnh bơ đưa ra ngoài sau đó chỉ một ngón tay trộm ngươi hoàng trung lý người là hắn ân dương mi hơi nhau mắt lại theo t h ế thiên ngón tay nhìn sang la hầu dương mi lập tức cười bất quá lại là cười lạnh hơn nữa không phải đối la hầu mà là hướng về phía tề thiên ha ha tiểu hữu không thành thật t bần đạo ghét nhất nói dối người hiện tại bần đạo cho ngươi thêm một cái cơ hội nói ra chân chính trộm vào người nếu không ân lời con chưa dứt dương mi thần sắp biến đổi đột nhiên bay đầu nhìn về phía la hầu cắn răng gần từng chữ một thế mà thật là ngươi la hầu đem hoàng trung l y giao ra nếu không bần đạo diệt ngươi la hầu sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống dương mi ngươi là không có đầu óc vẫn là bị bản cổ bổ tròn v á n g người khác nói cái gì liền tin cái gì nói còn đầy dây sát cơ mắt nhìn tề thiên hỗn đạn này thế mà muốn châm mọi ly dán ngươi dám mắng bản tọa muốn chết dương mi lập tức giận dữ hắn đã tại la hầu trên thân cảm ứng được một tia hoàng trung lý khí tức hiện tại không chỉ có mạnh miệng không thừa nhận còn mắng hắn hai tay k ế t ấn từng trôi từ không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ không gian chi nhận nổi lên không gian t r u n g quanh lập tức rung động kịch liệt lên vô tận không gian chi lực tràn ngập m ộ n phía không gian rào sát theo dương mi quát nhẹ không gian chi nhận trong nháy mắt tạo thành một cái sắt trận hướng về la hầu còn giết tới la hầu sầm mặt lại tức giận nói dương mi ngươi thật cho là bản tọa trả lẽ lại tức giận nói dương mi ngươi thật cho là bản tọa trả lẽ lại t ứ giận nói đại tự tại thiên ma kiếm xuất hiện sau đó kiếm hóa ngàn vạn trước đó đối phó tề thiên đại trận xuất hiện lần nữa bất quá ngay tại la hầu dùng ma h a đại trận ngăn lại không gian đại trận thời điểm dương mi đã im hơi lặng tiếng ở giữa đi tới la hầu sau lưng một đạo không gian ngưng trệ liền nhường la hầu quanh thân không gian tất cả đều ngưng kết lại ngay sau đó dương mi lòng bàn tay xuất hiện một đầu xanh nhạt dương liễu chi này dương liễu chi vặn một cái xoay tròn liền hình thành một vài ngàn vạn trượng thời không vòng xoáy tạt ra kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt liền đem la hầu nước vào không diệt dương mi hai tay một ú m thời không vòng xoáy ầ m vang nổ tung to lớn hình khuyên s ó n g sung kích trong nháy mắt quét sạch chung quanh vô số không gian thời không sụp đổ biến thành hoàn toàn đũ ám hư vô nhưng mà sau một khắc một đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên theo trong hư vô đi ra toàn thân ma khí l a t lộn pháp tác tràn ngập chính là la hầu to lớn ma thân phía trên hiện đầy cắt chém vết thương nhưng theo ma quang hiện lên vết thương biến mất không thấy gì nữa muốn diệt ta la hầu ngươi cũng q u á coi thường b ả n tọa ma đạo ngàn vạn ba ngàn ma tinh la hầu quát to một tiếng quanh thân ma chi pháp tác diễn hóa thắng tay tay bầm bầm quyết trong chốc lát nguyên một đám to lớn s a o trời c h ố n g rông sinh ra mỗi một cái đều ẩn chứa bảng bạc ma đạo chi lực trọn vẹn ba ngàn k h ỏ a ma tinh những này ma tinh tầng tầng lớp lớp lẫn nhau liên lụy tạo thành một cái cự đại lồng giam đem dương mi giam ở trong đó mỗi một k h ỏ a ma tinh đều đang nhanh chóng xoay tròn sinh ra cường đại trấn áp cùng đè ép chi lực thư không sụp đổ không gian sụp đổ như muốn đem dương mi nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau trấn áp nghiền nát nhưng mà dương mi đối với cái này lại là khinh thường h ư la hầu ngươi như liền cái này chút thủ đoạn vậy thì đi chết đi hôn đồn không còn nhưng ta dương mi vĩnh hằng tay vừa lộn, một quả hiện ra xanh biết có ánh chi quang ngọc chất trái tim xuất hiện ở trong tay của hắn đúng là hắn hôn độn trí bảo không gian c h i tâm bảo vật này vừa xuất hiện lập tức nhường không gian t r u n g quanh pháp như núi lửa buộc phát giống như sôi trào máy liệt ngón tay điểm nhẹ mấy ngàn đạo đạo trói mắt trong suốt lơi ư dao trong nháy mắt xuất hiện giống như đạo đạo vượt thông trời đất trường hà quang mang chi thịnh chiếu sáng vô tận mở tối không gian s ắ c bén khí nhận trực tiếp đem hư không c ắ t chém vô số bá không gian khí nhận trực tiếp xuyên toa không gian trong nháy mắt cùng từng khỏa ma tinh đánh vào nhau、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy kinh thiên bạo hưởng Từng k h từ sau một khắc la hầu khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt cho đến chi thánh hậu kỳ cùng bạo ma khí nhường chung quanh vô số không gian trực tiếp sụp đổ cùng lúc đó còn lại hai ngàn ma tinh rung động lần nữa cùng nhường dài từng trôi không gian khí nhận cũng không còn cách nào tùy tiện phá vỡ ma tinh cả hai chạm vào nhau nhao nhao đồng thời t r ô n v ù i thành hư vô ân dương mi n h ớ n g mày chương ba trăm sáu mươi sáu giá họa ngư ông hai chương ba trăm sáu mươi sáu giá họa ngư ông hai hắn không nghĩ tới la hầu thế mà điều động đại thiên thế giới thiên ma giới bản nguyên g i a chỉ bản thân cưỡng để cảnh giới cái này cũng có chút khó giải quyết nhưng là dương mi lại không có chút nào dừng tay dự định hoàng trung lý nhất định phải tìm về đây là hắn trách nhiệm hơn nữa c o như la hầu lợi dụng đại thiên thế giới bản nguyên đem tự thân cảnh giới tăng lên một đoạn dương mi cũng có niềm tin tuyệt đối đem nó đánh bại hắn nhưng là trí thánh đ ỉ n h phong b á dương mi hai tay kéo một phát không gian chi tâm trực tiếp biến thành một thanh không gian chi kiếm trên thân kiếm t r ả i rộng thần bí tiên thiên không gian thần văn mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa cường đại không gian chi lực hai tay cầm kiếm ngang ngược đối với la hầu trực tiếp một kiếm đánh xuống đại không gian tuyệt diệt kiếm chỉ thấy không gian chi kiếm đ ỗ n g nhiên b i ế n lớn đồng thời tại đánh rất quá trình bên trong còn đang không ngừng hấp thu không gian chung quanh năng lượng biến càng thêm to lớn sắc bén những nơi đi qua bất luận thời gian không gian vẫn là tất cả toàn bộ hóa thành một miệ phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều một phân thành hai đối mặt cái này kinh khủng một kích la hầu sắp mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới trong mắt mang theo nồng đậm phẫn hận cùng sắc ý sau đó lại hóa thành điên cuồng cùng tàn nhẫn dương mi là ngươi b ứ c ta hôm nay bản tọa coi như l i ề u mạng thiên ma giới không cần cũng muốn để ngươi trả giá đắt đại thiên bản nguyên gia trì thân ta la hầu một tiếng bạo hống một cố càng thêm cùng bạo bản nguyên chi lực theo thể nội tuân r a vốn đã tăng lên tới trí thánh hậu kỳ cảnh giới lần nữa căng gọt hô hấp ở giữa liền đạt đến trí thánh đình phong không kém chút nào dương mi sau một khắc la hầu trên thân ma quang đại phóng nhục thân lần nữa biến thành thiên ma giới bất quá lúc này thiên ma giới tản ra thế giới chi lực so trước đó to lớn hơn cơ h ộ i đạt đến đại thiên thế giới đình phong ma thôn thiên hạ theo la hầu gầm t h é t vang lên thiên ma giới tựa như một cái tuyệt thế cự thú trực tiếp đem sắc mặt đại biến dương mi ngay tiếp theo vô tận không gian toàn bộ nuốt vào thế giới bên trong bị dương mi phong cấm tể thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ có điều tại bị hóa thân thiên ma giới la hầu thôn vệ sắt na tề thiên bên ngoài cơ thể không gian phong cấm liền trực tiếp hằng mất nhưng mà không chờ tề thiên thích thú một cô kinh khủng thế giới chi lực xuất hiện trực tiếp đem tể h thiên b ả o phủ tuyệt pháp thiên địa cảm thụ được ngoại trừ ma chi p h á p tắc cái khác lực lượng p h á p tắc không có một chút thế giới chi lực tể h thiên sắp mặt b ộ t biến hiện tại hắn mặc dù còn có thể sử dụng lực chi p h á p tắc nhưng là cũng chỉ là thể nội lực chi p h á p tắc không cách nào lại theo ngoại giới bổ sung mảy may, may dù n g một chút ít một chút đây chính là trí thánh đỉnh phong thực lực sao lấy tự thân p h á p tắc hóa thành một phương đại thế giới ngăn cách hắn p h á p tắc tể thiên trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ một chiêu này có thể nhường người thi pháp trở thành cái này biến thành thế giới trường không giả ngoại trừ cùng các loại cảnh giới trí thánh cường giả bởi vì bắt đầu lĩnh lộ cái khác lực lượng phát tắc còn có thể phản kháng cái khác thấp một chút tại thế giới này bên trong chỉ có thể mặc người chém giết liền phản kháng cũng không thể may mắn vừa rồi la hầu cùng hắn chiến đấu không có s ử suất một chiêu này nếu không còn thật khó làm kỳ thật tề thiên thực lực bây giờ toàn lực hành động phía dưới có thể đủ sánh vai trí thánh sơ kỳ đình phong nhưng đó là dựa vào lực chi pháp tắc cường đại sức chiến đấu cùng hôn đội chi bạo còn có đại đạo công n ư c kim thân đủ loại gia chỉ điệp ra phía dưới mới khiến cho chiến l ư c của hắn phá trận mà nếu như dựa theo cảnh giới tu hành má tính tề thiên chân chính cảnh giới chỉ là thánh nhân sơ kỳ dù sao pháp tắc của hắn chỉ không lĩnh nộ g được năm thành liền thánh nhân trung kỳ thấp nhất năm thành pháp tắc lĩnh nộ g đều không đạt được đây hết thể mặc dù tạo thành tề thiên chiến lược c ư ờ n g đại nhưng là đối với pháp tắc vận dụng nhưng lại xa xa thấp hơn tu vi của hắn như hắn lực chi pháp tắc thật đạt đến cùng trí thánh cảnh giới giống nhau mười thành cái gì hướng quân dương mi tất cả đều trực tiếp một gậy nệ bạo nhất lực hàng tập h hội mười thành lực chi pháp tắc chiến lược đã viễn siêu trí thánh đình phong đạt đến cùng bản cổ giống nhau nửa bước đại đạo cảnh giới chiến lược đương nhiên chiến lược chân chính khẳng định không bằng bản cổ dù sao bản c ổ tại nửa bước đại đạo cảnh giới cũng đi ra rất rất xa đã la hầu liều mạng ta còn là mau trốn ra phương thế giới này à nếu không hai người chém giết lan đến gần ta liền được không bù mất trong lòng lẩm bẩm một câu tề thiên suy nghĩ khẽ động trực tiếp về tới hỗn độn châu bên trong sau một khắc hỗn độn châu phía trên ma khí phun trào trực tiếp biến thành một đạo ma chi phát tắc không trở ngại chút nào xuyên qua thiên ma thế giới hàng rào quay trở về tới trước đó ngoại giới hư vô không gian bên trong lúc này tề thiên là thật tương đối may mắn chính mình nắm giữ hỗn độn châu nếu là đổi thành cái khác hỗn độn chi bảo t ỷ như hắn kim cố đồng hắn căn bản là trốn không thoát đến bởi vì cái khác hôn độn trí bảo không giống hôn độn châu mặc dù trong đó cũng nắm giữ tam thiên p h á p tắc nhưng lại không có p h á p tắc bản nguyên gặp phải trí thánh đỉnh phong loại này lấy p h á p tắc hóa giới tồn tại căn bản là không có cách hóa thành đồng nguyên p h á p tắc bất quá mặc dù trốn ra thiên ma thế giới hơn nữa dương mi không gian phong ấn cũng mất nhưng thể thiên nhưng lại chưa lập tức chạy trốn trốn đi mà là nhường hôn độn châu dung nhập hư vô không gian ẩ n mặt lên dự định hành sự tùy theo hoàn cảnh lần này la hầu liệu mạng thể thiên thật sợ cuối cùng thiên ma giới bị hủy diệt bởi như vậy, Coi n h hôn độn châu thôn một cái khác hắn biết đến đại thiên thế ư độn đến đại một cái biết vẹ g i i ớ cũng k h ông có cách h nào mở ra ra ông ngay c n không h nằm có c tại tề thiên tâm tư chuyển động lúc phía trước thiên ma giới bỗng nhiên rung động động hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn phản phất trong đó có một cái kinh khủng hung thú đang dáy rủa giống như tề thiên ánh mắt ngưng tụ biết đây nhất định là bị thôn vệ đi vào dương mi tại p h ả n kháng dù sao la hầu mặc dù mượn thiên ma thế giới bản nguyên tu vi tăng lên tới trí thánh đ ỉ n h phong nhưng dương mi cũng đồng dạng không kém đương nhiên sẽ không bị la hầu một chiêu này đánh bại trấn áp nghĩ đến cái này tề thiên âm thầm vận chuyển hôn độn châu lực lượng chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay nếu là la hầu cùng dương mi lưỡng bại câu thương thực lực đại tổn vậy hắn không ngại làm n g ư ô n g đem hai người đều tiêu d i ệ t ngược lại hai người này cùng mình đều có thủ gian dắt bỗng nhiên một đạo cự đại không gian khe hở bỗng nhiên xuất hiện tại thiên ma thế giới hàng rào phía trên sau một khắc khí tức s ố c xếp dương mi chui đi ra chỉ là giờ phút này dương mi trạng thái cũng không tốt trước ngực một đạo cự đại giữ t ậ n huyết động ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ có thể thấy được huyết động chung quanh trên vết thương đen thui đen như mực ma chi pháp tắc như giỏi trong x ư ơ n g ngăn trở khép lại khí tức trên thân cũng theo trí thánh đỉnh phong hạ xuống trí thánh t r u n g kỳ đồng thời còn đang chậm rãi hạ xuống cái này khiến hỗn độn châu bên trong tề thiên ánh mắt sáng rõ trực tiếp điều khiển hỗn độn châu thế giới chi lực mất hướng dương mi ông nhưng mà tề thiên dường như đã sớm đã nhận ra mượn nhờ hôn độn châu trong nháy mắt xuất hiện tại dương mi phía trên kim cô bổng dơ cao nhục thân chi lực tăng thêm lực chi pháp tác hội tụ đột nhiên mạnh mẽ rơi l ậ dám bắt ta đi chết、Ấm、ẩm ẩm hôn độn cương phong địch đoạn thiên không lật đổ không gian trường hà vỡ nát vô tận hư không đều tại tề thiên một gậy này phía dưới không ngừng cho vùi cuối cùng biến thành hư vô nhưng mà sau một khắc một đạo đội quang lần nữa theo trong hư vô xung ra vết nước không gian l ó ạ i lên biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại dương mi gầm thét đang vang vọng tổn thương ta nhục thân chờ ta trở về chính là tử k ỳ của ngươi em đi cái này đều nện không chết ngươi thế thiên trong miệng hùng hùng h ổ h ổ mặt mũi tràn đầy khó chịu hắn không nghĩ tới dương mi bị thương nặng tu vi đều giảm nhiều thế mà ngạnh kháng hắn toàn lực một gậy đều chỉ là nhục thân tổn thương tăng thêm chút không có vấn lạc không hổ có thể là theo bàn cổ trên tay sống s u t tồn tại lần này hắn cũng là thừa dịp cùng la hầu đại chiến thụ thương mới dám ra tay nếu không liền là tìm cái chết hiện tại thấy dương mi bỏ chạy tề thiên cũng không đuổi theo một là dương mi không gian pháp tắc a m h i ể u nhất bỏ chạy hắn c o i như truy đoán chừng cũng đuổi không kịp hai là nơi này còn có một cái la hầu chờ lấy hắn thu thập đâu nhìn qua nơi xa không có phản ứng chút nào thiên ma giới tề thiên cũng không lập tức ra tay cũng không tới gần hắn không biết rõ la hầu hiện tại tình huống cụ thể như thế nào mặc dù ngay cả dương mi đều bị thương rất nặng la hầu đoán chừng sẽ nghiêm trọng hơn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vẫn là cẩn thận một chút tốt đừng lật thuyền trong mương vậy liền được không bù mất chỉ là qua nửa này thiên ma giới không có một tơ một hào ph không có biến trở về la hầu cũng không thấy la hầu hiện thân tề thiên hai mắt nhắm lại cũng không tiến lên mà là lần nữa r ơ i lên kim cô bổng lực chi pháp tắc n g ư n g tụ trên đó đối với thiên ma giới một gậy nện xuống Vậy anh, theo một tiếng bạo hưởng khổng lồ thiên ma giới bị nện kịch liệt chấn động trong đó màu đen ma sơn đại địa đều không ngừng nứt ra một mảnh tận thế chi tượng nhưng mà thiên ma giới vẫn không có phản ứng chẳng lẽ la hầu bị dương mi diệt s á t tề thiên trừng mắt nhìn trong lòng thầm đủ bất quá mặc kệ la hầu có hay không vấn lạc tề thiên cũng sẽ không rút đi hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này vạn năm khó gặp cơ hội ông tâm niệm vừa động hôn độn châu xuất hiện trong nháy mắt điên cuồng phát ra đến so thiên ma giới còn muốn khổng lồ sau đó trực tiếp hướng về thiên ma giới nuốt che đậy mà đi tề thiên không tin nếu là la hầu không có vấn lạc sẽ mắt thấy hắn đem thiên ma giới thốt h ệ dù sao cái này thiên ma giới hiện tại thật là la hầu nhục thân mà hắn hôn độn châu lại không là bình thường hôn độn trí bảo thật muốn bị nuốt lại muốn chạy trốn ra đến coi như không dễ dàng như vậy đặc biệt là la hầu vừa mới cùng dương m i đại chiến qua thực lực tất nhiên có hại giới tình huống mà kết quả cũng không ra tề thiên sở liệu ngay tại hôn độn châu sắp hoàn toàn thôn vệ thiên ma giới thời điểm một cô cường đại ma chi pháp tắc theo thiên ma giới bên trong m á n h liệt mà ra chắn hôn độn châu thôn vệ chi lực chỉ có điều tại tề thiên cảm ứng bên trong cái này ma chi pháp tắc có chút miệng cọp gan thỏ dáng vẻ hiện nhiên la hầu cũng là bị thương không nhẹ ông đúng lúc này thiên ma giới hàng rào phía trên bỗng nhiên hiện ra một t r ư ờ n g to lớn vô cùng khuôn mặt chính là la hầu bộ dáng tề thiên miệng lớn khép mở la hầu âm thanh nhâm v a n lên ngươi l ư n g n p ta nếu không ta có thể khiến cho dương mi trọng thương cũng có thể để ngươi v ấ lạc hiện tại ngươi như rút đi trước đó ân đoán ta có thể không so đo nếu không bản tọa liệu mạng lần nữa trọng thương cũng nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây ha ha ha nghe được la hầu uy hiếp c h i nôn g thể thiên lập tức cười lời này nhìn bề ngoài lực uy hiếp mười phần nhưng là tề thiên nhưng từ bên trong nghe được ngoài mạnh trong yếu hơn nữa lấy đối la hầu hiểu rõ coi như chỉ có một nửa phần thắng la hầu cũng sẽ không nói loại này minh mạnh ám sợ uy hiếp c h i nôn g la hầu ta cũng cho ngươi một cơ hội đem thiên ma giới giao ra ta có thể thả ngươi nguyên thần rời đi nếu không ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi làm càn La, la h một la hầu sầm mặt lại thế thiên ngươi thật ngô cổng bản tỏa muốn nghe ngươi ba tề thiên căn bản lười nhác nghe la hầu nói nhảm trực tiếp đem toàn thân pháp lực cùng pháp tắc quán chú hôn độn châu bên trong trong chốc lát hôn độn châu uy thế lần nữa tăng vọt vô tận lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra hóa thành một trường tre khuất bầu trời pháp tắc chi võng đem thiên ma giới trực tiếp bao phủ ở bên trong sau đó pháp tác chi vong co vào đem thiên ma giới nhanh chóng hướng về hỗn độn châu bên trong kéo đi thấy một màn này la hầu trong mắt chấn định cùng uy hiếp không còn lộ ra vẻ kinh hoàng hắn đúng là đang hư trương thanh thế vừa rồi hắn điều động thiên ma giới bản nguyên chi lực đem tự thân tăng lên tới trí thánh đ ỉ n h phong còn đem dương mi kéo vào chính mình thiên ma thế giới pháp tắc bên trong chân sát nhưng là dương mi thực lực quá mức cường hãn mạnh mẽ phá vỡ thiên ma giới bất quá tại hắn liều mạng phía dưới dương mi cũng bị thương không nhẹ chỉ là chính hắn thương thế càng nặng không chỉ có thiên ma giới bản thể bị phá ngay cả nguyên thần của hắn cũng tại dương mi không gian đại băng diện thần thông phía dưới đều xuất hiện mấy khé n ư ớ c đương nhiên nếu chỉ là những ngày tổn thương hắn cũng không sợ tề thiên chân chính hỏng bét chính là thực lực của hắn là dùng thiên ma giới bản nguyên cưỡng ép tăng lên đi lên hiện tại hắn nguyên thần t h ụ thương đã không cách nào lại gánh chịu thiên ma giới bản nguyên giá trị nếu không không cần người khác độc t h ủ nguyên thần của hắn liền sẽ bị thiên ma bản nguyên xâm nhập đ ồ n g hóa trở thành thiên ma bản nguyên một bộ phận cho nên hắn không thể không triệt hồi thiên ma giới bản nguyên tri lực mà theo thiên ma giới bản nguyên tri lực triệt hồi lúc trước hắn chịu thương thế rốt cuộc á p chế không nổi trực tiếp bạo phát ra. bạo Dẫn đây ế n nguyên thần của hắn tổn thương càng thêm tổn thương, hiện thêm của đ vết dạng, đã không đã cũng á c kịch liệt chém c h hành không sợ là sẽ phải nào tiến Nếu toàn diện là lại liệt giết. sợ sẽ sụp đổ. Đây cũng là vì sao tại đối mặt tề thiên bức bách lúc hắn lựa chọn phô trương thanh thế nếm thử đe dọa nguyên nhân la hầu trực tiếp từ bỏ hao phí vô số thuế n g u y ệ t luyện hóa thiên ma giới nhục thân lấy một phần nhỏ nguyên thần chi huyết phá vỡ thời gian khẽ hở trực tiếp trốn chạy thấy la hầu nguyên thần trong nháy mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi thề thiên lập tức mặt mũi tràn đầy khó chịu em đi những lạo gia hỏa này nguyên một đ á m bảo mệnh thần thông tu luyện cũng là lô hỏa thuần thanh hậm hực mặc câu thề thiên cũng không đuổi theo dưới mắt vẫn là trước đem thiên ma giới nuốt lấy lại nói cái này mới là trọng yếu nhất dù sao chương ba trăm sáu mươi bảy cướp đoạt ma giới thái thượng ra tay hai chương ba trăm sáu mươi bảy cướp đoạt ma giới thái thượng ra tay hai hắn lần này phí hết lớn như thế kình còn kém chút bị dương mi bắt đi vì chính là cái này thiên ma giới về phần la hầu không chỉ có ném đi thiên ma giới nhục thân nguyên thần cũng đầu tiên là thụ thường về sau lại sử dụng cấm kỵ đ ộ n thuật đầm bệnh tu vi tất nhiên giảm nhiều còn có thể hay không bảo trì lại trí thánh cảnh giới đều không nhất định đã không đủ gây sợ như chờ hắn pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước gặp lại hắn có n ắ m chắc n h ư ờ n g la hầu trốn đều trốn không thoát trực tiếp giết sát ông theo hư không một trận rung động thiên ma giới bị hỗn độn châu hoàn toàn thốt vệ thấy thế tề thiên vừa mới khó chịu lập tức không có mắt lộ ra vui mừng đem hỗn đem hỗn sau đó lại đem hỗn độn châu che đậy thiên cơ lực lượng thu hồi thân hình loại lên biến mất tại hư giữa không trung hồng hoang thế giới lúc này tất cả hồng hoang chúng sinh đều đang sôi nổi nghị luận bởi vì thiên khung phía trên kia đang từ không biết không gian hướng về hồng hoang lái tới thiên ma thế giới không thấy bất quá cũng không phải là biến mất mà là một cỗ thần bí thật lớn lực lượng đã cách t r ở hồng hoang chúng sinh ánh mắt cùng cảm ứng ngay cả đông đảo đại năng l ù i h i ể m thiên cơ đều phát hiện bị che đậy bất quá cái hiện tượng này cũng không có duy trì quá lâu kia cũ cắt đứt thời không lực lượng thần bí liền tiêu tán nhưng là n h ư n g hồng hoang chúng sinh kinh ngạc chính là thiên ma thế giới vậy mà biến mất tiêm một mực kiềm chế trong tim cảm giác gáp bách cũng mất cũng không cảm giác được chút nào mà khí khí t ứ c xảy ra chuyện gì thiên ma giới biến mất có phải hay không đại biểu cho ma tổ la hầu uy hiếp cũng không có hồng hoang an toàn đ ừ n g cao hơn g quá sớm ma tổ thật là thượng cổ đại năng có lẽ là hắn dùng chúng ta không biết rõ thủ đoạn lần nặc tự thân đợi cho xuất hiện lần nữa thời điểm khả năng chính là giáng lâm hồng hoang này cái này hồng hoang chúng sinh không cách nào xác định đến cùng xảy ra chuyện gì ngay cả trần thánh đại năng thậm chí trấn nguyên tử nhân tộc tam hoàng ngũ đế cái loại này nắm giữ thánh nhân chi lực đều là kinh nghi bất định m i nên, nên nhưng là về sau lúc giữa không trung mơ hồ truyền đến chấn động cùng mấy đạo khác biệt khí tức nhường nàng biết việc này không phải nàng châu nghĩ như vậy bất quá ngay tại nàng chuẩn bị đi tìm tòi hư thực thời điểm chấn động biến mất lực lượng thần bí tiêu tán thiên ma giới cũng mất cái này khiến bình tâm trong lòng cảm thấy một tia không u ổn luôn cảm giác việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình như đồ nhưng lại lại không thể làm gì vừa mới nàng dùng luân hồi chi nhãn t r a xét thiên ma giới thì ra chỗ thời không nhưng không có một tơ một hào dị dạng phát hiện ngay cả trước đó cảm ứng được khí tức cũng biến mất không còn tam tích không có để lại mảy may dấu vết để lại như đồ đến phải tăng tốc gần nhất hồng hoang đại thế mơ hồ có biến chẳng lẽ là vô lượng lượng k i ế p muốn tới sao hồng hoang thế giới vùng đất bản nguyên hồng quân chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được chúng q u n h bản nguyên từng tia từng tia gợn sóng dung chuyển lông mày không khỏi nhân lại dường như đã nhận ra một tia không tầm thường khí tức ông rất nhỏ vụ Tạo hóa n từng từng càng càng một lát sau hồng quân thân thể run lên bần bật hai con ngươi mở ra bên trong lẫn chứa lấy vô tận tức giận hồng hoang đại thế thay đổi vừa mới hắn thôi diễn tiên đạo thế cục thế mà cùng lúc trước thôi diễn có khác biệt rất lớn nguyên bản đã định tiên điệu tiến hóa đại thế giờ phút này tất cả đều biến mơ hồ không chừng khó mà năm lấy chẳng lẽ này phương hỗn đ ộ t lại xảy ra chuyện gì biến cố lớn hồng quân thanh âm trầm thấp mà khạc ẳ hẳn để lộ ra một cỗ hơi lạnh tàu xương từ khi phân thân bị tề thiên diệt s á t bản tôn bị cấm túc tại cái này vùng đất bản nguyên đối hồng hoang bên ngoài biến hóa cơ bản không có cảm ứng cũng đã mất đi đối đại thế trường khống cảm thụ được thiên điệu thăng cấp tiến độ hồng quân trong mắt lộ ra cực hạ n lạnh lẽo nhanh hơn thiên điệu tiến hóa sắp kết thúc rất nhanh liền có thể đi ra ngoài đến lúc đó tất cả dị số biến số hết thể đều muốn biến mất đại thế nhất định phải trở lại quỹ đạo ta nói chứa thành hồng hoang tuyệt không thể quay về hỗn độ nhân quả còn có tế tiên h bản tôn muốn đem các ngươi tất cả đều diệt sát ai cũng đừng hòng trốn hỗn độn bên trong thử tiêu cung l ặ n g lặng đứng sướng s ư ớ n g trước cửa c u n g phương một chương to lớn thái cực đồ đang thường thường trải rộng ra có chút rung động phảng phất tại hô hấp đồng dạng thượng dương mắt cùng âm dương vành mắt v â y thông thiên nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn hồng vân phân thân đang không ngừng đem tự thân pháp lực rót vào trong đó Bá, bên thái đúng đồ lúc này, thái cực đồ bên cạnh nguy cực trước h á i t ợ n g đó bọn hắn một mực chỉ là dùng pháp lực tế luyện thái cửa đồ trong lòng nhiều ít còn có chút lo lắng cũng không vận dụng chính mình bản nguyên chi lực nhưng mà bây giờ thái thượng lão quân trí ngôn để bọn hắn biết không thể lại trì hoãn Nếu không, trong ấ t cả m chốc ô n lát thái cực độ kịch liệt dung động động hát bạch chi quang bỗng nhiên đại thịnh mà theo bản nguyên chi lực xói mòn thông thiên đám người phân thân cũng tại bằng tốc độ kinh người trở thành nạn dường như tùy thời đều có thể tiêu tán tại hỗn độn bên trong thấy một màn này thái thượng lão quân lập tức trên mặt lộ ra nụ cười một nén nhang sau ngay tại thông thiên mấy người phân thân sắp tiêu tán lúc thái cực đồ đột nhiên buộc phát ra một hồi ánh sáng trói mắt âm dương mắt cá điên cùng xoay tròn một cũ kinh khủng thôn vệ bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem thông thiên mấy người phân thân n u ố t vào sau đó thái cực đồ quang mang dần dần thu liễm bị thái thượng lão quân nhếp tới trong tay nhìn xem âm dương xong trong mắt cá năm cái tinh thuần bản nguyên quân đoàn thái thượng lão quân khỏe miệm dần dần vất ra cuối cùng biến thành cùng ha ha ha, rốt cục tiếu đợi cắn nuốt những n à y thánh nhân bản nguyên lao đạo liền có thể vượt qua thái thanh đến lúc đó ta mới thật sự là bản thể ha ha ha tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi tám tử tiêu cung bại hỗn độn tìm giới một chương ba trăm sáu mươi tám tử tiêu cung bại hỗn độn tìm giới một chương ba trăm sáu mươi tám tử tiêu cung bại hỗn độn, độn tìm giới còn phải muốn đem bản thể cứu ra thái thượng lao quân đệ xuống ý niệm trong lòng ánh mắt chuyển đến tử tiêu cung bên trên mặc dù lúc trước hắn gây nên là vì chư thánh phân thân bản nguyên nhưng cứu bản thể thoát khốn cũng là thật hắn có thể không có người nào độc kháng la hầu nắm chắc ông phất tay đem thá thái thượng lao quân cũng không lập tức ra tay phá tử tiêu cung bên ngoài cầm chế mà là đem xóa đi ý thức thông tin bọn người phân thân lưu lại bản nguyên lấy ra ngoài phải trước đem những n à y thánh nhân bản nguyên thốn vệ đem chính mình thần hồn tăng lên hô nguyên thần xuất hiện trực tiếp đem năm đoàn thần hồn bản nguyên thốn vệ sau đó vận chuyển pháp lực không ngừng luyện hóa theo một c ỗ tinh thần hồn lực tràn b à o thái thượng lao quân thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên nửa ngày s cảm thụ được tăng trưởng một thành thần hồn chi lực thái thượng lao quân trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hắn cần không phải thực tế chiến lực tăng lên dù sao hắn là bản thể nhất khí hóa tam thanh thần thông hóa ra cùng bản thể thực lực không kém bao nhiêu hắn cần chính là thần hồn lớn mạnh như thế chờ bản thể thoát khốn về sau hắn mới có thể đem bản thể thần hồn chấn áp thậm chí gạt bỏ ta chính là thái thượng trí cao vô thượng thái thanh ngươi liền xem như bản thể cũng muốn tại ta phía dưới trong mắt lánh mang hiện lên thái thượng lao quân lần nữa khôi phục lại bình tĩnh sau đó đem pháp lực quán chu thái cực đồ bên trong hoa thái cực đồ trong nháy mắt biển lớn ngay sau đó liền xoay tròn cấp tốc lên rất nhanh biến thành một đen một trắng hai cái pháp tắc chi cá thấy thế, thế. thái thượng lão quân trong mắt tinh quang loại lên hai đạo ấn quyết đánh ra không có vào âm dương hai cá bên trong ba trong chốc lát âm dương cá bên trên bộ u c phát ra hai đạo màu vàng quan hoa phóng lên tận trời sau đó dương cá hóa thành búa thân âm n l ư h ó a càn búa hợp thành một thành cự phủ này búa vừa ra một cố kinh khủng mở ra thiên tri ý tuôn ra mặc dù không có v u n g lên lưới búa phía dưới hỗn độn lại là im hơi lặng tiếng ở giữa đạn nước ra ba thái thượng lão quân một nắm chặt c á n búa sau đó vận chuyển lực lượng toàn thân mạnh mẽ đánh xuống khai thiên theo thái thượng lao quân hét lớn cự phủ trùng điệp rơi vào tử tiêu cung ngoài cửa cầm chế phía trên vê anh vênh thiên tiếng vang bên trong tử tiêu cung bên ngoài cầm chế lập tức kịch liệt rung động cầm chế cùng lưới búa tiếp xúc địa phương không ngừng bị x é nứt sau đó lại bị thiên đạo chi lực chữa trị như thế lặp đi lặp lại cầm chế từ đầu đến cuối không có hoàn toàn sụp đổ phát giác được điểm này thái thượng lao quân trong mắt n g o a n sát hiện lên một n g ụ m máu tươi phun tại cự phủ phía trên ba máu tươi bị cự phủ hấp thu trứng mắt kim hồng thần mang phóng lên tận trời huyết sắt phong duệ chi khí đột nhiên tăng nhiều giang giác giang giác giang gi lấy lơi búa tiếp xúc điểm làm trung tâm lít nha lít nhít khe hở hướng về bốn phương tám hướng cực tốc mở rộng ra đi sau một khắc cấm chế ẩm vang vỡ vụn hóa thành hư vô hô thái thượng lão quân nhẹ nhàng thở ra bình phục hạ dung c h u y ể n khí huyết sau đó nhìn về phía tử tiêu cung cửa cung rất nhanh mấy đạo thân ảnh theo tử tiêu cung bên trong lướt đi xuất hiện ở thái thượng lão quân trước mặt chính là tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề còn có hồng vân bảy thánh nhân chỉ có điều lúc này mấy người thần sắc có chút kinh nghi bất định vừa mới bọn hắn ngay tại tử tiêu cung bên trong nhắm mắt tính tu đ ỗ n g nhiên tử tiêu cung kịch liệt chấn động lên mấy người vô ý thức tưởng rằng có người đang tấn công tử tiêu cung nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại phủ định dù sao đây chính là đạo tổ hồng quân đạo trường toàn bộ hôn đội bọn hắn nghĩ không ra đến cùng có ai dám coi trời bằng vung nhưng mà chưa chờ nghĩ rõ ràng mấy người liền phát giác được tử tiêu cung bên ngoài đạo tổ b ả y ra cầm c h ế trực tiếp vỡ vụn cái này để bọn hắn lập tức kinh hãi vội vàng đi ra xem xét kết quả đây là ngươi phá vỡ cầm chế thái thanh nhìn xem p â n thân của mình trong giọng nói mang theo ngạc nhiên nghi ngờ kia cấm chế hắn nhưng là cảm ứ n g qua liền xem như hắn đều không thể đánh vỡ phân thân lại phá vỡ cái này cũng có chút nhường tâm hắn kinh ngạc không chờ thái thượng lao quân đ á p lời tâm thần k h ẽ động trực tiếp cùng phân thân tương liên trong nháy mắt liền biết được bị nhốt tử tiêu cung trong lúc đó phát sinh tất cả s ắ c mặt lập tức biến hóa không c h ừ n g lên hắn không nghĩ tới cái này một lượng tiếp thời gian hồng hoang thế mà xuất hiện nhiều như vậy biến hóa nhất là đạo tổ phân thân bị t ề thiên đ ổ diệt sự t ì n h nhường hắn rất là chấn động đồng thời còn có ghen ép hắn không nghĩ tới tể thiên thực lực thế mà biến khủng bố như thế coi như kia là phân thân nhưng cũng là đạo tổ phân thân có trí thánh sơ kỳ thực lực a còn có đạo tổ bản thể bị thiên đạo phong khốn ma tổ la hầu tấn cấp trí thánh tức sắp giáng lâm đủ loại biến cố đều đánh thẳng vào thái thanh tâm thần về phần tử tiêu cung bên ngoài cấm chế bị phá hắn cũng biết mặc dù đúng là hắn phân thân gây nên nhưng một cái giá lớn là cái khác thánh nhân phân thân hiện tế lấy chư thánh bản nguyên thôi động khai thiên công đức mới đánh vỡ thiên đạo cấm chế nghĩ đến cái này thái thanh không khỏi mắt nhìn nguyên thủy thông tiên nữ o a mọi người lúc này thái thượng lao quân cũng sẽ phá vỡ phong cấm quá trình kỹ cảng bàn giao đi ra chỉ có điều ẩn giấu đi hắn sau cùng ra t n g h e xong lần này giải thích nguyên thủy đám người sắc mặt có chút âm tình bất định bất quá cái này dù sao đây là bọn hắn phân thân tự mình làm quyết định hơn nữa còn là vì cứu bọn họ bạn thể đi ra bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì tốt chỉ là một bộ phân thân có thể đổi cho chúng ta hoàn toàn thoát k h ố n cũng đáng hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng trở về hồng h o a A, thừa dịp la hầu còn chưa g á n g lâm thật sớm chút làm p h ò n g bị thái thanh nói đến đây dừng một chút tiếp theo nói tiếp về phần như thế nào đối phó la hầu ta đề nghị đại gia kết minh bởi vì ta theo phân thân nơi đó biết được la hầu đã tấn thăng trí thánh cảnh giới cái gì không ngừng nguyên thủy thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chủ đề còn có hồng vân cũng đều lộ ra chấn kinh tri xác đây chính là trí thánh cảnh giới a bọn hắn theo long hán lượm kiếp biến hóa đến nay đã đem gần bốn cái lượm kiếp hiện tại cũng mới thánh nhân hậu kỳ hoặc là đinh phong khoảng cách trí thánh cảnh giới còn không biết phải bao lâu mà la hầu thế mà một cái lượng kiếp liền tấn thăng trí thánh đây cũng quá làm cho lòng người bên trong bất bình nhưng mà còn chưa xong thái thanh còn nói ra một tin tức đạo tổ phân thân bị tề thiên diệt s á t thật cái gì đây không có khả năng nguyên thủy bọn người mặt mũi tràn đầy không tin ngay sau đó lại biến thành trấn kinh cùng hãi nhiên đặc biệt là nguyên thủy trong mắt tràn đầy nồng đ ậ m ghen ghét hận còn có kiên kỵ thái thanh nhìn xem mấy người vẻ mặt trong lòng đ ố n g nhiên cảm giác dễ chịu mấy phần bất quá trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra tại chúng ta bị cấm túc tử tiêu cung trong khoảng thời gian này hồng hoang đã xảy ra rất nhiều biến hóa chờ các ngươi sau khi trở về hiểu rõ xong tình huống cụ thể rồi quyết định như thế nào đối phó la h ậ u a bất quá bất kể như thế nào chúng ta tốt nhất vẫn là đồng lòng hợp tác nếu không hồng hoang đem không có chúng ta đất dung thân dù sao đạo tổ hiện tại không cách nào xuất hiện chương ba trăm sáu mươi tám tử tiêu cung bại hỗn độn tìm giới hai chương ba trăm sáu mươi tám tử tiêu cung bại hỗn độn tìm giới hai nói xong thái thanh liền hướng về hồng hoang thủ dương sơn đạo trường mà đi về phần phân thân của hắn thái thượng la quân cũng không trở về đâu suốt cùng cũng cùng đi thủ dương sơn ngay sau đó nguyên thủy nữ hoa hồng vân cũng nhao nhao lách mình rời đi mà liên t ạ i tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng chuẩn bị rời đi thời điểm thông thiên lại là thân hình loại lên trực tiếp ngăn ở hai người phụ cận hai vị chớ vội đi a vung tay lên bốn trôi tản ra vô tận sát phạt chu tiên tứ kiếm xuất hiện trực tiếp phong cấm bốn phía hư không đồng thời chu tiên trận đồ cũng xuất hiện tại hai người trên không trên đó sát phạt chi khí không ngừng phụt ra hút vào tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát tiếp dẫn chuẩn đề biến sắc thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ trong nháy mắt tế ra che lại tự thân đồng thời thân hình thoát một cái hiện ra phật pháp kim thân căm tức nhìn thông thiên, thông thiên Ngươi này gì? gì? cái là ý gì? Ý gì? thông tin ê c lời còn h tiếng. chưa n à rước chuẩn ầ n t đề tựa như cùng một con mèo bị dâm đôi không có khả năng phong thần lượng tiếp đều bằng bản sự những đệ tử kia đều là ta tự mình dẫn vào phân môn ngươi mong muốn về tuyệt đối không thể lời này vừa nói ra thông tin h sắc mặt lập tức chìm xuống dưới tốt đã ngươi nói đều bằng bản sự vậy bây giờ bản giáo chủ chỉ bằng bản sự trước tiêu diệt các ngươi hai cái sau đó lại đi diệt phật môn nói xong lời cuối cùng trong mắt xuyên suốt ra l ạ n h leo t h ấ u xương cùng vô tận sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất n h ư n g bốn phía hỗn độn đều không ngừng r u n g động động ngươi dám chuẩn đề lập tức giận tí mặt trên thân phật quang lưu chuyển liền muốn liều mạng sư đệ đúng lúc này tiếp dẫn ngăn cản nổi giận chuẩn đề h í t một hơi thật sâu nhìn qua thông thiên trầm giọng nói thông thiên ngươi không cần ép người quả đáng huynh đệ của ta hai người cũng không phải ăn chay ép chúng ta cùng lắm thì cá chết lưới rách đến lúc đó ta phật môn dù cho không còn ngươi tiệt giáo cũng phải t r h n cùng không tin ngươi liền thử xem lời này vừa nói ra thông thiên lại đột nhiên cười quý dị ha ha vậy thì thử một chút ta các ngươi có năng lực liền đi diện ta tiệt giáo chuẩn đề lập tức giận dữ ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám ta hiện tại liền đi diện diện nói đến đây chuẩn đề bỗng nhiên dừng lại sắc mặt biến khó coi vô cùng lúc này hắn m ớ i nhớ tới thông thiên tiệt giáo đệ tử không phải bị g i ế t tới phong thần bảng chính là bị hắn độ tiến vào phật môn đã chỉ còn trên danh nghĩa tiếp dẫn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này trong lòng lập tức cũng chìm xuống dưới hiện tại thông thiên thì tương đương với chân trần không sợ man d à i thậm chí có thể nói là không có dính dáng gì mà bọn hắn lại vừa vặn t ư ơ n g phản phía sau phật môn thế lực phản mà trở thành giờ phút này thông thiên nắm uy hiếp của bọn hắn công cụ lúc này thông thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem hai người sao không nói tiếp đi gì ta ta tuyệt không ngăn trở tiếp dẫn cùng chuẩn đề trầm mặc không nói sát mặt tâm tình bất định một lát sau tiếp dẫn hít một hơi thật sâu quét mắt bình chân như vại thông thiên trầm giọng nói tốt ta có thể thả bọn hắn nhưng bọn hắn nếu là thật lòng quy thuận ta phật môn ngươi cũng không thể cơ cầu lời này vừa nói ra các ngươi tiên tức lập cũng chớ có lấy cái gì la hầu đến nói sự tình bản giáo chủ không ăn kia một bộ chọc tới bản giáo chủ lại nát một lần hồng hoang ta cũng dám nghe thấy lời ấy tiếp dẫn sắc mặt lập tức co rúng xuống thông tin ê không để ý đến tiếp dẫn liếc mắt mắt lộ ra giữ t ậ n chuẩn đề tam thi hoàn toàn chặt đứt một thi chuẩn đề ngươi đã tàn p h ế cái này tính xấu về sau liền thu vừa thu lại đừng người nào đều đắc tội nếu không lúc nào thời điểm chết cũng không biết thánh nhân bất tử bất d i ệ t chỉ là nhằm vào thánh nhân phía dưới bản giáo chủ thật muốn g t ngươi ngươi trốn đều trốn không thoát khoe miệng nổi lên một vệ trào phúng cười lạnh một tiếng thông tin ê trực tiếp lách mình rời đi hỗn độn hôn chướng thông tin ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập chờ thông tin vừa rời đi chuẩn đề sắc mặt đỏ lên gầm thép vang vọng hỗn độn sau đó lại kích động đối với tiếp dẫn nói sư Vinh, trên g lời này chính là không bao giờ thiếu bỏ đá sổ giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người nói xong lời cuối cùng tiếp dẫn trên mặt vẻ khổ sở càng thêm lầm đậm thở dài một tiếng quay người hướng về hồng hoang mà đi nhìn xem tiếp dẫn bóng lưng chuẩn đề sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thôi thôi thôi đã không làm gì được vậy coi như trước đó tất cả là trận động làm lại từ đầu chính là có thể độ tiết giáo liền có thể độ người khác ta chuẩn đề chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn thi thao bên trong chuẩn đề thân hóa thanh quang cũng theo tiếp dẫn mà đi mà liền tại chư thánh rời đi không bao lâu k i a phản p h ấ t tuyên cổ tồn tại tử tiêu c u n g đ ỗ n g nhiên khẽ r u lên sau đó vô thanh vô tức biến thành cho bụi biến mất tại hỗn đ ộ bên trong ân tử tiêu cung tản hỗn độn chỗ sâu không biết tiểu tiên h thế giới bên trong nhân quả ma thần đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi sau đó lại biến thành em h i ể m cười t à n tốt tạng kia hai cái nghiệt trướng liền hiện ra chờ bọn hắn trở lại hồng hoàng phát hiện v ậ t môn biến thành mã quật vô tận tuyến nguyệt mưu đồ vừa tan tận không biết có thể hay không bị tức chết ha <cười> ha ha kiệt kiệt kiệt ngay tại nhân quả ma thần có chút cười trên nôi đau của người khác thời điểm hỗn độn một bên khác đang hướng về hỗn độn chỗ sâu mà đi t h ể thiên đống nhiên dừng bước quay đầu nhìn phía tử tiêu cùng phương hướng t ử tiêu cùng thế mà bại tề thiên trong lòng có chút kinh ngạc sau đó nghĩ đến hồng quân bị thiên đạo p h o n g khốn còn có trước đó nhân quả ma thần nói chư thánh phân thân muốn phá tử tiêu cung liền bản tôn lại biến thành thoải mái chư thánh trở về a trong miệng thì thào một tiếng tề thiên không có quá mức để ở trong lòng quay người tiếp tục hướng về hỗn độn c h â u sâu mà đi coi như chư thánh trở về hưng hoang hắn cũng không có ý định trở về cũng không phải kiêm kỵ mà là hắn tại hỗn độn bên trong còn có chuyện quan trọng muốn làm trước đó theo la hầu nơi đó cướp được thiên ma giới hỗn độn châu đã hoàn toàn luyện hóa hiện tại chỉ cần lại thôn phệ một cái đại thiên thế giới vậy hắn liền có thể dùng hôn độn châu mở ra một cái cùng hồng hoang ngang cấp hôn độn thế giới mà mục tiêu của chuyến này chính là thật lâu khi trước phát hiện một cái khác đại thiên thế giới tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi chín thái thanh đổi thái thượng t ề thiên nuốt yêu giới một chương ba trăm sáu mươi chín thái thanh đổi thái thượng t ề thiên nuốt yêu giới một chương ba trăm sáu mươi chín thái thanh đổi thái thượng t ề thiên nuốt yêu giới ngay tại tề thiên tiến về hôn đồn chỗ sâu tìm kiếm đại thiên thế giới thời điểm chư thánh cũng về tới riêng phần mình giáo phái đạo trường thời phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề lơ lửng tại tu di sơn chứ không cảm ứng đến phật môn kia bị áp chế tới cực điểm khí v ậ n cùng khắp núi rõ là phật thật là ma đệ tử sắc mặt tâm trầm giống là tràn đầy lôi đình mây đen nhưng hai người cũng không lập tức ra tay mà là ẩn nấp thân hình nguyên thần cẩn thận cẩn thận dò xét lấy một lát sau chuẩn đề đẻ nén l ử a giận nói sư h i n h tu di sơn linh sơn đều đã bị la hầu ma hóa nhưng ta cũng không có cảm ứng được la hầu khí tước hiện tại chúng ta nên làm cái gì muốn hay không chức đem phật môn đệ tử độ hóa về đến nghe nhà mình sư đệ hỏi thăm tiếp dẫn làm sơ trầm tư mới chậm dãi lắc đầu nói chứ không nội vừa rồi chúng ta cũng biết la hầu nguyên bản mang theo thiên ma giới muốn g á n g lâm hoàng n g nhưng vài ngày trước lại đột nhiên đã mất đi tung tích hiện tại tất nhiên n u ố t trong bóng tối mặc dù chúng ta phật môn bị ma hóa nhưng chỉ cần giải quyết la hầu uy hiếp còn có thể khôi phục hiện tại chủ yếu nhất là la hầu tu vi của hắn đã đột phá trí thánh cảnh giới chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc nếu không người ta đều có nguy cơ vẫn lạc trước âm thầm tìm hiểu một phen như còn chưa phát hiện liền đi tìm cái khác thánh nhân liên thủ cái này chuẩn đệ mặt lộ vẻ không cam lỏng nhưng ngẫm lại trí thánh kinh khủng vẫn đồng ý nhà mình sư huynh ý kiến ai vì cái gì thụ thương luôn là ta phật muốn a đông nhiên chuẩn đề liền nghĩ tới một chuyện sư minh vậy chúng ta bằng lòng trả lại t i ệ t giáo ba n g h n hồng trần khách ngay vậy tiếp dẫn vẻ mặt khẽ giật mình vừa rồi chỉ lo la hầu sự tình quên đi cái này gấp dạng không có cách nào hiện tại liền coi như chúng ta hiểu bọn hắn trong nguyên thần hoặc tâm trú cũng vô dụng bọn hắn đã bị m a hóa trong lòng chỉ có m a hơn nữa làm như thế cũng biết đánh cỏ động r á n gây nên la hầu chú ý vậy làm sao bây giờ chuẩn đề giờ phút này lại là có chút tâm lo thông tin kia mãng p u không dễ nói chuyện vạn nhất bởi vì chúng ta không có đổi nặc trực tiếp dùng chu tiên kiếm trận d i ệ t ta phật môn kia ha không quá hoan nghe nói như thế tiếp dẫn nhãn châu xoay động nói vậy thì chủ động đi tìm thông thiên nhường chính hắn đến xem vừa vặn cũng có thể cho là chúng ta điểm đánh phong hiểm kế này rất hay chuẩn đề ánh mắt lập tức sáng lên trước đó chúng ta theo phương đông một đường đi tới cũng không cảm ứ n g được ma khí kia la hầu hẳn là chỉ đối ta tây phương động thủ cái này không thể được ta tây phương không dễ chịu phương đông cũng không thể một mình ăn b ì n h sư m i n h không thể chỉ tìm thông thiên thái thanh nguyên thủy nữ hoa hồng vân còn có cái khác có thánh nhân chiến lược người chúng ta đều muốn tìm la hầu không chỉ là ta tây phương sự tỉnh phải nhường phương đông chư t h á n h biết nếu là bọn họ không để ý tới muốn để chúng ta làm tiên phong cùng la hầu đấu n g h ĩ cũng đừng nghĩ muốn xuất thủ liền đồng loạt ra tay nếu không ta tây phương rút đi kéo bọn hắn toàn bộ phương đông cho cùng sư lệ nói có lý chúng ta bây giờ liền đi thiện hồng hoang thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thái thanh ngồi ở vị trí đầu nghe huyền đô bẩm báo phong thần về sau đến bây giờ liên quan tới nhân giáo tình huống phát triển mà cùng nhau mà đến thái thượng lão quân thì là ngồi ở một bên yên lặng nghe nghe tới huyền đô đã đem vô vi chi đạo vang rền nhân tộc thái thanh trong mắt lập tức lộ ra vẻ t à n thưởng rất tốt ngươi làm rất đúng nhân tộc có tam hoàng ngũ đế tám thánh chiến lược chấn bảo vệ khí vận nói là hồng hoang v ĩ n h hằng nhân vật chính đều không đủ nhưng là hiện tại nhân tộc khí vận cơ bản đều tại nữ hoa cùng tề thiên t r ê n thân chúng ta thánh nhân đại giáo mong muốn phát triển nhân tộc khí vận cũng chỉ có thể tại truyền đạo hương hỏa phía trên bỏ công sức nói đến đây thái thanh dừng một chút suy tư một phen nói bất quá bây giờ la hầu ẩn dấu âm thầm chẳng biết lúc nào liền sẽ ra tay nếu là nhân giáo chiếm cự nhân tộc quá đại khí vận v tổn thất kia cũng giống nhau sẽ càng lớn cho nên ngươi bây giờ vẫn là t r ư ớ c ước thúc hạ muôn hạng để bọn hắn t r ư ớ c không cần vội vã khuất trường chờ việc này minh bạch về sau vi sư sẽ thông báo cho với ngươi là đệ tử cái này đi thông chi muôn hạng thái thanh nhẹ gật đầu ân đi thôi đệ tử cáo lùi huyền đô k h ô n g người linh mệnh sau đó rời đi thủ dương sơn chờ huyền đô rời đi thái thanh lúc này mới nhìn về phía thái thượng lao quân thiên đình hạo thiên trạm đạo hóa phảm nhanh nhất đoan chừng cũng muốn mấy cái lượng tiếp mới có thể trở về, về bây giờ thiên đình không có có thể uy hiếp đến ngươi kế tiếp ngươi có thể bắt đầu đem thiên đình đại quyền đoạt vào trong tay dù sao kia thiên đình chính là chấp trưởng hồng hoang thiên địa trật tự chỗ bản thân liền có vô cùng khí vận cùng công đức đối với chúng ta sau này tu hành có rất lớn rút í c h thái thanh lần này cũng không cùng thái thượng lao quân nguyên thần tương thông nhất khí hóa tam thanh tuy nói là một người nhưng cũng có chính mình độc lập tư tưởng không phải tất yếu thái thanh cũng sẽ không thời thời khắc khắc nguyên thần tương thông ta đã tại làm lúc này thái thượng lao quân chậm rãi gật đầu thiên đình phía trên thiên thần ta đã bí mật thu phục không ít lần này ta cũng là muốn theo ngươi xác nhận hạ phải chăng phải thừa dịp lấy đạo tổ bị thiên đạo phong khốn đối hạo thiên ra tay lời này vừa nói ra thái thanh trong lòng hiện lên một vẻ sắc ý cái này phân thân độc lập ý thức quá mức kỳ thật đối với phân thân có độc lập tư tưởng thái thanh cũng biết sẽ có một ít phong hiểm nhưng là hắn tự tin có thực lực tuyệt đối c h â n áp phong hiểm dù sao hắn mới là bản thể hơn nữa còn có khai thiên công đức mang theo phân thân mong muốn làm phản phản chiến căn bản là không có khả năng thành công hơn nữa vì giảm bất phản loạn phản chiến căn bản là không có khả năng thành công hơn nữa vì giảm b t phản loạn phản chiến ngoại trừ lần này bởi vì bị khốn tử tiêu cung sự tình mới khiến cho thái thượng lão quân cái này phân thân độc lập thật lâu hiện tại hắn nhường thái thượng lão quân theo tới mục đích cũng chính là vì cái này đương nhiên hắn sẽ không để cho sớm biết muốn xóa đi ý thức của hắn bởi vì kia tất nhiên sẽ gây nên phân thân p h ả n kháng cho nên thái thanh cũng không gấp mà là tiếp tục nói hạo thiên tạm thời coi như xong hắn làm mượn nhờ lượng kiếp khí vận chi t ử khí vận trạm đạo hóa phàm chúng ta liền xem như thánh nhân cũng không cách nào tìm được hắn phàm nhân chi thân bất quá hắn lưu lại ngọc đế phân thân ngực là có thể động thủ đem luyện hóa là khôi lỗ vẫn là trước không nên đ ộ c thủ nếu không đến lúc đó không tiện bàn giao dù sao đạo tổ chỉ là tạm thời phong cấm cũng tốt thái thượng lao quân nhẹ gật đầu đã như vậy vậy ta hiện tại liền về thiên đình nói xong liền đứng dậy muốn đi gấp không đ ổ i thái thanh bỗng nhiên mở miệng sau đó tại thái thượng lao quân ánh mắt nghi hoặc bên trong bình tĩnh nói lần này bị vây ở tử tiêu cung bên trong hơn một cái lượng kiếp thời gian ta đối âm dương pháp tắc tri đạo lĩnh nộ g càng sâu đã đến trí thánh cánh cửa ngươi ta trước hòa làm ộ t thể cùng hưởng những này pháp tắc lĩnh nộ ngươi lại đi thiên đình cũng không mượn lời này vừa nói ra thái t h ư ợ n g lao quân hơi xứng sở sau đó gật đầu nói cũng tốt nói xong trên thân quang mang chất lên hóa vì bản thể ngọc thanh bản nguyên chi khí sau đó quay trở về thái thanh m i tâm trong nguyên thần thái thanh lập tức khỏe miệng hơi v ệ n h cảm ứng đến nguyên thần bên trong vừa mới trở về ngọc thanh bản nguyên chi khí thái thanh trong mắt n g o a n s ắ c l ó e lên ý thức toàn bộ chìm vào nguyên thần sau đó hóa vì một con to lớn ý thức tối say hướng về ngọc thanh bản nguyên chi khí nghiền ép mà đi chương ba trăm sáu mươi chín thái thanh đổi thái thượng tể thiên nuốt yêu giới hai chương ba trăm sáu mươi chín thái thanh đổi thái thượng tể thiên nuốt yêu giới hai ông nhưng mà ngay tại thái thanh ý thức cối say sắp chạm tới ngọc thanh bản nguyên chi khí lúc một cô khổng lồ ý thức đ ố n g nhiên xuất hiện hóa thành một cái cự trường mạnh mẽ đập vào ý thức cối say phía trên vâng anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ý thức cối say lập tức run dày dữ dội răng r ắ c răng rắc mấy đạo vết dạn xuất hiện sau một khắc ý thức cối say một lần nữa biến trở về thái thanh g á n g vẻ chỉ là lúc này khí tức cực kỳ hối loạn h i ệ n nhiên thụ t h ư ơ n g không nhẹ bất quá thái thanh cũng không để ý những này mà là không dám tin nhìn chằm chằm đối diện đã hóa thành thái thượng lão quân ý thức thể không có khả năng ngươi làm sao lại biến so với ta còn cường đại hơn? nghe vậy thái thượng lão quân lập tức cười ha h a ha ha chuyện không thể nào còn nhiều nữa ngươi thật cho là ta không biết rõ ngươi để cho ta trở về bản thể muốn làm cái gì sao thái thanh ngươi quá tự cho là đúng dứt lời thái thượng lão quân suy nghĩ khé động tiên thiên trí bảo thái cực đồ trực tiếp theo ý nghĩa biết thể nội hiện hiện sau đó hóa thành một thanh thái cực âm dương kiếm bị hắn nắm trong tay cái này cũng chưa hết thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp cũng biến thành một bộ đạo bảo mặc vào người sau đó hướng về thái thanh ý thức thể đánh tới hôm nay gì ngươi ta quá chính là bản thể ngươi dám thái thanh giận dữ tâm thần k ẽ nhúc ních liền muốn thu hồi thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhưng là sau một khắc sắc mặt liền đ ố n g nhiên đại biến bởi vì hắn thế mà không cách nào trưởng không thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tại hắn cảm ứng bên trong hắn luyện hóa hai bảo giữ lại trong đó nguyên thần ấn k ý bị một cô cường đại ý thức phong cấm hôn trướng thái thanh tức giận bút khói trên đầu chính mình linh bảo thế mà bị phân thân của mình đ o ạ n hơn nữa còn trái lại muốn giết hắn quả thực làm trò cười cho thiên hạ cái này nếu như bị hắn người biết hắn thái thanh một thế anh dành tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát nghĩ đến cái này thái thanh trong lòng lập tức nổi lên vô biên sát cơ. coi là dạng này liền có thể phản kháng ta ngươi đang tìm cái chết nổi giận gầm lên một tiếng một sợi mang theo khai thiên c h i ý huyền hoàng kim quang theo thể nội xông ra chính là khai thiên công đức đầu tiên là c h ữ a t r ị tự thân ý thức tổn thương sau đó lại đem còn lại một sợi khai thiên công đức hóa thành một thanh hoàng kim cự p h ụ khí tức không chút nào thua tiên thiên trí bảo sau đó hướng về thái thượng lao quân mạnh mẽ đánh xuống thái thượng lao quân sắc mặt biến hóa nghiêng người tranh thoát cổ tay chuyển một cái thái cự công dương kiếm trực tiếp đâm chúng hoàng kim cự phủ khía cạnh k h a n nương theo lấy tiếng kim tiết chạm nhau hoàng kim cự phủ lập tức bị đánh bay. nhưng mà thái thanh thân hình loại lên trong nháy mắt đem cự phủ nắm trong tay nghĩa trướng dám phản bội bản tôn chết thái thanh cầm thét khai thiên công đức biến thành hoàng kim cự phủ lần nữa đánh xuống lưới búa bên trên lưu chuyển huyền hoàng chi khí khiến nguyên thần không gian cũng vì đó rung động cái này một búa ẩn chứa hắn toàn bộ l ử a giận thề phải đem cái này tà đạo phân thân chặt diệt thái thượng lao quân tóc trắng bay lên đối mặt một kích này lại không còn né tránh trong tay thái cực âm dương kiếm bông nhiên phân hóa một đen một trắng hai đạo kiếm khí sen lẫn thành xoát úp cùng hoàng kim cự phủ ẩm vang chạm vào sau một khắc thái thanh con người đột nhiên co lại bởi vì hoàng kim cự phủ lại bị kê xoắn úc kiếm khí xoắn lấy lưới búa bên trên huyền hoàng công đức đang bị một cỗ huyền ảo sinh tử chi lực một chút xíu làm ham mòn không chỉ có như thế theo thái thượng lão quân ngón tay bấm nghiệm p h á t quyết thái thanh h ã i nhiên phát hiện bản thể nguyên thần chỗ sâu lại ẩ núp n lấy vô số nhỏ xíu âm dương ấn phủ giống như mạng n h ệ n trải rộng nguyên thần mỗi một góc đang đ a nhanh g n chóng đoạt thủ lấy bản thể nguyên thần trường không quyền những n à y ấn phủ cùng nguyên thần của hắn hoàn mỹ dung hợp nếu không phải thái thượng lão quân hành động hắn căn bản cũng không biết làm sao có thể? Thái thanh ngươi khi nào tìm hiểu thái cực sinh diện chi đạo thái thượng lão quân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh thanh âm như vạn cổ hàn băng vô số năm qua ngươi mỗi lần lĩnh hội thiên đạo lúc có thể từng chú ý tới trong đan phòng lỗ hỏa vì sao vĩnh công tắt thái thanh nghe vậy tâm thần cực trấn đột nhiên nhớ tới mỗi lần bế q u a n sau s á c thực luôn có thể gửi được một sợi như có như không đan hương hãn nguyên lai tưởng rằng là phân thân thông lệ luyện đan bố trí bây giờ nghĩ đến ngươi tại đan dược bên trong động tay động chân không tệ thái thượng lão quân một bên dùng tháiếm phù văn đoạt thủ bản thể nguyên thần quyền khống chế là chính ngươi quá mức ngạo mạn mỗi lần mệnh ta luyện chế phụ trợ tu luyện hôn nguyên vô cực kim đan ngươi liền kiểm tra đều không kiểm tra liền n u ố t lấy mà mỗi viên thuốc đều cất dấu nịch chuyển âm dương sinh tử phù văn nhiều năm như vậy ngươi ngửi lâu như vậy đan hương còn phục dụng dòng giã chín nghìn chín trăm chín mươi chín lô kim đan ha ha hôn nguyên vô cực đan thái thanh trong miệng thì thảo cảm ứ n g đến sinh tử phù văn đối nguyên thần tranh đoạt trong mắt lần nữa lộ ra h ù n g quang chỉ là đan dược cũng nghĩ phản vệ bản tôn hai tay kết xuất âm dương pháp tắc ấn hôn nguyên thiên đạo tâm trong chốc lát, bản thể nguyên thần nở rộ ánh sáng vô lượng khoảng một mẫu khánh vân hiện hiện ba đoá kim hoa ở trong mây chìm nổi đây là hôn nguyên đại la kim tiên biểu tượng mỗi một đoá kim hoa đều đại biểu cho một loại thiên đạo quyền bính kim hoa chập trần ở giữa thái thanh ý thức tăng một nửa sau đó hướng về thái thượng lao quân nghiền ép mà đi muốn đem hoàn toàn đặt bỏ tam hoa tụ đ ỉ n h chập thái thượng lao quân đ ố n g nhiên cắn chót lưỡi phun ra một n g ụ m ý thức tinh huyết â m dương như chuyển c à n k h ô n treo ngược khải ba đoá kim hoa đột nhiên cứng đờ đỗng nhiên từ kim biến thành đen cánh hoa từng mảnh tàn lụi thái thanh rốt cục l ộ ra vẻ hoàng sợ, b ở i vì hắn c ả m ứ n g đ ư ợ c tự t h â n ý t h ứ c t ạ i i kịch l ệ thái suy yếu. k ô không n không năng. g Đây khả h có t thanh điên cùng mà gào khét, ta chính gào mà phét, ta lời à nào mà. bản bị chính tông, hồng quân thủ đồ, như thế nào bị ngươi một cái phân thân.、Suy. Nhưng mà, thái thanh cổ cái thủ thế Thái một Suy. đồ, l còn chưa dứt thái thượng lao quân cầm trong tay đem hoàng kim cự phụ làm hao mòn hầu như không còn thái cực â m dương kiếm quán xuyên thái thanh ý thức thể mi tâm Sau một khắc, thái thanh tiêu nguyên một thái thức thể trực tiếp tiêu tán tại nguyên thần bên trong. khắc, bên ý khôi phục được lúc đầu tinh khiết không tì vết ông sau đó thái thượng lao quân ý niệm khẽ nhúc đích ý thức thể hoàn toàn cùng b ả n thể nhục thân nguyên thần hòa làm một thể ông thái thanh hai mắt nhắm đột nhiên mở ra cảm thụ được hòa hợp vô cùng nhục thân nhịn không được cất tiếng cười to ha ha ha thứ đây thái thanh không còn ta chính là thái thượng c h í cao vô thượng rốt cuộc tìm được hỗn độn nơi cực sâu thể thiên nhìn qua cách đó không xa to lớn vô cùng đại thiên thế giới lập tức lộ ra nụ cười ông ý niệm k ẽ nhúc đích đem hỗn độn â u khí linh gọi ra nhìn xem thế giới này như thế nào nuốt lấy có thể có thể để ngươi viên mãn là khí linh gật đầu một cỗ vô hình trí bảo c h i lực khẽ quét mà qua chúc mừng chủ nhân cái này đại tiên thế giới hoàn toàn có thể để cho ta bản thể viên mãn ha ha rất tốt thế thiên lập tức cười ha hả đã như vậy vậy ngươi liền đem cái này yêu giới nuốt lấy a tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi yêu giới c h i chủ đại chiến thái nhất một chương ba trăm bảy mươi yêu giới c h i chủ đại chiến thái nhất một chương ba trăm bảy mươi yêu giới c h i chủ đại chiến thái nhất chủ nhân thế giới này ta hiện tại không thể thôn vệ khí linh lời nói nhường tề thiên run lên vì cái gì ngươi không phải nói cái này đại thiên thế giới có thể để ngươi bản thể viên mãn sao là có thể để cho ta viên mãn khí linh nhẹ gật đầu nói tiếp nhưng là thế giới này đã bị người luyện hóa cùng trước đó cái tia thiên ma giới như thế ta như thôn p h ệ tất nhiên sẽ k i n h động đối phương bị người luyện hóa tề thiên hai mắt nhắm lại nhìn về phía xa xa đại thiên thế giới sắc mặt biến đổi không chừng phương này đại thiên thế giới hắn đã phát hiện rất lâu lúc trước vu yêu đại chiến kết thúc hắn bởi vì truy tìm một cái trí bảo tiến và hỗn độn cuối cùng trí bảo không có đổi tới lại trong lúc vô tình phát hiện phương này đại thiên thế giới lúc ấy phương thế giới này tiên địa mới vừa vạn tiến h o a xong còn không có sinh ra linh trí sinh linh bởi vì trong đó tất cả đều là sao trời chi khí quả thực là yêu tộc thiên đường thế thiên mệnh danh làm yêu giới bất quá cái này yêu giới cùng hắn bản nguyên khác biệt lại thêm lúc ấy hắn cũng không có ý định tại hỗn độn bên trong lập đạo trận cho nên liền không hề động thế giới này mà là mặc kệ phát triển kỳ thật thế thiên không hề động thế giới này nguyên nhân còn có một cái đó chính là hắn tại phương thế giới này vùng đất bản nguyên phát hiện một cái t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần tri tâm bất quá hắn cũng không lấy đi bởi vì viên kia tinh thần c h i tâm còn chưa hoàn toàn thai nghẽn thành công theo tề thiên đoan trưởng như khả năng thành công thai nghẽn thấp nhất cũng là một cái tiên thiên trí bảo thậm chí hỗn độn linh bảo đều không không khả năng chỉ là về sau hắn thành thánh về sau bởi vì hồng quân nguyên nhân biến cố không ngừng liền đem việc này đem q u ê n đi nếu không phải đoạn thời gian trước hỗn độn châu khí linh nhắc lên muốn thôn vệ đại thiên thế giới hắn cũng còn nghĩ không ra hiện tại hắn đến tìm cái này yêu giới một là vì cho hỗn đ ộ châu thôn vệ tân cấp hai cũng là vì cái này linh bảo nhưng mà hiện tại hắn tới khí linh lại bảo hắn biết cái này đại thiên thế giới bị người luyện hóa cái này nhường tề thiên khó chịu hắn nhưng là sớm đã đem coi như chính mình vật trong túi bất quá tề thiên cũng không tùy tiện ra tay có thể luyện hóa đại thiên thế giới thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh giới còn nếu là giống la hầu như thế luyện hóa cùng bản nguyên thậm chí có thể mượn này lại làm đột phá tấn thăng trí thánh nếu là loại trước còn tốt loại sau liền tương đối khó giải quyết cẩn thận lý do tề thiên dùng hôn độn châu ẩn nấp tự thân tất cả khí cơ sau đó lặng yên hướng về kia sao trời chi khí tràn ngập đại thiên thế giới bỏ chạy nhưng mà khi o ả n g cách đ ạ thiên thế giới hàng rào còn cách một hàng cách giới còn rào đó o ạ tề h ờ i i thiên đột nhiên đã ngừng liền thân hình. Hôn chung, Tê thiên có chút tại hình. Hôn chung. nhiên nghi ngờ, hiện độn ngạc ngờ, gần có v h hoài nghi đông hoàng thái nhất chưa hoàn toàn chết đi khả năng còn có một tia tàn hồn hiện tại cảm ứng được hỗn độn châu khí thức lại thêm vừa rồi hỗn độn châu khí linh nói này phương thế giới đã bị người luyện hóa tề thiên trong lòng cơ bản đã có suy đoán thái nhất ra đi a tề thiên thanh â m như là hồng trung đại lữ tại hỗn độn bên trong v ă n g lên truyền vào cách đó không xa yêu giới bên trong ông theo tề thiên r ứ t lời một c ỗ to lớn mà uy nghiêm khí tức tại yêu giới chỗ sâu dâng lên sau một khắc tề thiên phía trước hỗn độn chấn động một thân lấy kim ô đế bảo đầu đội n h ậ t mũ miệng uy nghiêm thân ảnh hiện lên ở yêu giới bên ngoài tề thiên đã lâu không gặp quả nhiên là ngươi cảm ứng đến đông hoàng thái nhất trên thân kia hùng hồn khí tức tề thiên ánh mắt nhắm lại không nghĩ tới tiến cảnh thực lực của ngươi tới trình độ này bất quá có thực lực này ngươi không trở về hồng hoang một mực co đầu rút cổ tại cái này làm cái gì bị vu yêu lượng kiếp đả k í c h lý c h í xa suốt tinh thần tâm ý ngội lạnh ồ i giữ lại kia linh, nơi giới khôi tiến thiên đạo Luân Hồi, bản bước, bên mắn mượn hốn độn chúng giữ lại một chân này nguyên nhưng hồng hoang bên trong thiên đạo có hồng quân, tọa một thậm thêm một may địa mặc phục khí, chí đạo có dù cũng tất nhiên sẽ bị bọn hắn truy đúng không cách nào có chỗ xem như đã như vậy không bằng tiếp tục ở đây tăng thực lực lên cuối cùng sẽ có một ngày hồng hoang đem lấy bản hoàng vi tôn nói đến đây đông hoàng thái nhất lời nói xoay chuyển ánh mắt như điện nhìn qua tề thiên lạnh giọng nói cũng là ngươi lại dám không biết tự lượng sức mình ngấp nghẽ bản hoàng yêu giới thật sự là tự tìm đứng chết thu mới thu cũ đang tìm vu tộc tính sổ sách trước đó bản hoàng trước hái được đầu lâu của ngươi tế điện ta đại ca r ó n g tề thiên cười nhạo ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình hôm nay đã sớm cảnh còn người mất không ngừng ngươi một người tiến bộ Thái nhất, ta thể thả ngươi một sợi chân linh chuyển thế, nếu không cho như chân cái ngại nói ngươi, ngươi giao dưới, ngươi sợi này có ra yêu lập i Thiên nói Thái n chuyển nếu không. Cũng vọng. Không xong, Đông Hoàng、Thái、nhất h thế, chờ Thế l tức giận、dữ. Ngươi cũng hoàng cùng cái đối với Lập nho nhỏ thánh nhân, buồn nôn. dữ. dám một tức, sau người yêu giới bản nguyên c ộ n m ì n h thiên đ ị a biến sắc sao trời chi khí gào thét tay vừa lộn một quả tản ra vô tận sao trời chi khí ngọc chất trái tim xuất hiện tại trong lòng bàn tay tản ra khí tức cường đại nhường chung quanh hôn đột đều là một hồi dung chuyển thế thiên đây là bản hoàng mới được tinh thần tri tâm hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút gì là chân chính hỗn độn linh bảo như thế nào yêu hoàng chi uy đông hoàng thái nhất ánh mắt lạnh lẽo thanh â m như k i ể u hữu hàn băng suy nghĩ khẽ nhúc ních trong tay bẩn đột nhiên mẹ lên đông tinh thần c h i tâm đ ố n g nhiên toát ra sáng chói tinh quang dường như ước vạn sao trời đồng thời thiêu đốt hóa thành một đầu sáng chói tinh hà vượt quanh chu thiên tinh đấu đại trận theo đông hoàng thái nhất hết lớn sáng chói tinh hà trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên đỉnh đầu vô tận tinh quang rơi xuống ngưng tụ thành từng mặt sao trời lớn cờ sau đó tạo thành một phương đại trợ đem tề thiên vây ở trong đó chu thiên tinh đấu đại trận thế thiên nhìn xem vây khốn mình đại trận mặt lộ vẻ khinh thường đông hoàng thái nhất ngươi lạc hậu một cái hỗn độn linh bảo coi như bảo còn có cái này chu thiên tinh đấu đại trận năm đó huynh đệ ngươi hai người n ắ m trận này liền thập nhị tổ vu đều diệt không xong bây giờ cũng dám ở bản đại thánh trước mặt khoe khoang hôm nay bản đại thánh liền rách ngươi trận p h á p này cũng thuận tiện nhường ngươi xem một chút cái gì là chân chính hỗn độn chi bảo vê anh thế thiên đột nhiên đạp mạnh hư không quanh người h ề n hoàng kim quang lở hai mắt như nhật nguyện tản ra ngập trời chiến ý phá kim cô bồng đón gió căng phồng lên hóa thành kình thiên tr những nơi đi qua to lớn tinh thần phiên nhao nhao sụp đổ toàn bộ đại trận trực tiếp bị một gậy này đập rung động kịch liệt dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ cái gì đông hoàng thái nhất con người đột nhiên co lại nhìn chòng chọc vào kim cố đồng trong miệng kinh hô hỗn độn trí bảo lúc này đông hoàng thái nhất khiếp sợ trong lòng quả thực t ổ t đ ỉ n h chương ba trăm bảy mươi yêu giới c h i chủ đại chiến thái nhất hai chương ba trăm bảy mươi yêu giới c h i chủ đại chiến thái nhất hai hắn không nghĩ tới tề thiên trong tay cây kia kim cố đồng thế mà theo trước đó cực phẩm tiên tiên linh tấn thăng đến hỗn độn trí bảo so với hắn tinh thần tri tâm còn mạnh hơn bất quá cứ việc trong lòng khó có thể tin nhưng lúc này lại không phải xoắn suýt cái này thời điểm bởi vì tề thiên đệ nhị bồng đã rơi xuống ầm ầm tiếng vang bên trong chu thiên tinh đấu đại trận chấn động càng thêm nghiêm trọng đã đến vỡ vụ n biên giới h ô n độn trí bảo lại như thế nào thực lực mới là quyết định tất cả các bản đông hoàng thái nhất đệ xuống trong lòng chấn kinh mắt lộ ra ấm lãnh trong tay tinh thần chi tâm bỗng nhiên tinh mang đại thịnh sao trời và tượng sau một khắc chỉ thấy những cái kia bị tề thiên đệ nổ tinh thần phiên mảnh vỡ lần nữa một lần nữa hội tụ hóa thành ba vạn sáu ngôi sao đại tinh mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa toàn bộ hỗn độn hư không vì đó rung động vô số hỗn độn chi khí bị khủng bố huy áp đè nát hóa thành địa phong thủy hỏa chu thiên tinh thần n g h e ta hiệu lệnh sao băng trôn vùi theo đông hoàng thái nhất hết lớn ngôi sao đầy trời đại tinh sắp xếp thành huyền ảo t r ậ n thế vô lượng tinh quang hội tụ thành một dòng lũ lớn mang theo vô tận trôn vùi khí tức hướng tể thiên chiếu qua đầu hạng điều trùng tiểu kỹ pháp thiên tướng đ i ệ tế thiên ngửa mặt lên trời thép dài thân hình bỗng nhiên tăng vọn tới cùng yêu giới sánh bay kim cô đồng cảng là hóa thành một đạo kim kinh khủng sóng xung kích quét sạch b ắ t phương vô tận hỗn độn trực tiếp trôn vùi thành hư vô ngay cả yêu giới thiên địa bình t r ư ớ n g đều kịch liệt chấn động lên từng tia từng tia vết dạn xuất hiện nhưng theo một tiếng to lớn t r u n g vang yêu giới lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà chu thiên tinh đấu đại trận lại khác biệt trực tiếp bị hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng xé thành nắp ấy thái nhất ngươi liền chút bản lãnh này vậy hôm nay cái này yêu giới bản đại thánh chắc chắn phải có được đang khi nói chuyện tề thiên trực tiếp xuất hiện tại đông hoàng thái nhất phía trên kim c bồng mạnh mẽ rơi lập kinh khủng lực chi phát tắc tăng thêm hỗn độn trí bảo y lực nhường đông ho không kịp nghĩ nhiều tinh thần chi tâm trong lúc vội vã cản trước người Vâng. đinh hai nhức gót tiếng va chạm vang lên t r i ệ t hỗn độn tinh thần chi tâm lại bị một gậy này đánh cho bay rớt ra ngoài mạnh mẽ đâm vào đông hoàng thái nhất ngực Phúc. đông hoàng thái nhất miệng phun máu tươi dưới chân không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau cuối cùng mạnh mẽ chứa vào yêu giới phía trên đông hoàng thái nhất chật vật nhìn qua tề thiên ngươi thực lực của ngươi làm sao lại lúc này đông hoàng thái nhất trong lòng là thật bị kinh hai tới hắn không nghĩ tới tề thiên thực lực lại nhưng đã kinh khủng như vậy không chỉ có liền hắn bày ra tinh thần đại trận đều trực tiếp quanh phá hơn nữa còn một côn đem hắn kích thương thực lực này đã vượt xa khỏi thánh nhân cùng hắn c h í thánh sơ kỳ đều tương xứng tề thiên đem kim cô bổng hướng trên vai một kháng đứng lơ lửng trên không cười lạnh nói thái nhất ta cũng đã s ớ m nói ngươi đã là h ậ u tại ngươi còn tại yêu giới làm con rùa đen rút đầu thời điểm ngươi căn bản không biết rõ bản đại thánh kinh nghiệm cái gì hồng quân phân thân ta đều có thể diệt húng chi là ngươi cái gì đông hoàng thái nhất thân thể chấn động m ã n liệt sắc mặt hãi nhiên hắn nghe được cái gì hồng quân phân thân đều tiêu diệt đây chính là hồng quân a coi như một bộ phân thân cũng không yếu tại hắn hiện tại t ố t đừng nói nhảm thức thời một chút liền đem yêu giới giao ra nếu không ngươi chính là cái thứ hai hồng quân phân thân lời này vừa nói ra đông hoàng thái nhất con ngươi co rụt lại sau đó lại biến thành điên cuồng t ố t rất tốt đã như vậy lời còn chưa dứt đông hoàng thái nhất đột nhiên đem tinh thần c h i tâm theo nhập chính mình lồng l ự c cả người trong nháy mắt hóa thành một vòng sáng trói đ ạ i nhật kinh khủng nhiệt độ cao nhường chung quanh hôn độn chi khí cũng bắt đầu kịch liệt b u c cháy lên bản nguyên g a ầm ầm yêu giới bỗng nhiên chấn động kịch liệt vô số đạo bản nguyên chi lực điên cuồng tràn v à o đông hoàng thái nhất thể nội khiến cho khí tức liên tục tăng lên trong nháy mắt liền đột phá trí thánh sơ kỳ đặt đến trí thánh trung kỳ ha ha ha đông hoàng thái nhất tiếng cười đ i ê n cuồng tề thiên hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ chân chính đông hoàng trở về bản hoàng hôm nay coi như l i ề u mạng đạo cơ bị hao tổn cũng muốn đưa ngươi diện s á t ở này hỗn độn trung ra làm theo một tiếng trung vang một đạo huyền hoàng chi quang theo yêu giới hàng rào hiện hiện xuất hiện tại đông hoàng thái nhất trong tay chính là tề thiên trước đó cảm ứng được hỗn độn chung chỉ có điều lúc này hỗn độn chung bên trên có yêu giới bản nguyên gia chỉ tản ra khí tức mặc dù không có đạt tới hỗn độn trí bảo nhưng cũng tới hỗn độn linh bảo cực hạng tề thiên t h ấ y thế lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng một màn này cùng lúc trước la hầu đại chiến dương mi sao mà tương tự chỉ có điều la hầu là đem toàn bộ thiên ma giới đều luyện hóa thành lục thân của mình thiên ma giới bản nguyên gia chỉ hạ thực lực theo trí thánh sơ kỳ tăng lên tới trí thánh đ ỉ n h phong mà đông hoàng thái nhất thực lực hơi yếu đồng thời cũng chỉ là luyện hóa thành yêu giới bản nguyên cũng không thân tan yêu giới cho nên cho dù có yêu giới bản nguyên gia chỉ thực lực cũng chỉ là tăng lên tới trí thánh trung kỳ bất quá đối với tề thiên mà nói trí thánh trung kỳ đã không phải là tùy tiện liền có thể đơn giản g i ế t như thế tề thiên trong mắt giấy lên hưởng h ự c chiến hỏa trên thân huyền hoàng kim quang đại phóng hiện ra đại đạo công đức kim thân đồng thời hỗn độn châu cũng biến thành màu đen chiến r á c mặc vào người nắm chặt kim cố đồng k hít sâu một hơi thể nội p h á p lực lực chi pháp tắc toàn lực vận chuyển quanh thân bắt đầu hiện ra huyền ảo đạo văn vậy thì chiến thống khoái t bạo hống một tiếng tề thiên chiến l ư ợ c toàn bộ triển khai một côn cô thiên đập ầm ầm rơi dung chuyển hỗn độn z đông hoàng thái nhất cũng là nổi giận gầm lên một tiếng hỗn độn trung tiếng trung chấn động thời không ngưng trệ sau đó hai người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ hỗn độn dung chuyển n h ắ c lên vô biên kinh khủng hư không phong bạo đại chiến kéo dài mấy tháng tề thiên mặc dù chiến lược toàn bộ triển khai còn có hỗn độn châu cùng kim cô bồng hai kiện hỗn độn trí bảo nhưng cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào bởi vì đông hoàng thái nhất mượn nhờ yêu giới bản nguyên không chỉ có nhường thực lực mình đại thăng còn khiến cho hỗn độn trung tấn thăng đến hỗn độn linh bảo cấp bậc đương nhiên nếu thật là hỗn độn linh bảo tề thiên cũng có lòng tin dùng kim cô bồng đem nó đánh nát tựa như trước đó đánh nát la hầu hỗn độn linh bảo thí thần thương như thế nhưng là hỗn độn chung không như bình thường hỗn độ cương cát không thể so với t ề thiên kim cô đ ồ n g yếu dù sao hoàn g chỉnh bản cổ phủ so t ề thiên kim cô đ ồ n g còn mạnh hơn thế thiên trong lòng dâng lên t h o á ý bất quá cũng không phải là bởi vì đánh bại không được đông hoàng thái nhất mà muốn dừng tay tiếp tục chiến đấu x u ố n giới hắn tuyệt đối có thể kiên trì tới đông hoàng thái nhất yêu giới bản nguyên hao hết đến lúc đó hắn liền có thể đem đánh g i ế t nhưng là mục tiêu của hắn cũng không phải là đánh g i ế t đông hoàng thái nhất mà là muốn lấy được yêu giới mà bây giờ theo yêu giới bản nguyên bị đông hoàng thái nhất tiêu hao yêu giới bên trong thiên k h n g vỡ vụn đại địa trầm luân h ư không cũng xuất hiện kẽ hở tiếp tục đánh xuống toàn bộ y đến lúc đó coi như g i ế t đông hoàng thái nhất tổn thất lớn nhất cũng là hắn tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi một diệt ma liên minh tể thiên muốn khai thiên một chương ba trăm bảy mươi một diệt ma liên minh tể thiên muốn khai thiên một chương ba trăm bảy mươi một diệt ma liên minh tể thiên muốn khai thiên hôm nay tạm thời buông tha ngươi n g thế thiên thu động mà đứng trong mắt hàn quang lấp lóe thái nhất cái này yêu giới ta tình thế bắt buộc ngươi như không muốn chết lần sau bản đại thánh lại đến liền chủ động giao ra nếu không ta để ngươi liền chuyển thế cơ hội đều không có đông hoàng thái nhất cười lạnh nói tùy thời xin đợi Bất quá bản quá h o à n g cũng nói cho ngươi, cho nói l ầ n n sau g ư ơ i c ò nhác giảm đến, ngươi. là tử kỷ của、ngươi. ừ không biết chết. Thế thiên lạnh hừ sống tiếng, quay người biết một sẽ quay r h hôn rời đi. Hắn h độn n đi. rời lời ắ cùng c đông hoàng thái nhất nói nhảm nếu không phải c ố kỵ yêu giới sụp đổ hắn hôm nay liền sẽ diệt đông hoàng thái nhất hiện tại hắn cho đông hoàng thái nhất cơ hội lần này c ố kỵ yêu giới bị hủy nhưng không có nghĩa là lần sau lại đến liền không có cách nào nếu như đến lúc đó đối phương vẫn là không biết tốt xấu muốn chết vậy hắn cũng sẽ không nương tay đưa đông hoàng thái nhất đi cùng cháu hắn gặp nhau nhường cái này hồng hoang tam túc kim ô nhất tộc hoàn toàn diệt tuyệt、Hồ. chờ tề thiên rời đi đông hoàng thái nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới hắn thật kém chút không chịu được nổi muốn chạy trốn hắn không nghĩ tới tề thiên thực lực thế mà kinh khủng như vậy hắn l i ề u mạng phía dưới cảnh giới tăng lên tới trí thánh trung kỳ cũng không là đối thủ mặc dù đối phương có hai kiện hỗn độn trí bảo tăng thêm nguyên cớ nhưng tề thiên thực lực mạnh lại là không thể nghi ngờ chủ yếu nhất là tề thiên cảnh giới vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới cũng không đạt tới trí thánh cái này rất khủng bố phải biết cảnh giới thấp lúc vượt cấp chiến đấu không khó càng nhất đại cảnh giới chiến đấu cũng không phải là không có nhưng tới hắn loại tình trạng này đừng nói càng đại cảnh giới chính là càng một tiểu giai đều là khó càng thêm khó mà tề thiên lại vượt qua nhất đại cảnh giới thêm một tiểu cảnh giới lực chi pháp tắc không hổ là mạnh nhất pháp tắc đông hoàng thái nhất trong mắt lộ ra kiên kỵ cùng khát vọng sau đó lại hóa thành t h ở dài một tiếng vừa rồi chớ nhìn hắn ngữ khí cường lạnh nhưng hắn biết lần sau tề thiên lại đến tất nhiên là có tuyệt đối nắm chắc hoặc là cảnh giới hoặc là pháp tắc đột phá mà mặc kệ là cái gì đến lúc đó hắn tất thua không nghi ngờ gì thậm chí vẫn là cũng có thể bất quá mong muốn nhường hắn mở miệm chịu thua cầu xin tha thứ kia càng không khả năng hắn đông hoàng thái nhất tình nguyện chiến tử chẳng lẽ thật muốn đi một bước kia đông hoàng thái nhất nhìn lên trước mặt yêu giới trong mắt lộ ra xoan suýt tri sắc kỳ thật hắn có một cái thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp xử lý cái kia chính là căn cứ trước đó luyện hóa yêu giới biết được một cái lựa chọn khác từ bỏ hiện tại nhục thân nguyên thần tan yêu giới lấy cái này đại thiên yêu giới là thân như thế thực lực của hắn có thể lần nữa tăng lên một giai đạt tới trí thánh trung kỳ đến lúc đó lại dùng yêu giới bản nguyên gia t r ỉ đạt tới trí thánh hậu kỳ đều không là vấn đề cứ như vậy tề thiên lần sau lại đến hắn thật là có năm chắc đem nó diệt xác chỉ là tam túc kim ô chính là bản nguyên tri thân như như vậy bỏ qua đông hoàng thái nhất ánh mắt lấp lóe vẫn là nên rời đi trước nơi này tiếp tục tu hành á về phần thần hồn tan yêu giới như thật tới chuyện không thể làm lại bỏ cái này tam túc kim ô tri thân cũng không mượn thế thiên hy vọng ngươi đừng tự tìm đ ư ờ n g chết thì thào bên trong đông hoàng thái nhất thân hình l ó i lên lần nữa quay trở về yêu giới sau một khắc yêu giới hơi chấn động một chút sau đó phá vỡ hỗn độn hướng về chỗ càng sâu không biết chi địa mà đi ngay tại đông hoàng thái nhất mang theo yêu giới rời đi thời điểm mấy vạn bên ngoài trăm triệu dặm hỗn độn bên trong tề thiên đông nhiên vẻ mặt khẽ động tại hắn trong nguyên thần có một chút linh quang đống n h â n động ngay tại hướng về hỗn độn càng sâu xa hơn c h ỗ phi tốc bỏ chạy muốn chạy trốn thế thiên khỏe miệng lộ ra một vệ khinh thường đông hoàng thái nhất trốn chạy sớm đã tại hắn trong dự liệu cho nên trước đó chiến đấu thời khắc cuối cùng hắn âm thầm đem hỗn độn châu một sợi trí bảo chi lực đánh vào yêu giới bên trong có cái này một sợi trí bảo chi lực tại chỉ cần đông hoàng thái nhất còn ở lại chỗ này phương hỗn độn mặc kệ trốn đến nơi đâu hắn đều có thể lần theo cái này sợi liên hệ đem đối phương tìm ra hy vọng lần sau gặp lại ngươi có thể biết t ú chuyển thế trọng sinh còn có trở về hy vọng nếu không hồn phi phách tán cũng liền trách không được ta tề h thiên không có lại chú ý đông hoàng thái nhất cùng yêu giới động tĩnh mà là đem hỗn độn châu khí linh triệu đi ra vừa mới xuất hiện khí linh liền trực tiếp hỏi chủ nhân ngài muốn hiện tại mở đại thiên thế giới sao không tệ tề h thiên nhẹ gật đầu trong thời gian ngắn thực lực của ta không có cách nào tăng lên trên diện rộng mà hồng quân cùng bình tâm ý hiếp ngay tại dưới mắt cho nên nhất định phải mau chóng để ngươi viên mãn mở ra hỗn độn cấp bậc thế giới như thế ta mới có thể có một cái bảo mệnh át chủ bài mà mong muốn bản thể của ngươi viên mãn liền phải thôn vệ yêu giới nhưng này đông hoàng thái nhất luyện hóa thành yêu giới bản nguyên chi lực ra chỉ phía d ư ớ i ta cũng không có năm chắc tại không hủy hoại yêu giới điều kiện tiên quyết đem nó đánh giết cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trước đem bản thể của ngươi mở ra một cái đỉnh phong đại thiên thế giới như thế ngươi mới có thể không nhìn đông hoàng thái nhất trực tiếp đem yêu giới cưỡng ép thôn vệ hiện tại n g ư ơ i giúp ta hộ pháp nói xong liền ngồi xếp bằng hỗn độn bắt đầu điều thức trước đó cùng đông hoàng thái nhất đại chiến hàn tiêu hao thật là không nhỏ nhất định phải khôi phục trạng thái toàn thịnh nếu không vạn nhất ở giữa bởi vì bị hụt pháp lực mà dẫn đến thất bại tề thiên khóc đều không đất mà khóc dù sa mở một cái đại thiên thế giới có thể so với lúc t r ư ớ c ngữ ba loại kia mở tiểu thiên thế giới muốn khó khăn vô số lần căn bản không thể so sánh nổi kỳ thật nếu không phải có hỗn độn châu cái này vốn là nội t h ậ n không gian hỗn độn chi bảo lấy tề thiên cảnh giới bây giờ mong muốn mở một phương đại thiên thế giới s á t x u ấ t thành công cơ hồ là số không không phải thực lực mà là p h á p tắc lĩnh nộ g không đủ đại thiên thế giới có p h á p tắc chỉ có trí thánh đỉnh phong pháp tắc lĩnh nộ g trình độ mới có thể hài lòng mà bây giờ bởi vì hỗn độn châu bên trong đã tự thành thế giới phát tắc cũng thiên nhiên thanh n n không cần tề thiên quan tâm hắn chỉ cần lấy đại pháp lực bổ ra hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới sau đó diễn hóa thiên địa nhật nguyện tinh thần sông núi non sông liền có thể thậm chí coi như về sau thôn vệ yêu giới mở ra hỗn độn cấp bậc thiên địa cũng không cần lo lắng giống bản cổ làm vừa mở ra h ư n g hoang thế giới lúc như thế thiên địa có một lần nữa tụ lại nguy hiểm có thể nói nếu là cuối cùng thật thành công mở ra một cái hỗn độn cấp bậc thiên địa tê thiên tự thân công lao là có nhưng càng nhiều hơn chính là cho mượn bản cổ quang đứng ở bản cổ trên bờ vai thưởng bản cổ phước ấ m dù sao không có bản cổ bổ ra hỗn độn sinh ra nhiều như vậy tiểu thiên thế giới đại thiên thế giới tề thiên cho dù có hỗn độn châu cũng không cách nào dùng mở ra hỗn độn cấp bậc thế giới ít ra hiện tại là trừ phi có một ngày tề thiên có thể đạt tới bản cổ thực lực thậm chí là siêu việt mới có thể bằng vào sức một mình mở hỗn độn thế giới lần này điều tức tề thiên c h ọ n vẹn hao t ố n trăm năm lâu không chỉ là pháp lực pháp tác khôi phục còn cố ý cảnh bởi vì tề thiên mất không thể thất bại tại hỗn độn châu khai thiên tích địa nhất định phải nhất cổ tác khí thành công nếu không phản vệ phía dưới hỗn độn châu đều sẽ bị hao tổn coi như sẽ không hủy diệt nhưng lần nữa chia ra làm ba mươi sáu quả định hải châu lại là rất có thể Mà liên tại, tề thiên là tại thiên khai thiên tề phách đương ị bị a làm lên điểm, chuẩn cũng chuyển. thời hồng hoang thế dung bên trong giới nhiên cái này dung chuyển chỉ ở c h u ẩ n thánh cùng c h u ẩ n thánh trở lên cấp bậc cái khác hồng hoàng sinh linh cũng là một mảnh yên tĩnh dung chuyển nguyên nhân chính là toàn bộ phật môn toàn bộ bị ma hóa ma tổ la hầu đã giáng lâm hồng hoàng đồng thời núp trong bóng tối động thủ tin tức này là phật môn hai vị thánh nhân nói tới khi biết được tin tức này về sau nguyên thủy thông thiên nữ hoa hồng vân tất cả đều bị khiếp sợ đến lúc đầu bọn hắn theo tử tiêu cung thoát khốn trở về hồng hoang về sau phát hiện tại giáng lâm bên trong la hầu biến mất vẫn lo lắng đối phương là chuyển minh l à ám muốn âm thầm làm việc hiện tại p h ậ t môn biến cố cũng xác nhận điểm này ngay cả d i ệ t s á t bản thể thái thanh thái thượng cũng bị cái này một tin tức trình thích thú đã mất đi hơn phân nửa bởi vì nếu là ứng đối không làm hắn có thể sẽ vì vậy mà v ỡ lạc hoặc là thần phục với la hầu lại hoặc là đảo vong hỗn độn cái này ba loại có thể đều không phải là hắn muốn nhìn đến dù sao mới vừa vận thành vì bản thể còn không hào hảo hưởng thụ phần này thành quả đâu cho nên căn bản không cần tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói cái gì cái khác thánh nhân cũng đã quyết định liên thủ thậm chí chư thánh v i thế triệu tập hồng hoang bên trong trừ phật môn bên ngoài tất cả chuẩn thánh phía trên đại năng còn có một số pháp tắc đột phá ba thành nắm giữ thánh nhân chiến lược người tỷ như trấn nguyên tử long tộc trúc long nhân tộc bát hoàng trở vô số cường giả đương nhiên bởi vì trúc long nhân tộc bát hoàng nhận một chút hạn chế không cách nào tùy ý hành tẩu đều là tới phân thân rất nhiều hồng hoang cường giả cứ như vậy âm thầm tại thiên đình bên trong tổ chức một trận hội nghị kết thành diệt ma liên minh vất quá bởi vì ma tổ la hầu tung tích không hiện trước mắt cũng chỉ có phật môn bị ma thủ hơn nữa ma hóa người cũng đều giả bộ như bình thường bộ dáng chư thánh cũng quyết định không thể chủ động xuất kích trước giả bộ như tất cả bình thường yên lặng chờ thời cơ chờ la hầu cùng ma tộc người lộ ra chất ngựa lại một lần hành động ra tay một trận chiến định các khôn cho nên trong nhiều năm qua đi hồng hoang mặc dù sóng ngầm máy liệt nhưng mặt n g o à i lại là một mảnh yên tĩnh các thế lực lớn tất cả đều bình an vô sự như cũ các tự phát triển bá hôn đ ộ t bên trong tĩnh tu trăm năm tể thiên đột nhiên mở ra hai mắt hai đạo sắc bén kim quang theo trong mắt xuyên suốt mà ra đem trước mặt hôn đội đều đâm ra hai cái lỗ thủng Chủ nhân. Một lúc này hỗn độn châu khí linh cũng sẽ bản thể triệu đi ra đồng thời trực tiếp hiện ra nguyên hình so thiên ma giới còn có yêu giới còn lớn hơn cơ hồ tương đương với hồng hoang hai phần ba lớn nhỏ bất quá bởi vì tề thiên nơi ở là hắn cố ý tại hỗn độn bên trong tìm được một cái cực kỳ nơi hẻo lánh cho nên hỗn độn châu xuất hiện cũng không gây nên bất kỳ sinh linh chú ý bá bá bá theo tề thiên suy nghĩ khẽ nhúc ních mấy ngàn đạo nhân ảnh bỗng nhiên chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn những người này trên thân tất cả đều tản ra khí tức cường đại yếu nhất một cái cũng đều có đại la kim tiên tu vi nhất là phía trước nhất mười ba đạo nhân ảnh khí tức cường đại nhất đều là t r u y n thánh từ đó kỳ tới đỉnh phong đều có những người này bỗng nhiên xuất hiện tại hỗn độn vừa mới bắt đầu còn có chút xứng sở nhưng khi thấy tề thiên về sau lập tức tỉnh nộ lại nao nhao, nhao k h n g người bái kiến sư tôn những người này chính là tề thiên một đám đệ tử Tôn Tuyên, Viên, Khổng Khương Khương ân Trung Tử, Tam Tiêu, Thân Hoàng Long, thân Công báo, còn Báo, có đông đảo ngoại môn đệ tử. Ân, đứng ô môn n ngoại Ân, g đảo đệ đ tử. lên đi tề thiên nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía phía trước nhất ở giữa nhìn chằm chằm vào chính mình tinh tế t h â n ảnh vọng thư sư muội sư minh vọng thư đôi mắt đẹp lưu chuyển đầy dây kích động theo phong thần lượng tiếp về sau nàng liền tiến vào hỗn độn châu bên trong bây giờ đã qua một cái lựa tiếp ngoại trừ ban đầu đoạn thời gian kia tề thiên nàng trao đổi mấy lần về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua bây giờ gặp lại lần nữa vọng thư trong lòng tự nhiên không cách nào bình tĩnh nhưng rất nhanh hạ kích động lại biến thành thấp t h ỏ g sư minh chúng ta còn không thể về hồng hoang còn muốn tiếp tục trốn ở hỗn độn châu bên trong sao lời này vừa nói ra tôn b i ê n khổng tiền chờ một đám đệ tử cũng nhìn về phía tề thiên bọn hắn cũng không muốn tiếp tục ở tại bên trong không gian kia mặc dù hỗn độn châu bên trong linh khí nồng đậm phát t á c cũng so hồng hoang hiện lộ nhiều thu vi tăng lên cũng nhanh nhưng không chịu nổi thời gian lâu dài à dòng d á n một cái lựa k i ế p nếu không phải chủ động che giấu l ụ c cảm lại thêm một mực bế từ quan tu luyện đoạn chừng sẽ n ẹ n tới phát cuồng thế thiên tự nhiên nhìn ra tâm tư của mọi người cũng biết đoạn thời gian này lại là có chút lâu trong lòng cũng có một chút t h ấ y n ấ y dù sao đây hết thể xét đến cùng còn là bởi vì hắn bởi vì hắn thực lực không đủ mạnh không đủ để chống lại hồng quân không cách nào bảo hộ chúng đệ tử tại hồng hoang bình thường thành t ô n bất quá loại tình huống này liền phải kết thúc chỉ cần lần này có thể mở mang đại thiên thế giới thành công sau đó lại c ư ớ p tới yêu giới hắn liền có lực lượng nhường chúng đệ tử trở về hồng hoang coi như đến lúc đó hồng quân ra tay hắn cũng có thủ đoạn chính diện chống lại hộ chúng đệ tử chu toàn về phần hồng quân bây giờ bị thiên đạo phong khốn sự tỉnh tề thiên cũng không muốn mạo hiểm nhường chúng đệ tử trở về dù sao hắn cũng không cách nào xác định cái này thiên đạo phong khốn là bao lâu vạn nhất không chờ hắn bên này công thành hồng quân liền thoát khốn k i a đến lúc đó liền thiệt thoái cho nên đối mặt vọng thư cùng chúng đệ tử chờ đợi ánh mắt tể h thiên lắc đầu tạm thời còn không thể về hưng hoang bất quá chưa đám người lộ ra vẻ thất vọng tể h thiên rồi nói tiếp bất quá các ngươi cũng không cần thất vọng không bao lâu vi sư liền có thể quang minh chính đại mang theo các ngươi trở về hưng hoang hơn nữa coi như thời gian ngắn không thể quay về các ngươi cũng không cần lại ở tại cái kia hốn độn trâu không gian bên trong hiện tại vì sư muốn tại hỗn độn châu bên trong mở một cái đại thiên thế giới công thành về sau bên trong chính là một cái hoàn chỉnh thế giới các n g ư ơ i ngốc ở trong đó cũng sẽ không cảm thấy bột u kẻ thậm chí còn có thể na z i hoặc là điểm hóa một phương sinh linh trong đó ngay vậy mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên nếu thật là dạng này vậy bọn hắn liền không cần lo lắng hơn nữa một cái mới tinh hoàn chỉnh thế giới bọn hắn nếu là có thể tham dự phát triển đây tuyệt đối là một cái cực kỳ mỹ diệu cùng thú vị sự t ì n h thậm chí đối bọn hắn tu hành đều sẽ vô cùng hữu í c h tức ta hiện tại liền chuẩn bị mở đại thiên thế giới Các chính có có các sau này đại đạo tu hành, sẽ có chỗ chút, sát, ngươi quan nếu linh ngộ, ngươi này hành, lớn. Nói đến đây, thế Thiên dừng một chút, vừa nhìn đối với đại thể Thế phía là là ở đây đạo đây, sau tu vừa sẽ tốt rất một về khổng tuyên cổ ý d ặ n dò. k h n g Tuyên, n g ư ơ i ngũ hành pháp tắc đã đến ngũ hành lưu chuyển hai thành chín cảnh giới đồng thời diễn sinh ra được tiểu thiên thế giới bất quá cái này cũng đạt tới một cái bình cảnh như muốn tiến thêm một bước ngươi cần đem ngũ hành hoàn mỹ n g h c h u y ể n đ ạ t tới tương sinh tương khắc vô sinh vô tướng cảnh giới như thế liền có thể đem ngũ hành pháp tắc đột phá tới ba thành nắm giữ thánh nhân chi lực lần này vi sư mở đại thiên thế giới ngươi nếu có thể từ đó có điều ngộ ra thế thiên nhẹ gật đầu lần nữa dạt dò về phần đem ngũ hành tiệu thiên thế giới tiến hóa làm đại thiên thế giới cái này không có chi thánh thực lực căn bản là không có cách làm được chờ ngươi chừng nào thì đem ngũ hành pháp tác hoàn toàn lãnh nộ suy nghĩ thêm a chỉ điểm kết thúc khẩm ô tuyên Thế Thiên lại đồng ố i đệ tử khác c thời trên thân huyền hoàng kim quan đại phóng đại đạo công đức kim thân hiện kim cô đ ộ n g cũng giống nhau hóa thành vô cùng lớn xuất hiện ở t h ế thiên trong tay lực chi pháp tắc máy liệt ngưng tụ trên đó bá kim mang trói mắt theo kim cô đồng phía trên bộc phát chiếu d ọ i vào giới nhường h ô n độn châu bên ngoài vọng thư tôn viên bọn người hai mắt đều là một hồi nói nói nhưng lại cũng không dám nhắm mắt lại sợ bỏ qua một tơ một hào h ô n độn châu bên trong vô tận h ô n độn chi khí vô thượng không hạ vô địch vô hậu không trái không phải theo tề thiên quanh thân pháp lực p h á p tác phun trào lấy tề thiên làm trung tâm chung quanh nước vạn vạn bên trong h ô n độn chi khí tất cả đều biến bắt đầu cùng bạo bất quá tề thiên cũng không để ý cho đến tinh khí thần pháp lực phát tác tất cả đều xúc đến cực h ạ n mới đột nhiên vung lên kim q u đồng Mở. một tiếng tựa như muốn khai thiên tích địa đ ì n h thai n h ứ c góc tiếng vang giống như kỉnh thiên trụ lớn kim cô đồng xẻ qua đem trước mặt hỗn độn trực tiếp một phân thành hai hỗn độn châu bên trong vô biên hỗn độn chi khí lập tức bạo lập lên lúc này không ra chờ đến khi nào theo tể thiên hét lớn hỗn độn châu khí linh hiện t h ầ n hai tay vung lên vô số lực lượng pháp tắc h i ể n hiện, hiện đ e m một phân thành hai hỗn độn chi khí diện hóa thành tiên thiên thanh khí cùng tiên tiên h trọc khí sau đó thanh khí lên cao hóa là thiên cung trọc khí hạ xuống hóa thành đại đại mà tại thanh trọc ở giữa thì là vô tận địa phong thủy hòa tại t ư ngược diễn hóa nhận nguyện tinh thần sông núi non sông chờ một chút thiên địa vạn vật từng cái diễn hóa mà ra bất quá cái này diễn hóa tốc độ cực chậm ba năm qua đi đều mới diễn hóa không đến một nửa tại trong lúc này hôn độn châu bên ngoài v ò n g thư tôn viên khổng tiên bọn người đắm chìm trong khai thiên tích địa vạn vật diễn hóa pháp tác cụ hiện cảm ngộ bên trong trên người pháp tác khí tức cũng đang không ngừng biến không thúy nồng đậm hiển nhiên là đều có chỗ linh ngộ về phần kề thiên từ khi khí linh bắt đầu giúp đỡ diễn hóa thiên địa hắn liền lâm vào trong thất thần hắn đem chính mình tất cả ý thức tất cả đều cùng khí linh hợp làm một thể làm như vậy cũng không phải là vì trợ giút khí linh mà là hắn muốn dùng cái này đến thể ngộ thiên khai p h á c địa diễn hóa thiên địa kỹ càng biến hóa dù sao lần này mở ra tích đại thiên thế giới không chỉ có vọng thư còn có một đám đệ tử là đại cơ duyên đối với hắn chỗ tốt càng lớn bởi vì cảnh giới của hắn cao có thể thể ngộ đến càng nhiều hôn đồn không thời gian diễn hóa trong nháy mắt vạn năm qua hôn đồn châu thế giới bên ngoài vọng thư tôn viên không t i ê n bọn người sớm đã đình chỉ lĩnh hội lần này bọn hắn theo t ề thiên mở đại thiên thế giới đạt được chỗ tốt rất lớn mỗi người pháp tắc đều có mười phần tiến bộ hơn mười vị ngoại môn đệ tử thậm chí mượn đột phá này c h ẳ n g thi trở thành c h u ẩ n thánh về phần thân truyền đệ tử mặc dù tiến bộ biên độ không có đột phá cảnh giới nhưng đây là bởi vì bọn hắn cảnh giới cao tiểu nhân tiến bộ đều so ngoại môn đệ tử đột phá cảnh giới còn m ộ n lớn đương nhiên nếu nói tiến bộ lớn nhất thuộc về vọng thư cùng khổng tuyên vọng thư trước đó cũng đã đem âm c h i pháp tắc lĩnh ngộ được hai thành chín lần này lĩnh hội thiên địa diễn hóa có đỗ ngộ âm tri pháp tắc thuận lý thành trương đột phá đến ba thành mà khổng tuyên cùng vọng thư không sai bị lắm vốn là tranh lệch một bước liền có thể đột phá thể thiên trước đó lại điểm ra p h á p tắc của hắn khiếm khuyết điểm đột phá tự nhiên cũng là nước chạy thành sông về phần tôn viên kim bằng hương t ư chờ thân truyền đệ tử mặc dù rất có đọc được nhưng cách cách đột phá vẫn là kém chút đại sư minh đã qua vài năm hỗn độn châu bên trong thiên địa cũng đã diện hóa thành công sư tôn thế nào còn chưa tỉnh lại không có nguy hiểm gì à khương linh nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm ánh mắt mang theo lo lắng lúc này hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới đã hoàn toàn diện hóa thành hình thương khung đại địa nhật nguyện tinh thần sông núi non sông cái gì cần có đều có mà tề thiên một mực nhắm mắt lơ lửng trên bầu trời nhắm mắt không n ú c đ í c h ta cũng không rõ ràng tôn viên trực tiếp lắc đầu trong ánh mắt cũng tương tự có chút bận tâm những người khác cũng là như thế yên tâm đi lúc này vọng thư bỗng nhiên mở miệng các ngươi sư tôn không có việc gì hạn khí tức trên thân vô cùng ổn định thậm chí so trước đó càng thêm cường đại một phần hiện tại hẳn là có lĩnh ngộ nghĩ đến không được bao lâu sẽ tỉnh lại sư thúc nói cực phải một bên khổng t u y n cũng nhẹ gật đầu ngay vậy tôn viên bọn người lo lắng tâm lập tức để xuống lại qua trăm năm ngay tại vọng thư trong lòng cũng không khỏi hoài nghi cảm ứng của mình thời điểm một đạo chấn động toàn bộ hỗn độn hoàn vũ tiếng sấm bỗng nhiên vang lên ẩm ẩm ngay sau đó tại vọng thư tôn viên bọn người trong ánh mắt đờ đẫn đoà đoà loe ra huyết sắc to lớn kiếp vân chống rông xuất hiện rất nhanh liền tại hỗn độn châu trên thế giới hội tụ thành một mảnh vô biên bắt ngát huyết sắc lôi hải lôi lôi kiếp cựu s ắ c lôi đình lan l ộ t tiếng anh minh nương theo lấy kinh khủng bị áp nhường tôn viên bọn người linh hồn đều là run dậy một hồi ngay cả đã nắm giữ thánh nhân chi lực vọng thư cùng khẩu tiên trong lòng đều cảm thấy một loại đại khủng bố nhưng mà không chờ bọ hiểu rõ lôi kiếp vì sao xuất hiện phía trên huyết s chỉ thấy trên lôi hải trung tâm tiếp vân đang hướng ra bên ngoài điên cuồng la lộn dường như có to lớn gì hung thú ngay tại t h à n h ế n v a n h k ế t một tiếng sét đùng đoàn nổ vang toàn bộ huyết sắc lôi hải ẩm vang nổ tung một cái so hôn độn châu thế giới còn muốn lớn huyết hồng sắc lớn đồng xuất hiện ở hôn độn châu phía trên huyết đồng bên trong lạnh lùng vô tình tản ra sâu uy như ngục khí tức khủng bố đại đạo thiên phạt v õ n g thư vô ý thức kinh hô một tiếng đang trong kinh hãi tôn viên đám người nhất thời mang theo nghi ngờ nhìn lại sư thúc cái gì là đại đạo thiên phạt cái này vọng thư lắc đầu trong mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì tại nàng trong trí nhớ nàng căn bản cũng không có gặp qua loại này lôi k i ế p cũng chưa từng nghe nói qua nàng cũng không biết chính mình vừa mới tại sao lại thốt ra hô lên đại đạo thiên phạt bốn chữ này nhưng nàng chính là biết cái này lôi k i ế p vì sao đây là đại đạo hạ xuống lôi phạt so thiên đạo diệt thế thiên phạt còn kinh khủng hơn cái gì tôn viên đám người nhất thời kinh hãi sau đó lại hóa thành vô tận lo lắng làm sao bây giờ cái này đại đạo lôi phạt tựa như là nhằm vào sư tôn tới như đúng như sư thúc nói khủng bố như vậy sư tôn có thể sẽ gặp nguy hiểm à vọng thư không nói gì nhưng nhìn qua không chung cái kia còn đang lớn lên huyết sắc lớn、động. còn có vẫn chưa thức tỉnh tề tiên h trong mắt lộ xuất quan cắt mà vừa lo lắng vẻ lo lắng chương ba trăm bảy mươi hai p h á p tác đột phá ngươi tở mở con mụ nó chơi xấu hai chương ba trăm bảy mươi hai p h á p tác đột phá ngươi tở mở con mụ nó chơi xấu hai loại này đại đạo lôi phạt người khác không có cách nào rút nếu không sẽ thay đổi càng khủng bố hơn thập tử vô sinh một bên khác vô tận hỗn độn chỗ sâu một vị sắc mặt hiền l ạ n h hai cái lông mày kỳ dáng dấp thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt chấp động lên vô cùng vô tận không gian chi lực chính là dương my vạn năm hơn trước hắn cùng la hầu chém giết bị thương không nhẹ sau lại bị tề thiên tập kích bất ngờ nhục thân kém chút bị đánh nát trốn tới sau liền một mực trốn ở này hỗn độn chỗ sâu chưa thương bây giờ cũng gần như hoàn toàn khôi phục cố khí tức này t h ư ợ n h ư là đại đạo lôi phạt khí tức cảm ứng đến xa xôi vô tận chỗ truyền đến to lớn chấn động dương mi không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi tại hắn trong trí nhớ loại này đại đạo lôi phạt xuất hiện số lần cũng không nhiều chỉ có tại đột phá hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hoặc là xuất hiện vô cùng nịch thiên hỗn độn trí bảo lại hoặc là làm trái đại đạo h ỗ n độn dị số thời điểm mới có thể xuất hiện hơn nữa đại đạo lôi phạt cực kỳ khủng bố liền xem như trí thánh trung kỳ đều có cực lớn nguy cơ v ỡ lạc b á dương mi suy nghĩ phun trào không gian pháp tắc quán chú hai mắt xuyên tấu qua vô tận hỗn độn hướng về kêu đại đạo lôi phạt c h i địa nhìn lại hừ hừ nhưng mà sau một khắc dương mi hai mắt nói h nói h kêu lên một tiếng đau đớn hai hàng huyết lệ theo hai con người chảy xuống suối khỏe dương mi âm thầm mắng chính mình một câu liên loại này đại đạo lôi phạt tràn ngập tri địa không thể dùng đại pháp lực cách không nhìn trộn nếu không sẽ bị đại đạo tri lực phản vệ để quên ông lực lượng pháp tắc phun trào hai mắt trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu dương mi thân hình l ó i lên trực tiếp hướng về đại đạo lôi phạt chi điểm mà đi nhất định phải mau mau đến xem vạn nhất là hỗn độn trí bảo cái k i a chính là đại tạo hóa coi như lấy hắn hiện tại hôn nguyên vô cực đại l à kim tiên đ ỉ n h phong thực lực mới chỉ có một kiện b á n thánh hỗn độn trí bảo nếu có thể lại được một cái k i a lối thực lực của hắn cũng có thể có vô tận c h ỗ t ố t về phần nếu là có người đột phá cũng có thể thu phục hoặc là luyện hóa thành khối lỗi nếu là dị số chờ vượt qua đại đạo lôi phạt hắn liền có thể ra tay đem nó d i đi đến lúc đó đại đạo cũng biết đối với hắn tiến hành bàn thưởng đại đạo lôi phạt xuất hiện tất có đại cơ duyên hiện thế khoảng cách dương my nơi ở vô tận xa xa một cái tiểu thiên thế giới bên trong đã khôi phục lục thân la hầu trong mắt vẻ tham lam chất động nhưng là cảm thụ được tự thân hạ xuống thánh nhân đ ỉ n h phong thực lực la hầu lại đem ý nghĩ trong lòng ép xuống động tinh này chỉ cần là chỗ sâu hỗn độn liền có thể cảm ứng được mà mặc kệ là dương my vẫn là tề thiên đoán chừng đều tại hỗn độn bên trong tất nhiên cũng cảm ứng được cố khí tức này đoán chừng cũng đang chạy về nếu là hắn tiến đến mặc kệ là gặp cái nào hắn đều đánh k h n g lại chỉ có thể làm ệ n h nhưng chạy chối chết giá quá lớn một lần nữa hắn đoán chừng liền thánh nhân tu vi đều bảo đảm không được nghĩ đến cái này la hầu lập tức bỏ đi tiến đến ý đồ tranh cướp dương mi tề thiên đều là các ngươi bản tọa mới có thể thê thảm như thế các ngươi trở lấy cho ta một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi c h é m thành m u ô n mảnh rút hồn luyện phách lấy báo ngày xưa chi sầu chết chết chết tràn đầy vô tận đoán độc cùng cựu hận gào thét tại tiểu thiên thế giới vang vọng nhường này phương thế giới đều là không ngừng chấn động có người muốn hại ta đang đắm chìm trong pháp tắc lĩnh nộ bên trong tề thiên trong lòng đột nhiên dâng lên từng đợt mãnh liệt nguy cơ sinh tử đột nhiên bừng tỉnh xưa nay ngầm đâu một cái l i ê n thấy hỗn độn châu bên ngoài phía trên kia so hỗn độn châu thế giới còn muốn lớn hết u y hồng sắc lớn đồng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đại đạo lôi phạt tại sao có thể có đại đạo lôi phạt giáng lâm thế thiên có chút kinh nghi bất định chỉ là lực chi pháp tắc đột phá mà thôi không đến mức kinh động đại đạo a chẳng lẽ cũng bởi vì lực chi pháp tắc quá mạnh nghĩ đến cái này thế thiên biến có chút tức giận bất bình hắn biết tu vi tấn thăng trí thánh hoàn toàn lĩnh ngộ nào đó một đầu lực lượng pháp tắc đại đạo sẽ có lôi tiếp hạ xuống nhưng hắn hiện tại cảnh giới cũng không có đột phá trí thánh chỉ là lực chi pháp tắc đột phá đến năm thành mà thôi chẳng lẽ cũng bởi vì năm thành lực chi pháp tắc tương đương với hắn pháp tắc đột phá tới một ư ơ i thành cho nên đại đạo liền hạ xuống lôi phạt b ủ hắn loại kia hắn lực chi pháp tắc đột phá một ư ơ i thành có thể hay không sẽ còn bị đánh một lần nếu là như thế vậy hắn cũng có chút thua thiệt lớn a bất quá mặc dù trong lòng không tâm lòng nhưng đại đạo lôi phạt đã thai n g é n hoàn thành mong muốn tránh né hiển nhiên là không thể nào lựa chọn duy nhất chỉ có thể là chính diện ngày k h á n g ba thân hình loại lên tề thiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở hỗn độn châu bên ngoài đưa thân vào đại đạo huyết đồng phía dưới chi như vậy là bởi vì hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới mới vừa vặn mở ra đến tề thiên tự nhiên không hy vọng ở trong đó độ kiếp để tránh thai họa mảnh này tân sinh thế giới kỳ thật đối mặt khủng bố như thế đại đạo lôi phạt tề thiên trong lòng vẫn còn có chút phấn khích dù sao hắn bây giờ lực chi pháp tắc đã đột phá tự thân chiến lược so với quá khứ nâng cao một bước đã đạt đến trí thánh trung k ỳ cảnh giới đỉnh cao nếu là đem hết toàn lực cho dù là dương mi hồng quân dạng này trí thánh đỉnh phong cường giả tề thiên cũng dám cùng đánh một t r ư ợ đương nhiên kết quả sau cùng chỉ sợ vẫn là lặp ạ i nhưng ít ra sẽ không lại giống trước đó như thế không hề có lực hoàn thủ bị dương mi dễ như trở bàn tay một chiêu cầm nã ầm ầm đang lúc tề thiên trong đầu suy nghĩ quần c u n lúc phía trên đại đạo huyết đồng bên trong đống nhiên chuyển đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang chỉ thấy đại đạo huyết đồng bên trong cựu s á c kiếp lôi không ngừng hiện lên l a l ộ t ngưng tụ thành một cái ước vạn trượng kinh khủng cựu thải thái cổ cướp long giống bôn máu miệng lớn đại t r ư ờ n g phát ra một tiếng biết thai nhức góc gà o thét mang theo vô tận u y áp trực tiếp hướng về tề thiên mất đến giang giác giang giác cựu thải thái cổ cướp long những nơi đi qua hôn đồn trực tiếp bị xé n ư ớ sau đó chôn vùi hóa thành hư vô trình độ kinh khủng làm cho người lưỡi tới tốt lắm tề thiên thấy thế hét lớn một tiếng đại đạo công đức kim thân bỗng nhiên hiện hiện trong nháy mắt b ả n h trướng tới ước vạn trượng lớn nhỏ bất quá tề thiên cũng không t h ấ ra kim cô đ ồ n g mà là lực chi pháp tắc ngưng tụ tại tay phải khi sâu một hơi tay phải mang theo không có gì sánh kịp vì thế hung hăng đánh tới hướng kia vội sông mà xuống cựu thải thái cổ c ấ ớ p long sở dĩ làm như vậy là bởi vì tề thiên muốn thử một chút tại không dựa vào hỗn độn trí bảo dưới tình huống chỉ dùng năm thành lực chi pháp tắc cứ u có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào mà cái này tản ra trí thánh sơ kỳ khí tức c ư ớ long không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo thí nghiệm đối tượng nhưng mà ngay tại tề thiên nắm đấm sắp rơi vào cựu thải thái cổ c ư ớ p long long đầu lúc phía trên đại đạo huyết đồng giống như là bị trọc giận một đạo kinh khủng huyết quang lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai chui vào cướp long thân thể cao lớn bên trong giống nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gào thét c ư ớ p trên thân d ò n g kiếp lôi khí tức trong nháy mắt tăng vọt ẩm ẩm nổ vang dung trời bên trong cướp long nổ tung hóa thành đầy trời cựu thải kiếp lôi phô thiên cái địa hướng lấy tề thiên bổ tới tề thiên hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có này b i ế n không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị cái này đẩy trời cựu thải kiểu thải kiế A n cái này nhìn xem nhà mình sư tôn bị lôi phạt bao phủ tại chỗ rất xa tôn viên đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau mắt lộ ra lo lắng vọng thư thậm chí vô ý thức mong muốn tiến lên xem xét nhưng nghĩ tới cử động lần này sẽ để cho đại đạo lôi phạt biến càng khủng bố hơn vẫn là cưỡng ép đã ngừng lại thân hình chỉ là lo lắng bất an nhìn qua phức thế thiên h á mồn phun ra một ngụm khói đen cảm thụ được toàn thân tê dại đau c ũ n g bị đánh tôi đen m ụ c thân không khỏi hùng hùng hổ hổ lên con mẹ nó làm xóa bổ mới vừa từ kia đạo kiếp lôi thứ nhất bên trong hắn bắt được đại đạo tin tức đó cũng không phải hắn pháp tắc đột phá năm thành đại đạo lôi phạt mà là hỗn độ châu là đại đạo nhằm vào hỗn độn châu bên trong mở ra đại thiên thế giới chỗ hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm kháng qua thì tồn bất quá thì d i ệ t mà hắn vừa rồi ngăn cản kia kia đạo kiếp lôi u i lực đống nhiên bạo tăng nguyên nhân chính là loại này đại đạo lôi phạt chỉ có thể độc lập chống cự độ kiếp không thể có người ngoài hoặc là ngoại lực thăm ra nếu không kiếp lôi u i lực hiện lên gấp b ộ i tăng lên nói cách khác đạo kiếp lôi thứ nhất là nguyên bản gấp đôi mà đạo thứ hai thì tại đạo thứ nhất trên cơ sở gấp b ộ i nữa cứ thế mà suy ra cho đến đem nhúng tay can thiệp người ngoài hoặc là ngoại lực diệt đi mới có thể khôi phục như cũ u i lực thật là xui xẻo tề thiên phiền muộn vô cùng làm lớn ô long bạch ai dừng lại sẽ đánh không đúng cũng không tính ổn công chịu đựng hôn đồn trâu bên trong đại thiên thế giới là hắn hắn hỗ trợ chống được một đạo kiếp lôi cũng không tính thua thiệt hơn nữa hắn còn không định lúc này thối lui hắn chuẩn bị thử lại lần nữa có thể hay không nhiều kháng mới đạo cho mới mở đại thiên thế giới giảm bất điểm áp lực mặc dù hắn cảm thấy hỗn độn châu có thể gánh vắt được nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất ngược lại hắn bây giờ còn chưa đến cực hạn vừa rồi kia đạo thứ nhất mặc dù đem hắn bổ đến tối đen nhìn xem đáng sợ nhưng nục thân nhưng lại chưa gặp quá lớn thương hại thậm chí tại t ê ế giải ý qua đi còn có chút trận, trận sảng khoái đại đạo công đức nục thân cường độ dường như giống như mơ hồ tăng cường một kia ẩm ẩm ngay tại tề thiên suy nghĩ c u ồ n c u ộ n lúc không trung đại đạo huyết đồng lần nữa điên c u ồ n c u ầ n c u ộ n phích lịch sấm nổ liên miên nổ vang hô hấp ở giữa chín đầu hoàn toàn do t ử kim sắc thần lôi ngưng tụ đạo kiếp lôi long theo huyết đồng trung du ra ở phía trên h ô n độn bên trong bốn lượn gào thét đinh hai nhức g ó c gào thét bên trong trứng mắt lóa mắt t ử kim k i a lôi dẫn bắn về phía bốn phương tạm hướng đem chung quanh h ô n độn đều đánh ra một mảnh hư vô một cố kinh khủng dọa người vì thế u y hoàng tuân ra t ử tiêu thần lôi t h thiên ánh mắt ngưng tụ hắn không nghĩ tới cái này đại đạo lôi phạt tại có người cắm dưới tay thế mà lại nhanh như, vậy liền biến khủng bố như thế. cái này tử tiêu thần lôi tại hắn thành thánh thời điểm trải qua toàn bộ hỗn độn trong lôi k i ế p uy lực xếp thứ ba chỉ có đều thiên tịch diện thần lôi cùng mạnh hơn đại đạo hỗn độn thần lôi so này thần lôi mạnh. xuống thần bây bất từ tử tiêu Chỉ hạ lôi lôi giờ đại đạo quá so với lúc trước hắn thành thánh lúc hạ xuống cường đại không biết bao nhiêu tại tề thiên cảm ứng bên trong không chút nào thua trí thánh trung kỳ đ ỉ n h phong thực lực nhưng mà này còn không phải một đạo mà là dòng giá trí đạo bất quá tề thiên như cũ không có lối bước mà là lại đem kim cô đồng tế đi ra toàn thân pháp lực lực chi phát tắc tinh khí thần cung tất cả đều tăng lên tới đình phong ngầm giống ngầm giống Kinh t h i ê n l o một tiếng vang thật lớn chung quanh hỗn độn đều chấn động xuống đầu thứ nhất cướp long trực tiếp bị tề thiên kia kinh khủng công kích nệ bạo hóa thành đầy trời lôi ti nổ tung ngay sau đó là đầu thứ hai điều thứ ba cho đến đầu thứ chín tất cả đều bị tề thiên một mạch vanh bạo đập nát vô cùng vô tận thần lôi tràn ngập ngàn vạn dặm đem tất cả hỗn độn chi khí tất cả đều xe rách trôn vùi biến thành bột mịt Mà đánh á n thật c í khí n thần thiên lộn nhưng nhìn giống như cũng không thụ thương. đạo tử tiêu tề tức chút sột, tụ lôi Cầm có g y hư không đứng, mà ắ mạnh rửa ra tử Thựa tiêu thần tản tức một tôn bất lôi, kinh chiến khí khủng cùng song như vô ý. b i i c h ế t ầ n mạnh. Thật xa xa vọng thư tôn viên bọn người lúc này kích động phân chấn sắc mặt đ ỏ bừng trong mắt lộ ra vẻ s ù n g bái đã hoàn toàn không có lo lắng quá cường đại liền cái này thánh nhân dính vào một tia đều đỡ không nổi kinh khủng tiếp lôi thế mà bị đều có thể tùy tiện đánh tan hơn nữa còn là c h i n đạo thật mạnh a sự tôn lợi hại sự tôn mạnh như thế cái này đại đạo lôi phạt tất nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua thậm chí cũng sẽ không lại chịu tổn thương chữ còn chưa nói xong lôi kiếp phía dưới tề thiên khẽ run lên sau đó chậm rãi tiêu tán mà trước mặt mọi người thì là quang mang l ó i lên tề thiên thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện một màn này nhường mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người sư tôn đây là chạy trốn bích tiêu không khỏi trừng mắt nhìn dòn dọc nói sư tôn ngài thế nào nói đến đây bích tiêu kịp phản ứng câu nói kế tiếp có thể sẽ tổn thương sư tôn mặt mũi lập tức im ngay không nói khu khu tề thiên vội ho một tiếng hắn tự nhiên nghe được vừa rồi nói chuyện của mọi người lúc này bích tiêu mặc dù không nói xong nhưng cũng biết nàng ý tứ đang muốn mở miệng tròn đi qua bên cạnh tôn viên đ ố n g nhiên mở miệng sư tôn ngài thế nào chạy trốn cái thiên kiếp này nhìn xem không mạnh a ngài chịu nhất định có thể đem nó ngâm miệng thế thiên sắc mặt đột nhiên tối sầm cái này đều hai ba lượng kiếp đi qua hơn nữa tu vi đều chuẩn thánh đình p h o n g nhà mình cái này đại đồ đệ vẫn là như vậy không có nhãn lực đỉnh nói chuyện cũng chuyên môn hướng người tự huyện bên trên đ ô vừa rồi hắn mặc dù nhìn như nhẹ nhõm đánh nát c h í n đạo tử tiêu thần lôi hơn nữa cũng không chút thụ thương nhưng kỳ thật hắn cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy lúc này nhục thể của hắn nội bộ đã xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị t ử tiêu thần lôi bên trong lẩn chứa vô hình kiếp khí bổ tổn thương xuất hiện từng tia từng tia kẽ h hở hắn vừa mới chỉ là đang dáng chống đỡ không muốn tại đệ tử ném đi uy nghiêm cùng mặt m ũ i về phần không tiếp tục kháng là bởi vì hắn cảm ứng được đại đạo huyết đồng nội ẩn ẩn để lộ khí tức khủng bố phán định chính mình không cách nào gánh vác một cách sau cho nên không có mạnh hơn chống đỡ rút lui đi ra chuẩn bị nhường hôn đồn châu đại t i ê n thế giới chính mình liên trực tiếp thủng. cho hắn đâm、thủng. bên cạnh vọng thư khương linh nhi t à m tiêu chờ nữ nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen sư tôn phiền muộn im lặng vẻ mặt nhịn không được â m thầm che miệng c ư ờ i trộm ngay cả khổng tuyên khương thư chúng nam đệ tử cũng là ánh mắt cổ quái thêm bội phục nhìn về phía tôn viên nhà mình đại sư h u y n h quá dũng lời gì cũng dám nói a cũng không sợ sư tôn tức giận trừng phạt ách tôn viên lúc này cũng kịp phản ứng chính mình giống như nói sai lập tức rụt cổ một cái không dám nói nữa lời nói kỳ thật đối với mình cái này không giữ mồm giữ miệng m ắ bệnh tôn viên cũng rất ghét bỏ nhưng chính là sửa không được mỗi lần đều làm miệm trước đại não làm ra phản ứng. a xa xa thế k thiên Ngay tôn i tâm h thỏng h p n c í thần buông lỏng hiện tại cái này cựu thải lôi long khí tức so với hắn vừa rồi trải qua yếu đi quá nhiều cũng liền cùng ban đầu đạo thứ nhất còn chưa biến dị trước cựu thải lôi long không sai bị lắm chỉ có điều biến thành ba đạo mà thôi cũng không biết cụ thể là mấy tầng lôi kiếp hồng hoang thế giới lôi kiếp cũng chia đẳng cấp ba cựu trọng kiếp bốn cựu trọng kiếp sáu cựu trọng kiếp cựu cựu trọng kiếp ba cựu lôi cấp uy lực yếu nhất chỉ có hai mươi bảy đạo cựu cựu lôi kiếp mạnh nhất chừng tám mươi mốt đạo nếu như chỉ là loại này số lượng gia tăng uy lực giống nhau lôi kiếp liền xem như chín chín tám mươi mốt đạo kiếp hôn đ ộ n châu đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản sợ chính là đằng sau có biến ngay tại tề thiên trong lòng thầm nhủ thời điểm ba đầu cựu thải lôi long đã a n h đến hôn nội châu phía trên nhưng mà trong dự đoán xâm chấp mưa báo doanh minh cũng không vang lên ba đầu cựu thải lôi long trực tiếp chui vào hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong sau đó biến mất tại vô biên thiên không bên trong phản phất trực tiếp bị thôn vệ đồng dạng không có chút nào gần sóng nhìn vào thư tôn viên bọn người một hồi sợ hãi t h a n phục mà tề thiên thì là không có có ngoài ý muốn hắn vừa rồi đã theo hỗn độn châu khí linh nơi đó biết được đại đạo lôi phạt kiếp lôi cần hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới liên tiếp không thể ngăn cản ở ngoài bởi vì những này lớn đạo kiếp lôi tức là khảo nghiệm cũng là tạo hóa nếu có thể toàn bộ vượt qua thậm chí hấp thu Vậy cái nhưng à y đại t i giới liền giảm dài tiếp tới đại thiên thế giới đỉnh phong. Ẩm. Giống cách đốt. Kế tiếp, từng đạo kiếp lôi thải lôi nhiều. ê n tháng năm đằng đắng, đỉnh phong. anh đông từng không ngừng đánh rớt, trong đó lôi long cũng theo đó càng ngày càng n thế bất trực đạt thế đốt. rớt, theo cách h Kế sẽ số Ẩm ẩm. vô đạo đó đó cựu lại tất cả đều bị hỗn độn trâu bên trong đại thiên thế giới chống được đồng thời đem c ư ớ p lôi chi lực hấp thu cường hóa tự thân Cái nhưng à y k i thiên hối ế n n thể một hồi thích thú. h mà làm kiếp lôi vượt qua 6-9, đi vào thứ 55 n ó i thời điểm đại đạo huyết đồng bỗng nhiên xảy ra biến hóa trong đó đ ỗ n g nhiên bắt đầu hiện ra t ử kim sắc thần lôi không sai sau khi ngưng tụ thành một đầu to lớn hơn ngưng thực lôi long thử tiêu thần lôi thế thiên ánh mắt ngưng tụ cái này cùng hắn vừa rồi nổ nát đạo thứ hai chín đầu kiếp lôi giống nhau như lúc khí tức cũng đạt tới trí thánh đ ỉ n h phong bất quá chỉ có một đầu nhưng t h ể thiên tâm cũng là nhấc lên bởi vì hắn đã biết cái này lôi phạt là cựu cựu lôi kiếp đằng sau còn có trọn vẹn hai mươi bảy đạo kiếp lôi nếu thật sự là như thế hắn vừa mới mở đại thiên thế giới có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục chống đỡ trong lòng của hắn còn thật sự có chút không chắc lại là mười tám đạo lôi k i ế p rơi xuống nhất là cuối cùng một đạo trọn vẹn mười tám đầu tử tiêu thần lôi cấp long sông và o hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới vô biên tử tiêu thần lôi nổ tung nguyên bản hoàn hảo đại thiên thế giới lập tức biến rách nát không chịu nổi thiên không xé bị nước sơn nhạc sụp đổ đại địa nước ra sơn hà khô cạn linh khí bạo loạn nhường vọng thư tôn viên bọn người nhìn một hồi lo lắng không chỉ có nhìn về phía tề thiên yên tâm không có việc gì tề thiên lắc đầu sắc mặt mặc dù ngưng trọng nhưng lại cũng không có vẻ kinh hoàng sau một khắc chỉ thấy hỗn độn châu bên trong vô số pháp tác hiện hiện x e lẫn lúc đầu tàn phá đại thiên thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một lát không đến liền khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra một tơ một hào hỏng thậm chí thiên khung biến cao hơn càng rộng mặt đất rộng lớn trở nên càng rộng càng dày sân nhạc cũng càng hùng vĩ hơn kiên cố ẩm ẩm mà liên tại đại thiên thế giới khôi phục thời điểm phía trên đại đạo huyết đồng lần nữa oanh minh lên sau một khắc từ kim sắc thần lôi biến mất từng mảng lớn màu xanh đen thần lôi xuất hiện kinh khủng sắc khí tiếp khí mãnh liệt mà ra trực tiếp đem chúng quanh hỗn độn xung kích dung chuyển vỡ vụn sau đó cho vùi đều thiên tịch diệt th thế thiên sắc mặt đống nhiên đại biến nếu như nói trước đó cho rằng hai mươi bảy đạo tử tiêu thần lôi là trong lòng không chắc vậy cái này đều thiên tịch diệt thần lôi có thể nói nhường tề thiên tâm đều chìm đến đáy cốc đều thiên tịch diệt thần lôi tại hỗn độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ cũng chỉ xuất hiện qua một lần cái k i a chính là bản cổ xuất thế thời điểm đại đạo hạ xuống lúc trước đều thiên tịch diệt thần lôi cấp xuất hiện làm cho cả hỗn độn tất cả ma thần tất cả đều chấn động mặc dù không bằng cuối cùng bản cổ khai thiên siêu thoát hỗn độn lúc đại đạo hạ xuống đại đạo hỗn độn thần lôi kinh khủng nhưng này dọa người uy thế cũng làm cho tuyệt đại bộ phận hỗn độn ma thần đều không có có lòng tin vượt qua bởi vì cái này đều thiên tịch diệt thần l ôi đã đủ để uy hiếp được hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cũng ngay tại lúc này trí thánh hậu kỳ cường i ả đáng chết chỉ làm ở đại thiên thế giới làm sao lại xuất hiện đều thiên tịch diệt thần l ôi thế thiên tức giận chửi mắng lời nói bên trong lộ ra tức hổn hển cùng không cam lòng hắn là thật không nghĩ tới đại đạo sẽ hạ xuống đều thiên tịch diệt thần ôi chỉ là một cái đại thiên thế giới mà thôi làm sao lại cùng bản cổ xuất thế chia làm một cấp bậc đây không phải rõ ràng không cho hắn cái này đại thiên thế giới nếu như không phải rõ ràng biết đại đạo chỉ là pháp tắc ngưng t ụ thể không có co ý thức hắn đều sẽ cho rằng là cố ý nhằm vào hắn nhưng mà mặc dù p h ấ n hận nhưng tề thiên cũng không có biện pháp tốt cũng không dám đi nhúng tay hỗ trợ nếu không đừng nói đại thiên thế giới chính hắn đều phải cùng một chỗ bàn giao đi vào Bá, bóng bóng bị cái ngay tại, thiên phẫn nộ không cam lòng thời điểm. Xa xa hôn độn đông nhiên im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện một cái vết nước không gian, người hiện, người liền trực tiếp bị thiên khung phía trên giữa cam xa xa sau ra. Vừa phía tại tề thời xuất một vết một xuất trực tiếp điểm, im hơi đi mới đó ở mắt lộ ra kinh hãi n h ì n không được kinh ngạc thốt lên đều thiên tịch diệt t h ầ n lôi ân nghe được tiếng kinh hô t ế thiên lập tức theo tức giận bừng tỉnh đột nhiên quay đầu nhìn sang con ngươi bỗng nhiên thích c h ặ t dương mi hắn sao lại tới đây hơn nữa thương thế của hắn giống như cũng khôi phục t ế thiên trong lòng lập tức biến hỏng bét vô cùng em đi lần này phiên thoái nhà rột còn gặp mưa à? lúc này v õ n g thư tôn viên mấy người cũng phát hiện dương mi trong lòng cảm giác nặng n ề bọn hắn mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy dương mi hình dáng nhưng vạn năm trước nhà mình sư tôn tề thiên mở đại thiên thế giới trước đó đã từng hướng bọn hắn giảng thuật qua mảnh này hỗn độn bên trong vẫn may mắn còn sống sót một chút hỗn độn ma thần dương mi nhất quả la hầu cùng m ị hoặc về phần còn có hay không cái khác ma thần may mắn còn sống sót sư tôn tề thiên chính mình cũng nói cũng không rõ ràng la hầu trong bọn họ rất nhiều người đều từng gặp cái khác ba vị ma thần có chỉ là tại trong truyền thuyết hơi có nghe thấy có thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe thấy mà tại bốn vị này hỗn độn ma thần bên trong sư tôn tề thiên đặc biệt nâng lên dương mi theo sư tôn lời nói dương mi thực lực cực kỳ cương đại có thể cùng hồng quân sánh vai bây giờ m ắ trong nhìn đến Dương My vậy mà xuất hiện ở chỗ này, chỗ My mà vậy xuất t ở lòng lập t ứ chốc dâng lên một lát kinh khủng đến cực điểm sát ý ẩm vàng bộc phát khiến cho trung quanh hỗn độn cũng vì đó kịch liệt dung chuyển Thế thiên. T t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố không biết tự lượng sức mình lấy ơn b ả toán ra ra ở đây thế thiên đem kim cô b ồ n g hướng trên vai một khiêng khỏe miệng k h ẽ n h đ ế dương mi người cái tên này thật đúng là âm hồn bất tán a thế nào lần trước bị ta đánh cho thảm như vậy còn không có giải trí nhớ sao lần này lại n g ứ ra muốn lại chịu mấy bổng trong lời nói tràn đầy trêu tức cùng chế n h ạ o bất quá tề thiên trong lòng cũng tin tưởng lấy chính mình thực lực trước mắt chỉ sợ còn không phải dương mi đối thủ nhưng hắn hiện tại đã thành công đột phá lực chi pháp tắc nam thành coi như đánh không lại dương mi cũng tuyệt đối có lực đánh một trận tuyệt sẽ không giống như kiểu trước đây chỉ có thể bị động bị đánh không hề có lực hoặc thủ lại nói đánh không lại còn có thể trốn a bất quá coi như trốn cũng tuyệt đối không phải hiện tại dù sao hắn không có khả năng liền trực tiếp như vậy vứt xuống h ô n độn châu cùng mới mở đại thiên thế giới không quan tâm giờ này phút này đối với h ô n độn châu cùng đại thiên thế giới phải chăng có thể vượt qua đại đạo lôi phạt tề thiên chính mình cũng không biết thậm chí ô m thuận theo tự nhiên tâm tính đến một lần hắn thực sự không dám cũng không có cách nào đi nhúng tay hỗ trợ thứ hai cách đó không xa còn có một cái sát ý xôi chảo khi thế u n g hăng dương mi cần hạn ứng đối đầu thực sự không có cách nào hôn trướng nghe được tề thiên như thế trêu chọc cùng không nhìn hắn dương mi dẫn tím ặ t nghiến răng nghiến lợi nói tề thiên lần trước n g ư ơ i n h â n lúc cháy nhà mà đi hôi của tổn thương ta nhục thần bản tọa liền nói qua lần sau gặp mặt sẽ để cho n g ư ơ i hối hận hôm nay bản tọa muốn đem ngươi rút hồn luyện khách tra tấn vô tận tuyến nguyện để ngươi cầu muốn sống không được muốn chết không xong còn có ngươi những đệ tử này đừng mong thoát đi một hay nói vung tay lên một đạo kinh khủng hùng hồn không gian pháp tắc trực tiếp đem tứ phương hỗn độn không gian phong tỏa t ô n viên bọn người biến sắc sư tôn đừng lo lắng tề thiên khoát tay hắn không làm gì được vi sư các ngươi tiên tiến s i ê u pháp bảo không gian bên trong chờ xong chuyện lại thả các ngươi đi ra v õ n g thư không yên lòng nói sư m i n h ta còn là lưu lại giúp ngươi a còn có ta k h ô n g tiên cũng là vẻ mặt chiến ý tôn viên mấy người cũng muốn nói cái gì nhưng lại bị tề thiên cắt ngang thực lực các ngươi không được lưu lại không chỉ có không giúp được ta còn sẽ ảnh hưởng ta phân tâm thế thiên cũng không sợ tổn thương bọn hắn tự tôn nói thẳng ra có áp lực mới có tu luyện động lực như bởi vì cái này thật tổn thương tự tôn bị đả kích lòng tin vậy cái này loại thủy tinh tâm còn không bằng một lần nữa đầu thai truyền thế cho nên tề thiên không để ý đến bọn hắn ý nghĩ trực tiếp phất tay đem bọn hắn thu vào trung ương mẫu tuất hạnh hoàng kỳ bên trong cái này cực phẩm tiên t i ê n linh bảo đối với hắn cơ bản vô dụng chuẩn bị chờ việc này kết thúc liền ban cho đệ tử mà đối diện dương my thấy tề thiên lấy đi đám người chỉ là lạnh lùng nhìn xem cũng không có ngăn cản chỉ cần chấn áp tề thiên những người này giống nhau là chết tề thiên bản t ọ a cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng chủ động thúc thủ chịu trói ta có thể thả ngươi những đệ tử kia một con đường sống dương mi mắt lộ ra h à mang ngư khí lạnh lẽo nếu không bọn hắn đều muốn, chịu ngươi liên lụy, gặp đau đến không muốn sống sống không bằng chết tra tấn nói nhảm nhiều quá thế thiên lạnh hư một tiếng căn bản khinh thường nhiều lời tâm niệm vừa động từ thập nhị phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên d i ệ t thế hát liên t ị n h thế bạch liên dung hợp mà thành hỗn độn tử liên hiện hiện sau đó hóa thành chiến giáp m ặ c lên người đồng thời thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại dương mi phía trên an trước ta một vậy trong tay hỗn độn trí bảo kim cô đ ồ n g xuất hiện lực chi pháp tắc ngưng tụ trên đó lôi cuốn lấy đại đạo công đức kim thân chi lực ẩm vang n ệ n xuống không biết tự lượng sức mình dương mi trong mắt hàn quang bùng lên vung tay lên không gian ngưng cố kinh k h ủ n g không gian chi lực xuất hiện trực tiếp nhường t ề thiên cùng dương mi ở giữa h ô n độn ngưng tụ thành thực chất kết tinh Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn dương mi ngưng kết h ô n độn kết tinh xuất hiện từng tia từng tia vết dạng nhưng theo không gian chi lực lưu động lại khôi phục như lúc ban đầu kiến càng l â y cây dương mi mặt lộ vẻ khinh thường lần trước là thừa dịp ta thụ thương tập kích bất ngờ còn thật sự cho rằng ngươi có thể thương tổn được ta lực chi pháp tắc tại bàn cổ trong tay là mạnh nhưng trong tay ngươi lấy ngươi cái này yếu ớt lĩnh n ộ quả thực là đối cái này thứ nhất pháp tắc lớn nhất vũ n ụ nghe cái này khinh bị c h i ngôn tề thiên mặt bên trên lập tức lộ ra thẹn quá hóa g i ậ n c h i sắc phá cho ta kim bưu b n g lần nữa hung ác nện xuống vê anh b ị c h ẩm ẩm từng đạo ngưng tụ vô tận lực lượng côn ảnh trong nháy mắt ném ra mấy và kế nhưng mà kia tràn ngập không gian chi lực hỗn độn kết tinh lại là cực kỳ cứng cỏi mặc kệ bị nện đến rung động nhiều hung ác khe hở bao lớn nhưng tất cả đều là trong nháy mắt bị không gian chi lực lần nữa ngưng kết khôi phục không có chút nào vỡ nát tri tượng suy dương mi dường như rất là hưởng thụ nhìn tề thiên loại này tức hồn hển giá vẽ một bên đã kích nói chứ ăn nó sao lại dùng thêm chút sức nói không chừng qua mấy vạn năm liền có thể kích phá ha ha ha n g ư ơ i cực điểm t r a o phúng nhường tề thiên sắc mặt đỏ lên thấy một màn này dương mi cười đến lớn tiếng hơn ha ha ha chớ nóng n ộ i ngươi chậm rãi nện bản tọa sẽ từ từ chờ ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi chết được quá sảng khoái hỗn đản tề thiên vẫn nộ q u á mắng kim cô đ ổ n g rơi đập càng nhanh nặng hơn cái này khiến dương mi trong lòng càng thêm thoải mái trước đó bị tề thiên tập kích bất ngờ đã thương mất khí cùng nộ khí đều thả ra không biết Giang một đạo vỡ vụn âm thanh đ ố n g nhiên vang lên ngay sau đó răng rắc răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên ngăn khuất giữa hai người hỗn độn kết tinh ẩm vàng sụp đổ lần nữa hóa thành không gian chi lực cùng hỗn độn chi k h í đi chết đi tề thiên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng sau đó giấu giận kim cô cổng trực tiếp hướng về dương mi đầu lâu mạnh mẽ đ n xuống có chút năng lực nhưng còn chưa đủ dương mi không chút hoang mang lần nữa vung tay lên một đạo từ không gian chi lực ngưng tụ vòng bảo hộ xuất hiện tại bên ngoài cơ thể đỡ được tề thiên hung ác một vậy dương mi nhìn xem vòng bảo hộ bên ngoài đối với hắn trận mắt nhìn mặt mũi tràn đầy biệt khuất tề thiên trong lòng sảng khoái c h i cực cố ý lắc đầu nói ngươi vẫn không hiểu à thực lực của ngươi tại bản t ọ a trong mắt là lớn một chút sâu kiến nhưng cho dù là lớn đó cũng là sâu kiến vĩnh viễn cũng rung động không động được tự nhân hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống cầu ta nói không chừng ta sẽ để cho ngươi một sợi chân linh c h u y ể n thế không cần ta cũng không tin không đánh tan được ngươi cái này s á t rùa đen thế thiên cuối cùng m ở m i ệ n g nhưng là cực kỳ bậc thường còn có vô tận không cam lòng cùng biệt khuất sau đó giống vừa rồi hoành phá hỗn độn kết tinh như thế một gậy tiếp lấy một gậy nện xuống có chi k h í bản tọa coi trọng ngươi dương mi sát có việc tán t h ư ở n g câu nhưng ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái vô năng cuồng nộ h ầ u tử trên mặt mang theo vô tận trêu chọc cùng chế n h ạ o nhưng mà hắn lại không phát hiện tề thiên đ ấ y mắt chỗ sâu lõe lên liền biến mất trào phúng lúc này tề thiên một bên áp chế lực chi pháp tắt tới không có đột phá trước uy lực một bên mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc c ù n g nện tâm thần lại trong bóng tối chú ý đến hỗn độn châu bên kia độ kiếp tình huống vừa rồi cuồng nộ nghe ẫ n kỳ thật đều là h ã n trang mục đích đúng là k dù sao chương ba trăm bảy mươi b ố không biết tự lượng sức mình lấy ơn bà hoán hai chương ba trăm bảy mươi b ố không biết tự lượng sức mình lấy ơn bà hoán hai thật toàn lực đ ộ n g thủ hắn căn bản đánh không thắng đoán chừng đều chống đỡ không đến đại đạo lôi phạt kết thúc bởi như vậy hắn liền sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan c h i cảnh trốn khẳng định không được hắn không có khả năng đem hỗn độn châu cùng mới mở đại thiên thế giới nhét vào cái này tiện nghi dương mi nhưng nếu không trốn vậy hắn thật đúng là sẽ bị dương mi chấn áp thậm chí diệt sát hiện tại hắn ngụy trang đã thật mê hoặc dương mi mà dương mi cũng giống như muốn xem lấy hắn lâm vào vô năng cuồng nộ cùng biết khuất đến bao t h ủ hắn b u ồ n nôn hắn không vội mà đậu thủ hắn tự nhiên cũng vui vẻ phối hợp chỉ có điều nhìn xem dương mi kêu đắc ý phách lối dáng vẻ tề thiên trong lòng cũng xác thực rất nổi giận nhưng vì đạt thành mục đích chỉ có thể tạm thời nhấn lại thực lực còn chưa đủ a trong lòng đối thực lực tăng lên càng thêm bức thiết một bên khác hôn đ ộ n châu bên trong đại thiên thế giới đã kháng trụ sáu làn sóng đều thiên tịch diện thần lôi kinh nghiệm hai mươi một đầu từ đều thiên tịch diện thần lôi ngưng tụ kinh khủng lôi long điên quần công kích lúc này đại thiên thế giới đã thủng trăm ngàn lỗ đẩy dây vô số kinh khủng kiếp lôi ở thế giới bên trong khắp nơi tán loạn phá hư thiên khung nước da dây núi vỡ vụn nham tương h bộc phát một vùng phế tích cùng rách nát tận thế c h i tượng ngay cả hôn độn châu bản thể hàng rào phía trên đều có từng tia từng tia khe hở bất quá hôn độn châu khí linh ngay tại thừa dịp đại đạo huyết đồng tích xúc đợt tiếp theo kiếp lôi khe hở cố gắng chữa trị còn có ba đợt kiếp lôi có thể chống đỡ sao tề thiên nguyên thần cùng hôn độn châu khí linh là tâm linh tương liên tiếng hỏi trực tiếp tại khí linh não hải vang lên chủ nhân căn cứ hiện tại lôi kiếp ta phúc ta nhiều lắm là còn có thể lại chống đỡ đợt tiếp theo thứ Thứ s ó n bởi như vậy đại thiên thế giới mặc dù sẽ hủy diện nhưng ta chỉ có thể bị đánh về nguyên hình nghe thấy lời ấy tề thiên lập tức bắt đầu lo lắng chuyện tiến vào hắn không muốn thấy nhất cục diện thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao thế thiên nguyên thần tự lẩm bẩm tràn ngập sự không tam lòng hôn đột châu bên trong đại thiên thế giới là hắn mưu đồ vô số tuyến nguyện thôn vệ hơn một ngàn triệu tiên h thế giới c ò nhưng có một cái một tiên t đại ế giới, Gánh vọng, cùng hồng g mới tới. mở ra hắn còn quân bọn n chịu hy có lấy ờ i c h ố là ạ i át chủ b i diệt, Như như vậy hủy diệt, trước đó tất cả cố gắng cùng tâm huyết đều đem toàn bộ phí công. Nhưng hủy huyết phí trước vậy tất tâm cả cố đó đều đem bộ lúc à l này hắn thật nghĩ không ra biện pháp có thể khiến cho hỗn độn châu vượt qua còn lại ba l ợ t kiếp lôi không chỉ có là bởi vì hiện tại hắn bị dương mi kiềm chế coi như không có dương mi hắn cũng không cách nào ra tay trợ giúp hỗn độn châu độ kiếp bởi vì đây không phải là rút mà là ra tốc hủy diệt ngay tại tề thiên khó xử lúc hỗn độn châu bỗng nhiên gấp giọng nói chủ nhân thứ bảy mươi chín sóng kiếp lôi tới vừa dứt lời Giống. Giống giống. mang Bảy đầu trong h khí tức khủng bố đều thiên tịch diệt thần lôi cấp long gầm thét sông vào đại thiên thế e o long vào người sông bên gầm giới diệt lôi đại tức cấp bố đều Nguyên kết. Giang kết. Ẩm Ẩm. i á chốc giang giác. Trong c lát thần lôi cùng điện tứ ngược đại thiên thế giới hư không bị bổ ra vô số đạo vực sâu khổng lồ khẽ hở n n g đậm đại phá diệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong tựa như lúc nào cũng sẽ trực tiếp sụp đổ ra hôn độn châu bên trên vừa mới khôi phục vết dạn cũng lần nữa hiện hiện thậm chí so trước đó còn một lớn hơn nữa vết dạn bên trên còn lưu lại từng tia từng tia tịch diện kiếp lôi chi khí ngăn cản lấy hôn độn châu khôi phục ân lúc này c h ê i bửa tề thiên cảm thấy có một tiêu nhàm chán c h u ẩ n bị động thủ cầm xuống tề thiên dương mi v ẻ mặt k h ẽ động lực chú ý theo còn tại phí công cùng nộ tề thiên trên thân chuyển đến đại thiên thế giới phía trên nhìn thấy sắp sụp đổ thái độ lập tức nhễu mày kỳ thật đối với cái này đại thiên thế giới dương mi mới đầu cũng không quá để ý coi như hủy cũng không có gì nhưng khi hắn phát hiện cái này đại thiên thế giới là tại một cái hỗn độn trí bảo bên trong mở ra lúc đến lập tức để ý nếu là có thể vượt qua cái này lôi tiếp đại thiên thế giới tấn cấp tới đình phòng hắn đến lúc đó luyện hóa bề ngoài hỗn độn trí bảo vậy hắn liền có niềm tin rất lớn đem cái này đại thiên thế giới tấn cấp tới hỗn độn thế giới đến lúc đó hắn cũng có thể giống hồng quân như thế thành là một cái hỗn độn cấp bậc thế giới thiên đạo đại ngôn nhân thậm chí so hồng quân càng mạnh bởi vì loại này từ tự mình mở ra hỗn độn thế giới đối t ự thân tăng phúc cùng ra chỉ sẽ càng mạnh ở cái thế giới này bên trong chính mình đem là tuyệt đối chúa tệ nếu là đem địch nhân k h ố n nhập này phương thế giới bên trong chỉ cần không phải tu vi tranh l ệ n h quá lớn không phải nửa bước đại đạo cảnh chấn áp căn bản không có độ khó nhưng là hiện tại cái này đại thiên thế giới cùng hỗn độn chuẩn bị sụp đổ đợt tiếp theo lôi k ế p tất nhiên gánh không được từ đó hủy diệt dương mi cũng là rất là đáng tiếc mặc dù hắn kiến thức qua này phương vứt bỏ hỗn độn chi điệu bên ngoài càng càng mênh mông cường đại bản nguyên thế giới có thể cái này cũng không đại biểu hắn t r ư ớ n g mắt một phương này hỗn độn thế giới tương phản hắn còn cực kỳ trọng thị thế giới này theo hắn biết bản nguyên thế giới bên trong mỗi một cái nửa bước đại đạo cảnh giới đại đạo tiên tôn cường giả đều nắm giữ một cái độc thuộc về mình vĩnh hằng thế giới cái này không chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân cũng là một cái thân phận tượng trưng nhưng mà những cái kia vĩnh hằng thế giới chỉ có nửa bước đại đạo cảnh gi hắn không có thực lực kiêm mở cũng căn bản cũng không có cơ hội cấp được nhưng nhường hỗn độn cấp bậc thế giới tấn thăng lại tương đối dễ dàng một chút hắn lần này theo bản nguyên thế giới trở về đúng là vì trợ giúp hoàng trung lý mà đến nhưng bản cổ mở hồng h o a n g thế giới hắn cũng là có ý tưởng chỉ có điều hồng quân thực lực không kém gì hắn hắn không có nắm chắc bậc tới cho nên một mực không có bại lộ cái này một mục đích hiện tại trước mắt liền có cái vô chủ có hy vọng tấn cấp hỗn độn thế giới hỗn độn trí bảo hắn há có thể trơ mắt nhìn xem hủy diệt cho nên dương mi trực tiếp không tâm tư cùng tể thiên dây dưa trực tiếp một đạo không gian giam cầm đem tể thiên phong、ấn. đợi chút nữa lại đến bảo chế ngươi l ạ n h leo mắt nhìn tây thiên dương mi tay vừa lộn một cái tản r a nồng đậm tử kim chi sắc chùm sáng xuất hiện ở trong tay không thôi mắt nhìn dương mi ánh mắt hung ác trực tiếp dùng không gian chi lực đem nó đưa vào hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong ông nồng đậm chi cực đại đạo bản nguyên chi lực theo k i a tử kim quan g đoàn bên trong bộ phát ra trong nháy mắt liền dung nhập toàn bộ đại thiên thế giới bên trong sau một khắc bị đều thiên tịch diệt thần lôi hủy diệt thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ngay cả hỗn độn châu bản thể bên trên khe hở cũng nhanh chóng khép lại cái này bên cạnh không gian phong cấm bên trong tề thiên lập tức ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn qua cấp tốc khôi phục h ố n độn châu cùng đại thiên thế giới cứng họng không biết nên nói cái gì vừa rồi dương my bỗng nhiên ra tay đem hắn giam cầm hắn còn tưởng rằng muốn toàn lực ra tay đang chuẩn bị không giấu dếm thực lực nữa buộc phát toàn bộ lực lượng pháp tắc liều mạng đâu ai nghĩ đến dương my thế mà xuất ra một đoàn đại đạo bản nguyên tri lực không nói hai lời liền ném vào hắn h ố n độn châu bên trong g i ú p hắn chữa trị lên h ố n độn châu cùng đại thiên thế giới cái này khiến tề thiên thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác lấy ơn báo dương mi cực thắng ta có chủ nhân một chương ba trăm bảy mươi năm dương mi cực thắng ta có chủ nhân một chương ba trăm bảy mươi năm dương mi cực thắng ta có chủ nhân đối với dương mi cách làm tề thiên có chút kinh nghi bất định trong lòng cực kỳ không giảng hòa hoang mang n á o h ả i vô số suy nghĩ thoáng hiện suy đoán dương mi đến cùng có âm mưu quỷ cái gì sự tình gia khác thường tất có yêu nhưng là mặc kệ tề thiên nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra dương mi tại sao lại làm ra loại này giúp địch nhân hành vi cho dù có âm mưu cái này đại giới cũng quá lớn ít ra nếu như đổi thành hắn là dương mi hắn tình nguyện không giết chính mình cũng sẽ không sẽ bỏ qua đại đạo bản nguyên Đại đạo bản nguyên, không chỉ có thể phụ trợ lớn đạo pháp tắc l i n h ngộ còn có thể khôi phục đại đạo c h i thương thậm chí nếu như chờ tấn thăng nửa bước đại đạo cảnh giới tại dung hợp tự thân sở hữu pháp tắc ngưng tụ bất hủ đại đạo từ khí tấn thăng bất hủ chúa tể lúc đem đại đạo bản nguyên luyện hóa có thể tăng tốc tự thân sở hữu lớn đạo pháp tắc dung hợp tốc độ tiết kiệm thời gian dài theo cái này liền có thể có thể nhìn ra đại đạo bản nguyên trân quý hơn nữa đại đạo bản nguyên còn cực kỳ khó lược đây chính là chỉ có một phương thế giới đi hướng hủy diện mới có cơ hội thu hoạch được nếu không mong muốn đánh đại đạo bản nguyên chú nửa bước đại đạo cảnh giới cũng không đủ tư cách chỉ có kia siêu thoát đại đạo áp đảo trên đại đạo bất hủ chố t ể mới có thực lực kia những này thường thức chỉ cần là tu vi đạt tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đều có thể theo thiên địa pháp t ắ c chúng được tất tề thiên cũng là bởi vì hôn n ộ n ma viên c h u y ể n thừa ký ức mới biết được nhưng mà chính là chân quý như thế chi vật dương mi thế mà dùng tới chữa trị hắn hôn n ộ n châu cùng đại thiên thế giới đây là giúp đ ị c h nhân cũng là phung phí của trời a ngay cả tề thiên người được lợi này đều có chút đau lòng nếu như cái này đại đạo bản nguyên có thể cho hắn hắn tuyệt đối có nắm chắc tại một cái lượng kiếp bên trong đem Thậm một lực lĩnh chi tắc chí, còn có pháp hội thành tới tuyến kỳ h hoàn toàn lĩnh ngộ lực chi pháp cảnh thực ả năng toàn ngộ nắm giữ nửa giữ giới trực tiếp tắc, lực lực. bước đại đạo k thật không chỉ có tề thiên đau lòng dương mi trong lòng cũng có một tia hối hận bất quá cái này tia chỉ tồn tại trong nháy mắt liền tiêu tán cái này đại đạo bản nguyên là hắn tại bản nguyên thế giới một cái phế tích hỗn độn c h i địa cơ duyên đoạt được hắn cũng là dựa vào cái này đại đạo bản nguyên khả năng nhanh như vậy khôi phục lại hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá nửa bước đại đạo cảnh giới nếu không hắn lần này trở về sợ là hoàn toàn không phải hồng quân đối thủ v ề phần đem nó dùng ở trước mắt cái này hỗn độn trí bảo cùng đại thiên thế giới phía trên mặc dù có chút lãng phí nhưng lâu dài đến xem nhưng cũng không tính lãng phí chỉ cần có thể mở ra hỗn độn cấp bậc thế giới chỗ tốt so đại đạo bản nguyên chỉ mạnh không yếu thậm chí hắn có thể mượn này đánh vỡ hiện tại bình cảnh tấn thăng nửa bước đại đạo cảnh giới hắn vây ở hỗn nguyên vô cực đại l à kìm tiên đ ỉ n h phong quá lâu quá lâu lâu đến hắn đạo tâm đều có chút lung lay dù sao liền đại đạo bản nguyên đều không thể trợ giút hắn đánh vỡ bình cảnh này thật rất để cho người ta đánh mất đấu trí hiện tại m nhưng lại có cực lớn hy vọng giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh dương mi đương nhiên sẽ không không bỏ mà cái này cũng là hắn duy nhất có thể nhúng tay hỗ trợ phương pháp cùng là đại đạo bản nguyên sẽ không khiến cho đại đạo lôi phạt phản vệ đại đạo bản nguyên cũng không phải duy nhất chờ ta đột phá nửa bước đại đạo cảnh giới liền có thể trở lại bản nguyên thế giới đi thăm dò cái k i a hỗn độn di tích nơi đó đại đạo bản nguyên có thể còn không có bị người phát hiện bằng kinh nghiệm của ta có rất lớn cơ hội lần nữa đạt được đại đạo bản nguyên nghĩ đến cái này dương mi nhìn về phía khôi phục như lúc ban đầu thậm chí tiến thêm một bước biến cứng cọi cùng cường đại, đại thiên thế giới lộ ra vẻ chờ đợi đáng tiếc dương mi không biết rõ trước mắt cái này hắn cho rằng vô chủ hỗn độn t r í bảo cùng đại thiên thế giới nhưng thật ra là có chủ nếu là biết tuyệt đối sẽ hối hận chết kỳ thật cái này cũng không trách dương mi có mắt không tròng nhìn không ra mà là bởi vì hỗn độn châu hiện tại không chỉ có hiện ra bản thể bên trong mở ra đại thiên thế giới cùng lúc trước dáng vẻ không có nửa điểm tương tự cũng bởi vì tia đại đạo lôi phạt quái nhiễu lúc này cái này một mảnh hỗn độn chi địa đã sớm bị đại đạo chi lực tràn ngập thiên cơ biến hỗn loạn vô cùng hơn nữa hỗn độn châu bên trên cũng là lôi kép khí tức tràn ngập nhường hỗn độn châu khí tức cũng cùng lúc trước ngày đêm khác biệt cho nên cái này mới tạo thành dương my không có nhận ra hỗn độn châu mà tề thiên cũng không có nghĩ tới chỗ này lần trước cùng la hầu đại chiến hắn hỗn độn châu liền đã bại lộ dương my cũng đã gặp mặc dù không phải bản thể nhưng khí tức kia lại không biến hiện tại ở trước mặt hắn cho rằng dương my khẳng định nhận ra hắn hỗn độn trí bảo như thế trời xui đất khiến phía dưới tạo thành tề thiên cùng dương my tất cả đều hiểu lầm náo loạn như thế lớn ô long ẩm ẩm đúng lúc này hỗn độn phía trên thế giới đại đ ạ o huyết đồng lần nữa xúc thế hoàn tất kinh khủng lôi quang ở trong đó lộn tám đầu từ đều thiên tịch diện thần lôi ngưng tụ cấp long du g a sau đó dương nhanh múa vớt gầm thét lao xuống thứ tám mươi sóng đại đạo lôi phạt ba tề thiên cũng bị kia khí thế kinh khủng theo trong kinh nghi bừng tỉnh cảm thụ được đều thiên tịch d i ệ t cướp long khí tức cùng hỗn độn châu cùng đại thiên thế giới hoàn toàn khôi phục thậm chí càng cường đại một bậc tề thiên không khỏi lộ ra nụ cười mặc kệ dương mi có âm n h ư gì hiện tại cũng là hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất chỉ chờ tới lúc hỗn độn châu cùng đại thiên thế giới vượt qua đại đạo lôi phạt đến lúc đó t h ì chiến thị đạo tất cả đều là hắn định đoạt dương mi cho dù có lớn hơn nữa mưu đồ cũng sẽ chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng ngay tại tề thiên suy nghĩ chấp động lúc tám đầu kiếp lôi đã mạnh mẽ đâm vào hỗn độn châu bản thể phía trên bất quá lần này khí linh cũng không dùng bản thể ngăn cản mà là từ bỏ tất cả p h o n g ngự tùy ý tám đầu cấp long xuyên vào nội bộ đại thiên thế giới bên trong trong chốc lát toàn bộ thế giới đều bị đâm mục đích lôi quan b ả o phủ vừa mới bị đại đạo bản nguyên khôi phục thiên địa lần nữa vỡ vụn nhưng trước đó bị dương mi dung nhập đại đạo bản nguyên cũng không hao hết mà là tràn ngập tại toàn bộ thiên địa thế giới bên trong theo thiên địa vỡ vụn những n à y đại đạo bản nguyên chi lực lần nữa tuôn ra chữa trị thiên địa sơn hà cứ như vậy đại thiên thế giới thiên địa trước một giây bị vỡ vụn một giây sau lại khôi phục như thế lặp lại cho đến sau một canh giờ tám đầu cướp long bởi vì năng lượng hao tổn tiêu tán hết mà đại đạo bản nguyên còn thừa lại hơn phân nửa rất tốt không có c ố phụ bản toán nỗ lực dương mi hài lòng nhẹ gật đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra dựa theo tình huống này cái này hỗn độn chi bảo cùng đại thiên thế giới vượt qua đại đạo lôi phạt hoàn toàn không có vấn đề đến lúc đó chính là hắn ra tay đem luyện hóa thời điểm lúc này dương mi trong lòng rất là cao hứng đầu tiên là trấn áp tề thiên hiện tại lại sắp sửa đạt được một cái trí bảo bình cảnh cũng có đột phá hy vọng một công ba việc quả thực không nên quá hoà mỹ ầm ầm rất nhanh cuối cùng một đợt đại đạo lôi phạt rơi xuống chín đầu cùng bạo dữ t ậ n đều thiên tịch d i ệ t cấp long mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí tức lao xuống lần này hôn độn châu khí linh cũng không giống bên trên một đợt như thế thả cấp long tiến vào đại thiên thế giới mà là điều khiển bản thể bộc phát ra hào quang n g ánh vô tận hôn độn chi lực cùng thế giới chi lực x e lẫn dung hợp thành một đạo kiên cố c h i cực vòng bảo hộ ngăn khuất chín đầu cấp long phía trước ầm ầm chương ba trăm bảy mươi lăm dương mi cực thắng ta có chủ nhân hai chương ba trăm bảy mươi lăm dương mi cực thắng ta có chủ nhân hai Một lần nữa đồng hóa, trôn Ông, ngay ổ n g tại thời khắc nguy cấp này đại thiên thế giới bên trong những cái kia còn lại hơn phân nửa đại đạo bản nguyên lầm vang bộ phát hóa thành vô số đại đạo dây c h u y ể n đem hôn độn châu sau khi vỡ vụn mảnh vỡ khóa lại sau đó hướng ở giữa có vào không đến một lát lại lần nữa ngưng tụ thành hôn độn châu hoàn mỹ vô khuyết không có chút nào khe hở tổn hại giống như trước đó vỡ vụn là ảo giác đồng dạng mà trong đó đại thiên thế giới cũng gây dựng lại tân sinh trong vòm trời mơ hồ có thể thấy được lôi văn xe lẫn đại địa sơn nhạc bên trong chạy xuôi lấy vô tận đạo vận thành dương mi đứng chắc tay ngân bạch trường mi không gió mà bay trong mắt tinh quang tăng vọn hãn cất thắng đại đạo lôi kiếp đã qua tia đại thiên thế giới không chỉ có vượt qua đại đạo lôi phạt càng đến e m c lúc đó hắn liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ siêu việt hồng quân trở thành phương này hỗn độn chúa tệ hơn nữa hắn còn có thể quan cũng minh chính đại trở về bản nguyên thế giới đem cựu nhân của mình dệt sát nghĩ đến đây mà lấy hắn không mấy ngàn tỷ năm đạo tâm cũng không nhịn được hiện n ổ i sóng thu dương mi có chút không kịp chờ đợi phất ống tay háo một cái ba mươi sáu đạo không gian xiềng xích theo hỗn độn bên trong bán ra mỗi một đầu trên xiềng xích đều khắc rõ huyền ảo không gian đạo văn những này xiềng xích như cùng sống vật giống như quấn quanh hướng đại thiên thế giới bên ngoài hỗn độn trí bảo bản thể muốn đem cái này vô chủ tri bảo thu phục sau đó lại chậm giải luyện hóa nhưng mà ngay tại xiềng xích sắp chạm đến hỗn độn châu sana ông hỗn độn châu bỗng nhiên toát ra trước nay chưa từng có cựu thải hào quang một cố m ê n ngông thế giới chi lực dâng lên mà ra. đem dương mi không gian xiềng xích toàn bộ chấn vỡ dương mi sắc mặt đột biến không đợi hắn nói cái gì cựu thải hào quang bên trong hiện ra một đạo hư hào thân ảnh chính là h ô n độn c h â u khí linh ta đã có chủ nhân khí linh thanh âm hở hứng linh hoạt kỳ hảo không có chút nào chấn động nhưng là nghe vào dương mi trong thai lại thoáng như sấm sét giữa trời quang không có khả năng dương mi con ngươi thích chặt ngân lông mày đứng đấy ngươi làm sao có thể có chủ phương này h ô n độn có ai có thể làm chủ nhân của ngươi ta dương mi vừa dứt lời sau lưng liền chuyển đến một thanh âm dương mi đột nhiên quay đầu nhìn về phía bị hắn phong cấm tại lồng giam không gian bên trong tề thiên trên mặt tràn đầy không tin n g ư ơ i cho cười ngươi cho rằng bản tọa chưa thấy qua ngươi hỗn độn trí bảo sao đó là ngươi mắt m g tề thiên lắc đầu quanh thân lực chi pháp tác hiện hiện một cỗ siêu việt hốn nguyên đại la kim tiên khí tức đột nhiên bộc phát phá theo quát to một tiếng kim cô đ ồ n g mang theo người vạn quân lực mạnh mẽ oanh đập vào dương mi không gian cấm chế phía trên bịch phong c ấ m tề thiên không gian cấm chế trong nháy mắt bị nệ bạo tiêu tán là giả không cái gì dương mi sắc mặt bỗng nhiên đại biến trong mắt mang theo vô tận trấn kinh ngươi dứt khoát tại ẩn giấu thực lực thế thiên vươn người đứng dậy tóc đen bay phấp phới cười to nói nếu không phải như thế có thể nào lừa qua ngươi láo hổ ly này ha ha còn muốn đa tạ ngươi ra sức trợ giúp nếu không ta cái này hỗn độn trí bảo hôm nay thật liền phải h ủ ở đại đạo lôi phạt phía dưới đang khi nói chuyện với tay bên trong tích đại thiên thế giới hỗn độn châu cực tốc thu nhỏ hóa thành một quả lớn nhỏ cơ nắm tay hạt châu đen như mực mặt ngoài che kín vô số v ế t dạng sau đó bị t h ế thiên thu nhập trong mi tâm thấy một m à n này dư mi lập tức rõ ràng chính mình bị chơi xỏ tốt rất tốt sắc mặt nhầm nhó dữ tợn dương mi tức hồn hện trong mắt sát k h í trực tiếp ngưng tụ thành thực chất quanh thân không gian chi lực cũng biến thành cuồng bạo cũng dám trêu đùa bản tọa còn lừa bản tọa đại đạo bản nguyên hôm nay bản tọa muốn đem ngươi rút gân lửa ra chém thành muôn mảnh thần hồn biếm đến hỗn độn vực sâu ước vạn vào năm vinh thế không được siêu sinh dứt lời dương mi hai tay kết tấn phương viên ước vạn giảm hỗn độn hư không trong nháy mắt ngưng kết hóa thành một cái độc lập với hỗn độn bên ngoài hư vô trí giới tề thiên trên thân chấm xuống áp lực cũng tăng phản phất có vô số đại thiên thế giới trồng đặt ở trên người nhường hắn động một ngón tay đều v tề thiên thể nội lực chi pháp tắc trào lên mà ra tại bên ngoài thân hình thành một tấm pháp tắc lồng ánh sáng vô dụng dương mi cười gần nói tại bản tọa hư vô c h i giới bên trong tất cả pháp tắc từ ta chế định lực chi pháp tắc bản tọa cũng có thể phất tay phá đi chết đi nói con ngón đúng ra tề thiên không gian chung quanh bỗng nhiên sụp đổ hình thành một cái như lô đen vòng xoáy kinh khủng xé rách lực chuyển đến pháp tắc lồng ánh sáng bắt đầu vặn vẹo biến hình trong lúc mi cấp tề thiên mi tâm hư ảnh hiện hiện chỉ thấy cái hư ảnh bên trong nhật nguyện tinh thần lưu chuyển sông núi non sông đều đủ đúng là hắn tại hỗn độn châu bên trong mở đại thiên thế giới hình chiếu lấy giới phá giới thế thiên hét lớn hai tay nhanh chóng kết tấn b á đại thiên thế giới hình chiếu ầm vang khuất trương cùng dương mi hư vô chi giới kịch liệt va chạm hai cỗ hoàn toàn khác biệt thế giới chi lực lẫn nhau ăn mòn buộc phát ra đủ để hủy diệt thánh nhân vạn mẹo xé rách chi lực g i a n g d á c đại thiên thế giới hình chiếu dẫn đầu xuất hiện vết dạng vỡ vụn nhưng là sinh âm thanh bạo tạc năng lượng trực tiếp n h ư n hư vô chi giới cũng xuất hiện vết rách cuối cùng bành không sai một tiếng vỡ vụn một lần nữa biến thành hỗn chi khí dương mi sắc mặt âm trầm như nước mặt mày mèo m hắn hao phí to lớn một cái giá lớn trợ giúp vượt qua đại đạo lôi phạt đại thiên thế giới cư nhiên trở thành tề thiên thủ đoạn đối phó với hắn ba ba đánh mặt ta ba ba ba ba tiếng nhẹ văng lên dương mi phía sau đ ố n g nhiên hiện ra ba cặp trong suốt cánh chim mỗi một phiến cánh chim đều là từ thuần túy không gian pháp tắc ngưng tụ m à t h à n h không gian i ê n diệt ba đối không gian chi r ự c đột nhiên v ỗ mỗi một phiến cánh chim đều bắn ra một đạo trong suốt không gian ba nhận những nơi đi qua vạn vật q u y hư đem tất cả hoàn toàn xóa đi tề thiên con người co g i t lại trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ tử vong ông tâm niệm vừa động hôn đồn châu hóa thành chi c h í bảo c h i lực cùng thế giới c h i lực hiện hiện ngưng tụ kim cô đ ồ n g phía trên đối với không gian yên diện ba nhận mạnh mẽ đánh xuống Vâng a hai h cố lực lượng đụng nhau trong nháy mắt thời gian dường như đứng im ngay sau đó một đạo không cách nào hình dung sóng xung kích quét ngang mà ra từng mảng lớn hỗn độn đều bị trôn b ụ i bịch g i a n g g i á c thế thiên hai tay trực tiếp đứt gãy kim cô bồng bị đánh bay thân thể càng là không bị khống chế bị đánh lui lại ư ớ c và giảm tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu tể thiên bại trốn trục xuất dương y một chương ba trăm bảy mươi sáu tể thiên bại trốn trục xuất dương y t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu tề thiên bại trốn trục xuất dương mi、Phúc. tề thiên trong miệng máu tươi c u ầ n phún hỗn độn đều bị hắn xô ra một đạo cái khe to lớn nếu không phải đại đạo công đức kim thân đủ mạnh v ư ợ n giờ phút này lục thân tuyệt đối sẽ bị lực lượng kinh khủng k i a n xé thành p h ấ n vụ、Phúc. phun i p h ra trong miệng vết máu tề thiên tâm niệm vừa động kim u đồng trong nháy mắt bay trở về trong mắt không chỉ có không có ý sợ hãi ngược lại chiến ý càng tăng lên t h ô n g khoái lại đến xóa đi khỏe miệng vết máu tề thiên trong mắt kim quang tăng vọn đạc thiên cự bộ lại hỗn độn bên trong mạnh mẽ bước ra chín đạo kim sắc c ấ n sen mỗi một bước đều đem hỗn độn hư không chấn động đến ông ông tác hưởng đại đạo công đức kim thân toát ra hào quang n g ọ ánh quanh thân khí thế cũng tại cái này chín bước phía dưới đạt đến đ ỉ n h phong hừ dương mi lạnh hư một tiếng trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm coi như ngươi lực chi pháp tắc đột phá coi như lực chi pháp tắc là chư thiên thứ nhất pháp tắc nhưng ở thực lực tuyệt đối t r ê n lệnh phía dưới cũng đều là phí công giấy r a chết đi dứt lời tay nào vung lên lấy không gian pháp tắc làm chủ cái khác lớn đạo pháp tắc làm phụ ngưng tụ ra từng đầu pháp tắc tỏa liên hướng về tề thiên quân quanh mà đến mỗi một đầu đều tản ra chi thánh hậu kỳ khí tức khủng bố lực tề thiên hét lớn một tiếng hai tay b ắ p thị t quần quận lực chi pháp tắc mãnh liệt mà ra kim cô bổng trực tiếp đạp nát mấy chục đạo pháp tắc tỏa liên nhưng là càng nhiều pháp tắc tỏa liên quấn quanh chấn áp mà đến đại thiên c h i lực tề thiên cũng không đổi sắc hỗn độn c h â u bên trong đại thiên thế giới c h i lực bị điều ra cùng lực chi pháp tắc dung hợp hóa làm một cái to lớn hư không hát động kinh khủng thôn vệ tri lực bao phủ hướng dương mi pháp tắc tỏa liên nhưng mà pháp tắc tỏa liên ngưng tụ lực lượng quá mức cường đại hư không hát động căn bản là không có cách hoàn toàn thốt vất quá mặc dù không cách nào t h ố n vệ nhưng cũng tạm thời kiểm chế pháp tắc t o a liên làm cho chúng nó nhất thời không cách nào tránh thoát thừa dịp này cơ thề thiên bảo hống giết bước ra một bước hỗn độn nổ tung kim cô b n g ầm vang rơi đập những nơi đi qua liền hỗn độn vỡ vụn thời không b ă n g diệt dương mi nhữ mày đưa tay tế ra hỗn độn trí bảo không gian trí tâm siêu siêu siêu ước vạn đầu không tâm dương liễu cảnh theo chui ra đem chung quanh hỗn độn quất đến sụp đổ cấp tốc hướng về tề thiên còn giết tới nhưng mà ngay tại cảnh sắp tới người sắt na tề thiên bỗng nhiên nếp miệng gửi một tiếng quanh thân khí thế bỗng nhiên sụp đổ trước đó tại hỗn độn bên trong lưu lại chín bức kim liên ấn ký đồng thời nổ t u n g một cô cường đại hút vào trì lật ra thế thiên trực tiếp mượn nhờ cỗ lực lượng này đột nhiên trở về tại hỗn độn bên trong xẹt qua một đạo xảo trá kim s ắ c đường vòng cung cũng không b a y đầu lại hướng phía hỗn độn chỗ sâu bỏ chạy Ngươi! Dương Mi giật mình tại nguyên chỗ, trong tay Dương Liếu chi còn ráng càng ngày càng nhỏ kì mang, tuyết trắng trường、Mi、run giật Mi tại Liếu Chi cái kia Mi duy do dày d tay trì sắt thấy tuyết chỗ, Chờ đạo lấy rào vẻ. kì hôn đ ộ n hầm vang nổ tung trăm vạn dặm dương m i hóa thành thanh quang đ u ổ i sát mà đi một kim một thanh hai đạo lưu quan g thoáng qua liền biến mất ở hôn đ ộ n chỗ sâu ông ngay tại tề thiên cùng dương m i biến mất không bao lâu nguyên đ ị a hôn đ ộ n một cơn chấn động sau đó một thân ảnh xuất hiện chính là nhân quả ma thần nhìn qua hai người biến mất phương hướng nhân quả ma thần sắc m ặ tâm trầm vô cùng không nghĩ tới kia dương m i không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục thậm chí càng tiến lên một bước hắn pháp tắt thế mà chỉ kém một đường liền có thể hoàn toàn lĩnh lộ đột phá nửa bước đại đạo cảnh giới nhân quả ma thần tâm tình c ự kém trước đó hắn một mực tại bế quan khôi phục tự thân nói tổn thương đối với dương my hiểu rõ cũng vẹn vẹn tại phụ thân đường tăng thần hồn chỗ sâu thời điểm dương my cùng hồng quân tại hồng h o a n g một lần tranh đấu nhưng lần đó dương my cuối cùng bại chạy trốn hắn vẫn cho là là dương my thương thế chưa khôi phục bố trí đâu cho nên cũng không đem dương my quá mức để ở trong lòng trong lòng hắn thứ nhất đại địch vẫn như c ũ là hồng quân nhưng liền vừa rồi dương my buộc phát ra thực lực căn bản là không hề yếu hồng quân kể từ đó coi như sau này hắn cùng bình tâm còn có thể thiên bọn người liên thủ đánh bại chấn áp hồng quân cái này dương my vẫn là một cái cự đại biên số thậm chí sẽ ảnh hưởng chính hắn âm thâm hữu đồ còn có kia tề thiên không nghĩ tới pháp tắc thế mà đột phá đã có uy hiếp hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ thực lực đáng chết nhân quả ma thần giận mắng một tiếng chuyện có chút vượt qua nắm trong tay mình nhưng là hắn thực lực bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể mặc kệ là cùng bình tâm bọn người kế hoạch sớm đối phó hồng quân vẫn là sớm đối tề thiên ra tay hắn đều không thành công nắm chắc vạn nhất chưa thành dẫn đến hắn mưu đồ bại lộ nay phương hỗn độn đều liền không còn có hắn đất dung thân thật là hắn hiện tại lại không có gì tốt biện pháp giải quyết trừ phi khi nhìn các ngươi đ ư n g ép ta nếu không cũng đừng trách bản tọa tâm văn đ ê m này phương hỗn độn hiến tế ra ngoài nhân quả ma thần trong mắt âm lãnh tàn nhẫn hiện lên sau đó im hơi lặng tiếng biến mất không thấy gì nữa Siêu. một đạo cực tốc kim quang theo hỗn độn chỗ sâu s ô n g ra cực tốc hướng về phương xa bỏ chạy âm hồn bất tán kim quang bên trong tề thiên bay đầu mắt nhìn đuổi sát không b ô n g dương mi sắc mặt có chút khó coi hắn đã chạy đến hỗn độn chỗ sâu lại lượn quanh một vòng tròn hiện ra dương mi còn không bông bỏ một bộ không đem hắn ngàn đao bầm thây chém tận giết tuyệt liền thể không bỏ qua chi thế kỳ thật nếu chỉ là dựa vào tề thiên tự thân tốc độ hắn sớm đã bị dương mi bắt lấy dù sao dương mi không gian c h i đạo am hiểu nhất tốc độ mặc kệ là trốn vẫn là truy tuyệt đối là này phương hỗn độn số một mà tề thiên sở dĩ đến bây giờ còn không có bị đ ổ i kịp hoàn toàn là bởi vì hắn điều động hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới không gian bản nguyên cùng tốc độ bản nguyên g i a trị ở tự thân nhưng coi như như thế tốc độ của hắn cũng vẹn vẹn cùng dương mi ngang hàng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đem nó thoát khỏi chỉ có thể đi hưng hoang tề thiên ý niệm trong lòng h i ệ lên trực tiếp thay đổi phương hướng không gian pháp tắc xuyên thẳng qua tốc độ pháp tắc gia trì hướng về hồng hoang phóng đi chỉ cần có thể tiến vào hồng hoàng hắn liền có thể lấy thánh nhân c h i thân mượn nhờ thiên đạo c h i lực đảo loạn thiên cơ sau đó lợi dụng hỗn độn châu g i ấ u kín tự thân khí cơ vứt bỏ dương mi v ề phần c ử đ ộ n g lần này có thể hay không nhường dương mi giận dữ phía dưới hủy hồng hoàng tề thiên cũng không lo lắng hồng quân là bị thiên đạo phong cấm nhưng nếu là thật xuất hiện dương mi muốn hủy diện hồng hoàng thiên địa sự t ì n h thiên đạo mặc dù không có ý thức nhưng bản năng tự ta bảo vệ như cũ sẽ thả hồng quân đi ra ngăn cản dương mi đương nhiên hồng quân sau khi ra ngoài là lại đối phó dương mi nhưng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn tề thiên đối với điểm này thế thiên cũng lòng dạ biết rõ bất quá hắn cũng không có ý định cùng hồng quân gặp nhau hắn cũng không phải dự định vẹn vẹn chỉ là dựa vào thiên đạo c h i lực còn có minh giới đâu đến lúc đó dùng hỗn độn châu ẩn nấp tự thân mặc kệ là dương mi vẫn là hồng quân đều không phát hiện được hắn v ề phần tại sao tại hỗn độn bên trong không cần hỗn độn châu thoát khỏi dương mi không phải hắn không muốn mà là làm không được dù sao dương mi liền ở phía sau theo sát hắn coi như ẩn nặc tự thân k h í cơ dương mi lại không ngủ nguyên thần cùng ánh mắt cũng có thể nhìn thấy h ô n hoang phía sau dương mi cũng phát hiện tề thiên ý đồ sắc mặt tâm trầm vô cùng hắn không nghĩ tới tề thiên đến tốc độ thế mà không kém chút nào hắn đương nhiên chương 376, tề thiên bại trốn trục xuất dương mi hai chương 376, tề thiên bại trốn trục xuất dương mi hai hắn cũng phát hiện nguyên nhân chính là kia tại hắn trợ giúp phía dưới vượt qua đại đạo lôi phạt đại thiên thế giới ý thức được điểm này dương mi tâm tình càng kém vừa nghĩ tới chính mình nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn bởi vì địch nhân làm áo cưới hắn liền muốn phát cuồng tề thiên coi như chạy trốn tới hồng hoang bản tọa cũng muốn tiêu diệt ngươi bá bá hai đạo lưu quan một chiếc một sau chui vào hồng hoang bên trong thế thiên vừa mới xông vào h ư n g hoang lợi dụng thánh nhân chi lực c â u thông t i ê n nói bản nguyên trong chốc lát vô hình thiên đạo chi lực giống như thủy triều phun trào đem phương viên ước vạn dặm thiên cơ quay đến một mảnh hỗn độn ngay sau đó thân hình vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo quy tích trực tiếp sẽ mở không gian hướng minh giới bỏ chạy sở dĩ lựa chọn tiến vào minh giới một là ở đó là lục đạo luân hồi vị trí thiên đạo quy tắc đặc thù nhất phức tạp dương mi hẳn là cũng không dám ở nơi đó quá mức làm cản hai là hắn cùng bình tâm có giao dịch coi như biết bị hắn lợi dụng bình tâm hẳn là cũng không sẽ lập tức trở mặt thế thiên, mà tại tề thiên vừa tiến vào hồng hoang dẫn động thiên đạo thiên đạo bản nguyên bên trong hồng quân trong nháy mắt liền phát hiện trong mắt lập tức lộ ra vô biên sát ý nhưng sau một khắc lại biến thành ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì tề thiên tốc độ quá nhanh liền xem như hắn đoán chừng cũng không dám nói có thể so sánh càng nhanh hơn nữa tề thiên thực lực giống như cũng tăng lên bất quá cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cảm ứng không rõ ràng nhưng ngẫm lại trước đó tề thiên thực lực hồng quân trong lòng sát ý càng thêm n ồ n g đậm chờ hồng hoang thiên điệu tấn cấp hoàn thành nhất định phải trước tiên diện sát tề thiên nếu không lại tiếp tục như thế hắn sợ tề thiên sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. ngay tại hồng quân nghĩ đến thế nào t ề thiên thời điểm lại là một đạo khí tức cường đại sông vào hồng hoang dương mi hơn nữa nhìn tư thế kia vẫn là đang đổi u g i ế t t ề thiên lực chi phát tắc hồng quân trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra có thể khiến cho dương mi không để ý trước đó cùng ước định của hắn lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới nguyên nhân thế thiên tiểu nhi ngươi cho rằng trốn vào minh giới liền hữu dụng không hôm nay ai cũng cứu không được ngươi dương mi thật lớn gầm thét vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa trong nháy mắt liền chấn động tất cả mọi người ngay cả thái thượng trợ thánh nhân cũng là kinh ngạc nhìn về phía hư không tia là dương mi ma thần t giống như đang đổi u g i ế t tề thiên cái này tề thiên cũng quá có thể gây chuyện phía trước đắc tội đạo tổ hồng quân hiện tại lại đắc tội không gian ma thần dương mi chết chắc thự gây nghiệt thì không thể sống a bất quá k i a tề thiên tốc độ làm sao lại nhanh như vậy liền không gian ma thần đều đổi u không kịp hắn dương mi gầm thét cùng hồng hoang chúng sinh nghị luận cũng không có có ảnh hưởng tề thiên hô hấp ở giữa liền vọt vào minh giới minh giới bầu trời vĩnh viễn đũ ám huyết hoàng sắc vong xuyên hà nước lẳng lặng chảy xôi tề thiên vừa một bước vào phiến địa vực này liền cảm thấy một cô cường đại thần n i ệ m đạo qua chính mình bình tâm tề thiên trong lòng hơi động chuyển ra một cái xin giúp đỡ ý niệm sau đó gọi ra hỗn độn châu né đi vào sau đó hỗn độn châu hóa làm một điểm linh quang không có vào minh giới l ạ i địa hoàn toàn biến mất tung tích hơi anh mà liền tại tề thiên biến mất sắt na dương mi trực tiếp xé rách minh giới hàng rào giáng lâm ánh mắt như điện l i ế c nhìn tứ phương nguyên thần bao trùm nhưng lại cảm giác không đến tề thiên nửa điểm khí t ứ ớ c hừ dương mi lạnh hư một tiếng trong mắt l ử a dẫn cơ hồ hóa thành thực chất coi là dạng này liền có thể trốn qua bản tọa lòng bàn tay hôm nay bản tọa liền phá hủy cái này lục đạo nhìn người hướng chôn nào giấu nói tay áo vung lên không gian từng khúc sụp đổ vong xuyên hà nước c u ố n ngược t h ư ợ n g thiên vô số âm hồn kêu rên t r o n bụi đồng thời theo dương mi quanh thân cường hoành khí tức bộc phát toàn bộ c ử u hữu tri điệu đ ố n g nhiên rung động lục đạo luân hồi pháp tắc chi liên soạt rung động dường như không chịu nổi lấy kinh khủng bị áp làm càn đúng lúc này một tiếng mang theo vô tận n ộ sát chi ý băng hàn thanh âm từ hư không vang lên dám ở bản tôn nơi này dương a i dương mi tin hay không bản tôn trực tiếp c h ấ n áp ngươi sương mù sáng u ầ n quần ở giữa bình tâm chân trần đạp sen mà ra sau lưng lục đạo luân hồi bản hư ảnh chậm dài chuyển động nguyên n ô n g địa đ đem dương my không gian chi lực toàn bộ chấn áp ta tưởng là ai khẩu khí lớn như vậy dương my nhìn xem bình tâm cười nhạo nói hóa ra là ngươi luân hồi hôn đ ộ n thời đại ngươi cũng bởi vì tự cao tự đại si tâm vọng tưởng làm chúng thần c h i chủ bị phong cấm đã lâu như vậy thế mà còn không nhớ lâu chỉ bằng ngươi trưởng không địa đạo cũng dám cả ta nói đến đây dương my trong mắt sát ý đột nhiên ngưng tụ đầu ngón tay vạch một cái ba ngàn không gian kẽ nước giống như rắn đ ộ n vệ hướng bình tâm giao ra tề thiên nếu không bản tọa liền ngươi cùng nhau chấn áp nghe dương my nhục nhã tri ngôn bình tâm trong mắt hàn quang tăng vọt tố thủ kết tấn lục đạo luân hồi bàn ẩm vang bộc u phát h ắ c bạch thần quang thiên địa nhân quỷ đói xuất sinh tu la chờ sáu đạo hư ảnh đồng thời hiển hóa đem đánh tới không gian n h n g kẻ nứt xinh s i n h mất hết nơi đây chính là hồng h o a n g luân hồi trọng địa hỏng nơi đây liền xem như ngươi dương mi cũng đảm đường không nổi này tiền đại nhân quả hồng h o a n g thiên đạo chắc chắn sẽ chấn sát với ngươi như không muốn chết mau chóng rời đi nếu không ngươi muốn đi cũng đi không được ngươi muốn chết dương mi hoàn toàn nổi giận thân hình t h á t một cái hiển hóa ma thần chân thân hôn nội khí tức như thủy chiều trào lên từng cây cảnh liêu từ hư không đâm ra mỗi một đầu đều quấn quanh lấy phá hủ minh giới thương không lập tức che kín giống mạng n g h vết rách lục đạo luân hồi cũng tại rung động kịch liệt thiên địa luân hồi p h á p tắc dung chuyển một cố đại phá diệt khí tức hiện lên bình tâm lập tức giận dữ nhưng cũng có điều cố kỵ thật muốn ở chỗ này cùng dương mi đại chiến tuyệt đối sẽ hủy minh giới ừ nhưng vào lúc này cựu thiên phía trên bỗng nhiên t r u y ề n đến hử lạnh một tiếng dương mi ngươi vượt biên giới theo thanh em rơi xuống nguyên bản bị cấm túc tại thiên đạo vùng đất bản nguyên hồng quân đạp trên tử khí giáng lâm trên đầu tạo hóa ngọc điệp chất động vô tận thiên đạo tri lực hiện hiện đem dương mi khí tức trực tiếp ép xuống đồng thời ngàn vạn cành liễu cùng nhau bị tạo hóa ngọc điệp chi lực chặt đức thương không vết rách biến mất minh giới thiên khôi phục như lúc ban đầu thấy một màn này bình tâm con n g ư ơ i đột nhiên co lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kiên kỵ cùng dị sắc thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh hồng quân không có nhìn bình tâm mà là hờ hững nhìn qua dương mi hồng hoang thiên địa dung ngươi không được làm ẩu dương mi căn bản không sợ nghiêm nghị nói hồng quân bản tọa xác thực cùng ngươi từng có hứa hẹn nhưng này tề thiên cùng bản tọa có thù không đội trở chúng hiện tại đã trốn vào hồng hoang nếu không đem hắn giao ra bản tọa liền để ngươi hồng hoang không được cắt mình lời vừa nói ra hồng quân ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt bình tâm liên thủ trục xuất hắn nói xong không chờ bình tâm trả lời đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp liền tuân ra vô cùng vô tận thiên đạo bản nguyên tri lực bình tâm ánh mắt chấp động h ạ không có cự tuyệt cũng sẽ địa đạo bản nguyên tri lực triệu hắn đi ra ông thiên điệu bản nguyên tư dung hóa thành một phương bản nguyên phong c ấ m thế giới trực tiếp đem dương mi n u ố t hết sau đó sẽ mở hồng hoàng cùng hữu nội ném vào vô tận hư vô loạn lưu bên trong bất quá hồng quân cùng bình tâm đều không có phát hiện một hạt nhỏ không thể thấy linh quang thừa dịp loạn yên dung nhập nhân đạo chuyển sinh thông đạo tấu trương xong chứng ba trăm bảy mươi bảy tôn k é p nhại nhép bắt giới sù lông một chương ba trăm bảy mươi bảy tôn k é p nhại nhép bắt giới sù lông một chương ba trăm bảy mươi bảy tôn k é p nhại nhép bắt giới sù lông sở dĩ đem dương mi trục xuất mà không phải chém giết không phải hồng quân cùng bình tâm không muốn mà là coi như hai người bọn họ liên thủ lại thêm thiên đạo địa đạo chi lực cũng không cách nào hoàn toàn đem dương mi diệt s á t dương mi thực lực cùng hồng quân đều không kém chút nào mặc dù hồng quân mượn nhờ thiên đạo chi lực có thể ép dương mi một đầu lại thêm bình tâm đánh bại dương mi đều có thể nhưng là đánh giết liền không thể nào dù sao dương mi lĩnh nộ g pháp tắc là không gian pháp tắc am hiểu nhất bỏ chạy bảo mệnh chỉ có thể lựa chọn trục xuất đương nhiên hồng quân cùng bình tâm cũng biết không có khả năng đem dương mi vĩnh viễn trục xuất tại hư vô loạn lưu bên trong nhưng muốn pha k h ố n trở về hồng hoàng cũng sẽ không thái quá dễ dàng bọn hắn đều có riêng phần mình mưu đồ cùng tính toán dương mi chính là một cái cực lớn không ổn định nhân tố hiện tại đem nó trục xuất ít ra một đoạn thời gian rất dài không cần lại lo lắng dương mi thời khắc mấu chốt ra tới quấy dối đem dương mi trục xuất sau bình tâm nhìn về phía hồng quân chúc mừng đạo hữu thoát h ố n còn sớm hồng quân lắc đầu trên mặt một mảnh lạnh nhạt không có chút nào dị sắc lần này là dương m i h uy hiếp đến hồng hoang an h uy thiên đạo mới khiến cho bần đạo đến đây ngăn cản đợi chút nữa còn muốn trở về vùng đất bản nguyên nói đến đây hồng quân lời nói xoay chuyển do hỏi đạo h ư u có thể hay không đem tề thiên giao ra lao đạo có chút nhân quả muốn cùng hắn chấm dứt bình tâm ánh mắt khẽ nhúc đ í c h vừa muốn nói gì vẻ mặt lập tức khẽ giật mình bởi vì trước đó tại nàng cảm ứng bên trong tề thiên thế mà biến mất không thấy coi như điều động địa đạo chi lực cũng không có chút nào phát hiện phản phất chưa từng tới bao giờ minh giới đồng dạng một tia vẻ lo lắng theo bình tâm trong mắt lõi lên cái này tề thiên thế mà liền nàng đều phong bị hiển nhiên là không tín nhiệm nàng cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ không vui hồng quân cũng nhìn thấy bình tâm trong mắt dị sắc dường như đoán được cái gì lạnh ngạt nói có ít người tổng là nghĩ đến tất cả không thực tế thứ không thuộc về mình thật tình không biết tại trong mắt người khác chẳng qua là tôn k é p nại nhép cái này tề thiên không có thực lực kia giá tâm lại là cực lớn đạo hữu vẫn là ít cùng liên hệ nếu không cuối cùng sẽ đem chính mình kéo vào chỗ vạn k i ế p bất phục ý vị thâm trường mắt nhìn bình tâm hồng quân thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chờ hồng quân rời đi bình tâm ánh mắt trong nháy mắt âm chầm xuống vừa mới hồng quân nói tới bên trong ý tứ nàng làm sao có thể nghe không hiểu vậy cũng không chỉ là nói tề thiên còn có đ ố i cảnh cáo của nàng cái này khiến bình tâm sinh lòng phẫn nộ nhưng là phẫn nộ bên trong còn có kinh nghi bất định theo hồng quân biểu hiện đến xem hình như là đã nhận ra manh mối gì cho nên mới sẽ nói ra kia lời nói hừ coi như đã nhận ra lại như thế nào bản tôn mưu đồ tức đem thành công đợi ngươi chân chính thoát k h ố n thời điểm chính là ngày tận thế của ngươi còn có kia tề thiên đã ngươi cùng bản tôn không phải một lòng kia đến lúc đó cũng đừng trách bản tôn không niệm tình xưa bản tôn chỉ phải nghe lời thần p h ụ người tất cả hai lòng người bản tôn đều muốn đem các ngươi luyện hóa thành khôi lỗi này phương hữu n ộ t luân hồi chính là tôn bình tâm trong mắt hàn ý lạnh t ấ u xương thì thao một tiếng thân hình chất động trở về luân hồi đạo cung hồng h o a n g thế giới từ khi lúc trước tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc đến nay đã qua mấy vạn năm tuyến nguyện tại trong lúc này bởi vì ma tổ la hầu nguyên cớ toàn bộ hồng h o a n g đều lộ ra rất là bình tĩnh lúc đầu chư thánh trở về chúng sinh còn mong mọi thánh nhân ra tay giải quyết ma tổ la hầu nhưng chư thánh căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào tất cả đều tại riêng phần mình đạo trường bế quan tu luyện dường như e ngại la hầu ma huy cũng lựa chọn nhẫn nhục nội bộ đối với cái này chúng sinh rất là thất vọng nhưng mà phạm nhân số tuổi không hơn trăm cũng nhất là dễ quên lại thêm số vạn năm trôi qua ma tổ một mực chưa chân chính g á n g lâm hồng hoang chúng sinh đã từ từ trải qua đem ma tộc sự tỉnh quên mất chỉ có những cái kia trường sinh tu tiên giả bên trong còn lưu truyền ma tổ la hầu truyền thuyết về phần mấy vạn năm trước thành lập diệt ma liên minh hồng hoang rất nhiều c h u ẩ n thánh cùng thanh nhân số vạn năm trôi qua có ít người trong lòng cũng có một chút lung lay đối với ma tổ la hầu là có hay không đã g á n g lâm hồng hoang sinh ra hoài nghi dù sao hiện tại đạo tổ bị nhốt chính là lớn thời cơ tốt la hầu cũng không đốc làm sao lại vài vạn năm không hề có động tinh gì nhưng mà loại ý nghĩ này chỉ xuất hiện tại c h u ẩ n thánh ở trong thái thượng chờ thất thánh lại kiên trì cho rằng la hầu liền giấu ở hồng hoang âm thầm tùy thời mà động chi như vậy nhận định là bởi vì gần nhất mấy ngàn năm những cái kia bị ma hóa phật môn ma tăng có động tác không ngừng trong bóng tối hiển lộ bản thể bắt đầu quyết trương đối với cái này chư thánh cũng không ra tay đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì bọn hắn cho rằng đây là ma tổ la hầu đem muốn xuất thủ dấu hiệu bọn hắn nhất định phải thời điểm phòng bị la hầu đống nhiên ra tay cho nên vung xuôi bỏ mặc nhường đạo môn tự hành đường lối tây nhu hạ châu cao lao trang từ khi tây du kết thúc chứ bát giới đi đâu xuất cung phục song mệnh về sau liền về đến nơi này nương tựa theo ra mặt dạy phương pháp ba tức không nát miệng lưỡi kỹ năng cuối cùng ôm mỹ nhân về sau đó hắn cũng sẽ thái thanh tiên pháp giao cho cao thúy lan cũng lợi dụng tây du đoạt được còn lại một chút công đức chợ cao thúy lan tấn thăng đến kim tiên cảnh giới được hưởng trường sinh về phần cao thúy lan phụ mẫu đã sớm thọ nguyên hao hết luân hồi không biết bao nhiêu lần ngày này ngay tại t r ư bát giới cùng cao thúy lan dính nhau thời điểm một cái toàn thân tản ra khát mò âm lãnh khí tức quanh thân hấp vụ cuốn hôi bảo đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện một cái móng tay giữ tợn kỳ dáng dấp màu xanh ma trả hướng về t r ư bát giới hậu tâm vỗ xuống t r ư bát giới đột nhiên giật mình cựu sĩ đinh ba đột nhiên xuất hiện ngăn khuất sau lưng khen theo một đạo trói hai tiếng kim thiết c h ạ m nhau chư bát giới thân thể r u n động ô n cao thúy lan không ngừng lùi lại vất quá không chờ ổn định thân hình chư bát giới sợ cao thúy lan có sơ xuất liền đem nó thu vào tự thân linh hôi n đàn. quấy tốt, chư bảo t t giới n nháy mắt xù lông. đạo tới tiểu mau tặc, mau l kiệt, kiệt, kiệt. nhân cười khoái dị một tiếng màu xanh ma c h ả o toát ra sắc bén ma khí trực tiếp chộp vào cựu sĩ đinh ba phía trên làm c h ả o ba chạm vào nhau khổng lồ lực phản chấn nhường chư bát giới cùng hôi bảo đạo nhân đồng thời lui nhanh mấy ngàn triệu va chạm sinh ra kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem cao lao trang bao phủ trong đó phạm nhân liền kêu thảm cũng không phát ra liền biến thành một miệng nhưng mà trừ bắt giới căn bản cũng không có để ý những phạm nhân này sinh tử mà là hoàng sợ nói ma khí người là ma tộc hắn là thái thượng lão quân c h i đồ cũng là nhân giáo đệ tử tự nhiên là kiến thức rộng rãi hôi bảo đạo nhân trên thân kia tràn đầy tạ ác hát ám pháp lực trong nháy mắt nhường hắn nhớ tới mấy vạn năm trước nhìn thấy kia to lớn thiên ma giới ma tổ la hầu gián lâm ma tộc đem chúa tể thiên hạ lúc đầu đã nhiều năm như vậy hồng hoang gió êm sóng lặng hắn đều đem việc này quên ai nghĩ đến hiện tại thế mà kém chút bị một cái ma tộc tập kích bất ngờ diệt s á t khắc khắc ngươi cũng là có chút kiến thức vẫn còn biết ta ma tộc tồn tại áo b à o sám ma đầu mắt lộ ra giữ tợn cười tại trường ba trăm bảy mươi bảy tôn tép nhại nhép bắt giới sù lông hai chương ba trăm bảy mươi bảy tôn tép nhại nhép bắt giới sù lông hai nếu biết ta ma tộc giáng lâm vậy thì sớm làm ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói nhường bản ma nuốt lấy ngươi nếu không bản ma để n g u y ê n t ế m thử trên đời này kinh khủng nhất trả tấn ha ha kiệt kiệt, kiệt. ừ chứ bắt giới cười lạnh một tiếng ma lại như thế nào bất quá là ta đạo môn bại tướng dưới tay mà thôi về phần ngươi một cái đại la kim tiên hậu kỳ ma tộc liền vọng tưởng nuốt bản nguyên x o á i quả thực không biết tự lượng sức mình ngươi dám đối ma tổ bất kính áo b à o s á ma đầu lập tức giận dữ hai mắt đỏ như máu bản ma muốn để ngươi nhìn tận mắt mình bị từng miếng từng miếng một mà ăn rơi nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi để ngươi vĩnh viễn nhận ma hỏa luyện mục đốt c h á y muốn sống không được muốn chết không xong m a tộc, độc giàu hoạt, âm hiểm, âm áo c Hơn nữa, thủ nữa đ ạ mạnh, n hắn nhưng nếu quỷ đầu dị, mặc dù mặc ma kiếm thực lực của hắn so l à chủ quan, cũng rất có thể lật thuyền quan, rất r lật t o n g m sáng ma đầu thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt áo bào sáng hạ dỗi ra hai cái khô gậy như que tủi màu xanh m a chảo đầu ngón tay quấn quanh lấy tinh hồng huyết mang huyết sát phệ hôn chảo ma đầu cười gằn mười đạo tơ máu xé liệt k h ô n g khí phát ra chói thai dích lên chư bắt giới con người co g i t lại cựu sĩ đinh ba trước người vạch ra một đạo kim sắc vòng tròn thiên cương hộ thể thái thanh tiên lực hóa thành ba mươi sáu đạo phù văn bình chướng tơ máu va chạm trên đó phát ra tiếng sắt thép va chạm phù văn liên tiếp vỡ vụn cuối cùng ba đạo tơ máu xuyên tấu phòng ngự tại chư b á t giới đầu vai lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương hh ắ c ắ c thiên đồng nguyên x o á y không gì hơn cái này ma đầu liếm lắp trên v u t máu tươi trong mắt ma diễm đại thịnh chư b á t giới kêu lên một tiếng đau đớn miệng vết thương hắc khí l ợ lờ lại ăn mòn hắn tiên thể vội vàng vận chuyển thái thanh t i ê n lực đầu vai nổi lên đánh đánh thánh quáng đem ma khí b ư c ra nhỏ ma tệ tử để ngươi kiến thức một chút chân chính thiên cương biến hóa thân hình thoát một cái chư bắt giới trực tiếp hóa thành ba đầu sáu tay trí tướng mỗi cánh tay đều nắm lấy một thanh kim quang trói mắt đinh ba lục đạo bá ảnh như kim s ắ t t h i ể m điện giống như bổ về phía ma đầu phong tỏa tất cả đường lui vạn hồn ma âm ma đầu nghiêm nghị d í t lên áo bào đen phồng lên ở giữa phun ra quần c u ộ n ma khí ma khí bên trong hiện hiện vô số vặn vẹo mặt người phát ra thê lương chu lên sóng âm thực chất hóa trên không trung hình thành màu đen gợn sóng chứ bắt giới lục đạo công kích bị sóng âm cản trở tốc độ c h ậ n giảm điều trùng tiểu kỹ bắt giới sáu tay kết tấn trong miệm n i ệ m tụng chân ôn lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành trí đạo thuần dương kim quang đột nhiên bắn ra đem ma khí xuyên thủng. ma đầu kêu thẳng một tiếng vai trái bị kim quang x u y ê n qua t o á t ra t ừ t ừ khói đen thuần dương chu ma quang ma đầu mắt lộ ra kinh hãi sau đó lại hóa thành dữ tợn một ngụm tinh huyết phun ra bằng vào ta ma huyết thế ma tổ trong chốc lát huyết dịch trên không trung hóa thành một cái dữ tợn ma mặt đồ án tản mát ra làm cho người hít thở không thông huy áp không tốt chư bắt giới trong lòng giật mình cảm thụ được thể nội tiên lực như bùn g triều vội vàng bấm n i ệ m pháp quyết n i ệ m chú thiên địa huyền tông vạn khí bản căn quanh thân hiện hiện tám mươi một đoá thanh niên kết thành phòng ngự đại trận lúc này ma mặt đồ án phát ra chấn thiên gào thét hóa thành một cái c h e trời cự trào vô xuống vê anh thanh l i ê n đại trận kịch liệt rung động hoa sen liên tiếp tàn l ù i chư bắt giới khỏe miệng tràn ra nhiều lần màu tươi khắc khắc ma tổ chi uy há lại ngươi có thể n g ă n cản ma đầu cùng tiếu h hai tay không ngừng k ế tấn ma c h ả o uy thế càng tăng lên chư bắt giới dưới chân mặt đất bắt đầu rát nước quanh thân hư không đều xuất hiện b ằ n mẹo pháp thiên tượng địa chư bắt giới bạo hống một tiếng thân hình bỗng nhiên bành trướng hóa thành nản trượng tự cự nhân cựu sĩ đinh ba cũng theo đó biến lớn như núi cao phá một sợi công đức chi lực g a trì chư bắt giới vung lên đinh ba mang theo kinh khủng dung chuyển vê anh ma trảo phía trên xuất hiện đại lượng vết rách sau đó trực tiếp vỡ nát không có khả năng người sao có thể l ờ i còn chưa dứt chư bắt giới lại là một đinh ba đập xuống giữa đầu trong lúc vội vã ma đầu chỉ tới kịp ngưng tụ một đạo ma khí vòng bảo hộ a kêu thê lương thảm thiết bên trong ma đầu nửa người bị nện thành thịt nát trong lòng kinh hãi thân thể tàn phế hóa thành một đạo huyết quang muốn trốn muốn chạy trốn chư bắt giới lạnh h ừ một tiếng há m ồ m phun ra một đạo chân hỏa hỏa diễm như rồng trong nháy mắt đội kịp huyết quang a trong huyết quang chuyển đến kêu thê lương thảm thiết một cái mơ hồ ma hồn theo hỏa diễn bên trong tranh thoát sau đó l o e lên một cái rồi biến mất biến mất tại thiên thế chỉ lưu lại một đạo hoán độc thanh âm quanh quẩn xấu ta nhục thân chờ ma tổ trở về đến lúc đó các người đều phải chết đều phải chết p h i chư bắt giới phun ra một n g ụ m máu đen sau đó khôi phục nguyên hình h ừ tính ngươi chạy nhanh nếu không ta l á o chưa đưa ngươi đào thành cho bụi nói xong quay đầu nhìn xem đã hóa thành phế tích cao lao trang chư bắt giới sắc mặt lập tức một sụp đổ hàng hổ không có tính toán không xây cất đi trước cùng sư tôn nói rằng sau đó lại đi hoa quả sơn tìm đại sư h cũng có ăn chút gì ở không đúng là nhắc nhở đại sư huynh cẩn thận ma tộc ma tộc quá nguy hiểm lầm bầm một hồi chứ bắt giới cũng không có thả ra cao thúy lan trực tiếp thân hóa lưu quang hướng về thiên đ ỉ n h mà đi huyền t i ê n tiên tông là tây mưu hạ châu đông bộ một cái t u tiên muôn phái từ một đôi huynh đệ khai sáng lão đại đại la kim tiên trung kỳ lão nhị đại la kim tiên sơ kỳ tu luyện chính là ngọc thanh tiên pháp cũng coi là x i ề n giáo phụ thuộc thế lực ngày hôm đó huyền tiên tiên tông phía sau núi ngộ đạo động bên trong nhị đệ người điên rồi sao ta thật là đại ca ngươi ngươi làm sao dám tập kích bất ngờ ra tay làm tổn thương ta huyền tiên h tiên tông trưởng môn miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh đại ca kiệt kiệt kiệt đối diện một cái g ầ y yếu đạo nhân giữ tợn cười quái gì? đang bởi vì ngươi là ta đại ca cho nên ta mới ra tay với ngươi đại ca bây giờ ma tổ tức sắp giáng lâm nhưng ngươi minh ngoan bất linh tin tưởng vững chắc đạo môn làm vì huynh đệ ta chỉ có thể cưỡng ép để ngươi ma hóa ngươi ngươi huyền tiên h tiên tông trưởng môn vẻ mặt khó có thể tin ngươi vào ma đạo không tệ gậy yếu đạo nhân lúc này không còn ngụy trang kiệt cười nói đại ca ta là vì tốt cho ngươi nếu không chờ ma tổ giáng lâm ngươi như xảy ra vấn đề ta như thế nào xứng đáng chết đi cha mẹ h ô n trướng h u y ề n tiên h tiên tông trưởng môn khí lồng ngực không ngừng trập trùng ma đạo bất lưỡng lập chúng ta tu luyện chính là đạo môn chính tông tiên pháp cho dù chết cũng không thể rơi xuống làm ma bây giờ nhưng ngươi tự cam đoạn lạc ngươi ngươi vi huynh muốn đại nghĩa d i t h ầ n đang ta đạo môn thanh danh ngay vậy g â y yếu đạo nhân gáy mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên khát máu s á c ý nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa ma cũng là nói ngươi có thể đối ta vô tình nhưng làm đệ đệ không thể đối ngươi vô nghĩa hôm nay liền để h u y n đệ độ ngươi nhập ma a ngươi dám huyện tiên tiên tông trưởng môn hai mắt chừng một cái ta liền xem như bị ngươi tập kích bất ngờ thụ thường cũng có thể l ậ t tay chấn áp ngươi ngươi như không muốn chết liền từ bỏ ma、Phúc. lời con chưa dứt huyền thiên tiên tông trưởng m ô n đột nhiên phun ra một n g ụ m máu đen thân thể mềm nũng co cắp ngã xuống đất liền một ngón tay đều không độc được hèn hạ ngươi thế mà hạ độc tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi tám ta l á o chư c h e chở ngươi trở về h ư n g hoàng một chương ba trăm bảy mươi tám ta l á o chư tre chở ngươi trở về h ư n g hoàng một chương ba trăm bảy mươi tám ta lão chư tre chở ngươi trở về h ư n g hoàng hạ độc nhìn xem suy yếu hệ vải đại ca gầy yếu nói người nhất thời、cười. ha h a đại ca đây chính là ma cường đại dùng bất cứ thủ đoạn nào không cần cố kỵ những cái k i a khôn sáo đây mới là ta tha thiết ước mơ chờ huynh đệ độ ngươi nhập ma ngươi cũng có thể cảm nhận được những chỗ tốt này đến lúc đó đại ca ngươi chắc chắn cảm tạ ta dứt lời thân bên trên lập tức tuân ra vô tận đen nhánh ma khí đem toàn bộ nộ đạo động bao phủ n g h i ê trướng sau nửa cách giờ hai đạo toàn thân tản ra vô thượng ma khí thân ảnh theo nộ đạo động đi ra rất nhanh toàn bộ huyền thiên tiên tông biến ma khí ung tùm cười khẳng khặc quái dị nổi lên một phía tây như hạ châu đông bộ một tòa yêu sơn trong đó có đại la kim huyết lang yêu vương tòa c h ấ n tiểu yêu vô số nhưng huyết lang yêu vương bỗng nhiên n h ậ p ma cả tòa yêu sơn rất nhanh liền biến thành ma sơn không ngừng cái này hai nơi toàn bộ tây mưu hạ châu đông bộ vô số thế lực môn phái còn có tiểu quốc độ đều không có may mắn thoát khỏi tại khó bị triệt để ma hóa ngoại trừ nhất đông c h i địa vạn t h a sơn có lẽ là kiêm kỵ ngũ trang quan bên trong một cái hồng vân thánh nhân cùng c h ấ n nguyên tử nơi này không có một cái nào ma tộc xuất hiện ở chỗ này mà hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng quỷ dị đối ma tộc hành động mắt biết t i ngơ thờ、ơ. cái này dường như càng thêm cổ vũ ma tộc khí diễm động tắc càng lúc càng lớn toàn bộ tây ngưu hạ châu đông bộ lâm vào một hồi gió t a n h mưa máu bên trong đông thắng thần châu hoa quả sơn tề thiên phân thân tôn nộ g không cũng không có bị tề thiên thu hồi mang đi dù sao không có bị bại lộ cho nên một mực lấy tôn nộ g không thân phận tại hoa quả sơn bên trong làm mỹ hầu vương bất quá cũng vẹn vẹn mang theo một đám hầu yêu làm rất phật hệ nhàn tàn yêu vương cũng không có giống bị ép ngũ hành sơn trước đó như thế kiệt ngạo bất tuần gây chuyện thị phi hoặc là cả ngày nghĩ đến lật đổ thiên đình tự mình làm tia tam giới chi chủ gì gì đó tề thiên đem nó xem như tại hồng hoang một cái thai mắt chẳng hạn như hôm nay đã có người tới thăm nói cho hắn một cái tin tức trọng đại hầu ca ma tộc tại tây phương xuất hiện đồng thời chẳng mấy chốc sẽ quy mô sầm lấn hồng hoang đông phương a t h ề thiên nhẹ gật đầu xem thường tây phương chí biến bản thể hắn đã sớm đã nhận ra nhìn xem tề h thiên vẻ mặt coi là không tin chứ bắt giới vẻ mặt nghiêm nghị hầu ca ngươi cũng đừng không tin vài ngày trước ta liền bị một cái đại la kim tiên ma tộc tập kích nếu không phải ta l á o chứ còn có chút bản sự ngươi bây giờ liền không gặp được ta ngươi còn nhớ rõ mấy vạn năm trước ma tổ la hầu mang theo thiên ma giới giáng lâm nhưng nửa đường lại biến mất sự tình sao kỳ thật kêu ma tổ sớm đã bí mật tiềm nhập h ư n g hoàng hiện tại chính là tức sẽ ra tay hiện ra lời này vừa nói ra thế thiên không khỏi trừng mắt nhìn la hầu biến mất là nguyên nhân này h ắ n người trong cuộc này sao không tin t a tin thế thiên lần nữa gật đầu trên mặt vẫn như cũ ung dung thẳng nhiên chứ bắt giới lập tức vào đầu đây là tin sao sao không giống chính mình tưởng tượng dáng vẻ a hầu ca chuyện cho tới bây giờ ta lão chứ cũng không gặp người kỳ thật ta là sư tổng thánh nhân phân thân thái thượng la quân lão nhân ra ông ta cũng xác nhận ma tổ sự tỉnh làm thật ngoài ra ta còn nghe nói đạo tổ bây giờ bị thiên đạo phong cấm không cách nào ra mặt ngăn cản ma tổ cho nên chư thiên thánh nhân cùng tam giới tất cả c h u ẩ n thánh gây dựng diệt ma liên minh chuẩn bị cùng ma tổ quyết nhất tử chiến diệt ma liên minh thế thiên ánh mắt chấp lên chư bắt giới là thái thượng lão quân c h i đồ hắn đã sớm đoán được nhưng diệt ma liên minh cái này hắn còn thật không biết kỳ thật có biết hay không cũng không quan trọng la hầu đã sớm bị bản thể hắn diệt nhục thân chỉ có nguyên thần t r ố n chạy hiện tại còn không biết tại cái nào xó x ỉ n h chữa thương đâu cái này diệt ma liên minh căn bản vô dụng vất quá coi như la hầu không có bị hắn trọng thương thái thanh bọn hắn chư thánh liên hợp trần thánh làm diệt ma liên minh cũng là trò cười ngoại trừ hắn tề thiên cái khác trí thánh phía dưới mặc kệ có bao nhiêu người đối mặt trí thánh cường giả đều là sâu kiến đúng vậy a nhằm vào ma tổ la hầu diệt ma liên minh chư bắt giới sắc mặt nghiêm túc hầu ca ta lão chư biết ngươi có chiến thiên đấu địa chi ngạo khí nhưng lần này ngươi nhất định phải nghe sư đệ m ộ t c â u thật muốn đánh lên ngươi liền cùng tại sư đệ đằng sau chúng ta lửa gạt qua liền thành dù sao những cái kia đều là c h u ẩ n thánh còn có thánh nhân đại năng chiến đấu một kia dư b a hơi hơi tác động đến liền có thể nhường chúng ta những này đại la kim tiên hôi phi ê n diện nghe thấy lời ấy tề thiên vẻ mặt khẽ giật mình nhìn xem chư bắt giới ánh mắt có hơi hơi chậm hắn không nghĩ tới chư bắt giới sẽ nói ra lần này quan tâm c h i n h ôn cái này khiến hắn đối chư bắt giới tâm thái hơi hơi lên điểm biến hóa cười nói không có vấn đề đến lúc đó ta lão tôn liền theo ngươi cái này thánh nhân môn hạ đệ tử tất cả liền toàn nhờ vào ngươi ngươi cứ yên tâm đi hầu ca chư bắt giới lập tức vỗ lồng ngực cất cao giọng nói ta lão chư là thánh nhân môn hạ nhất được sùng ái đệ tử đến lúc đó có ta lão chư che chở ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nói xong chư bắt giới đứng tại đỉnh núi nhìn quanh một vòng nói sang chuyện khác hầu ca vẫn là ngươi đạo này chật tốt phúc điệu tiên h sơn thịt quả không thiếu mặt hướng biển cả tôm cá đầy đủ là thích hợp nhất tu thân dương tính nội đạo tu hành ta lão chư gần nhất trong lòng có chút cảm nộ muốn tìm yên t ĩ n h bế quan nội đạo hầu ca ngươi nơi này đang thích hợp ta lão chư dự định tại ngươi cái này nhiều cái dày một chút thời gian hầu ca ngươi sẽ không để tâm chứ lời này vừa nói ra tề thiên không khỏi liếc mắt chư bắt giới hắn hiện tại có chút hoài nghi đây mới là chư bắt giới lần này tới tìm hắn mục đích thật sự lắc đầu không có, có mơ tưởng ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu đà tạ hầu ca chư bắt giới lập tức đại hỉ Nam thiệm bộ Châu, cửu thiên phía trên. Cương phong tứ ngược, đông nhiên vẹn quang đem hư không xé rách, lộ ra một đầu vết nước không phía ra gian. thiệm một kim đem một trâu, tứ vết hư rách, bộ lộ cựu đầu xé sau đó một thân ảnh theo khe hở bên trong đi ra đứng ở trong hư không toàn thân tản ra vô tận lực lượng p h á p tắc chính là từ minh giới thừa dịp loạn lẫn vào lục đạo luân hồi nhân đạo bên trong tề h thiên vừa mới xuất hiện quanh thân khí tức cường đại liền đem bốn phía cương phong đều áp chế xuống biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn không nghĩ tới lục đạo luân hồi bên trong quy tắc chi lực thế mà mạnh như vậy tề thiên trong miệng tự lẩm bẩm trong lòng có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn trước đó hắn vừa mới đi vào nhân đạo một cỗ quỷ dị quy tắc chi lực liền không nhìn hôn độn châu trực tiếp xuất hiện tại hắn nguyên thần bên trong tề thiên chỉ cảm thấy tâm thần phát lệnh ký ức thế mà mơ hồ có tiêu tán chi thế lập tức kinh hãi hắn không nghĩ tới cỗ năng lượng này thế mà liền hôn độn châu đều có thể không nhìn vội vàng vận chuyển lực chi pháp tắc ngăn cản nhưng mà n h ư n g hắn hoảng sợ là lực chi pháp tắc thế mà cũng vô dụng t i ệ u quy tắc chi lực dường như vô hình trực tiếp xuyên qua lực chi pháp tắc chui vào tề thiên ý thức bên trong ký ức bắt đầu tiêu tán xong đời tề thiên âm thầm t r ừ n mắng Hắn lúc à thật t không nghĩ ớ này. Này, này, này hắn đã theo kia quy tắc chi lực cảm ứng được đây là thiên địa đặc biệt nhằm vào tất cả tiến vào lục đạo luân hồi sinh linh lập chương ba trăm bảy mươi tám ta lão chư tre chở ngươi trở về hưởng hoàng hai chương ba trăm bảy mươi tám ta l á o chư a c h e chở ngươi trở về hưởng hoàng hai gạt bỏ sinh linh ký ức chuyển thế không nhưng là có mang trí nhớ kiếp trước hơn nữa sinh linh càng mạnh cỗ này thiên địa quy tắc chi lực liền càng khủng bố hơn thánh nhân tiến vào cũng đỡ không nổi bởi vì đây là toàn bộ thiên địa quy tắc lực lượng trí thanh phía dưới không người có thể may mắn thoát khỏi trừ phi có bình tâm vận chuyển địa đạo chi lực bảo hộ bất quá ngay tại tề thiên ký ức sắp hoàn toàn tiêu t a n lúc nguyên thần bên trong đ ô n g nhiên buộc phát sáng chói huyền hoàng chi quang tiếng ngay tại gạt bỏ tề thiên ký ức thiên địa quy tắc chi lực bị cỗ này huyền hoàng chi quang đảo qua liền như là băng tuyết gặp dương quang giống như trực tiếp tan g i không còn mà tề thiên kia tiêu tán ký ức thì là tại đạo này huyền hoàng chi quang hạ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đại đạo công đức. tề h thiên khẽ giật mình cái này huyền hoàng chi quang đúng là hắn trước đó thành thánh lúc đạt được đại đạo công đức mặc dù trước đó tế luyện đại đạo công đức kim thân dùng hết tuyệt đại bộ phận nhưng còn có một phần nhỏ còn thừa tề thiên không c ó sử dụng một mực lưu tại nguyên thần bên trong hiện tại cảm ứ n g được hắn gặp phải đại nguy cơ thời điểm tự động hộ chủ cứu hắn không kịp may mắn tề thiên trực tiếp lợi dụng hỗn độn châu không gian chi lực tại lục đạo luân hồi nhân đạo bên trong sẽ mở một đầu vết nước không gian trực tiếp chui vào xuất hiện ở hồng hoang đây cũng là hắn vừa rồi vừa xuất hiện liền lòng vẫn còn sợ hãi nguyên nhân may mắn có đại đạo công đức bảo hộ nếu không lần này thật đúng là muốn đi luân hồi truyền thế đẻ xuống trong lòng nỗi khiếp sợ v ấ t còn tề thiên túi đầu nhìn qua hồng hoàng hít sâu một hơi quen thuộc linh khí tràn vào phế phủ nhường hắn toàn thân l ô i chân lông đều thư giang hắn ra vẫn là hồng hoàng linh khí đủ sức mạnh cười lớn một tiếng thân hình loay lên hóa thành một vệ kim quang thẳng đến đông thắng thần châu mà đi là thời điểm trọng lập hoa quả sơn tề thiên không biết là ngay tại hắn sẽ mở nhân đạo không gian s á t na minh giới luân hồi đạo cung bên trong bình tâm đột nhiên mở ra hai con ngươi ánh mắt xuyên phá hư không nhìn về phía nhân đạo bên trong vừa hay nhìn thấy tề thiên tiến vào vết n ư ớ không g trong mắt h à n quang loại lên vô ý thức liền phải vận chuyển lục đạo luân hồi lực lượng p h á p tắc đem nó ngăn cản nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì tán đi kia lực lượng p h á p tắc tùy ý tề thiên tiến vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa h ừ bình tâm lạnh hừ một tiếng lại để ngươi trước được ý chút thời gian chờ thu thập hồng quân là tử kỷ của ngươi thì thao bên trong bình tâm thu hồi ánh mắt lần nữa nhắm lại hai mắt tiếp tục dung hợp địa đạo chi lực khoảng cách hồng hoang thiên địa hoàn toàn hoàn thành tấn cấp không bao lâu nàng chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình bảo đảm mưu đồ lúc bắt đầu có thể chấn áp tất cả hồng hoang thiên đạo vùng đất bản nguyên. Ngay tại Thề t i h ê sáu năm tại trong hồng hoang n g tiếp trong đó h qua sáu ngàn năm thiên địa liền có thể tấn cấp hoàn thành đến lúc đó nói đến đây Trong m ắ hầu ca ngươi là không nhìn thấy tiêu đại la kim tiên ma tỏ vung ác bộ dáng ba đầu sáu tay mắt như trung đồng miệng như bùn máu trong tay ma đao ngàn trượng đương nhiên ta lão chư cũng không có e ngại vì tam giới an nguy ta lão chư trực tiếp đứng ra tới đại chiến mấy vạn hiệp mặc dù kêu ma tộc thực lực c ư ờ n g đại nhưng cuối cùng vẫn bị ta lão chư một bừa cào đánh nát đục thân nguyên thần cũng bên cạnh tề thiên im lặng n h ữ n môi cái này ngốc tử thế mà còn là thích khoe khoang khoe khoang, khoang tính tình hơn nữa còn yêu khoác lác bắt giới ngươi cái này cố sự đều giảm mười mấy lần ách chư bắt giới lập tức s ừ n g sốt một chút chặn n g ư ợ n ngùng gãi đầu một cái giảm nghĩu như vậy khắp cả sao ta lão chư còn tưởng rằng không có nói qua đâu vẫn chưa thỏa mãn vũ mạnh và mồm chứ bắt giới thuận tay lại sờ soạn b à n đ à o nhét vào miệng bên trong hầu ca vẫn là người lợi hại vương mẫu b à n đ à o thế mà có thể làm đến nhiều như vậy trước kia tại thiên đình vương mẫu hẹp h ỏ i căn bản không cho ta l á o chư ăn no lần này ta l á o chư rốt cục có thể ăn thông khoái nói lại cầm nuốt xuống tiếp tục nói lầm bầm bất quá nói thật lần này ma tộc khí thế h u n g hùng nghe nói tây phương phật môn đã toàn quân bị diện chúng ta vẫn là phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận nhất định không thể làm tiên phong dù sao tam giới an nguy cùng chúng ta quan hệ không lớn xảy ra chuyện có thánh nhân định lấy chúng ta những này thực lực yếu vẫn là bảo trụ mạng nhỏm lời c o n chưa dứt bầu trời đ ố n g nhiên phong vân biến sắc một đạo to lớn khí tức tự cựu thiên tri bên trên chuyển đến mang theo làm thiên địa rung động huy áp chứ bắt giới thân thể run lên trong tay bàn đ ả o ba rơi trên mặt đất cái này đây là thánh nhân huy áp bá đột nhiên một đạo kim quang l óng ánh vạch phá bầu trời rơi thẳng vào hoa quả sơn chi đ ỉ n h kim quang tán đi hiện lộ ra t ề thiên bản thể chân thân hôn đ ộ n tử liên chiến giáp chiếu sáng rạc rỡ mắt lộ ra kim quang quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức ngươi là vị tịa thánh nhân chứ bắt giới lắp bắp nói chuyện đều không lưu loát hai chân như nhún ra mong muốn quỷ xuống đất mặc dù hắn sư tôn chính là thánh nhân phân thân nhưng n à y cũng vẹn vẹn phân thân hắn cũng chưa gặp qua chân chính thánh nhân giờ phút này thánh nhân ở trước mặt hắn làm sao có thể không khẩn trương sợ hãi thấy chư b á t giới bộ dáng như thế tề thiên bản thể trong mắt không khỏi lộ ra một vệ chế n h ạ o hoặc phân thân tôn nộ g không ngựa khí t r e o g ẹ o nói ngốc tử còn không mo đi dẫn ngựa a nghe kia quen thuộc ngựa khí chư b á t giới đầu tiên là xư sở sau đó đột nhiên quay đầu nhìn xem một bên căn bản không quan tâm thánh nhân còn người tủm tìm ngồi trên băng ghế đá đại sư h u n h tôn nộ không trong lòng dâng lên một cái đã hoang đường lại h o a n g sợ ý nghĩ khỉ hầu ca ngươi c á c ngươi ha ha ngồi trên băng ghế đá tôn ngộ không mỉm cười quan g mang thời gian lập lụe hóa thành một đạo lưu quang dung nhập thật trong thân thể thấy một màn này chư b á t giới trong nháy mắt liền hiểu hai chân mềm lún trực tiếp quỷ giảm xuống đất hầu ca không đúng đại thánh b á i kiến tể thiên thánh nhân trước đó không biết thánh nhân trần t h ầ n có nhiều m ạ o phạm mong rằng thánh nhân không nên trách tội ha ha tể thiên cười cười đưa tay g i đỡ một cô nhu hòa lực lượng đem chư bắt giới nâng lên chớ khẩn trương thế thiên khỏe miệng mạnh mẽ co lại còn muốn làm bây a thấy chư bắt giới còn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí thái độ không khỏi lắc đầu không nói thêm cái gì hắn cũng lý giải thân phận của mình biến hóa đối chư b á t giới tạo thành rung động tương đối lớn một cái đại la kim tiên đối mặt một cái thánh nhân Cũng không thể nào làm được cung dung hắn không thể nghĩ dung k ô n tới nhà mình cái này tiện nghi đại sư huynh lại là thánh nhân vẫn là kia rất có truyền kỳ tính tể thiên thánh nhân cái này về sau cùng người khác thổi phồng đến đây chính là phóng đại mặt mùi a sư tôn là thánh nhân phân thân sư huynh là thánh nhân giới sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời trong mắt kim quang tăng vọt phá vọng kim mâu hiện khám phá tất cả hư hảo nhìn thẳng tiên địa bản nguyên sau một lúc lâu trong mắt kim quang tiêu tán trong lòng thì thảo thiên địa tấn cấp còn cần mấy ngàn năm Hiện. Hiện h n sư tôn đám thời người đối với tề thiên túi người hành lễ sau đó nhìn qua chúng quanh kia vô cùng quen thuộc hoa quả sơn có chút kích động còn có chút không dám tin sư tôn chúng ta về hồng hoang trước đây không lâu sư tôn còn nói thời gian ngắn còn không thể về hồng hoàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại thể thiên nhẹ gật đầu không tệ hoa quả sơn trọng lập hồng hoàng nói đến đây lại đối u trong đó kim bằng nói minh g i ớ i trước không phải đi về chờ vi sư đem một chút hai họa ngầm xử lý xong ngươi lại trở về là tây du l ư ợ n g tiếp kết thúc không bao lâu kim bằng liền bị sư tôn mang rời khỏi m i n h giới lúc ấy cùng hắn mơ hồ nhấc lên bởi vì bình tâm đạo tôn nguyên nhân hiện tại sư tôn đã nói như vậy vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến lúc này giao phó xong kim bằng tề thiên lần nữa hoành thanh mở miệu Các người trước đó tề thiên liền đã có tiết lộ qua việc này tại bọn hắn đối với tức sắp đến chinh chiến không chỉ có không có, có sợ hãi trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào cảm giác bọn hắn hoa quả sơn đã yên lặng quá lâu là thời điểm nhường hồng hoang chúng sinh biết bọn hắn trở về hơn nữa đối với t r i n h chiến hồng hoang bọn hắn cũng không có cảm giác được có cái gì áp lực Chứ bỏ sư tôn nói tới có thánh nhân hoặc là có thánh nhân chiến lực người chấn giữ mấy thế lực lớn thế lực khác căn bản ngăn không được bọn hắn tranh phạt dù sao bọn hắn hoa quả sơn hôm nay đã sớm xưa đ â u bằng nay chính là không tính cả sư tôn tề thiên bọn hắn còn có vọng thư không t u y ê n hai tên thánh nhân chiến lực người cùng hơn hai mươi vị t r u y n thánh đồng môn loại thực lực này đối phó không có thánh nhân cùng thánh nhân chiến lực người chấn giữ thế lực tuyệt đối là như bẻ cánh khô th hoa quả sơn tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi mà chư bát giới ở một bên nghe được trận mắt hốc mồm trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này đây là muốn nhất thống hồng hoang tiết tấu a đại sư h i n h không tề thiên thánh nhân đây là muốn cùng chư thiên thánh nhân khiêu chiến sao hắn nuốt một ngụm nước bọn vụ trộm liếc qua tề thiên lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống trong lòng tràn ngập sợ hai cùng bất an ta cũng coi là thái thanh thánh nhân muốn hạ sẽ không bị diệt khẩu a bên này chư bát giới tại thấp thỏm hoa quả sơn chúng đệ tử thì là cấp tốc tản đi diễn phần mình chỉnh đốn tu hành là trăm năm sau trinh chiến làm chuẩn bị lúc này vọng thư đi đến tề thiên bên cạnh liếc mắt chư bát giới tâm niệm vừa động bố trí xuống cách thâm kết giới sau đó nói khẽ sư minh như thế gióng c h ố n g thua chiêng sẽ sẽ không khiến cho cái khác thánh nhân cùng tam giới thế lực bất mãn sư mội không cần phải lo lắng t ề thiên cười nhạt một tiếng ánh mắt thâm thúy hồng hoa n g y ê n lặng quá lâu là thời điểm một lần nữa t ẩ y bài hồng quân không ra dương mi không tại la hầu trọng thương bình tâm cùng ta đạt thành hiệp nghị còn lại không đáng để lo nếu không phải ta còn có chút việc muốn đi hỗn độn đi một chuyến lần này ngoại trừ minh giới cái khác chư thánh cùng thế lực ta một cái đều sẽ không bỏ qua n ó trong đây, t khoảng m thời t gian này ngươi giúp ta tọa chấn hạ hoa quả sơn nếu là gặp phải cương địch hoặc là nguy cơ sinh tử ngươi liền dẫn động cái này đạo lực tri ấn phụ bên trong có toàn lực của ta một k í c hơn h nữa ta cũng sẽ có điều cảm ứng đến lúc đó ta sẽ gấp trở về nói xong lại đem một đạo lực chi pháp tắc ngưng tụ ấn phù đánh vào vọng thư thể nội kỳ thật tề thiên chưa nói là phù này ấn không chỉ có ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn bên trong còn có một sợi đại đạo công đức cùng hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bản nguyên chi lực vạn nhất nguy cơ thời điểm hắn đổi không trở lại phân thân của hắn tôn nộ g không liền có thể dẫn động cái này đại đạo công đức dẫn dắt đại thiên thế giới bản nguyên chi lực xé mở thời không đem mọi người tiếp dẫn đến hỗn độn châu bên trong đương nhiên những này chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn cũng không hy vọng có thể dùng đến vọng thư nhẹ gật đầu ta biết sư minh ngươi cũng cẩn thận một chút yên tâm t ế thiên sau đó lại đem chư b á t giới thân phận nói ra nhường vọng thư không cần phải để ý đến hắn nhường hắn tự hành ở tại hoa quả sơn liền tốt lúc nào thời điểm muốn đi cũng không cần ngăn cản nói xong t ế thiên lại cùng chư b á t giới bàn giao xuống liền trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào hỗn độn bên trong nên đi tìm đông hoàng thái nhất cùng yêu giới khoảng cách hồng quân thoát khốn không có bao nhiều thời gian đến mau chóng đem yêu giới cũng ngớ lấy nhường đại thiên thế giới tấn cấp làm hỗn độn thế giới như thế hắn mới có một cái cường đại át chủ bài nếu không chương ba trăm bảy mươi chín nhất thống hồng hoang các phương phản ứng hai chương ba trăm bảy mươi chín nhất thống hồng hoang các phương phản ứng hai coi như hắn thực lực bây giờ bạo tăng chiến lược địch n ổ i trí thánh hậu kỳ nhưng đối mặt hồng quân như c ũ không có một tia phần thắng còn có bình tâm nhân quả ma thần đều là không ổn định nhân tố hắn đối hai người này cũng là cực kỳ cảnh giác mặc dù hắn tại trên người hai người này không có cảm thấy rõ ràng ác ý nhưng nên có cảnh giác tuyệt không thể buông lỏng về phần nhất thống hồng hoang không chỉ là hắn muốn tụ hồng hoang khí vận vào một thân nhờ vào đó gia tốc chính mình lực chi pháp tắc lĩnh lộ còn có vạn nhất cuối cùng tới tuyết cảnh hắn liền lôi kéo hồng hoang tất cả mọi người cùng một chỗ hồng hoang t h i ê n giới thiên đình lang tiêu b ả o điện bên trong ngọc đế nhìn lên trước mặt hạo thiên kính sắc mặt âm trầm như nước hạo thiên kính bên trong theo tể thiên xuất hiện tới cùng tôn ngộ không hợp thể cùng đằng sau nói nhường chư thiên thần phục lời nói tất cả đều rõ ràng hiện ra tựa như cũng không có che hiểm thiên cơ cũng không có chút nào che giấu tựa hồ chính là muốn cho tam giới đại năng nhìn thấy hôn t r ư ớ n g ngọc đế đột nhiên vũ bàn ngọc tức giận nói tia tôn ngộ không lại là tể thiên hoa thân bây giờ hoa quả sơn trọng lập hồng hoang còn nhường hồng hoang thế lực khác thần phục hắn tể thiên muốn làm gì tạo phản sao hắn đem thiên đình đến ở chỗ nào trong mắt còn có hay không bàn thiên đế À, thấy ngọc đế càng ngày càng giận cuối cùng thậm chí biến thành gào thét trong điện chúng tiên thần hai mặt nhìn nhau không có người nào đứng ra nói tiếp từ khi tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc bọn hắn cũng cảm giác hạo thiên ngọc đế biến lưu ám thị nộ vô thường hơn nữa còn có chút táo bạo giống như thay đổi hoàn toàn người nếu không phải giao chỉ vương mẫu chứng minh bọn hắn đều cảm thấy ngọc đế bị một người khác đoạt xá bất quá lần này bọn hắn cũng lý giải ngọc đế phẫn nộ bởi vì kia tề thiên thánh nhân lời nói quả thật có chút qua nhất là đối thiên đình mà nói dù sao thiên đ ỉ n h trên danh nghĩa chính là tam giới c h i chủ tề thiên làm như vậy quả thực chính là tại cuộc phiến thiên đ ỉ n h phiến ngọc đế mặt ngọc đế không giận mới không bình thường đương nhiên chúng t i ê n thần trong lòng còn có rung động bởi vì bọn họ là thật không nghĩ tới kia lúc trước đại náo thiên cùng tề thiên đại thánh tôn nộ g không thế mà thật là tề thiên đại thánh lúc trước tôn nộ g không lập danh hào này bọn hắn vẫn cho là là tề thiên thánh nhân chưa tại h ư n g h o a n g cho nên mới không có truy cứu hiện tại xem ra người ta vốn chính là cùng một người a lúc này mắt thấy ngọc đế sắc mặt càng ngày càng đông trầm thái bạch kim tinh tiến lên một bước nhắm mắt nói b ậ y hạ k i a tể thiên dù sao cũng là thánh nhân không phải ta thiên đình có thể đắc tội nhưng là hắn như thế cách làm đã là chống lại đạo tổ chi mệnh nghịch thiên đạo đại thế b ậ y hạ sao không mời đạo tổ đến chủ trì công đạo nghe nói lời ấy ngọc đế ánh mắt chấp lên không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên biến tỉnh táo lại không nội k i a tể thiên cử động lần này không chỉ có riêng là đắc tội ta thiên đình cái khác thánh nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến ta thiên đình không thể làm cái này chim đầu đàn trước yên lặng theo dõi k ỳ biến lời này vừa nói ra thái bạch kim tinh lập tức sừng sốt một chút hắn không nghĩ tới biến dễ giận ngọc đế thế mà nhanh như vậy liền chế trụ l ử a giận của mình trở nên bình tĩnh chẳng lẽ đã từng anh minh thiên đế bệ hạ trở về như đúng như này vậy đơn giản là thiên đại tin vui gần nhất ngọc đế lặp đi lặp lại vô thường nhường hắn chân chân nhất thiết cảm nhận được gần v u a như gần cọc b ấ t quá những ý nghĩ này đều tại thái bạch kim tinh trong lòng cũng không có biểu lộ ra dù sao vạn nhất đoán sai bạch hoan vui không nói còn có thể bởi vậy đắc tội ngọc đế bệ hạ anh minh kỳ thật không chỉ có thái bạch kim tinh cái khác thiên thần cũng là bị đột nhiên biến tinh minh ngọc đế trình kinh nghi bất định nhưng bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt bọn hắn thật sợ ngọc đế hồ đồ đầu góc phát sốt muốn đi chấn áp tề thiên vậy nhưng liền p h i ệ t thoái dù sao kia tề thiên thật là liền đạo tổ phân thân đều chém mất hơn nữa đến bây giờ đạo tổ cũng không có thân tự ra tay diệt s á t ở trong đó thâm ý suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a lại nói coi như tề thiên sẽ không đối bọn hắn thân tự ra tay bọn hắn cũng không muốn cùng hoa quả sơn khởi bình qua vừa mới hạo thiên kính bên trong bọn hắn thật là theo tề thiên những đệ tử kia bên trong cảm nhận được khí tức kinh khủng mấy ngàn đại la kim tiên hơn hai mươi vị t r u y n thánh chân tâm đánh không lại、à. đâu xuất cung bên trong thái thượng giờ phút này sắc mặt cũng có chút n g ư n g trọng tuy nói hắn không cùng tề thiên coi ân đoán nhưng bị hắn diện sắt bản thể thái thanh lại là cùng tề thiên nhân quả không nhỏ tại hắn thay thế thái thanh về sau những n à y nhân quả tự nhiên muốn tính tới trên đầu của hắn nhưng là lúc này thái thượng một chút cũng không có muốn cùng tề thiên là địch ý nghĩ hắn không phải thái thanh mặc dù tự nạo nhưng không tự đại đối với mình cùng tề thiên tranh lệch vô cùng có tự mình hiểu l ấ y hắn cũng không muốn vì kia chút mặt mũi đem tính mạng của mình góp đi vào dù sao kia t ề thiên thật là chém giết đạo tổ trí thánh phân thân thực lực của hai bên đã không còn một cái cấp bậc đương nhiên nếu là hắn về sau thực lực lần nữa tăng lên cùng t ề thiên cân bằng hay là nghiền ép vậy hắn cũng sẽ đem hôm nay lui bước xem như sỉ nhục đại hận để báo hiện tại người nào thích quản a i quản lão đạo chỉ thích luyện đàn a thi thao một tiếng thái thượng trực tiếp đóng lại đ ầ u xuất cung đánh không tính được tới trí thánh đều mặc kệ hồng hoang sự tình về phần kia tại hoa quả sơn ăn nhờ ở đậu tiện nghi đ ồ đệ người n ố c có ngất phúc làm cái nhãn tuyến cũng không tệ sau này có biến cố gì cũng có thể trước tiên biết đối với thái thượng năm n ử a côn luân sơn nguyên thủy lại là đã kinh vừa giận còn có thật sâu ghen ghét hận thật là đối mặt bây giờ hung hăng lại cường đại tề thiên nguyên thủy cũng có chút h u b à i thực lực không địch lại chỉ có thể cưỡng ép áp chế l ử a giận của mình nhường tiệt h giáo co vào thực lực tạm thời không nên t r e o trọt hoa quả sơn mà kim nao đảo thông thiên cũng làm lựa chọn giống vậy đương nhiên thông thiên cũng không phải sợ hãi h u b à i ngược lại là tràn đầy đấu trí cùng chiến ý hắn tin tưởng vững chắc chính mình luôn co đội kịp thậm chí siêu việt tề thiên thời điểm đến lúc đó hắn nhất định phải cùng tề thiên toàn lực đại chiến một trợt ý tưởng này hắn đã sớm có chỉ có điều tề thiên tiến bộ biên độ có chút nhanh hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ ta thông thiên không sợ có người mạnh cùng ta chỉ sợ không có đối thủ kỳ thật không ngừng tam thanh ngũ trang quan hồng vần cùng trấn nguyên tử nhân tộc tam hoàng ngũ đế long tộc trúc long tại tề thiên chưa che giấu tự thân dưới tình huống cũng đều biết tề thiên cử động mặc dù bọn hắn cùng tề thiên không có, có cửu ó hoán thậm chí có còn có chút không cạn giao t ì n h hoặc là ân t ì n h nhưng đối tề thiên chuẩn bị nhường hồng hoang thế lực khác thần phục cách làm như cũ có chút bất mãn chỉ là kiên kỵ tề thiên thực lực bọn hắn cũng lựa chọn không nhúng tay vào không treo chọc sống chết m ặ bây về phần nữ o a sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn màn bên trong tề thiên liền phong bế hoa hoàng cung không người nào biết ý nghĩ trong lòng đương nhiên còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ là bọn hắn tâm tình lúc này có chút phức tạp đã hy vọng tề thiên cùng la hầu đối đầu đối với bọn hắn như vậy mà nói thật là chỗ tốt cực lớn bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ đem phật môn đọc lại nhưng là nhưng lại không hy vọng tề thiên chiến thắng bởi vì vạn nhất tề thiên thắng lại muốn đối phật môn động thủ vậy bọn hắn có thể không có năm chắc có thể ngăn cản cùng chống lại đến lúc đó phật môn kết cục so với bị la hầu cấp đi cũng mạnh không đi nơi nào nhưng la hầu thắng phật môn kết quả cũng sẽ không tốt ai tấu chương xong chương ba trăm tám mươi thể thiên c h i danh quá liều mạng một chương ba trăm tám mươi thể thiên c h i danh quá liều mạng một chương ba trăm tám mươi thể thiên c h i danh thái nhất liều mạng phật môn cổ a tiếp dẫn khuôn mặt đắng c h á t thở dài một tiếng ta phật môn một mực nhiều tai nạn chẳng biết lúc nào khả năng độ tận hồng hoàng chúng sinh chân chính đại hưng a chuẩn đế ngay vậy sắc mặt biến ảo chật trởn cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói có bọn họ ta phật môn vĩnh viễn không cách nào đại hưng hồng hoàng cũng không cách nào an bình hai người tốt nhất đồng quy vô tận như thế ta phật môn khả năng hưng thịnh nhường hồng h o a n g trở thành thành tịnh tri địa nhường chúng sinh đã không còn cực khổ a di đạp phật sư đệ l ờ i nói rất là chúng pháp r i a i không duy phật làm thật thiên hai thiên hai thây phương linh sơn đại lôi âm tự bên trong hóa thân như lai vô thiên nhìn xem đối diện bốn đại ma vương mắt lộ ra lo lắng ngưng trọng nhìn không được mở miệng nói bốn vị tôn giả không cần phải lo lắng tia tề thiên mặc dù lợi hại nhưng ma tổ khẳng định cẩn mạnh nhất định có thể đem tia tề thiên đánh bại thậm chí diệt sát hồng hoàng chỉ có thể là chúng ta ma t ổ thiên hạ nghe thấy lời ấy tự tại thiên ba tuần đại phạm thiên dù sao coi như tề thiên nắm giữ lực chi phát tắc nhưng cảnh giới của hắn quá thấp trí thánh đều không phải là làm sao lại là ma tổ đối thủ ma tổ thực lực chân chính bạo phát đi ra đạo tổ đều có thể một trận chiến húng chi là tề thiên cho nên bọn hắn giờ phút này lo lắng d i u gì cũng không phải là ma tổ đánh không lại tề thiên mà là ma tổ ném đi mấy vạn năm trước liên t ạ i bọn hắn đem phật môn đánh hạ không bao lâu bọn hắn nguyên thần bên trong thủy ma ấn ký bỗng nhiên bắt đầu đảm đạm lúc ấy có thể đem bọn hắn dọa sợ tia thủy ma ấn ký thật là ma tổ tại bọn hắn nguyên thần bên trong gieo xuống nếu là hoàn toàn dập tắt vậy thì đại biểu ma tổ v ẫ n lạc kỳ thật bình thường mà nói ma tổ nếu là v ẫ t lạc bọn hắn không chỉ có sẽ không đả thương tâm ngược lại sẽ còn thật cao hứng dù sao bọn hắn trở thành ma tổ tọa hạc ũ n g không phải tự nguyện ban đầu ở ma tổ chưa gi bọn hắn chính là thiên ma giới vượt ngoại thiên ma tứ đại thủy tổ địa vị trí cao vô thượng về sau ma tổ d á n g lâm thiên ma giới đem bọn hắn bốn ma đánh bại đồng thời còn tại bọn hắn nguyên thần bên trong hạ cầm chế bọn hắn chỉ có thể thần phục ma tổ chịu nô dịch như ma tổ bị giết vậy bọn hắn cũng có thể khôi phục sự tự do nhưng mà ma tổ giới thủy ma ấn ký cũng không đơn giản bởi vì k i a ấn ký cắm rễ ở bọn hắn nguyên thần bên trong cùng bọn hắn đã hỏa làm một thể ma tổ như thật vất lạc vậy bọn hắn cũng khó thoát một tiếp sẽ cùng theo cho cùng đây mới là bọn hắn sợ hai nguyên nhân vất quá cũng may kia thủy ma ấn ký chỉ là biến ảm đạm vô cùng cũng không có hoàn toàn dập tắt này mới khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời còn có hai nhiên bởi vì loại tình huống này giải thích rõ ma tổ thụ thường hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng sợ ma tổ ngoại ý muốn nổi lên liên lụy tự thân bốn ma liền trực tiếp tiến vào hỗn độn đi tìm ma tổ chỉ có điều bọn hắn trong nguyên thần thủy ma ấn ký chỉ có thể đơn phương nhường ma tổ k h ô n g chế cũng định vị tới bọn hắn mà bọn hắn lại không cách nào bằng vào ấn ký này đi tìm ma tổ cho nên bỏ ra trên vạn năm thời gian cũng không thể tìm tới Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có rơi tiên đường hồng hoang, tiên lặng trở vào về thể lúc ặ n động tìm bọn họ. Ma lần này chính là vài vạn năm, ma tổ cũng không xuất hiện.、Ma、bọn hắn trong nguyên thần thủy ma ấn ký vẫn như g chờ chủ chờ cũ họ. thủy ma tìm Ma ma Mà ma ảm tổ tổ xuất đạo. là l vài ký đầu như cứ như vậy đợi chút nữa cũng không có gì bọn hắn cũng chờ được nhưng là chư thiên thánh nhân trở về hưng hoang cùng hồng hoang tất cả đại năng gây dựng một cái diệt ma liên minh chuẩn bị đối phó ma tổ cùng bọn hắn cái này để bọn hắn ngồi không yên ma tổ hiện tại trọng thương không biết tung tích cái này diệt ma liên minh muốn thật dết tới bọn hắn có thể ngăn không được về phân trốn bọn hắn cũng nghĩ nhưng là không dám ma tổ thật là một cái cực kỳ tàn bạo tự phụ người bọn hắn nếu là chạy trốn kết quả lại sẽ là so chết còn muốn thảm cho nên đủ kiểu suy tư phía dưới bốn ma quyết định không thể ngồi chờ chết bắt đầu nhường bị bọn hắn ma hóa ma tăng đối hồng hoang thế lực khác độc thủ đồng thời âm thầm đem ma tổ đã giáng lâm muốn chuẩn bị xuất thủ tin tức truyền ra ngoài dự định phô trương thanh thế nhường chư thánh cùng diệt ma liên minh chi sợ ném chuột vỡ bình không dám độc thủ dùng cái này đến kéo dài thời gian về phần kết quả quả nhiên cũng như bọn hắn mong muốn chư thánh cùng diệt ma liên minh người kiếm kỵ cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thờ ra chỉ cần có thể kéo tới ma tổ trở về kia tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu t ề thiên đại thánh đ ố n g nhiên trở về hơn nữa còn chuẩn bị đối hồng hoang rất nhiều thế lực độc thủ cái này nhường lòng của bọn hắn lần nữa treo lên cũng liền có vừa rồi lo lắng cùng hữu sầu c h i sắc về phần vô thiên sẽ nói kia lời nói cũng là bởi vì bọn hắn cũng không đem ma tổ sự tỉnh c á o chi không biết rõ tình hình nếu không liền sẽ không nói ra kia phiên không biết tự lượng sức mình tri ngôn đến ở hiện tại bọn hắn cũng sẽ không nói ra nếu không ma tổc tất nhiên đại loạn cái này vô thiên sợ cũng là sẽ lên h a i lòng mặc dù có thể đem c h â n áp nhưng bọn hắn còn cần vô thiên tụ lại phật môn khí vận trả lại ma t ộ c cho nên bốn ma thu hồi trong mắt vẻ lo lắng tự tại thiên ba tuần cười nói người nói không sai là chúng ta buồn lo vô cớ tia tể thiên căn bản không phải ma tổ đối thủ bất quá hiện tại ma tổ còn có chút việc tư xử lý không cách nào lập tức giáng lâm cho nên chúng ta vẫn là trước không nên t r e o chọc tia tể thiên cùng hoa quả sơn trừ phi bọn hắn chủ động ra tay chờ ma tổ giáng lâm lại hoàn toàn đem bọn hắn tiêu diện không tệ ta cũng đồng ý có thể đại thiện đại phạm thiên tam ma cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ma vô thiên cũng không nghĩ nhiều thấy bốn ma đô nói như thế hắn cũng không ý kiến liền mở miệng nói Tốt, vậy ta cùng bọn thủ hạ nói rằng không chủ động t r e o c h ọ c hoa quả sơn nhưng cũng không thể quá mức đ u nhược nếu không sẽ ném đi ma tổ mặt mũi ân ngắn ngủi mấy ngày hoa quả sơn t r ọ g lập t ề thiên thánh nhân trở về tin tức liền c h u y ể n khắp hưng hoang thế lực khắp nơi chấn động nhưng cũng có rất nhiều tân sinh sinh linh cùng thế lực đối với cái này cũng không thèm để ý thánh nhân giáo phái bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua cũng liền như thế về phần thánh nhân sắc thực mạnh nhưng chỉ cần bọn hắn không chủ động m ạ o phạm thánh nhân cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với bọn họ a bọn hắn hiện tại chỉ có vô tận hiếu kỳ hiếu kỳ tề thiên vị này thánh nhân truyền thuyết trước kia chưa xuất hiện trước bọn hắn đều chưa nghe nói qua hiện tại thánh nhân lần nữa như thế một chút biến mất hoặc là l ã n g quên truyền thuyết bị một chút trường sinh tiên truyền đến ra có người nói tề thiên thánh nhân từng lấy chuẩn thánh c h i thân lịch tiên h thi thánh có nói là vị cuối cùng thành thánh người có người cho rằng là mạnh nhất thánh nhân thậm chí còn có càng dọa người chuyên ngôn mấy chục vạn năm trước tề thiên thánh nhân các tội đạo tổ bị đạo tổ phân thân truy sát nhưng lại l Đem đạo trăm ổ năm sau hồng hoang tất cả mọi người nhất định phải thần phục với hắn tôn hắn là hồng hoang tri chủ nếu không đổ cửa diệp tộc nay c h u y ề n môn một khi chuyển ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn nhưng là tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không tin cho đến cái khác thánh nhân giáo phái cùng đỉnh tiêm thế lực c h ầ m mặc mới dần dần tin tưởng việc thực tính lập tức phẫn nộ khiển trách chửi rủa lan tràn toàn bộ hồng hoang đương nhiên càng nhiều hơn chính là người người cảm thấy bất an những cái kia nguyên bản không quan tâm thế lực cũng biến thành kinh hoàng thậm chí rất nhiều thế lực gây dựng liên minh dự định đến lúc đó cùng một chỗ phản kháng t ề thiên hung ác đối với hồng hoang bên trong phát sinh tất cả hỗn độn bên trong t ề thiên thông qua tôn nộ g không phân thân cũng biết bất quá hắn vốn không có để ý những cái kia đều là tôn tép lại nhép không cần hắn ra tay trăm năm về sau hắn hoa quả sơn đệ tử liền sẽ để những người này biết cái gì là châu châu đa xe tiến càng lây cây không biết lượng sức hiện tại hắn chỉ quan tâm yêu giới b á tề thiên chân đạp đạp thiên bước bước ra một bước liền vượt qua khoảng cách vô tận đại đạo công đức kim thân tản ra mịt mờ kỳ quang không nhìn q u ầ n bạo hôn độn chi khí thẳng tắp hướng về một cái phương hướng mà đi tại hắn trong nguyên thần k i ê n một sợi lưu tại yêu giới bên trong hôn độn châu trí bảo chi lực đại biểu điểm sáng chính nhất tránh lõe lên chỉ dẫn lấy hắn bất quá kia khoảng cách cực kỳ xa xôi tại tề thiên cảm ứng bên trong kia giới yêu vị vào trí chỗ ở đã ở đã n y p hôn ư đội biên giới r tri n địa bị tầng tầng hôn đội cương phong bao khỏa đại thiên thế giới bên trong nhắm mắt đông hoàng thái nhất đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt xuyên suốt lấy vẻ kinh nghi chuyện gì xảy ra vừa mới hắn ngay tại ngộ đạo bên trong đông nhiên cảm giác trong lòng một hồi thích chặt dường như bị người dùng tay thật chặt nắm chặt có loại t h ở không nổi lo lắng cảm giác dường như có cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình đang đang phát sinh bất quá không đợi đông hoàng thái nhất nghĩ rõ ràng trong lòng đông nhiên dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ cảm giác mạnh nhường linh hồn hắn đều là run dậy một hồi là ai đông hoàng thái nhất lập tức sợ hãi kinh hãi phải biết thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến trí thánh sơ kỳ mà có thể khiến cho hắn có mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử cảm giác thực lực kia ít nhất cũng phải là trí thánh hậu kỳ hay là trí thánh đình phong dù sao hắn còn có yêu giới cái này một át chủ bài bản nguyên gia trì hạ trí thánh trung kỳ đều không làm gì được hắn hồng quân vẫn là dương mi hoặc là kia bình tâm vẫn là những thứ chưa biết khác cờ ư n giả g đông hoàng thái nhất trong mắt mang theo ngưng trọng cùng bất an bất quá bất kể là ai đều tuyệt không phải hắn chỗ có thể đối phó đến phải nhanh một chút chuyển sang nơi khác mới được nghĩ đến cái này đông hoàng thái nhất quyết định thật nhanh tâm niệm vừa động yêu giới rời đi phá vỡ hỗn độn đội phương hướng cực tốc bỏ chạy phát giác được không ngay tại hỗn độn bên trong phi nhanh tề thiên cũng cảm ứng được trong nguyên thần đại b một, một ngày nửa năm ba năm mười năm hỗn độn không tuyến nguyệt nhưng tể thiên trong lòng hiểu rõ bởi vì đông hoàng thái nhất cũng có đại tiên thế giới chi lực không i a trì cái này một đuổi một chạy t ề thiên tại hỗn độn bên trong trọn vẹn ghé qua mấy trăm năm mới tại một chỗ hỗn độn phong bạo biên giới cản lại yêu giới mà bị cản lại đông hoàng thái nhất sắc mặt đại biến khi thấy là tề thiên lúc lập tức mặt mũi tràn đầy không dám tin tề thiên thế nào lại là ngươi đồng thời trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cái làm hắn rung động ý nghĩ cái này tề thiên thực lực giống như lại tăng lên thái nhất đã lâu không gặp tề thiên thanh â m như là kinh lôi chấn động xung quanh hỗn độn đều đang rung động đồng thời quanh thân kim quang tăng vọt người lạnh nhìn qua đông hoàng thái nhất tại sao không thể là ta lần trước bản đại thánh cũng đã nói cái này yêu giới ta là nhất định phải được nói đến đây tề thiên đứng chắp tay từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đông hoàng thái nhất hôm nay ngươi là chính mình giao ra vẫn là để ta độc thủ bất quá bản đại t h á n h nói cho ngươi nếu là ta tự mình độc thủ vậy thì không chỉ là vẹn vẹn muốn yêu giới mệnh của ngươi bản đại t h á n h cũng muốn ngay vậy đông hoàng thái nhất s ắ c mặt lập tức theo kinh hãi biến thành nhầm trầm thế thiên ngươi đừng khinh người quá đáng yêu giới chính là ta vì yêu t ộ c chuyên môn tìm được tương lai căn cơ chi địa tuyệt không có khả năng chắp tay n h ư ờ n g cho ngươi như lại hùng hổ dọn người vậy cũng đừng trách bản hoàng đưa ngươi chém giết nơi này căn cơ chém giết ta thế thiên suy cười một tiếng chỉ vào đông hoàng thái nhất sau l ư n g yêu giới nói thái nhất lạnh hư một tiếng trong mắt hai đoàn thái dương chân hỏa giấy lên bản hoàng mặc kệ ngươi khi nào tìm được hiện tại nó đã bị ta luận hóa kia chính là ta yêu tộc minh oan bất linh tề thiên trong mắt hàn quang bùng lên đưa tay chính là một trưởng kim sắc lực chi đại đạo phù văn trong nháy mắt hương tụ hóa thành tre trời cựu trưởng chụp về phía thái nhất theo một tiếng vang thật lớn đông hoàng thái nhất dùng tinh thần chi tâm đỡ được một cách này nhưng mà sắc mặt lại là biến càng kém thế thiên thực lực quả nhiên tăng lên so với lần trước lúc giao thủ lại mạnh mẽ mấy lần không ngừng chờ một chút thái nhất trong lòng căng thẳng đối với tề h thiên nói ngoại trừ cái này yêu giới b ả n hoàng có thể dùng cái khác thiên địa linh bảo cùng người trao đổi chỉ cần ngươi mở miệng không cần thế thiên lắc đầu mắt lộ ra h u n g quang thân hình lõe lên liền xuất hiện tại đông hoàng thái nhất trước mặt kim bô bổng lôi cuốn lấy kinh khủng lực chi phát tắc đánh phía đầu lâu dễ ngươi tất cả mọi thứ đều là bản đại thánh k h người quá đáng trong h cho ậ t sự ằ n bản g h à sợ ngươi. Đông Hoàng thái Nhất Thái chốc ũ n tàn n g làm lộ mắt ra ẫ n trong lòng động, hơi đ h thiếu chút nữa lát u n trong n hóa h hoàn thành, toàn bộ yêu giới trực tiếp phát toàn trực giới ra buộc vô tận hào quang lòng ánh bộc phát đông hoàng thái nhất khí tức trên thân trực tiếp theo trí thánh sơ kỳ nhảy lên lên tới trí thánh trung kỳ không chỉ có như thế bàng bạc bản nguyên chi lực gia chỉ mang theo k h í tức lần nữa tăng lên nhất dài chí thánh hậu ký ba thế thiên hôm nay bản hoàng liền phải để ngươi hối hận chết đi tấu chương xong chương ba trăm tám mươi mốt đoạt được yêu giới kiếm chỉ long tộc một chương ba trăm tám mươi mốt đoạt được yêu giới kiếm chỉ long tộc một chương ba trăm tám mươi mốt đoạt được yêu giới kiếm, kiếm chỉ long tộc và anh kinh khủng va chạm sóng xung kích trực tiếp đem phơn ư g viên ức vạn giảm hỗn độn trôn vùi thành hư vô thế thiên cùng đông hoàng thái nhất bị to lớn lực phản chấn chấn cùng nhau lui lại trăm vật trượng lại đến Tế thiên trong thiên m ắ tay kim q u n tăng gọn, cũng không tế ra hốn độn châu phòng ngự, toàn g tế châu lực c h ra u mà là toàn lực vận ể n công đại đạo công đức kim thân. Trong tay kim cô bồng v u n g lên một đạo xé rách hỗn độn hồ quang ước vạn quân trọng lực ngưng tụ tại thân vậy những nơi đi qua liền hỗn độn khí lưu đều bị đẻ ép thành hư vô Giết! Đông Hoàng dung giới nguyên chung. chung mình, tiếng Trung gận sóng, cùng Thái linh tinh chi chi kim thế nhất thần tâm tự thân, thành thực chất đem độn độn Đỉnh đầu độn hốn nhập bản hốn hốn quanh mình, chỉ hóa bảo lực sắc ra hai người thân hình giao thoa ở giữa đông hoàng thái nhất đ ỗ n g nhiên b i ế n chiều tay trái bóp ra yêu ấn sau lưng hiện hiện cựu luân đại n h ậ t hư ảnh nóng bỏng thái dương chân hỏa hóa thành chín đầu hỏa long gầm t h é t nào g về phía tề thiên điều trùng tiểu kỹ tề thiên cười lạnh lực chi pháp tác hóa thành một đầu c u ầ n bạo cự viên hai tay đấm ngực ở giữa đem chín đầu hỏa long xinh xinh xé nát tia lửa tung t o á bên trong tề thiên bước ra một bước kim cô đồng thẳng đến mi tâm đông hoàng thái nhất ánh mắt hú hát cũng không có tránh né mà là đem hỗn độn chung bảo hộ ở trước mặt trên đó một đạo huyền hoàng kim quang hiện lên q a n h một tiếng văng trầm kim cô t h ế thiên lại bị phản lực chấn động đến hổ khẩu run lên nhân cơ hội này đông hoàng tay phải chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay ngưng tụ một chút đen như mực hỏa diễm b ắ n ra ân t h ế thiên lạnh cả tim báo động đại t á c vội vàng nghiêng người né tránh bất quá ngọn lửa màu đen tốc độ quá nhanh lau bả vai lướt qua đại đạo công đức kim thân trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái vết thương bản mệnh yêu hỏa t h ế thiên l i ế c mắt đầu vai vết thương kim sát huyết dịch vừa c h ả y ra liền bị bên ngoài thân giấy lên công đức kim diễm bốc hơi hắn không nghĩ tới đông hoàng thái nhất cư nhiên như thế hưng ác liền bản mệnh yêu hỏa đều tế cái này bản mệnh yêu họa thật không đơn giản cũng không phải là tu luyện mà thành đây là yêu tộc bản nguyên cùng yêu hồn lựa giao hòa mà thành dùng một chút ít một chút tổn thất nhiều thậm chí sẽ đối t ự thân tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương sau này tu vi đều không thể tiến thêm được nữa liếm môi một cái thể thiên trong mắt chiến ý càng tăng lên lao ố quạ có chút ý tứ đông hoàng thái nhất quanh thân còn c u ố n thái dương chân hỏa hỗn độn chung lên đỉnh đầu xoay c h ậ m chậm sắc mặt tâm chầm con khỉ ngang ngược hôm nay tất nhiên lấy tính mạng ngươi t â trông lời còn chưa r ư ớ hỗn độn chung đống nhiên tăng vọn hóa thành thế giới lớn nhỏ hướng t r u n g miệng hóa thành hỗn độn lô đen kinh khủng thôn p h ệ chi lực liền chung quanh hỗn độn đều bị lôi kéo đi vào tề thiên cảm giác trong tay bông lỏng kim cô bồng trực tiếp bị n u ố t vào ngừng cho ta quát lên một tiếng lớn tề thiên thân thể bỗng nhiên bành trướng hiện ra chân thân khổng lồ không chút nào thua đại thiên thế giới b ắ p thịt quần c u ộ n hai tay nâng hỗn độn chung dưới chân hỗn độn chi khí bị dấm đến bạo tạc liên tục sau đó chán nổi gân xanh lên đại đạo công đức ngưng tụ mi tâm một cái đầu truy mạnh mẽ vọn tới v ậ c h u n g đông hỗn độn chung kịch liệt chấn động kim c b ồ n hóa thành một đạo kim quang thừa cơ theo chu mà đông hoàng thái nhất thì là kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi hắn không nghĩ tới tề thiên lại có đại đạo công đức hơn nữa còn dùng loại này dã man phương thức phá cục vội vàng thu hồi hỗn độ chung Nỗ n、so、mượn c lại một lần nữa giao thủ đông hoàng thái nhất bỗng nhiên mức ra lưu lại hai tay kết xuất phức tạp phát ấn yêu lâm thiên hạ theo hết lớn nhục thân đ ố n g nhiên chấn động kịch liệt vô số đạo huyết sắc sởi tơ theo yêu giới nhục thân chỗ sâu trôi ra bao trùm tại đông hoàng thái nhất quanh thân hình thành một bộ huyết sắc yêu văn chiến l í n giáp chỉ thấy đông hoàng thái nhất khí tức liên tục tăng lên sau lưng hiện hiện vạn yêu triều b á i hư ảnh ngay cả hỗn độn trung mặt ngoài cũng hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc yêu văn uy năng tăng vọt không chỉ gấp mười lần t ế thiên có thể bức bản hoàng vận dụng yêu giới nội tình người đủ để tiêu ngạo đông hoàng thái nhất h ả n h ả n nặng nề âm thanh em vang lên mỗi nói một chữ đều dẫn động hỗn độn cộng hưởng đưa tay một Thiên vội vàng giá bổng đón đỡ, một mụn v kim, kim huyết phun ra công đức kim thân lần đầu xuất hiện vết dạng kim quang óng ánh theo trong cái khe tràn ra tề thiên không có để ý thương thế của mình sau đó xóa đi khoe miệng bằng máu hai mắt nhìn chỏng chọc vào đông hoàng thái nhất cùng hôn đ ộ i trâu bên ngoài huyết sắc yêu văn kia là yêu giới tinh thần nhất bản nguyên nội tình chi lực tề thiên cũng có chút tính sai hắn không nghĩ tới đông hoàng thái nhất thế mà từ bỏ chính mình tam túc kim ô nhục t h â n lựa chọn tế luyện yêu giới xem như n h ụ c thân của mình hiện tại đông hoàng thái nhất thực lực tại yêu giới tất cả bản nguyên gia trí hạ quá mức cường đại tề thiên trong thời gian ngắn cũng không có năm chắc đem nó chấn áp nhưng là hiện tại cũng không thể tiếp tục dông dài bởi vì nếu là yêu giới bản nguyên nội tình hao hết yêu giới sẽ hoàn toàn sụp đổ vậy hắn coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng không còn cách nào khác tề thiên trong mắt kim quang lấp lóe lộ ra tàn nhẫn ông mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một đạo kim quang lòng anh bắn ra v ư ợ nguyên a thời thần xuất khiếu người muốn chết nhìn xem tề thiên nguyên thần xuất hiện tại chính mình nguyên thần bên trong đông hoàng thái nhất lập tức vừa mừng vừa sợ kinh hãi là tề thiên cùng vọng cùng tự tin mặc dù tới bọn hắn cảnh giới này nguyên thần chiến lược không hề yếu chân thân nhưng ly thể vẫn là cực kỳ nguy hiểm đặc biệt là xâm nhập người khác thất hại tại người khác sân nhà chém giết một cái sơ sẩy sẽ hoàn toàn thân từ đạo tiêu vui chính là tại hắn nguyên thần sân nhà hắn có niềm tin rất lớn diệt không đúng nuốt lấy tể thiên nguyên thần nghĩ đến cái này đông hoàng thái nhất trực tiếp khống chế nguyên thần thẳng hướng tể thiên nguyên thần trong thức hải hai cái nguyên thần triển khai liều chết chém giết chương ba trăm tám mươi một đoạt được yêu giới kiếm chỉ long tộc hai chương ba trăm tám mươi một đoạt được yêu giới kiếm chỉ long tộc hai nơi này không có rực rỡ thần thông chỉ có bản nguyên nhất linh hồn cắn xé thốt vệ tể thiên nguyên thần hóa thành kim sắc cự viên mỗi một lần tấn công đều giật xuống mạng lớn mảnh vụ linh hồn đông hoàng nguyên thần thì là tam túc kim ô hình thái hừng hực nguyên thần chân h hai người trong lúc nhất thời liệu mạng thế lực ngang nhau nhưng mà cũng không lâu lắm đông hoàng thái nhất sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì hắn phát phát hiện mình đối yêu giới trưởng khống đông nhiên biến cứng gắc một sợi tâm thần tràn ra ngoài trong nháy mắt liền thấy được hỗn độn châu đại thiên thế giới thế mà tại cùng hắn yêu giới tư ơ n g dung không đúng là yêu giới đang bị n u ố t vệ một màn này trực tiếp nhường đông hoàng thái nhất tâm thần hơi loạn bởi vì nếu là yêu giới bị đoạn vậy hắn liền sẽ bị đánh v ề nguyên hình cảnh giới lần nữa rơi xuống trí thánh sơ kỳ đến lúc đó hắn chính là thịt cá trên thất gỗ mặc cho tể thiên giết ngay tại lúc này một mực đang chú ý tể thi Phát hiện đồng thời trong mắt này sinh ác độc lại cắn một cái vào nguyên thần kim ô cái cổ không ngừng thôn phệ nguyên thần bản nguyên cảm thụ được nguyên thần đang nhanh chóng xói mòn đông hoàng thái nhất lộ ra vẻ đi cùng nguyên thần phía trên bỗng nhiên dấy lên huyết sắc hỏa diễm vậy mà thiêu đốt bộ phận nguyên thần bản nguyên sau đó vê anh kinh khủng tự bạo tại trong t h ứ c hải bộc phát t h ế thiên nguyên thần trực tiếp bị xung kích sóng vén bay ra đông hoàng thái nhất nguyên thần tản ra kim quang ảm đạm rất nhiều nhưng mà đông hoàng thái nhất cũng không truy kích k h ô n g chế còn sót lại tàn phá nguyên thần hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp bỏ chạy chỉ để lại o á n độc gào thét tại hỗn độn bên trong quanh quẩn t h ế thiên thu này không đội trời chung b ả n hoàng nhất định sẽ giết người báo này huyết i ự u tiếng giống dung chuyển dần dần tiêu tán hỗn độn cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh hừ, hừ. tề thiên bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu đồng thời tràn ra kim sắc đạo huyết vừa rồi đông hoàng thái nhất nguyên thần tự b ạ o lúc nguyên thần của hắn cũng chịu ảnh hưởng mặc dù có lực chi pháp tắc phòng ngự nhưng cũng thụ không nhẹ không nặng tương thế trốn nhanh mãi nhìn qua đông hoàng thái nhất chạy trốn phương hướng tề thiên trong mắt hàn mang lấp lóe lao đi khỏe miệng đạo huyết hai tay đột nhiên cắm vào h ô n độn hư không lực chi pháp tắc hóa thành nước vạn đạo kim sắc xiềng xích đem đang đang chạy trốn h ô n độn chung cùng tinh thần chi tâm sinh sinh túng về hai kiện linh bảo kịch liệt dãy rụa mong muốn thoát khỏi tề thiên vây nốt luyện tề thiên trong mắt kim quang tăng vọn cường đại nguyên thần kim quang không có vào hai k sau đó cưỡng ép đem đông hoàng thái nhất tại hai kiện linh bảo bên trong lưu lại nguyên thần ấn hoàn toàn xóa đi sau đó tề thiên lại dùng nguyên thần của mình đem tiên thiên trí bảo hỗn độ n chung còn có hỗn độ n linh bảo tinh thần c h i tâm sơ bộ luyện hóa b á ngay tại tề thiên vừa mới luyện hóa tinh thần c h i tâm trong đó đ ô n g nhiên bay ra ba trăm sáu mươi nói linh quang trong n g á y mắt hoa thành lưu hình không có vào tề thiên mi tâm thì ra là thế tề thiên nhắm mắt cảm thụ được tinh thần c h i tâm huyền bí quanh thân bỗng nhiên hiện ra minh mông tinh đồ vô số ngôi sao lập lụe mà ra trong nháy mắt liền hợp thành một phương tuyệt thế lại trận lớn chu tiên tinh đấu lại trận không tệ Quay đầu có thể đặt ở hoa quả sơn coi như hộ sơn đại trận thánh nhân tiến đến đều có thể vây khốn t h ế thiên lộ ra vẻ hài lòng đem tinh thần chi tâm thu hồi t h ế thiên lại nghiên cứu một phen hôn đ ộ i chung đây là từ bản cổ phủ cán đua biến thành mặc dù đẳng cấp cùng uy lực không bằng hôn đ ộ n linh bảo nhưng là trình độ cứng cấp lại là so hôn đ ộ n linh bảo còn cứng rắn hơn cùng t h ế thiên hôn đ ộ n t r í bảo kim c ô đồng đều không kém chút nào nhìn xem hôn đ ộ i chung t h ế thiên không khỏi nghĩ đến thái thanh thái c ự đồ cùng nguyên thủy bản cổ phiên ý niệm trong lòng cuộn, cuộn nếu là đem cái này hai kiện tiên chi bảo cũng đọc tới lại thêm cái này hôn nội chung không biết có thể hay không phục hồi như cũ bản cổ phủ nói thầm hai câu thế thiên tạm thời đẻ xuống ý nghĩ thực lực không đủ một tay một thanh bản cổ phủ cũng chơi không lại người khác hiện tại đem hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới tấn cấp mới là trọng yếu nhất sự t ì n h lúc này bởi vì đông hoàng thái nhất bỏ chạy lưu lại nhục thân lần nữa biến thành yêu giới giờ phút này đang bị hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới t h ô n p h ệ cảm ứng thế thiên không tín lông mi liền nhữ lại dựa theo yêu giới tan giã tốc độ hồng quân thoát khốn đoán chừng đều không thể hoàn thành nghĩ đến cái này tề thiên lại đem thu hồi tinh thần tri tâm triệu đi ra đem nó để vào yêu giới bên trong đây là tại yêu giới vùng đất b ả n nguyên dựng dùng hỗn độn linh bảo cùng yêu giới có cực sâu liên hệ tề thiên chuẩn bị chủ động điều khiển tinh thần tri tâm dẫn dắt yêu giới nhanh chóng dung nhập hỗn độn châu hy vọng có thể đ u ổ i tại hồng quân t r ư ớ c khi thoát khốn hoàn thành nghỉ non một tiếng tề thiên đem hỗn độn châu thu hồi một bên tâm thần khống chế tinh thần tri tâm một bên hướng về hồng h o a n g tiến đến lần này mưu đoạt yêu giới bỏ ra thời gian không ngắn hiện tại các đệ tử của hắn đoán chừng đã đuối hồng hoàng tam giới một chút t h ế lực bắt đầu độc thủ phải trở mặc dù có vọng thư cùng khổng tuyên tại nhưng hồng hoang còn có cái khác thánh nhân cùng thánh nhân chiến lược người sở hữu đều có thể uy hiếp được hoa quả sơn mặc dù hắn lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng vẫn cũ lòng có lo lắng hồng hoang dương giới tại tề thiên tiến vào hỗn độn trăm năm về sau hoa quả sơn tôn viên bọn người liền tuân theo tề thiên phân phó đối hồng hoang tam giới một chút đỉnh tiêm thế lực bên ngoài thế lực khác độc thủ bởi vì tề thiên chỉ cho bọn hắn thời gian ngàn năm cho nên hoa quả sơn đám người không có cùng một chỗ hành động từ vọng thư cùng khổng tuyên toại t ấ n hoa quả sơn mấy ngàn ngoại môn đệ tử thì chia làm bốn làn sóng tôn viên cùng hoàng long mang theo gần ngàn phụ trách đông thắng thần châu thế lực kim bằng cùng vân trung tử phụ trách chân áp bắc câu l â châu khương tư cùng huyền linh thì là đi tây như h ạ châu cuối cùng còn lại khương linh nhi cùng tam tiêu thì là tiến về thu phục bắc nam thiệu bộ châu thế lực đông hải phía trên sóng biết m ê n h mang sóng lớn l a n lộn tôn viên cùng hoàng long đứng ở đám mây đi theo phía sau hơn chín trăm tên hoa quả sơn ngoại môn đệ tử từng cái khí tức hùng hậu thấp nhất cũng có đại la kim tiên tu vi đại sư h u n h phía trước chính là đông hải long cung một gã ngoại môn đệ tử cung kính nói tôn viên trong mắt kim quang lấp lóe ánh mắt xuyên tấu h tầng tầng nước biển thẳng đến đáy biển tòa kia vàng son lộng lây dây cung điện khoe miệng khanh hết đông hải long tộc từ thượng cổ đến nay liền chiếm cứ tứ hải đứng đầu hôm nay ta hoa quả sơn liền tới gặp bọn họ một chút nhưng mà không đợi tôn viên động thủ bên cạnh hoàng long mắt lộ ra lo lắng nói sư v i n h sư tôn nói không để chúng ta động long tộc chúng ta hiện tại làm như vậy chẳng phải là vi phạm với sư mệnh đến lúc đó sư tôn vạn nhất trách tội không có việc gì tôn viên khoát tay áo long tộc liền một cái long hán lượng kiếp còn sống sót chúc long cái khắc long tộc căn bản không đáng để lo bất quá Mặc dù đánh ra một quang, thẳng vào đáy biển. trong chốc lát toàn bộ đông hải chấn động nước biển sôi trào long cung bên ngoài phòng hộ đại trận kịch liệt lay động người nào dám c a n đảm phạm ta đông hải long cung một tiếng long ngâm vang vọng vật tiêu đông hải long vương ngao quản g xuất lĩnh mấy vạn lòng tộc s ô n g ra mặt nước long uy hạo đảng q u ấ y phong vân nhưng mà khi thấy rõ tôn viên một đoàn người thời điểm con ngươi lập tức cò r ụ t lại hắn nhận ra những người này đi đầu là tề thiên thánh nhân đại đệ tử tôn viên những người khác cũng đều là hoa quả sơn đệ tử dù sao hoa quả sơn cùng hắn đông hải long tộc có thể nói là láng giềng m à cư hắn cũng cùng hoa quả sơn đánh qua không ít lần quan hệ đối với tôn viên đám người cũng không xa lạ gì phong thần lượng kết lúc long tộc cùng nhân tộc lên xung đột những n à y hoa quả sơn đệ tử liền trợ rút qua nhân tộc bất quá cuối cùng song phương cũng không lên xung đột thậm chí hoa quả sơn c h i chủ tề thiên thánh nhân đối với hắn còn có chút tấn huệ tại hắn lúc còn trẻ đưa tặng qua hắn một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo về sau phong thần lượng tiếp còn ban thưởng cái tiếp theo bảo mệnh nhấn phụ cứu được con của hắn một mạng chỉ là mặc dù hắn đối hoa quả sơn có hảo cảm nhưng lần này tôn viên đám người xuất hiện lại là nhường hắn trong lòng có chút bất an hắn cũng biết trăm năm trước tề thiên thánh nhân trở về hồng hoang một nhất thống hồng hoang rất nhiều thế lực sự tình mặc dù lúc trước tề thiên thánh nhân nói sẽ không đối bọn hắn long tộc đạo thủ nhưng hắn cũng không dám hứa chắc đối phương cũng sẽ không lật lọng nhất là bây giờ sáu vị truyền thánh hơn chín trăm vị đại l ạ kim tiên hoa quả sơn đệ tử giáng lâm còn có kia trong mắt mơ hồ lạnh thấu xương càng làm cho ngao quảng sinh lòng k h ô n g ổn cái này muốn thật là hướng về phía hắn long tộc tới bọn hắn có thể ngăn không được tuy nói nhiều năm như vậy bọn hắn theo thiên đình nhân tộc phật môn mưu đồ tới không ít khí vận cùng công đức triệt tiêu không ít long hán lượm tiếp lúc phạm vào nghiệp lực nhưng cũng chỉ là để bọn hắn long tộc nhiều mười vị t r u y n thánh cùng hắn cùng thế hệ tứ hải long vương còn có một đời t r ư ớ c long vương cùng hai vị long tộc trưởng lão nhưng những này là tứ hải long tộc cộng lại chỉ riêng bọn hắn đông hải long tộc trước mắt cũng chỉ có ba vị trưởng thánh hắn nga quảng cùng phụ vương nga bình còn có một vị trưởng lão đối với phía trên chức hoa quả sơn người bọn hắn đông hải long tộc căn bản cũng không đủ nhìn chỉ là phía trước nhất k i a hoa quả sơn đại đệ tử tôn viên một người liền có thể đem bọn hắn đông hải long tộc trực tiếp d i ệ t chuẩn thánh đỉnh phong a đông hải long tộc bên trong mạnh nhất là phụ vương hắn nga bình hiện tại cũng chỉ là trần thánh hậu kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ đương nhiên bọn hắn đông hải còn có một vị lão tổ trúc long lực lượng pháp tắc đột phá ba thành có được thánh nhân chiến l ự c nhưng lại bị thiên đạo phạt vây ở đông hải hải nhãn bây giờ còn chưa có thoát khốn không giúp được bọn hắn lại nói coi như trúc long lão tổ có thể thoát khốn nhưng là hoa quả sơn còn có tề thiên thánh nhân vẫn không có mảy may phần thắng bất quá mặc dù thấp t h ỏ m trong lòng nhưng ngao quảng nhưng lại chưa biểu lộ ra mà là cười nói hóa ra là hoa quả sơn thượng tiên tiểu long chính là đông hải long vương ngao quảng không biết chư vị thượng tiên đến ta long cung cần làm chuyện gì chỉ cần tiểu long có thể làm được t u y ệ t không chối tử dù sao tiểu long cũng đã gặp t ề thiên thánh nhân mấy lần còn bị t ề thiên thánh nhân ân huệ không chỉ có ban thưởng q u a linh bảo đã cứu con ta tính mệnh lần này ân tình ta long tộc suốt đời khó quên ngao quảng m ộ t phen không chỉ có đem tư thái của mình thả rất thấp hơn nữa còn mượn ân tình sự tỉnh điểm ra mình cùng t ề thiên thánh nhân có đã từng quen biết đương nhiên ngao quảng cũng không phải là uy hiếp mà là muốn ngưởng tôn viên chờ một đám hoa quả sơn đệ tử xem ở t ề thiên trên mặt mũi không cần đối với hắn long tộc ra tay quả nhiên nghe đến lời này đối diện hoa quả sơn đám người ánh mắt lập tức biến nu hòa nhưng mà không chờ ngao quảng sinh lòng vui mừng tôn viên tiến lên một bước nói hoa quả sơn t ề thiên thánh nhân tọa hạ đại đệ tử tôn viên mời đông hải long tộc quy thuận ta hoa quả sơn một mạch nghe vậy nga o q u ả n g con ngươi c o rụt lại vừa muốn mở miệng nói cái gì một cái đại la kim tiên cảnh giới long tộc liền dẫn đầu p h ẫ n mà tức giận nói côn vọng ta long tộc tự h ư n g hoang sơ khai liền tồn tại ở thế thời đại thượng cổ càng là thiên địa bá chủ há lại các ngươi có thể khi nụ ân tôn viên sầm mặt lại sắp bén ánh mắt đột nhiên nhìn sang phức tia đại la kim tiên đỉnh phong long tộc chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi dung chuyện há mồm phun ra một ngụm long huyết tinh thần trong nháy mắt phải, phải. không tốt ngao quảng trong lòng cảm giác nặng nề liền hội vàng tiến lên một cước đem kia thụ thương l o n g tộc đạp vào đông hải bên trong theo sau đó xoay người đối với tôn viên cười bồi nói thượng tiên bất giận kiêng nhiệt trướng không biết nói chuyện ta quay đầu nhất định đem hắn trọng phạt còn xin đừng nên chấp nhận với hắn về phần thượng tiên nói tới quy thuận sự t ì n h không biết đây chính là tể thiên thánh nhân c h i ý nếu là thánh nhân tự mình mở miệng ta long tộc tự nhiên tuân theo thấy ngao quảng minh trừng phạt thực bảo đảm kia long tộc tôn viên cũng không điểm phá khẽ cười nói ngao long vương ngươi cũng không cần lôi kéo ta lời nói sư tôn ta cũng không nói qua để người lòng tộc thần phục đây là ta chính mình ý tứ nói thật cho ngươi biết ta sở dĩ muốn đối ngươi long tộc độc thủ là bởi vì ngươi đông hải long tộc cùng ta hoa quả sơn cùng chỗ đông hải bây giờ ta hoa quả sơn muốn đối thế lực khác độc thủ tự nhiên muốn trước bình định hậu phương bất quá ngươi có thể yên tâm long tộc quy thuận hoa quả sơn nhưng long tộc tứ hải cương vực không thay đổi vẫn từ các ngươi long vương còn hạt lời này vừa nói ra ngao q u ả n g trong lòng giận dữ nhưng lại bị hắn c ư ỡ n g ép đẻ xuống việc này quá mức trọng đại tiểu long muốn xin gặp tề thiên thánh nhân một mặt sư tôn ta không tại hồng hoang tôn viên lắc đầu sắc mặt có chút không kiên nhẫn hơn nữa việc này các ngươi cũng không cần hỏi sư tôn hiện tại các ngươi chỉ cần lựa chọn là thần phục vẫn là không thần phục liền tốt nghe vậy ngao quảng sắc mặt lập tức biến khó coi âm tình biến ảo c h ậ m trờn hắn không muốn thần phục nhưng nhìn tôn viên cường ngạnh thái độ không thần phục đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ngao quảng nhất thời có chút lưỡng nan đúng lúc này một mực tại long tộc bên trong chưa lên tiếng tiền nhiệm long vương ngao bình đi ra mắt lộ ra tinh quang nhìn qua tôn viên không tiêu ngạo không tự tin nói nếu là tôn thượng tiên ngơi ý nghị của mình ta long tộc cũng không phải là không thể đồng ý nhưng muốn nhìn thực lực của ngươi nếu là ngươi có thể thắng ta uy thuận sự tỉnh tự nhiên không có vấn đề nhưng nếu là ta may mắn thắng còn mời tôn thượng tiên đừng lại tới quái dày ta long tộc a tôn viên cũng không vì ngao bình lời nói sinh khí mà là thân hình nói lên trực tiếp xuất hiện tại giữa song phương trong hư không vậy thì tới đi ngao bình trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đột nhiên một tiếng long âm hiện ra long tộc chân thân thất trào thần long bất quá ngao bình cũng không lập tức độc thủ mà là hướng về phía ngao quảng long trào vung lên một quả hiện ra mở mị thanh quang long châu theo ngao quảng thể nội bay ra Long long t một cố càng thêm hùng hồn khí tức kinh khủng theo ngao bình thân trên tuấn lương ra lúc đầu trần thánh hậu kỳ khí tức trực tiếp tăng lên tới đình phong cùng tôn viên tương đối đắc tội ngừng ngao bình long thân bại xuống thao thiên cự lãng t r ố n g rông xuất hiện thẳng hướng tôn viên đánh tới cựu c h à o thần long chi uy chấn động đến đông hải bốc lên thiên địa biến sắc tôn viên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn người to nói Tốt, lúc này mới có ý tứ thân hình phát một cái to lớn xích khảo mã hầu chân thân xuất hiện phương bắc huyền nguyên không t h ủ y kỳ hóa thành chiến giác khoác lên người vũ khí cũng không tế ra không lùi mà tiến tới một quyền đón ngao bình đánh tới vờ anh long trào cùng kim quyền chạm nhau ồm bạo kinh khí nổ tung nhường cái khắc hoa quả sơn cùng lòng tộc n g ư ờ xa xa t ố i lui mặt biển bị mạnh mẽ ép ra một cái cự lại lõm bốn phía nước biển như t ư ở n g giống như c u ố n ngược mà lên ngao bình thân d ồ n g rung động chỉ cảm thấy chảo bên trên truyền đến một cô khó mà ngăn cản cự lực trong lòng thất kinh cái con khỉ này thật mạnh n ụ c thân phải biết hắn hiện tại thật là lợi dụng tổ long long châu đem tự thân tăng lên tới cựu trào thần l o n g mặc kệ là n ụ c thân cường độ vẫn là lực lượng đều bạo tăng vô số vốn cho rằng có thể lực gáp tôn viên không nghĩ tới phản đi qua hắn mơ hồ có chút không địch lại ha ha sảng khoái lại đến mà một bên khác tôn viên cười lớn một tiếng chiến ý bừng bừng phân chấn lần nữa thẳng hướng ngao bình nga o bình cũng không r ụ t r ẻ nên đón tiếp lấy chiến đấu có thể cũng không chỉ là nhìn lực lượng nhục thân còn có pháp tắc thần thông trở chiến đấu trong nháy mắt gai cấn tôn viên thân hình như điện quyền c ư ớ c ở giữa mang theo thế xét đánh lôi đỉnh nga o bình long thân du động một chảo một đôi nhường hư không vỡ vụn một khỉ một long theo đông hải đánh tới vân tiêu lại từ vân tiêu chiến sâu vô cùng biển những nơi đi qua hư không xé rách phong vân biến s á c sóng biển ngập trời nga bình long hé miệng phun ra một đạo hừng hực long tức hỏa diễm bên trong ẩ n chứa tổ lòng chi lực liền hư không, đều bị thiêu đốt đến mèo. Tôn viên không tránh không né song trường hợp lại một vệ kim quang bình t h ư ớ n g hiện hiện mạnh mẽ đem long tức ngăn lại ngao long vương nếu chỉ có chút bản lanh này có thể không thắng được ta tôn viên n é t miệng cười một tiếng trong mắt chiến ý càng tăng lên ngao bình lạnh hư một tiếng thân rồng xoay quanh cựu trào tế xuất mỗi một trào đều sẽ liệt không ở giữa mang theo lực lượng hủy diệt chụp vào tôn viên tôn viên thân hình như nguyễn tại trào ảnh ở giữa xuyên t h ẳ n g qua chiến đến lúc này tôn viên đột nhiên t h é t dài một tiếng toàn thân kim quang đại thịnh phía sau hiện hiện một tôn to lớn ma viên hư ảnh đấm ra một quyền tất cả thiên địa trấn ngao bình vội vàng ngăn cản lại bị một quyền này chấn động đến long lân băng liệt long huyết vẩy xuống khổng lồ thân d ồ n g bay ngược mà ra đập t ầm ẩ m tiến đáy biển kích thích ngàn trượng sóng lớn tôn viên thu quyền mà đứng túi nhìn phía dưới thản nhiên nói ngao long vương có thể còn muốn t á i chiến đáy biển ngao bình dãy rủa đứng d ậ y long trong mắt lóe lên một tia không cam l ò n g nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ hắn m ư ợ n nhờ lão tổ long châu đều bại tiếp tục đánh xuống cũng là vô dụng thậm chí thời gian lâu dài sẽ còn tổn thương lão tổ long châu cái này có thể liền được không b ú mất hô khi sâu một hơi thân rồng chậm rãi thu nhỏ một lần nữa hóa thành nhân hình hiện ra mặt biển thở dài một t dài i ế nghe, nghe c ngao, ngao bình câu nói sau cùng bên trong quật cường tôn viên cũng không để ý đã như vậy cái khác ba biện ta thì không đi được liền từ lao long vương đi thuyết phục ca chúng ta cáo từ trước nói xong liền dẫn hoàng long một nhóm người hướng về đông thắng thần châu những phương hướng khác mà đi nhìn qua tôn viên đám người bóng lưng ngao bình ánh mắt phức tạp sau đó bàn giao xuống ngao quảng liền hướng cái khác ba biển mà đi ngay tại tôn viên thu phục long tộc đồng thời cái khác ba đường hoa quả sơn đệ tử cũng tại hồng hoang các nơi vén nổi sóng u minh huyết hải hồng hoang trí âm trí tả chi điện sóng máu l á n lộn hoan hồn kêu trên kim bằng một thân một mình đứng ở huyết hải trên không băng cột đầu phượng tộc chuyển thừa linh bảo phượng quan phía sau cánh chim màu vàng triển khai âm dương pháp tắc vân quanh hình thành kỳ dị vâng sáng minh hà lão tổ ra gặp một lần kim bằng thanh em k ô n g lớn lại xuyên thấu tầng tầng sóng máu thẳng tới huyết hải c h ố sâu Lúc đầu, vân trung tử cũng chuẩn bị cùng nhau đến đây huyết hải nhưng kim bằng từ chối nhường mang theo đám người đi thu phục thế lực khác hắn muốn một mình gặp một lần minh hà trở thành c h u ẩ n thánh đình phong hắn còn không có cùng cảnh giới cường giả chiến đấu qua đâu hiện tại minh hà lão tổ chính là lựa chọn tốt đúng lúc này huyết hải bốc lên một cái huyết sắc vương tọa chậm rãi dâng lên phía trên ngồi một vị tóc đỏ áo bào đỏ lao giả chính là huyết hải c h i chủ minh hà lão tổ kim bằng minh hà l ã o tổ n h a o mắt lại đối với tề thiên một đám thân truyền đệ tử hắn nhưng là đều biết ngươi huynh trưởng cũng không dám một mình đến ta máu xì ạ dạ dã ngươi cũng là lá gan không nh vậy cũng không nhất định kim bằng trong mắt lộ ra ý vị thâm trường bất quá không có giải thích bất quá huynh trưởng là huynh trưởng ta là ta hôm nay phụng sư tôn chi mệnh đến đây mời lão tổ quy thuận hoa quả sơn minh hà lão tổ nghe vậy cười to trong tiếng cười tràn ngập n i ệ m mai chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu bối kim bằng không buồn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên vậy thì xin lão tổ chỉ giáo lời còn chưa dứt kim bằng phía sau hai cánh chấn động vô số kim sắc lông vũ hóa thành lợi kiếm bắn về phía minh hà lão tổ mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa âm dương chi lực cùng sát phạt chi khí h y dị mà cường đại minh hà lao tổ lạnh hư một tiếng trong mắt sát cơ tăng gọn nhưng lại bị hắn cưỡng ép đẻ xuống ngươi còn chưa xứng sư m i n h của ngươi cũng không xứng nói xong không chờ kim bằng nói cái gì một đạo cực kỳ kinh khủng sát lục chi khí theo minh hà thân trên t u ô n ra đem kim bằng công kích m ấ n diệt sau đó kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại kim bằng trên thân cái gì kim bằng sắc mặt đại biến cảm thụ được trên thân kia minh ngông uy áp hoảng sợ nói ngươi sát lục pháp tắc thế mà lĩnh ngộ được ba thành ha ha ha nhìn xem kiếp sợ kim bằng minh hà cười lên ha hả không tệ bản lao tổ sớm đã đột phá nắm giữ thánh nhân c h i lực người tiểu bối này vẫn là nhanh cút v ề nói cho tề thiên bản lão tổ không đi t r e o chọc hắn nhường hắn cũng chớ có đến t r e o chọc ta nếu không tự gánh lấy hậu quả minh hà cũng không đối kim bằng hạ sát thủ mặc dù hắn sát lục pháp tắc đột phá nắm giữ thánh nhân chi lực nhưng hắn biết mình như cũ xa xa hoàn toàn không phải tề thiên đối thủ dù sao đối phương thật là đánh chết đạo tổ phân thân không phải người tồn tại thật muốn giết hoa quả sơ người n hắn đoán chừng cả một đời đều muốn trốn ở minh ớ i che trở tại đạo tôn sau lưng lúc này nghe minh hà lời nói cảm thụ được tia khí tức cường đại kim bằng cũng không có không biết lượng sức ra tay hiện tại Minh、hà、ngoài dự liệu Hà dự đại t thì trưởng thúc thư phá, phải là hắn có khả năng đối phó, không hắn khả cho huynh trưởng hoặc là sư thúc vọng thư làm quyết định、đi. Bá. vậy vẫn vọng quyết năng giao đối đi. là là là làm có đ sư bàng kim si vỗ kim bằng trực tiếp biến mất tại thiên tế mà minh hà cũng chậm rãi chìm vào huyết hại tế thiên ngươi chờ đ o ạ t bảo mối thủ bản lão tổ sớm muộn muốn ngươi trả giá đắt tấu chương xong chương ba trăm tám mươi ba đại chiến minh hà phật thánh vô sỉ một chương ba trăm tám mươi ba đại chiến minh hà phật thánh vô sỉ một chương ba trăm tám mươi ba đại chiến minh hà phật thánh vô sỉ h o a quả sơn nghe xong kim bằng lời nói vọng thư có chút giật mình minh hà đột phá thái nhân tri cảnh k h ô n g tên thì là mắt lộ ra tinh quang thánh nhân lại như thế nào ta đi chiếu của hắn chờ một chút tạm thời trước không cần ra tay với hắn vọng thư lắc đầu minh hà người này thực lực không kém ta nghe ngươi sư tôn nói qua hắn còn giống như theo bình tâm đạo tôn nơi đó đạt được một đầu minh giới hồng nông từ khí ta lo lắng hắn song đạo thành thánh thực lực sẽ tăng mạnh hơn nữa huyết h ả i không khâu minh hà bất tử cùng hắn chiến đấu nơi g ư không chiếm được lợi lộc gì để tránh ngoại ý muốn nổi lên vẫn là chờ các ngươi sư tôn trở lại h ắ n nói a nhưng mà nghe xong vọng thư tri ngôn khổng tên không có sợ hãi chút nào x o n g đạo thành thánh lại như thế nào ta khổng tên thì sợ gì trong thiên địa này có thể khiến cho ta cúi đầu chỉ có sư tôn một người nói xong khổng tên vương người đứng dậy trong mắt chiến ý như liệt h ỏ a thiếu đốt tiệt ngạo chi k h í bay thẳng vân tiêu huyết h ả i không khô minh hà s á c thực không phải chết nhưng lại không có nghĩa là không bị thua lúc trước sư tôn có thể đem đánh bại hôm nay ta khổng tên cũng muốn thử một chút nhìn hơn nữa hoa quả sơn rời đi hồng hoang quá lâu vừa vặn mượn cơ hội này lập lập uy tỉnh một chút tôn pep nhại nép cũng dám ở ta hoa quả sơn trước mặt phách lối dứt lời khổng tên u y quanh thân ngũ sắc thần quang đ ố n g nhiên bộc phát sáng trói ánh sáng hoa thẳng n g ú trời t khoái cựu thiên phong vân b á một đạo ngũ sắc h ầ n g quang trong c h ư ớ c mắt xé rách hư không thẳng đến u minh huyết hải mà đi v õ n g thư thấy thế lông mày c a o lại lại biết cản hắn không được đành phải than nhẹ một tiếng cái này tính tỉnh so với hắn sư tôn con nạo u minh huyết hải s á t khí n g ậ p trời minh hà đang nhắm mắt ngồi xếp bằng huyết thần cung bên trong n ộ đạo quanh thân sóng máu lăn lộn sắc uy hạ đãng ân bỗng nhiên minh hà hai mắt mở ra tinh hồng ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía huyết hải trên không nơi đó đang có một thân ảnh xé liệt không ở giữa đi ra khổng tuyên người dám x ô n g ta huyết hải ha ha ha khổng tuyên đạp không m à đ ứng chiết ý trung tiên phía sau ngũ sắc thần quang lưu chuyển lớn tiếng nói minh hà hôm nay ta đến chính là muốn thử một chút người đến tột cùng có mấy phần c â n lượng lại dám nói ra ta khổng tuyên cũng không xứng chi ngôn lan ra đây hét lớn bên trong một đạo ngũ sắc thần quang như màn trời rủ xuống mạnh mẽ đem huyết hải xé mở một đạo vực sâu khe ránh lộ ra máu biển đẫy biển huyết thần cung làm cản minh hà lập tức giận g ữ thân hình lõe lên xuất hiện tại khổng tuyên trước mặt chỉ là trần thánh cũng dám khiêu khích lao tổ uy nghiêm không biết sống chết trực tiếp tay hào vung lên sóng máu quần quận vô tận sát phạt chi khí quét sạch thiên địa huyết hải bước lên hóa thành nước vạn huyết thần tử nào h về phía khổng tuyên tới tốt lắm khổng tuyên trong mắt chiến ý thiếu đốt phía sau ngũ sắc thần quang luân chuyển thanh hoảng đỏ h ắ c b ạ c h ngũ sắc x e n lẫn hóa thành c h e trời lớn màn càng đem đ ầ y trời huyết thần tử toàn bộ quét xuống minh hạ ngươi như liền trút bản lanh này vậy thì đi chết đi dứt lời bước ra một bước ngũ hành quyền ấn như hồng trực tiếp đánh phía minh hà mặt ba thành phát tắc minh hà con người đột nhiên co lại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vốn cho rằng khổng tên u y bất quá ỉ vào ngũ sắt thần quang k h o e i oai lại không nghĩ lực lượng pháp tắc vậy mà cũng đột phá đến thánh nhân c h i cảnh thực lực này căn bản không kém gì hắn không d á m thất lễ kinh khủng s á t lục pháp tắc hóa thành huyết ma cự trưởng cùng khổng tên u y quyền mang đ ổ i cứng vây anh huyết hải bốc lên hư không sụp đổ năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương trôn vùi tất cả có chút bản lãnh minh hà thân thể chấn động ánh mắt ngưng nặng nguyên đồ a tị huyết thần hiện hiện ba đạo kiếm mang màu đỏ ngòm tạo thành tam tài huyết sát đại trợn chém rách hư không, thẳng đến khổng kinh khủng sát phạt chi khí quét sạch bắt hoang khổng tuyên chiến ý ngút trời không né tránh ngũ hành pháp tắc ngưng tụ ngũ hành tiểu tiên h thế giới cùng đại trận đụng vào nhau ầm ầm tăng tài huyết sát đại trận run dày dữ dội sau đó hóa thành ba kiện bản thể bay trở về minh hà bên người mà khổng tuyên tiểu tiên h thế giới cũng trực tiếp bị sát lục chi lực xé nát một lần nữa hóa thành ngũ hành pháp tắc cương đại lực phản chấn đem khổng tuyên đẩy lui mấy ngàn trượng ha ha ha thông khoái khổng tuyên cười lớn một tiếng trong mắt chiến ý càng tăng lên lại đến hai tay kết tấn ngũ sát thần quang ngưng làm một đạo sáng trói ánh sáng vỏng ngang nhiên đẻ xuống minh hà lạnh h ừ một tiếng ba thanh sắt lục chi kiếm nở rộ vô tận huyết quang vê anh phanh ngũ sát thần quang quét xuống vật vật nguyên đồ át tị huyết thần chém chết cả à k h ô n hai người những nơi đi qua p h á p t á c vỡ nát thiên địa gào thét huyết h ả i côn g bạo hư không sụp đổ năng lượng kinh khủng phong bạo đem thương khung x é rách trôn vùi kinh khủng đại chiến trong n g á y mắt liền kinh động đến hồng hoang chư thiên thánh nhân đại năng nhao nhao quăng tới ánh mắt làm phát hiện là khổng tiên cùng minh hà đồng thời phát giác được hai người tản ra khí thế cùng pháp lực vượt xa khỏi trần thánh đã đạt đến thánh nhân chiến lực đều là rung động k h n g thôi đâu xuất cung bên trong thái thượng ánh mắt thâm thúy không nghĩ tới minh hà thế mà đột phá tăng thêm huyết hải bản thể lại là một cái khó chơi người còn có kia khổng tuyên người chậm tiến hạng người lại đã chạm đến ba thành ngũ hành phát tắc lấy chuẩn thánh c h i thân sánh vai thánh nhân kẻ này thiên phú quả thật là đáng sợ côn luân sơn nguyên thủy thiên tôn thì là mắt lộ ra hối hận minh hà thì cũng thôi đi kia tiểu bối khổng tuyên thế mà cũng l ĩ n h ngộ ba thành phát tắc thể thiên chiếm đại tiện nghi a sớm biết như thế lúc trước liền không nên từ bỏ coi như cùng tể thiên khai chiến cụ ứng thu làm đồ bằng không ta xiển giáo một môn hai thánh ai có thể so đo không chỉ đám bọn hắn hai người, thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân c h ấ n nguyên tử còn có cái khác chư thiên đại năng cũng đều trong lòng c h ấ n kinh hoa quả sơn vốn là có tề thiên kiêm đ ị c h thiên yêu n g h i ệ t hiện tại lại thêm một cái kiệt ngạo lại chiến lược phá vỡ mà vào thánh cảnh khổng tuyên một môn song thánh hồng hoang không có thế lực nào có thể so sánh cùng nhau phật môn cũng không bằng quá mạnh k i a khổng tuyên sẽ không đem minh hà cũng chém xuống a tuyệt đối không thể huyết hải không khô minh hà bất tử khổng tuyên tuy mạnh nhưng đánh lâu tất nhiên mất không chỉ có chư thiên đại năng thế lực khắp nơi cũng là hết sức kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới hoa quả sơn ngoại trừ tề thiên thánh nhân thế mà còn có một tôn cường đại như thế kinh khủng tồn tại lần này p h i ề n thoái ầm ầm khổng t u y ê n cùng minh hà không biết rõ bọn hắn chiến đấu chấn kinh nhiều ít người còn đang kịch liệt đại chiến trong nháy mắt chính là mấy vạn hiệp bất quá nếu là cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện theo thời gian trôi qua minh hà bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong nhưng là khổng t u y ê n mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng lại càng đánh càng hăng ngũ sắc thần quang lôi kéo khắp nơi coi như minh hà chiếm thượng phong cũng nhất thời khó mà hoàn toàn đánh bại khổng tiên sau ba ngày phát giác được bốc minh hà lao tổ cho tổ Mặc mày. dẫn quát một tiếng huyết hải chi lực ra thân sắt lục pháp tắc chi huy toàn bộ bộ bộ pháp một cách đem khổng tuyên đẩy lui mấy ngàn vạn giảm sắc mà tâm trầm nào ỷ t h ư ơ n g ba trăm tám mươi ba đại chiến minh hà phật thánh vô sỉ hai chương ba trăm tám mươi ba đại chiến minh hà phật thánh vô sỉ hai khổng tuyên thực lực ngươi xác thực đủ mạnh nhưng tiếp tục đánh bại tất nhiên là ngươi ngươi như hiện tại liền vối lui trước đó mạo phạm bản lão tổ liền không tính toán với ngươi nếu không l i ề u mạng bản nguyên bị hao tổn lão tổ cũng muốn lưu lại ngươi nói xong lời cuối cùng minh hà huyết hồng hai mắt bên trong lộ già vô tận sắc cơ k h u ú u khổng tuyên ổn định thân hình lao đi khỏe miệng màu tươi không chỉ có không sợ ngược lại c ư ờ i như đi nói ha ha minh hà thực lực ngươi cũng đủ mạnh nhưng muốn giữ lại ta khổng tuyên bằng ngươi còn làm không được bất quá hôm nay ta đã linh giáo đủ cũng rất có luật được chờ quay đầu tiêu hóa hôm nay sở ngộ lại đến đánh với ngươi một trận dứt lời khổng tuyên trực tiếp quay người hóa thành ngũ sát trường hồng sẽ rách hư không mà đi minh hà lao tổ cũng không truy kích chỉ là mặt âm trầm nhìn về phía khổng tuyên rời đi phương hướng trong lòng sát ý quần quận đồng thời cũng có chút đau đầu bởi vì vừa mới khổng tuyên trước khi đi trong ánh mắt của n h i ệ t cùng chiến ý không không biểu hiện lấy đối phương là chiến đấu cùng sau này có phiền thoái thiên đ i ê n minh hà âm thầm chửi mắng hắn vừa rồi nói lưu lại khổng tuyên cũng là bởi vì mặt vui nội tâm kỳ thật cũng biết mình không để lại khổng tuyên, khổng tuyên bản thể chính là ngũ thải khổng tước t i thân coi như tốc độ không bằng thiên hạ đệ nhất cực tốc côn bằng nhưng cũng không kém là bao nhiêu nếu là một lòng muốn chạy trốn hắn thật đúng là không để lại đối phương dù sao thực lực của hắn cũng không mạnh hơn khổng tuyên nhiều ít không cách nào hoàn toàn nghiền ép hoa quả sơn đều là một đám tên i điên tức h ồ n h ề n lần nữa c h ú chửi một câu minh hà trực tiếp chìm vào huyết hải sau đó thông qua máu dưới biển quỷ môn quan tiến vào minh giới hắn không muốn lại bị quấy dối hiện tại hắn đang ở tại thời khắc mấu chốt nguyên thần bên trong đối minh giới hồng mông tử khí lĩnh hội đã bắt đầu có tiến triển hắn mới không có thời gian cho khổng tuyên làm bồi luyện chờ trở thành thánh nhân chỗ có cựu toán đều muốn từng cái tìm về theo khổng tuyên cùng minh hà ngưng chiến âm thầm quan sát chư thiên đại năng đều là lặng lẽ một hồi kể từ hôm nay hồng hoang lại nhiều hai vị thánh nhân chiến lược người hơn nữa cũng không lâu lắm tin tức này lại chuyển khắp tâm giới nhường minh hà cùng khổng tuyên c h i danh hoàn toàn chấn động hồng hoang nhất là khổng tuyên dù sao minh hà chính là uy tín lâu năm đại năng có thực lực này cùng đột phá mặc dù tại ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý nhưng khổng tuyên một cái hậu bối thế mà cũng đột phá thánh cảnh cái này cũng làm người ta rung động nhưng là rung động qua đi rất nhiều thế lực cùng liên minh lại đau đầu cùng khẩn trương lên bởi vì hiện tại hoa quả sơn đệ tử ngay tại đối rất nhiều thế lực đ ộ n g thủ chuẩn bị nhất thống hưng hoang lúc đầu hoa quả sơn cũng bởi vì có tề thiên thánh nhân thực lực cực kỳ cường hành hiện tại lại thêm một cái thánh cảnh khổng tuyên lần này nhường tất cả thế lực đều sợ hãi nhưng cũng không biết nên làm như thế nào đáng chết hoa quả sơn quá bá đạo hoa quả sơn khổng tuyên trở về chiến bảo nhôm máu lại hăng hái v õ n g thư gặp hắn vô sự có chút nhẹ nhàng thở ra bất đắc dĩ nói ngươi như vậy lỗ mãng như thật xảy ra ngoài ý liệu ta như thế nào hướng ngươi sư tôn bàn giao khổng tuyên cười ngạo nghễ sư tôn từng nói người tu đạo làm có vô địch c h i tâm trận chiến ngày hôm nay ta dù chưa thắng nhưng cũng chưa bại hơn nữa thông qua trận chiến này ta còn có không ít tâm đắc cùng lĩnh mộ nói đến đây khổng tuyên nhìn về phía huyết hải phương hướng trong mắt chiến ý chưa tiêu đợi ta chê cười đ o ạ t được tất nhiên lại cùng minh hà một trận chiến tốt như vậy đá mài đ à o không dễ tìm à. nhìn xem chiến ý ngút trời khổng tuyên vọng thư không khỏi lắc đầu không nói thêm cái gì chiến đấu cuồng không khuyên nổi chỉ hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý mới nếu không nàng cũng không tốt cùng tề thiên bàn giao theo k h ổ n g tiên cùng minh hà một trận chiến hồng hoang chúng sinh biết hoa quả sơn có một tôn thánh nhân cộng thêm một cái thánh cảnh cường giả cho nên kế tiếp hoa quả sơn đệ tử mỗi tới một chỗ thế lực cơ bản chỉ cần vừa báo danh hảo chúng thế lực liền chủ động thần phục quy thuận đương nhiên cũng có một chút đầu sát không sợ chết cự không đầu hàng đối với những thế lực này tôn viên mấy người cũng không có nương tay trực tiếp ra tay áp đ ộ c diện s á t dết sạch một màn này nhường thế lực khác hoặc là nghe tiếng chống chạy hoặc là không đánh mà hàng n h ư n g tôn viên bọn người tỉnh không ít sự tỉnh rất nhanh ngàn năm kỳ hạn sắp tới hoa quả sơn bốn đường t r i n h phạt đại quân bắt đầu lần lượt trở về hoa quả sơn tôn viên bọn người thu phục đông thắng thần châu cùng tứ hải long tộc kim bằng bọn người thì là trấn áp bắc câu lô châu liền bạch trạch chờ một đám yêu đình người c o n sót lại cũng không thể trốn qua ma khương tư cùng huyền linh thì là tại tây mưu hạ châu gặp điểm phiền thoái cái tiêu chính là vô thiên cùng tứ đại thiên ma vương bọn hắn không phải là đối thủ nhưng mà làm khổng tuyên giáng lâm về sau trực tiếp như b ẻ cành khô đánh chết tứ đại thiên ma vương bất quá ngay tại khổng tuyên chuẩn bị liền vô thiên cũng cùng một chỗ đánh giết thời điểm tiếp dẫn cùng chuẩn để bỗng nhiên xuất hiện, cả lại khổng sau đó thi triển phật pháp chấn áp vô thiên ý thức thả ra bị cầm tù như lai ý thức hơn nữa còn đem một đám phật môn đệ tử trọng tân độ trở về phật môn làm xong đây hết thảy tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại đối một bên có chút giật mình thần khổng tuyên nói lời cảm tạ lời nói tây mưu hạ châu ma tộc đều là bọn hắn phật môn đệ tử trước đó chỉ là bị ma tộc ma hóa mà bọn hắn bởi vì muốn phòng bị ma tổ tập kích bất ngờ phá hư hồng hoang cho nên cứ việc p h â n nộ đau lòng nhưng vì chúng sinh an nguy hồng hoang an bình tạm thời chỉ có thể ủ y khuất chúng phật môn đệ tử hiện tại khổng tuyên ra tay đánh chết tứ đại thiên ma vương để bọn hiện ắ n có cơ h ộ đem đ ma môn hóa Phật môn tử t r ọ g tại â n độ v hắn cũng phá hủy ra tổ yêu. lực à ân t h h n giết tứ đại thiên ma vương đắc tội ma tổ hấp dẫn cứu hận tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mới nhảy ra hái quả quá vô xỉ quá hẹn hạ cho nên tức sụi bọt mép khổng tiên trực tiếp xuất thủ ngũ hành tiểu tiên h thế giới trực tiếp n u ố t lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngũ hành pháp tắc ngưng tụ pháp tắc tri hỏa muốn đem hai người luyện hóa nhưng mà khổng tiên thực lực xác thực không đủ đừng bảo là tiếp dẫn ngay cả bởi vì hoàn toàn chém một thi tu vi nhiều năm như vậy cũng không vào bước chuẩn đề cũng không bằng không bao lâu liền bị hai người phá vỡ tiểu tiên h thế giới sau đó lại bị chấn áp bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề bởi vì cố kỵ tề thiên cũng không có đả thương khổng tiên tính mệnh mà là thả hắn rời đi còn mỹ danh nói dùng cái này hoàn lại khổng tiên cứu phật môn đệ tử nhân quả đối với cái này khổng t u y ê n trong lòng đã phẫn nộ lại b ị p khuất nhưng là hắn đã khôi phục lý trí biết mình không phải hai người đối thủ coi như tăng thêm sư thúc v ọ n g thư cũng đấu không lại tiếp dẫn chuẩn đề cho nên chỉ có thể c ư ơ n g ép đệ xuống lửa dẫn trong lòng mang theo khương tư bọn người quay trở về hoa quả sơn về phần thu phục tây n ư u h ạ châu tự nhiên cũng không giải quyết được gì bất quá việc này khổng t u y ê n cũng không có định lúc này bỏ qua quyết định chủ ý chờ sư tôn trở về tất nhiên muốn để hai cái này vô s ỉ thánh nhân trả giá gắt về phần nam thiện bộ châu khương linh nhi cùng tàm tiêu cũng là không có gặp đến lớn sức phản kháng ngoại trừ một cái ở vào nam thiện bộ châu cùng tây như hạ châu ở giữa quốc gia nữ nhi quốc ngươi nói ngươi nhận biết chúng ta sư tôn tấu chương xong chương ba trăm tám mươi b ố hạo thiên trở về mười ba đầu hồng mông tử khí một chương ba trăm tám mươi b ố hạo thiên trở về mười ba đầu hồng mông tử khí một chương ba trăm tám mươi b ố hạo thiên trở về mười ba đầu hồng mông tử khí. khí ngươi sẽ không gạt chúng ta a khương linh nhi cùng tàm tiêu nhìn lên trước mắt dịu dàng bên trong mang theo anh khí tuyệt mỹ nữ vương trong mắt tản r a hiếu kỳ cùng ngạc nhiên nghi ngờ thấy các nàng không tin nữ nhi quốc quốc vương huyện sương hoa đại mi hơi nữ t h thiên thánh nhân thật là các ngươi sư tôn Đúng vậy trước i thiên đại ê tề thánh thật tề thiên thánh nhân. là mắt vị này kim tiên cảnh giới nữ tử biết cũng không kỳ quái tiết liền không có sai các ngươi có thể đi hỏi hỏi các ngươi sử tôn hoặc là ta tùy các ngươi đi hoa quả sơn cũng được nói đến sau một câu t u y ể n sương hoa trong mắt lộ ra một vệ trớ mong mà cái này cũng bị khương linh nhi t ứ nữ xem ở trong mắt trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm b á t quái chi hỏa bích tiêu trong mắt lóe ra vẻ h ư n phấn đối với khương linh nhi ba người nguyên thần truyền t h n g nói ta có thể phát giác nàng cũng không nói dối muốn hay không mang nàng về hoa quả sơn khương linh nhi nhãn trâu xoay động ta cảm thấy mang về tương đối tốt sư tôn cùng nữ nhân này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong nói không chừng đến lúc đó tuyệt đối có náo nhiệt khu khu đã cùng sư tôn nhận biết chúng ta vẫn là mang về nhường sư tôn tự mình chứng thực a vạn nhất sư tôn sinh khí làm sao bây giờ quỳnh tiêu có chút bận tâm hơn nữa các ngươi quên vọng thư sư t h u c sao nếu như nữ nhân này cùng sư tôn thật giống chúng ta đoán như thế đến lúc đó xảy ra vấn đề sư tôn khẳng định sẽ trách tội chúng ta nếu không chúng ta vẫn là chớ để ý trực tiếp đi thôi vân tiêu cũng có chút lo lắng không có việc gì sư tôn không có nhỏ nhen như vậy khương linh nhi không thèm để ý chút nào cùng ba người truyền âm câu sau đó đối với huyện sương hoa nhuận miệng cười sư tôn không có cùng chúng ta nói qua hắn hiện tại cũng không tại hồng hoang chúng ta cũng không cách nào phán định ngươi nói thật hay giả ngươi có dám theo chúng ta cùng nhau tiến về hoa quả sơn chờ sư tôn trở về liền biết ngươi lời nói phải chăng làm thật có thể huyện sương hoa môi đỏ k h ẽ mở đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ thích thú quay người đối với tây lương quốc quốc sư phân phó vài câu nhường nàng tạm thay tự mình xử lý quốc sự tây lương quốc quốc sư mặt lộ vẻ kinh hãi bậy hạ ngài thật muốn một mình tiến về nếu có bất chắc không sao huyện sương hoa mỉm cười ánh mắt kiên định hoa quả sơn chính là thánh nhân đạo trường sẽ không làm khó ta một p h à m nhân huống hồ có một số việc ta nhất định phải tự mình hỏi thăm tin tưởng sau đó thương linh nhi tứ nữ liền dẫn huyện sương hoa trở về hoa quả sơn vọng thư cùng tôn viên chờ một đám đệ tử thấy tứ nữ mang theo một người xa lạ trở về tự nhiên nghi hoặc không hiểu chờ khương linh n h i giải thích t u y ể n xương hoa thân phận đồng thời lời nói cùng sư tôn t ề thiên là cố nhân cho nên đãi nàng chờ đợi sư tôn trở về xác nhận đám người lúc này mới thoải mái chỉ có vọng thư đôi mi thanh tú hơi nhịn nhạc ngôn luyện xương hoa trong mắt như có điều suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng không nói gì sư thúc hiện tại ngoại trừ sư tôn nói một chút thế lực hồng hoang thế lực của hắn bây giờ đều đều đã thần phục ta hoa quả sơn kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào muốn hay không đối thiên đình nhân tộc thánh nhân giáo phái nhóm thế lực độc thủ lúc này kim bằng bỗng nhiên mở miệng hỏi tham những người khác nghe vậy ánh mắt cũng nhìn lại vọng thư trầm ngâm hạ chậm rãi lắc đầu nói đã các ngươi sư tôn có bàn giao không cần đối thế lực này đọc thủ vẫn là không cần vi phạm cho thỏa đáng hơn nữa bằng vào ta cùng khổng tiên hai người cũng không phải những cái k i a thánh nhân đối thủ hiện tại chúng ta tính chờ các ngươi sư tôn trở về liền tốt bây giờ đã qua gần ngàn năm chắc hẳn nhanh muốn trở về là đám người nghe vậy cũng đ ể xuống ý nghĩ trong lòng đợi huyện x ư ơ n g hoa cũng lưu tại hoa quả sơn cựu trọng tiên bên ngoài h ô n độn chi khí quần quận như nước thủy triều một đạo kim quang lóng ánh phá vỡ hư không xuyên qua tam thập tam thiên kim quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh thân mang từ kim đế bảo đ ầ u đội mười hai lưu mũ miệng quanh thân còn cuốn nổng đậm chi cực hỗn độn phát t ắ c tràn đầy bá đạo chi khí hoàng giả lăng tiêu bảo điện bên trong ngọc đế đột nhiên ngần đầu trong tay chén ngọc bà vỡ vụn bản tôn trở về trong điện tiên q u a n nhóm hai mặt nhìn nhau không biết ngọc đế vì sao đống nhiên t h ấ t thố chỉ có bên cạnh phượng chỗ ngồi r à o chỉ trong mắt tinh quang lại lên mắt lộ ra vui sướng sư m i n h trở về tam thập tam thiên bên ngoài hỗn độn biên giới hạo thiên đứng chắc tay bản đế trở về thứ hôm nay trở đi ta chính là chân chính hồng hoang thiên đế hạo thiên nhẹ giọng tự nói thanh em bên trong ẩ n chứa vô tận tăng th hắn vừa mới kinh nghiệm ba ngàn thế hóa phạm luân hồi k i ế p khó mỗi một thế đều trải qua sinh tử đại k i ế p cuối cùng mới minh nộ g đại đạo chân lý đột phá gông cùng xiềng xích hôn đ ộ n pháp tắt đột phá tới ba thành đặt tới chân chính thánh nhân chiến lược ông sau đó đưa tay điểm nhẹ trước mặt hư không nổi lên vận sóng hiện hóa ra thiên đình hiện trạng khi hắn nhìn thấy lăng tiêu bảo điện bên trong cùng dung mạo của mình không khác nhau chút nào ngọc đế hóa thân lúc khoe miệng có chút dương lên cũng là tận tụy nói vừa xài bước ra dưới chân pháp tắt chất động trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian xuất hiện tại lăng tiêu bảo điện trên không vất quá h ắ n cũng không có lập tức hiện thân chỉ là l ặ n g lặng quan sát đến chính mình sau khi rời đi thiên đình biến hóa đồng thời trong mắt phản chiếu lấy hồng hoang thế giới ngàn vạn khí tượng ân hạo thiên đ ỗ n g nhiên n h ú mày ánh mắt xuyên thấu tam thập tam thiên nhìn về phía hồng hoang đại lục đ ô n g bộ hoa quả sơn phương hướng nơi đó lại hình thành một đạo to lớn vô cùng từ kim khí vận c h i trụ thẳng ngốc trời cùng hắn tiên h đình khí vận kim long đều không xê xích bao nhiêu hoa quả sơn khi nào có như vậy khí tượng hạo thiên sắc mặt nghiêm túc bởi vì hắn lịch tiếp chuyển thế tất cả đều là phạm nhân đối với chuyển thế những năm này hồng hoang tu hành giới phát sinh mọi thứ đều không hiểu nhiều lắm không biết rõ hoa quả sơn đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể xuất hiện như thế khí tượng dù sao kêu hoa quả sơn bên trong cũng chỉ có một cái đại não hắn thiên đình hầu tử không đúng hạo thiên trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một chuyện có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ là thề thiên nghĩ đến cái này hạo thiên vội vàng khai thông thiên đạo chi lực đầy coi như rất dễ dàng hạo thiên tính ra hắn lịch k i ế p những năm này phát sinh sự tình ma tổ la hầu chúng t h á n h trở về thề thiên trở về chờ một chút n h ư n g hắn vừa mới bởi vì nắm giữ thánh nhân chiến lực mà sinh ra kiêu ngạo cùng tự mãn chi ý thoáng giảm bớt đương nhiên những này mặc dù nhường hắn c h ấ n kinh nhưng còn có thể tiếp nhận thật là làm hạo thiên tính ra tề thiên đại thánh tôn ngộ không chính là tề thiên thánh nhân hơn nữa còn tại ngắn m ũ i ngàn năm đem hồng hoàng trừ hắn thiên liên giới minh hữu giới thánh nhân giáo phái nhân tộc bên ngoài thế lực khác thu phục về sau trong lòng lập tức tức giận cuột cuộn hồ hồng đế. chương ba trăm tám mươi bốn hạo thiên trở về mười ba đầu hồng nông từ khí hai chương ba trăm tám mươi bốn hạo thiên trở về mười ba đầu hồng nông từ khí hai hôn n ộ n biên giới hai đạo giống nhau như lúc thân ảnh đứng đối mặt nhau người trở về ngọc đế ánh mắt phức tạp không bỏ kháng cự sắc ý chở một chút hắn mặc dù là hạo thiên phân thân nhưng là nhiều năm như vậy hắn đã sinh ra độc lập ý thức hiện tại hạo thiên trở về hắn biết mình tức sắp biến mất tự nhiên không có cam lòng nhưng hắn cũng biết mình không cách nào chống cự bởi vì hắn quá yếu cho nên tất cả cảm xúc cuối cùng tất cả đều biến thành thoải mái hạo thiên tự nhiên cũng nhìn ra chính mình cái này phân thân ý nghĩ bất quá hắn cũng không nói cái gì phân thân sinh ra độc lập ý thức hắn hóa phàm trước đó liền đoán được nhưng hắn cũng không giữ lại hậu thủ gì bởi vì hắn đối với mình rất tự tin tin tưởng mình có thể vượt qua hóa phàm kiếp nạn công thành trở về cũng tự tin có thể giải quyết tất cả thai hoàng ẩm liền như bây giờ trực tiếp vung tay gạt vung đem i ngọc đế độc thức, đế đó đ lập ý thức, sau đó đem phân thân thu hồi lại. Làm hắn đã biết thiên đình tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình cũng biết giao chỉ tiếp nhận áp lực rất lớn không chỉ là điệu tiên giới thế lực lá mặt lá trái còn có thái thanh thánh nhân phân thân thái thượng lao quân âm thẩm tranh đoạt thiên đình trường không quyền vất quá kỳ quái là từ khi thái thanh bản thể theo tử tiêu cung trở về thái thượng lão quân ngược lại hành quân lặng lẽ ngay cả trước đó trưởng khống bộ phận thiên đình quyền thế cũng tất cả đều từ bỏ cả ngày cũng chỉ ở tại đâu xuất cung nội l u y ệ n đan thái thanh chân thân cũng không có động tác gì đối với cái này hạo thiên cũng nghĩ không thông nhưng đã thái thượng lão quân cùng thái thanh cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào thiên đình hạo thiên mặc dù trong lòng còn có chút oán giận nhưng cũng từ bỏ t r e o chọc tính toán của bọn hắn dù sao hắn coi như hỗn độn pháp tắc đột phá đến ba thành nắm giữ thánh nhân c h i lực nhưng hắn biết mình cùng cái khác thánh nhân như cũ có tranh lệnh rất lớn n h ấ thâm là t thúy a n n h cái này, tại t h ánh mắt nhìn về phía điệu tiên giới hoa quả sơn phương hướng hiện tại hoa quả sơn không chỉ có tề thiên cái này cường đại thánh nhân đệ tử khổng tiến cũng đột phá đến thánh cảnh đại thế đã thành ta mặc dù đã đạt thánh nhân chiến lược nhưng mới vào n ả y cảnh căn cơ chưa ổn không làm gì được hoa quả sơn lại nói hồng hoang nước rất sâu thể thiên mong muốn nhất thống hồng hoang không chỉ có cái khác thánh nhân không đáp ứng sư tôn đạo tổ cũng sẽ không đáp ứng chúng ta trước yên lặng theo dõi kỷ biến ân giao trì nhẹ gật đầu nàng vừa rồi chỉ là bởi vì hạo thiên trở về có chút kích động tất cả mới có chút ý nghĩ hiện tại hạo thiên nói tạm thời ẩn nhẫn mới là tốt nhất phương pháp ứng đối sư muội ta xem ngươi hỗn độn pháp tắc cũng lĩnh ngộ được bình cảnh vừa vặn thừa dịp hiện tại bình tĩnh ta đem ta đột phá ba thành hỗn độn pháp tắc kinh nghiệm cùng cảm nộ cùng ngươi chia sẻ h ạ n h ì n xem có thể hay không giúp ngươi đột phá nếu là thành công ưu thế của chúng ta sẽ càng lớn đa tạ sư huynh hỗn độn chỗ sâu vùng đất bản nguyên hồng quân ba ngàn tóc trắng không gió mà bay trước mặt l ơ lửng tạo hóa ngọc điệp chiếu dọi lấy hoa quả sơn tôn viên bọn người quét ngang hồng hoang đ ị a tiên giới thu phục trừ thiên thế lực cảm thụ được từ nơi sâu xa có chút suy yếu khí vận hồng quân trong mắt hàn quan bán ra sắc cơ tất hiện chỉ là sâu kiến dám vọng tưởng nhất thống hồng hoang vô ý thức đưa tay muốn thôi động thiên đạo phát tắc lại phát hiện q u a n h thân quấn q u a n h lấy lít nha lít nhít kim sắc xiềng xích tiên là thiên đạo đối với hắn lần trước can thiệp phong thần chi chiến trừng phạt hồng quân sắc mặt âm trầm như mực đầu ngón tay ngưng tụ tử tiêu thần lôi cuối cùng chưa thể bổ ra h ừ lại để các ngươi nhảy nhót vài ngày chờ bản tọa thoát khốn t ế thiên còn có đệ tử của ngươi tất cả đều phải chết hỗn độn biên giới đang muốn trở về hồng hoang t ế thiên vẻ mặt k h ẽ động đ ỗ n g nhiên ngừng thân hình tâm thần chìm vào hỗn độn châu bên trong chỉ thấy trong ư ớ c đó t h e thái h ấ t kia i à n h đ ư ợ chốc yêu này giới, lúc này đã bị n đ h bên trong đại thiên thế giới thôn vệ chỉ còn l ạ i m ộ t chút cùng xíu sau cùng vùng đất bản nguyên Cái này khiến này tan ề t h i n giã tốc độ lần nữa tăng nhanh vô số lần sau nửa c á n h giờ yêu giới vùng đất bản nguyên cũng biến mất tại hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong từ đó yêu giới bị hỗn độn châu hoàn toàn thốt vệ suy suy vào thời khắc này hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới rung động kịch liệt lên hướng vào phía trong độ sụp trong chớp mắt liền co lại thành k ỳ điểm mà hỗn độn châu bản thể bên trên đại biểu lấy pháp tắc vết dạn cũng bỗng nhiên không có vào hỗn độn châu bên trong dung nhập k ỳ điểm vê anh dường như vũ trụ sơ khai giống như b ạ o hưởng k ỳ điểm bỗng nhiên nổ tung một mảnh x ư ơ n g mù xám xịt theo k ỳ điểm bộc phát bỗng nhiên phân ba cỗ một hóa thành thanh trọc nhị khí diễn hóa thiên đ i ệ một cố ngưng kết thành hỗn độn sao trời treo tại thiên cung cuối cùng một cỗ vậy mà lại một phần mười ba không sai sau khi ngưng tụ c h ậ m dại biến hóa thành mười ba đạo tản r a đại đạo khí vận mở mị tử mang hữu ảnh hơn nữa còn đang không ngừng ngưng thực hồng ngông tử khí tề thiên trong mắt tinh quang tăng vọt đây là hồng ngông tử khí là hồng ngông tử khí hoàn toàn ngưng thực thành hình vậy hắn hôn độn châu nội thế giới liền sẽ thực sự trở thành một cái cùng hồng hoang thế giới cùng cấp bậc hôn độn thế giới ông đúng lúc này cũng đã hóa thành hồng hoang thế giới cùng cấp bậc hôn đồn thế giới ông nếu là hấp thu không chỉ có lực chi pháp tắc lĩnh hội sẽ co tăng lên cái khác tam thiên pháp tắc cũng biết là cấn tại tề thiên nguyên thần nhường hắn trực tiếp giảm bớt vô số thời gian đem mặt khác pháp tắc tất cả đều lĩnh ngộ nhưng mà tề thiên lại không có chút nào cao hứng chi ý ngược lại là mặt lộ vẻ h ã i nhiên không tốt không kịp nghĩ nhiều tề thiên trực tiếp nhường hỗn độn châu thiên đạo khí linh cắt đứt những cái kia đại biểu cho khoáng thế kỳ ngộ pháp tắc c ả n g ngộ làm xong đây hết thảy tề thiên lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm thật kém một chút liền p ế đi vừa rồi tề thiên nếu là tham lam tiếp nhận những cái kia tam thiên pháp tắc c à ngộ kia với hắn mà nói không chỉ có không có chỗ tốt ngược lại sẽ còn đoạn hắn con đường tu hành bởi vì hắn lực chi pháp tắc cũng không có chân chính đột phá tới trí thánh chi cảnh chỉ là chiến lược sánh vai trí thánh mà chỉ có hoàn toàn lĩnh nội chủ pháp tắc trí thánh mới có tư cách đi lĩnh hội cái khác tam thiên pháp tắc nếu không có hại vô ích tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi lăm hồng quân thoát khốn hoa quả sơn hủy d i ệ t một chương ba trăm tám mươi lăm hồng quân thoát khốn hoa quả sơn hủy d i ệ t một chương ba trăm tám mươi lăm hồng quân thoát khốn hoa quả sơn hủy diện kỳ thật coi như hiện tại các đức những pháp tắc kia cảm nộ trả lại tề thiên cũng không t ố thất đợi hắn lực chi pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ có thể một lần nữa cảm nộ ngược lại hôn độn châu là hắn cũng sẽ không chạy đương nhiên tề thiên cũng không phải hoàn toàn cắt đứt hôn độn châu thiên đạo khí linh pháp tắc cảm nộ trả lại liên quan tới lực chi pháp tắc cảm nộ liền không có ngăn cản cùng tự tuyệt lần này hắn rất chờ mong mình rốt cuộc có thể đem lực chi pháp tắc tăng lên nhiều ít hiện tại hắn lực chi pháp tắc lĩnh ngộ trình độ ước chừng hơn sáu phần mười nếu là có thể đột phá bảy thành vậy hắn chỉ dựa vào lực chi pháp tắc thì tương đương với chi thánh trung kỳ lại thêm đại đạo công đức kim thân hôn độn chí bảo gia trì nếu là đối đầu trước đó đem chính mình tăng lên tới trí thánh hậu kỳ thái nhất hắn đều có thể nhẹ nhõm c h â n áp cho nên tề thiên trực tiếp đem tâm thần chìm vào c ả n g nộ bên trong chỉ để lại một sợi tâm thần cảnh giác ngoại giới vừa rồi hắn cũng thông qua phân thân tôn nộ không biết chúng đệ tử đã đem hắn lời nhắn nhủ làm thỏa đáng hân g hoang tạm thời a n ổn ngoại trừ nữ nhi quốc quốc vương nguyện sương hoa đến nhường hắn có chút n g o à i ý m ớ n bởi vì cái này hắn âm thầm tại hoa quả sơn lưu lại lấy phòng ngựa vạn nhất phân thân tôn nộ không đều không dám lộ diện mấy người này cô gái nhỏ quay đầu không phải phải hào hào trừng trị trừng trị sách cho ta không có việc gì tìm chuyện. cứ như vậy hỗn độn châu bên trong thế giới tại tân cấp hồng nông tử khí đang ngưng tụ mà tề thiên cũng tại hỗn độn biên giới nhắm mắt đắm chìm trong lực chi đại đạo cảm nộ bên trong tu hành không tuyến nguyện hồng hoang bất kể năm từ khi tôn viên bọn người khuất phục hồng hoang rất nhiều thế lực hoa quả sơn liền trở thành hồng hoang thế lực lớn nhất ngay cả thánh nhân g i á o phái còn có thiên đình nhân tộc nhóm thế lực đều lựa chọn tạm phong sân môn không muốn cùng hoa quả sơn xảy ra ma sát dù sao hoa quả sơn không chỉ có khổng tuyên nắm giữ thánh nhân chiến lực còn có tề thiên vị này thánh nhân hiện tại hồng hoang tam giới hồng quân đạo tổ bị nhốt thiên đạo bình tâm đạo tôn không ra mình giới ma tổ la hầu ẩ nấp n không h i ệ n thân thuộc về diện s á t qua đạo tổ phân thân tề thiên thực lực mạnh nhất điểm này ngay cả chư thiên thánh nhân đều không thể phản bác cùng tề thiên không hợp nhau tam t h à n h tiếp dẫn chuẩn đề cứ việc không cam l ò n g phẫn hận nhưng cũng không muốn chủ động trêu chọc bất quá mặc dù hoa quả sơn thành hồng hoang thế lực tối cường nhưng là cũng không có giống hồng hoang chúng sinh cho rằng như thế vì vậy mà tự cao tự đại ngang ngược c à n g rỡ phản mà phi thường địa thấp một đám hoa quả sơn đệ tử ngoại trừ định thời gian tuần sắt tam giới những cái kia quy thuận thế lực thời gian khác đều là ở tại hoa quả sơn bên trong c ũ n g không chủ động t r ê o chọc thị phi một màn này nhường những cái kia thánh nhân giáo phái cùng mấy cái không có quy thuận thế lực trong lòng khẽ b ư ơ n g l ỏ n g như thế bốn ngàn năm nay g tại hồng hoang thế giới một mảnh quỷ dị trong bình tĩnh lặng yên mất đi đông đông đông ngay hôm đó hồng hoang thế giới vô tận thiên khung chỗ sâu đ ố n g nhiên chuyển đến một hồi cùng loại tim đập chấn động mới đầu rất nhỏ nhưng rất nhanh liền tại một tiếng một tiếng phía dưới biến hùng vĩ cuối cùng hoàn toàn vang vọng tại tất cả hồng hoang sinh linh trong linh hồn n h ư n g trái tim của bọn hắn cũng đi theo không bị khống chế nhảy lên xảy ra chuyện gì đây là có chuyện gì ta vì cái gì không không chế được trái tim của ta ta ta không có cảm thấy khó chịu ngược lại có một cỗ thích thú cảm giác ta cũng là giờ phút này ngay cả chư thiên thánh nhân cũng không không chế được tự thân trái tim đi theo giữa thiên địa vang vọng mài nhảy lên bất quá bọn hắn không hề giống những sinh linh khác như thế hoàn toàn không biết gì cả trong nháy mắt liền phát rác được xảy ra chuyện gì đây là thiên địa tân cấp ta cảm giác được hồng hoang thế giới càng kiên cố hơn hơn nữa thiên đạo chi lực cũng trở nên càng thêm cường đại linh khí linh khí tại tăng cường mặc dù rất yếu ớt nhưng ta cảm thấy thiên điệu tân cấp linh khí cũng có hy vọng ngày mai trở lại tiên tiên h ngay tại chư thiên thánh nhân cùng hồng hoang trung thánh đang vì hồng hoang thiên điệu biến hóa hoặc trấn kinh hoặc ngạc nhiên mừng rỡ hoặc mê hoặc thấp thỏm thời điểm hồng hoang thế giới vùng đất bản nguyên bên trong hồng quân đột nhiên mở ra hai mắt trên mặt lộ ra nụ cười ha ha ha không nghĩ tới sớm lâu như vậy liền thành công t ấ n cấp bản tọa rốt c ụ c có thể ra cái này vùng đất bản nguyên dứt lời hồng quân bước ra một bước trực tiếp biến mất tại vùng đất bản nguyên sau đó chỉ thấy một đạo từ khí phóng lên tận trời trong nháy mắt từ thiên khung vô tận chỗ sâu tuần a lan tràn toàn bộ hồng hoang thế giới phương Đông thiên khung. hoa quả sơn trên không nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên đong trầm một cố khí tức kinh khủng theo cựu tiên tri bên trên chuyển đến đang ẩn nấp tại hoa quả sơn phía dưới bí ẩn trong không trung tề thiên phân thân tôn nộ không một hồi hái hùng kiếp vĩa lộ ra kinh hãi mới năm ngàn năm thế nào nhanh như vậy không kịp nghĩ nhiều thân hình lõe lên trực tiếp xuất hiện thủy liêm động bên trong không lo được cùng kinh ngạc vọng thư giải thích vung tay lên đem vọng thư dưới thân hôn đồn tử liên nhiếp đi qua sau đó một đạo huyền hoàng tri quang tử đó hiện hiện chính là tề thiên trước đó lưu tại hôn đồn tử liên bên trong một sợi đại đạo công đức tri lực ông tâm n i ệ m vừa động đại đạo công đức chi lực trực tiếp hóa thành một đạo cự đại huyền hoàng màn sáng đem toàn bộ hoa quả sơn b a phủ chúng đệ tử nghe lệnh lập tức đến thủy liêm động trước tề thiên thanh âm như lôi đình tại tôn viên khổng tiên mấy ngàn đệ tử trong nguyên thần nổ vang trong lòng mọi người nhảy một cái không lo được nghĩ hoặc thân hình lõe lên liền xuất hiện tại thủy liêm động trước đó lúc này tề thiên tôn nộ g không phân thân đã lợi dụng lưu tại hỗn độn tử liên bên trong hỗn độn châu thế giới chi lực trao đổi hỗn độn châu một cái cự đại thời không thông đạo đã mở ra tiến nhanh đi tôn nộ không phân thân hét lớn một tiếng nhưng mà chúng đệ tử còn chưa kịp phản ứng hoa quả sơn phía trên hư không đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đạo nối ngang đông tây kinh khủng kẽ h hở một cái tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu tím từ đó dò ra lòng bàn tay đường v ẫ n như là thiên đạo q u ý tích mỗi một đạo đều ẩ n chứa h ủ diệt sao trời lực lượng c ự t r ư ờ n g chưa đến hoa quả sơn chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong không gian đã bắt đầu sụp đổ còn không biết đã xảy ra chuyện gì vọng thư khổng tuyên đám người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc bàn tay khổng lồ kia tán phát khí tức quá kinh khủng ngay cả nắm giữ thánh nhân cảnh giới vọng thư cùng khổng tuyên trong lòng đều là dâng lên đại khủng bố tin tưởng một trưởng này rơi xuống tề thiên tôn ngộ không phân thân g i ậ n quát một tiếng hỗn độn tử liên lập tức n ở rộ vô lượng t ử kim chi quang hóa thành dòng sông màu vàng nóng vờn quanh quanh thân sau đó đột nhiên một v ô ngực phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết vẩy vào tử liên bên trên mở trong chốc lát hỗn độn tử liên bay lên hư không đồng thời cánh sen n ở rộ trong nháy mắt hóa thành một đoá to lớn tử liên đem toàn bộ hoa quả sơn bảo vệ、Và、anh. theo một tiếng nổ vang rung trời hỗn độn tử liên đỡ được bàn tay lớn màu tím nhưng còn chưa chờ tề thiên bọn người thợ phào hỗn độn tử liên b ỗ n nhiên phát ra răng giáp tiếng cạch tạch từng đạo to lớn vết dạn xuất hiện một giây sau. hồng quân, quân, quân lão nhi tề thiên tôn nộ không phân thân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt quay đầu đối vọng thư tôn viên k đại, quốc quốc đại đạo công đức cùng hỗn độn châu thế giới chi lực tại tôn nộ không tự bạo trong nháy mắt hình thành kinh khủng xung kích đem tạo hóa ngọc điệp phong tỏa bị xé mở một vết nước thời không thông đạo lần nữa vận chuyển đi khổng tên tay mắt lanh lẹ ngũ sát thần quang lôi cuốn lấy đám người đầu nhập thời không thông đạo vọng thư cũng đi vào theo bản tọa nói hoa quả sơn người đều phải chết lúc này đã xuất hiện tại hoa quả sơn trên không hồng quân lạnh hư một tiếng lại là một cái thiên đạo chi trưởng vô xuống hoa anh toàn bộ đông thắng thần châu đều chấn động kịch liệt xuống thời không thông đạo như yếu ớt như lưu ly nổ tung cùng bạo cơn báo năng lượng quét sạch phương viên đức vạn giảm hư không hoa quả sơn t ò a này tự khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại động thiên phúc địa tại hồng quân một dưới lòng bàn tay liền sơn cơ đều bị săn bằng hóa thành một mảnh hư vô nhìn qua oanh tới c ự trưởng vọng thư đem hết toàn lực thôi động pháp tắc bình chướng nhưng lại như là giấy mỏng giống như bị xé nứt vọng thư thổ huyết ném đi ngay sau đó chính là khổng tiên ngưng tụ ngũ hành tiểu thế giới vỡ vụn sau đó hoa quả sơn mấy ngàn ngoại môn đệ tử liền kêu thảm cũng không phát liền tại kinh khủng tiên đạo t r ư ờ n g phong phía dưới hóa thành một mịt ngay cả một đám thân truyền đệ tử quanh thân c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng bị thương lùi về thể nội sau một khắc nhục thân cũng không chịu nổi hồng quân kia kinh khủng t r ư ờ n g lực nhao n h a u vỡ vụn chỉ còn lại nguyên thần giống mọi người ở đây nguyên thần cũng sắp bị xóa bỏ thời điểm một tiếng gào thét vang lên chỉ thấy một cái toàn thân tản ra huyền hoàng chi quang huyền quy bỗng nhiên tăng vọt ngăn khuất đám người nguyên thần trước đó chính là tề thiên lục đệ tử huyền linh vê anh sau một khắc tiên h đạo chi trưởng mạnh mẽ đập vào huyền linh mai giùa phía trên giang g i á c giang g i á c lít nha lít nhít với dạng nương theo lấy vỡ vụn âm thanh lan tràn ra cuối cùng phanh vỡ vụn huyền linh kia gần như có thể so với hỗn độn ma thần l ụ c thân cũng không thể ngăn trở biến thành bột mịt mà không phòng hộ đám người nguyên thần cũng theo đó vỡ vụn ừ chỉ là sâu kiến cũng dám lịch thiên mà đi hồng quân thân ảnh rốt c ụ c hoàn toàn hiện hiện tại c ử u thiên phía trên đôi mắt bên trong phản chiếu lấy ba ngàn đại đạo lưu t r u y ề n tạo hóa ngọc điệp tại đỉnh đầu hắn xoay c h ầ m c h ầ m tản ra khiến chư thiên rung động khí tước bá đông nhiên lúc đầu trọng thương ngã gục khổng tuyên hai mắt đấm máu và nước mắt thiêu đốt bản nguyên ngũ sát thần quang liều lĩnh x o á t ra đem giống nhau trọng thương vọng thư còn có chỉ còn lại khung sương bị minh giới hồng nông tử khí bảo vệ tôn viên thu vào thể nội nội thiên địa còn có kia mấy ngàn sắp tiêu tán sư đệ sư mội linh quang vùng vẫy d â chết hồng quân nhũ mày đưa tay liền phải đem khổ khổ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị hồng quân tiên đạo chi trưởng đánh nát đại đạo công đức quang đ ô n g nhiên bắn ra một đạo sáng chói huyền hoàng chi quang bao phủ tại khổng tuyên trên thân ông một khe hở không gian xuất hiện trực tiếp đem khổng tuyên n u ố t hết muốn đi! hồng quân ánh mắt lạnh thấu xương nhấc chân liền phải đổi u vào hư không nhưng lại c a o mày ngừng lại bởi vì hắn vừa mới xóa bỏ hoa quả sơn sóng s u n g kích giờ phút này hoàn toàn k h u y ế t tán ra đến toàn bộ đông thắng thần châu chấn động kịch liệt đông hải nhấc lên bản trượng hải khiếu nam thiệu bộ châu cùng tây mưu hạ châu biên giới c h â cũng xuất hiện dài tới ngàn tỷ cỗ ba động này xuyên tấu tam giới kinh động đến tất cả hồng hoang đại năng côn lân u sơn ngọc hư cung đang đang nhắm mắt lĩnh hội thiên cơ nguyên thủy thiên tôn đột nhiên mở mắt trong tay ngọc như ý ba một tiếng đ ứ t thành hai đoạn nhìn về phía phương đông bên trong tràn đầy kinh hãi sư tôn thoát khốn nguyên thủy thiên tôn thanh â m k h ẽ r u n hắn cảm ứng được kia c ố quen thuộc mà xa lạ thiên đạo huy áp chính là hồng quân đạo tổ khí tức ẩn chứa trong đó sát ý lại làm hắn vị này thánh nhân đệ tử đều cảm thấy h ã hùng kết vía nhưng khi thấy hoa quả sơn bị xóa đi về sau lập tức lại lộ ra nụ cười ha kệ thiên đây chính là người cản dỡ kết quả hiện tại đạo trưởng của ngươi còn có đệ tử bị gạt bỏ sau một khắc chính là ngươi đầu xuất cung thái thượng ngay tại luyện đan hai tay đột nhiên dừng lại lo bắt quái bên trong lục đinh thần h ỏ a dập tắt trong mắt âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển nhìn xuyên qua hư không sư tôn lại thân tự ra tay diệt hoa quả sơn thái thượng tự lẩm bẩm sau khi khiếp sợ lại có chút lo lắng không biết ta diệt bản tôn sự tình sư tôn có thể hay không trách tội tại ta ta cũng là sư tôn đệ tử sư tôn hẳn là sẽ không ra tay với ta a thiên đình giao chỉ hạo thiên cùng giao chỉ cũng theo cảm lộ bên trong bừng tỉnh khi thấy đạo tổ hồng vân cũng bị xóa sư ạ c h hoa q u tôn thoát l khốn g tề thiên mừng kết thúc ai đáng tiếc một cái mài kiếm thạch ưu minh địa phủ bình tâm tự nhiên cũng nhìn thấy hồng quân thoát khốn còn có đối hoa quả sơn ra tay đối với cái sau bình tâm cũng không có cái gì thương s ó t nàng bây giờ tại ý chính là hồng quân sớm thoát khốn cảm thụ được địa đạo truyền đến vui sướng bình tâm cũng biết hồng quân thoát khốn nguyên nhân trong mắt l ó e lên một vệ t h à n quang đã thoát khốn vậy bản tôn kế hoạch cũng cần trước thời hạn may mắn tất cả đều chuẩn bị xong hồng quân này phương hỗn độn là bản tôn không người có thể ở bản tôn phía trên không chỉ có tam thanh bình tâm b ọ n người nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ề hồng vân trấn nguyên tử nhân tộc tam hoàng chờ một chút hồng hoàng chư thiên đại năng cùng thế lực cũng bị đạo tổ hiện thân gạt bỏ hoa quả sơn biến cố này rung động tới ngay sau đó có thích thú có cười trên nỗi đau của người khác có thở dài ông mắt thấy địa tiên giới liền bị tự mình ra tay dư ba hủy diệt hồng quân ngừng truy sát bước chân mà là điều khiển thiên đạo chi lực bắt đầu chữa trị hồng hoang nếu không vạn nhất hồng hoang thiên địa bị hắn tổn hại tia thiên đạo rất có thể sẽ đem hắn lần nữa c ấ m túc đây cũng không phải là hồng quân mong muốn hắn thực lực bây giờ còn không cách nào bao trùm thiên đạo phía trên tề thiên đây chỉ là bắt đầu bản tọa chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi hôn đ ộ n chỗ sâu ngay tại lĩnh hội lực chi đại đạo tề thiên đột nhiên mở hai mắt ra đôi mắt bên trong thiêu đốt lên vô tận nộ cùng hận ý hắn đã theo vẫn lạc phân thân nơi đó biết được mọi chuyện cần thiết ho đ ông đảo đệ theo ử t ả m t một hồi i h thời không chấn động toàn thân đấm máu vẽ mặt thể vải khổng tuyên tại tề thiên cách đó không xa hiện hiện hiện tâm niệm vừa động chỉ còn lại khung sương cùng nguyên thần tôn viên cùng trọng thương vọng thư xuất hiện chỉ có điều hai người giờ phút này đều ở vào trong hôn mê b á vừa x à i bước ra tề thiên đã đi tới ba người trước mặt nhìn xem trọng thương ba người sắc mặt tâm trầm vô cùng kỳ thật nhất làm cho tề thiên đau lòng là khổng t u y ế n trong lòng bàn tay phương tiện ngũ hành trong tiểu thế giới nổi lơ lửng mấy ngàn điểm yếu đất c h â n linh kia là hắn môn hạ đệ tử còn x u ấ t lại v ớ i tích sư tôn đệ tử vô năng khổng t u y ế n ho ra một ngụm kim huyết thanh âm khản giọng run r y chỉ che lại các sư đệ sư mọi trần linh ngươi làm rất tốt tề thiên một đạo pháp lực đ ộ nhập khổng tiên thể nội một bên chữa thương cho hắn một bên đem nữ nhi quốc quốc vương huyện s ư n g hoa và mấy ngàn đệ tử chân linh thu hết nhập hỗn độn châu bên trong thế giới bên trong sau đó nhường thiên đạo khí linh điều động thế giới trí lực đem một đám đệ tử chân linh chuyển sinh tại cái này ngay tại t ấ n cấp thế giới bên trong chờ phương này hỗn độn thế giới t ấ n cấp hoàn thành những đệ tử này liền sẽ trở thành cái này hỗn độn trong thế giới nhóm đầu tiên sinh linh theo hầu cũng biết mạch lên đem không thua hồng hoang thế giới cấp cao nhất một nhóm tiên tiên h thần thánh chỉ là có thể khôi phục hay không trí nhớ k i ế p trước vậy phải xem tạo hóa làm xong đây hết thạy thế thiên lại cho vọng thư cùng tôn viên một người uy tiếp theo khỏa nhân s ố n quả pháp lực độ nhập giút bọn hắn chữa thương một lát sau v õ n g thư cùng khổng tuyên tỉnh lại thương thế cơ bản khôi phục tôn viên nhục thân cũng một lần nữa mọc ra chỉ là tương đối yếu ớt pháp lực không cách nào khôi phục sư tôn sư đệ sư muội tôn viên trong mắt mang theo cực kỳ bi a i cùng phẫn nộ trước đó tại thời không thông đạo bên trong hắn chính mắt thấy những người khác vẫn lạc v õ n g thư cũng là mắt mang bị thương những đệ tử kia bình thường đối nàng rất là tôn trọng nàng cơ bản đều đem bọn hắn xem như đệ tử của mình hiện tại tất cả đều bị giết có thể nào không thương tâm sư minh đều là lỗi của ta không có chiếu cố tốt bọn hắn không trách ngươi là ta chủ quan không có tính tới hồng quân sớm trở về thế thiên thanh em bình tĩnh đến đáng sợ nhìn qua hồng hoang thế giới hai mắt đã hóa thành một mảnh huyết hồng sắc ý ngưng tụ thành thực chất đem chung quanh hỗn độn sẽ rách xuất ra đạo đạo đen nhánh khe hở hồng quân thế mà đối tiểu bối đậu thủ căn bản không xứng là thiên đạo đại ngôn nhân đệ tử ta món nợ máu này phải dùng mệnh của ngươi đến thưởng nói hỗn độn châu theo tề thiên mi tâm bay ra cảm thụ được còn cần ngàn năm khả năng hoàn toàn tấn cấp hỗn độn thế giới tề thiên trong mắt lóe lên tàn nhẫn suy hai tay đột nhiên cắm vào chính mình lồng n g mạnh mẽ kéo ra nửa viên vẫn đang nhảy nhót trái tim sau đó đem nó ném hỗn độn thế giới lấy trái tim ta tế luyện hồng nông sư minh không thể v õ n g thư sắc mặt đại biến lại tôn viên cùng khổng t u y ê n cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ muốn ngăn cản nhưng lại bị một cô nhu h ò a lực lượng đẩy ra t ế thiên không để ý đến ba người tâm thần cấu kết hỗn độn châu bên trong thiên đạo khí linh dùng hắn nửa trái tim bên trong bản bệnh chi huyết đổ vào k i ê một mươi ba đạo hồng nông từ khí khiến cho lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực hắn đ ợ i không được ngàn năm hiện tại hắn phải dùng huyết tế nhường hỗn độn thế giới ra tốc tân cấp tim hồng quân báo thủ hắn cần phải có chương bảo mệnh át chủ bài mặc dù bản mệnh tâm huyết s ó i mòn sẽ đối với mình n ụ c thân tạo thành tổn thương nhưng hắn chịu được hơn nữa về sau còn có thể khôi phục sau một ngày hôn độn châu bên trong hôn độn thế giới mười ba đạo hồng mông tử khí hoàn toàn ngưng tụ sau đó dần dần dung nhập thiên địa bên trong biến mất không thấy gì nữa hoa đúng lúc này một quả cây giống đ ố n g nhiên theo hôn độn thế giới đại địa trung tâm phá đất mà lên gốc kia xanh nhạt cây giống vừa mới chui từ dưới đất lên liền toát ra vô lượng hồng mông thanh quang sau đó liền điên cùng sinh trường bộ dễ đâm vào hôn đ thế giới đại địa cả phiến tiên điệm m vang rung động vô số địa mạch như là thức tỉnh như cự long quần qu thân cây mỗi nổ cao nhất thốn hôn độn thế giới liền phát ra khai thiên tích địa giống như nổ đùng c h ọ c khí rơi xuống là k i ể u h u hoàng t u y ể n thanh khí bước lên làm vạn trượng thương k h u n g thế giới thụ thế thiên trong mắt kim quang lấp lóe trước đó hắn đem theo la hầu nơi đó đoạt đến hôn độn linh bảo đại tự tại thiên ma kiếm còn có thái nhất kia c ấ p được tinh thần c h i tâm giao cho hôn độn châu thiên đạo khí linh để nó đem cái này hai kiện hôn độn linh bảo bản nguyên rút ra sau đó cùng hôn độn thế giới bản nguyên thế giới tri lực tương dung thay n é n một cái có thể chống trời hôn độn trí bảo dù sao hắn cái này mở ra hôn đồn thế giới cũng không tính quá vững chắc. nếu không có trèo c h ố n g c h i vật rất có thể sẽ quay về hỗn độn kỳ thật coi như tề h thiên không xuất ra đại tự tại thiên ma kiếm cùng tinh thần c h i tâm hắn cái này mở hỗn độn thế giới cũng biết dựng dục ra hỗn độn trí bảo nhưng là thời gian này đem x é phi thường lâu có lẽ hỗn độn thế giới quay về hỗn độn đều không nhất định có thể dựng dục ra đến tề h thiên đợi không được hắn biết đại thiên thế giới đều có thể thai ngén hỗn độn linh bảo lại càng không cần phải nói cao hơn một giai hỗn độn cấp bậc thế giới t h ư n h ư hồng hoàng thế giới kỳ thật cũng là có thai dục hỗn độn trí bảo chỉ có điều cũng không thành công liền bị hồng quân lấy đi dung nhập hắn tạo hóa ngọc điệp b đem tạo hóa ngọc điệp khôi phục thành hỗn độn trí bảo nếu không coi như hồng quân là thiên đạo đại ngôn nhân hãn tạo hóa ngọc điệp cũng không có khả năng khai thông hồng hoang thế giới thiên đạo phát tắc m à tê thiên dùng hai kiện hỗn độn linh bảo bản nguyên coi như chất dinh dưỡng nhường thiên đạo khí linh coi đây là cơ kết hợp thế giới bản nguyên trí lực gia tốc hỗn độn trí bảo thai nén tốc độ mà thiên đạo khí linh cũng không nhường hắn thất vọng hiện tại cái này thế giới thụ chính là một cái hỗn độn trí bảo chỉ có điều vừa mới sơ thành uy lực không mạnh còn cần hấp thu hỗn độn thế giới năng lượng lớn mạnh hơn nữa Tế thiên cũng không cũng có ý đồng hắn thời là muốn n h ư thế giới thụ vững chắc, đại. thân t cây bên trên cũng hiện ra lít nha lít nhít đại đạo đường vân mỗi đạo đường vân đều dường như đang diễn dịch đại đạo trí lý hoa làm ngọn cây chạm đến thế giới hàng rào trong nháy mắt cả cây thế giới thụ đ ỗ n g nhiên bắn r a cựu thải hào quang ước vạn cành cùng bộ dễ như thiên vong giống như chống ra hỗn độn thế giới trời và đất phía trên cành kết xuất n h ậ t nguyện tinh thần phía d ư ớ i sợi dễ hóa thành sơn hà long mạch hỗn độn châu bên trong thế giới tại lúc này hoàn toàn thành hình chỉ thấy tân sinh giữa thiên địa có chín tòa thần phong t ừ trong biển mây đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh núi dâng trào tiên thiên linh khí lại ngưng tụ thành thể lòng t h á t nước tứ hải trung ương hiện hiện m ư ơ i hai tòa đài sen mỗi phiến lá sen đều nâng ngay tại dựng dục trước thiên đạo thai càng có vô số vòng xoáy linh khí tại hư không xoay tròn mơ hồ có thể thấy được long phượng hư ảnh ở trong đó tới lui đây là hỗn độn thế giới tại tự hành thai ngén sinh linh cùng linh bảo nơi đó có các sư đệ sư m g ụ y khí tức lúc này tôn viên cùng khổng t u y ê n bỗng nhiên hưng phấn lên tiếng ánh mắt nhìn về phía thế giới thụ thân cảnh